Cô gái trẻ tuổi nhìn xem Tần Thủy Hoàng, sau đó vừa liếc nhìn Trương Siêu, không nói câu nào, trực tiếp đi, cái này làm cho Trương Siêu rất bị thương tổn, xem ra tên này cô gái trẻ tuổi cũng là nhìn người. "Lão Tần, ta rất được tổn thương, không được, lần sau nói gì cũng không thể và ngươi cùng nhau tới." Trương Siêu mặc dù nói so với trước đó gầy không thiếu, có thể làm sao xem vẫn là một người mập mạp, dĩ nhiên, dáng dấp cũng không có Tần Thủy Hoàng như vậy chịu đựng xem, bỏ mặt nói thế nào, Tần Thủy Hoàng cũng là sói ca một quả, còn như Trương Siêu, liền có chút thật xin lỗi người xem. "Vậy ta thật phải cảm ơn ngươi." Lần sau ngươi cũng không nếu lại để cho ta tới. Ách, Lao Tần, ngươi. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng là làm cho đùa, bất quá Trương Siêu có chút tin là thật, bất quá Trương Siêu bất kể những thứ này, chỉ cần Tần Thủy Hoàng ở nhà, hắn vẫn sẽ kêu hắn đi ra chơi, hai người là bao nhiêu năm bạn, làm sao có thể bởi vì lời này cũng không chơi. Không biết có phải là thật hay không bị thương, tiếp theo một đoạn thời gian, Trương Siêu rất trung thực, coi như là là có cô gái tới đây bắt chuyện, Trương Siêu cũng là phất lờ không để ý tới, thật ra thì vậy thì đúng rồi. Thang đến chừng 10:00, hai người mới từ quán bar đi ra. Tần Thủy Hoàng không để cho Trương Siêu lái xe, mà là đem Trương Siêu nhét vào trong buồng chỉ, dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng vậy ngồi vào mẹ xe đè ben. Trương Siêu xe không có lái đi, trực tiếp đặt ở cửa quán ba, Tần Thủy Hoàng phe ra Ji là ngoài ra một người hộ vệ còn mở trước, không, có biện pháp, bởi vì Tần Thủy Hoàng ngày mai còn cần xe, mà Trương Siêu không có vấn đề, còn như nói hắn ngày mai là đón xe tới đây hay là để cho người đưa hắn tới đây, vậy thì không phải là Tần Thủy Hoàng có thể quản. Tần Thủy Hoàng bây giờ muốn xem bảo, đó chính là an toàn đem hắn đưa về nhà. Vốn là Siêu Tử là để cho Tần Thủy Hoàng đem hắn đưa đến công ty chuẩn bị ở công ty ngủ một đêm, nhưng là Tần Thủy Hoàng không có nghe hắn, trực tiếp đem hắn đưa đến trấn trên, hai chiếc xe ngừng ở trường siêu nhà cửa siêu thị, Tần Thủy Hoàng cho Trương Siêu tức phụ gọi một cú điện thoại. Rất nhanh siêu thị cửa liền từ bên trong mở ra, Trương Siêu tức phụ người mặc quần áo ngủ từ bên trong đi ra. "Tần ca, cảm ơn." "Không khách khí, siêu tử uống nhiều rồi, ngươi đem hắn đỡ trở về đi thôi." "Ừ. Cần ta giúp một tay sao?" "Không cần không cần, chính ta liền có thể." Trương Siêu tức phụ nói xong, không nói hai lời, cùng Trương Siêu liền tiến vào, để cho Tần Thủy Hoàng nhìn là trợn mắt hốt mộ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, Trương Siêu tức phụ là mở siêu thị, Trương Siêu tên này rất ít trở về, siêu thị như vậy sống lâu, trên căn bản đều là nàng đang làm, đặc biệt là những cái kia rời rời vác gánh sự việc, mỗi ngày đều phải làm rất nhiều, có lực khí vậy Trương Siêu. Nói thật, Tần Thủy Hoàng rất hoài nghi, nếu như Trương Siêu và nàng đánh, Trương Siêu có thể hay không không đánh lại, hơn nữa Trương Siêu sở dĩ không muốn trở về tới, có phải hay không cũng có nguyên nhân này, nếu quả thật là như vậy nói, như vậy hắn là được tội nhân. Tối thiểu có chút thật xin lỗi huynh đệ, bất quá hẳn sẽ không, bởi vì Tần Thủy Hoàng có thể cảm giác được Trương Siêu Tức Phụ rất yêu Trương Siêu, nếu không nhiều năm như vậy, cảm giác hai người đã sớm qua không nổi nữa. Trương Siêu Tức Phụ đem Trương Siêu gánh đi vào, cũng không quên quay đầu hướng Tần Thủy Hoàng nói: Tần Ca, trời không còn sớm, ngươi vậy nhanh lên một chút đi về nghỉ ngơi đi. Vậy được, vậy chúng ta đi trở về. Ừ. Tần Thủy Hoàng quay đầu lại, đối với Hộ Vệ nói: Đi thôi, chúng ta cũng trở về đi. Trấn trên cách Tần Thủy Hoàng nhà cũng không xa, chỉ có mấy cây số chẳng đường, lái xe cũng chỉ mấy phút chuyện, có thể có thể biết Tần Thủy Hoàng phải về tới, cho nên biệt thự cửa cũng không có từ bên trong khóa. Nói thật. Có Tần Thủy Hoàng phái hộ vệ ở chỗ này, đừng bảo là biệt thự cửa, liền liền cửa cũng không cần khóa, hơn nữa tuyệt đối an toàn. Phu mẫu phòng đoán đã sớm ngủ, trong phòng khách không có một người. Xem đến đây, Tần Thủy Hoàng đối với hai người hộ vệ nói, các người vậy đi nghỉ ngơi đi. Người máy là không cần nghỉ ngơi, Tần Thủy Hoàng nói người chúng đi nghỉ ngơi, thật ra thì chính là đi sạc điện. Đối với người máy mà nói, sạc điện chính là nghỉ ngơi, chỉ cần có điện, người máy có thể một mực làm việc. Khá tốt Tần Thủy Hoàng nhà trên căn bản dùng đều là năng lượng mặt trời, nếu không một tháng này tiền điện nhưng mà không thiếu mặc dù nói tần thủy hoàng không sẽ quan tâm chút tiền này nhưng là dùng như thế hơn điện tuyệt đối sẽ đưa tới sự chú ý của người khác tốt thiếu gia ở hai người người máy sau khi đi vào tần thủy hoàng cũng trở về trên lầu thật ra thì tần thủy hoàng cũng không có uống hơn bởi vì hắn tương đối có thể uống so trương siêu muốn có thể uống hơn trước vào phòng tắm tắm đổi cả người quần áo ngủ tần thủy hoàng vậy ngủ bởi vì ngủ tương đối trễ cho nên ngày thứ hai tần thủy hoàng đã đợi trễ hắn là bị tiếng gõ cửa đánh thức thiếu gia đứng lên ăn điểm tâm biết cái này thì dậy tần thủy hoàng mắt cũng không có mở ra liền hướng bên ngoài nói liền một câu, "Tốt thiếu gia, vậy ta liền đi xuống trước." "Ừ, đi đi." Đang quản nhà đi xuống sau này, Tân Thủy hoàng tử trên giường ngồi dậy, xoa xoa có chút đế ở ánh mắt, sau đó từ trên xe đứng lên, thẳng vào phòng tắm, trước đánh răng rửa mặt, lại đi vào vọt cái lạnh. Tân Thủy hoàng quê quán thời tiết, nhưng mà so Đế Đô muốn ấm áp hơn, ban ngày cao nhất nhiệt độ đã 27-28 độ, có thể nói đã rất nóng, tối thiểu so Đế Đô cao 6-7 độ. Sau khi tắm xong, Tân Thủy hoàng đi phòng cất đồ đổi cả người quần áo, không có biện pháp Mặc dù là tối ngày hôm qua mới vừa đổi quần áo, nhưng là bởi vì tối ngày hôm qua uống rượu, trên ý phục có rất nặng mùi rượu. Tần Thủy Hoàng lúc xuống, Bảo Mẫu đang đi trên bàn ăn bưng bữa ăn sáng, thấy Tần Thủy Hoàng xuống, vội vàng chào hỏi nói, thiếu gia sớm, sớm, cực khổ, không khổ cực. Nhi tử, mau tới dùng cơm. Đúng rồi, tối ngày hôm qua trở về lúc nào? Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút nói, đại khái 12 điểm rồi đi. Tần Thủy Hoàng cũng không phải rất chắc chắn, bởi vì hắn lúc ấy căn bản cũng không có xem đồng hồ. Nếu như là ở bên ngoài, Tần Thủy Hoàng tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm như vậy nhưng là ở nhà, tần thủy hoàng rất buông lỏng, cho nên căn bản không biết để ý những chi tiết này. tại sao trở về trễ như vậy à? nghe đến mẹ già hỏi như vậy, tần thủy hoàng cười khổ một tiếng nói, còn không phải là siêu tử tên kia, không phải để cho ta uống rượu, uống rượu liền uống rượu thôi, hắn ngược lại tốt, chưa uống ngủ. ngươi cái đứa nhỏ này tử cũng vậy, siêu tử không thể uống rượu, ngươi để cho hắn uống như vậy làm gì mà? mẹ nói, thật để cho tần thủy hoàng rất im lặng, cũng không phải là hắn để cho uống, nói thật, hắn còn không muốn uống đâu, nhưng mà đến lão mụ nơi này, lại thành mình sai, cái này đi chỗ nào nói phải trái đi. Lão gia, phu nhân, là không phải có thể dọn cơm. Vậy thì dọn cơm đi. Tốt, lão gia. Quản gia trả lời một tiếng. Sau đó để cho người máy tất cả ngồi xuống tới, bắt đầu ăn cơm. Vốn là Tần Thủy Hoàng còn lấy là, Vương Ký gặp qua hai ngày lại cho mình gọi điện thoại. Dẫu sao mình là nhận được điện thoại trở về, so dự chủ phải sớm trở về hai ngày, nhưng mà bên này mới vừa ăn điểm tâm xong, Vương Ký điện thoại liền gọi lại. Người khỏe Vương Ký, người khỏe Tần tổng, người lúc nào trở về? Ách, làm sao rồi? Là như vậy, Lão tần đã trở về. Cho nên ta cho ngươi gọi điện thoại nói một tiếng, nếu như ngươi bên kia định xong, chúng ta bên này cũng có thể chuẩn bị nói trước một chút. Tần Thủy Hoàng còn lấy là Vương Ký biết hắn trở về, Nguyên Lai like không phải, mà là muốn hỏi hắn lúc nào trở về. Vừa mới bắt đầu Tần Thủy Hoàng còn muốn nói mình chờ hai ngày thì trở lại, nhưng mà nghe được Tần Hồng Tinh đã trở về, cũng không có dấu giếm nữa. Vương Ký, ta đã trở về. À, Tần Lão Đệ, ngươi nói là sự thật. Đúng vậy, ta ngày hôm qua trở về, chỉ bất quá không có nói cho ngươi mà thôi. Trước 405, hợp tác nửa vách đá Giang Sơn. À như thế nói là thật, ừ, thật. vậy thì tốt quá, như vậy tần lão đệ, nếu như ngươi không có chuyện gì mà nói, có thể hay không bây giờ tới đây một chuyến. tần thủy hoàng suy nghĩ một chút, dù sao cũng không có chuyện gì, hơn nữa, hắn lần này trở về chính là xử lý chuyện này, xử lý sớm hoàn sớm thành dậy, nói như vậy, hắn liền có thể sớm một chút hồi vi hải. đối với tần thủy hoàng mà nói, vi hải công trình mới là trọng yếu nhất, còn như nói xây dựng huyện thái châu, tần thủy hoàng căn bản cũng không có coi ra gì, không sai, xây dựng huyện thái châu cũng có rất cao lợi nhuận, nhưng là lợi nhuận cao hơn nữa cũng không thể để cho thiên biến thăng cấp. Nếu như không phải là Tần Thủy Hoàng muốn đối với quê nhà làm chút gì, nếu như không phải là Tần Hồng Tinh và Vương Ký tìm được mình, nói thật, Tần Thủy Hoàng tuyệt đối sẽ không đầu tư, coi như là lại kiếm tiền cũng không được. Bởi vì Tần Thủy Hoàng làm công trình, có thể không quang là để kiếm tiền, trọng yếu hơn chính là tiếp công trình, để cho thiên biến thăng cấp, đây cũng là trọng yếu nhất, còn như nói được lợi bao nhiêu tiền, đối với Tần Thủy Hoàng mà nói cũng không có vấn đề. Nói khó nghe, liền hắn bây giờ kiếm được tiền, đủ hắn tốn chừng mấy đời, tiền đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, bây giờ chẳng qua là một nhóm số. Có người nói, nếu như vậy, thần Thủy Hoàng còn được lợi tiền gì hả, quang tiếp công trình không là được rồi. Nhưng mà chớ quên, tiền muốn vượt hơn, công trình cấp bậc lại càng cao, 90 triệu công trình và 100 triệu công trình, nhìn chênh lệch mới 10 triệu, nhưng là cho khen thưởng nhưng mà chênh lệch mới lần. Đừng bảo là là 90 triệu công trình, coi như là chục ngàn công trình, cũng chỉ có thể coi như là dù sao cung cấp công trình, nhưng mà 100 triệu công trình chính là 100 triệu cấp công trình, dù sao cung cấp công trình toàn bộ làm xong, đem tiền phải về tới, mới khen thưởng 600 tiền vàng, 100 triệu cấp công trình mặc dù chỉ là một cái trăm triệu, công trình làm xong, đem tiền phải về tới, tưởng thưởng tiền vàng chính là sáu ngàn, phải, không thành vấn đề, như vậy, ta bây giờ liền đi qua tìm các người. được, vậy chúng ta ở huyện ủy chờ ngươi. ừ. cú điện thoại, tần thủy hoàng và phụ mẫu nói một tiếng, sau đó liền mang theo hai người hộ vệ lên đường. bất quá ở đi chấn trên trên đường, tần thủy hoàng lại cho trương siêu gọi một cú điện thoại. này, vị nào? trương siêu mơ mơ màng màng hỏi. là ta. ách, lão tần, làm sao sớm như vậy cho ta gọi điện thoại à? ta còn không có giải rượu đây, nhanh lên một chút, mới vừa rồi vương ký cho ta gọi điện thoại, để cho ta đi trong huyện. cái gì? trương siêu lập tức thanh tỉnh rất nhiều, người vậy ngồi dậy, nói, khi nào đi? ngay bây giờ. phải, ta biết, như vậy lão tẩn, ta bây giờ liền thức dậy, ngươi trực tiếp tới đi. ừ, nói thật, tần thủy hoàng men rượu giống vậy chưa từng có đi, nói như vậy, nếu như lúc này cha uống rượu lái xe, để cho hắn thổi một chút, trong khẩu khí tuyệt đối chứa rượu cồn, cái này rất bình thường, uống rượu sau này, ở trong hai giờ, rượu cồn là xếp không xong. Bất quá lúc này Tần Thủy Hoàng đã rất thanh thỉnh, chẳng qua là trong khẩu khí chứa rượu cồn, đây đối với Tần Thủy Hoàng mà nói cũng không ảnh hưởng hắn lái xe. Từ Tần Thủy Hoàng nhà đến Trương Siêu nhà siêu thị chỉ cần mấy phút thời gian, liền cái này mấy phút thời gian làm Tần Thủy Hoàng đi tới cửa siêu thị thời điểm, Trương Siêu đã đang chờ hắn. Từ nơi này vậy có thể thấy được Trương Siêu đối với chuyện lần này có nhiều hơn lòng. Lên xe, Tần Thủy Hoàng đem kế bên người lái cửa kính xe để xuống. Trương Siêu xe thể thao bây giờ còn đang cửa quán ba để, hắn dĩ nhiên sẽ không lại lái một chiếc xe đã qua, ngồi Tần Thủy Hoàng xe vừa vặn. Đến sau này hắn cũng có thể đi mở hắn xe mình. "Lão Tần, một hồi chúng ta trước đi quán bar, ta đem xe lái lên, sau đó chúng ta sẽ đi qua." Trương Siêu một bên mở cửa xe đi lên, vừa hướng Tần Thủy Hoàng vừa nói. "Phải, ta biết, tốc độ của xe thể thao rất nhanh, dọc theo đường đi Tần Thủy Hoàng cũng không có dám đạp cần ga, không có biện pháp, nói khó nghe, liền Tần Thủy Hoàng chết phe ra gì này, hơi cho chút dầu, tuyệt đối vượt qua 108." Tần Thủy Hoàng bọn họ trấn trên điều này đi thông huyện thành đường chẳng qua là một cái đường tỉnh, hơn nữa đường còn không phải là rất tốt, mặc dù nói chỉ có mười mấy cây số nếu như dựa theo phe Raji tốc độ, phỏng đoán cũng chỉ mấy phút, nhưng mà Tần Thủy Hoàng bọn họ lại chạy 20 phân nhiều chung. Tới trước cửa quán ba, Trương Siêu lái lên xe hắn, Tần Thủy Hoàng bọn họ lúc này mới đi huyện ủy chạy tới, vừa mới tới cửa huyện ủy miệng, Tần Thủy Hoàng liền thấy một chiếc mẹ xe dép ben lái tới, chiếc xe này hắn biết, chính là Tần Hồng Tinh xe. Đồng thời, Tần Hồng Tinh cũng nhìn thấy Tần Thủy Hoàng, ở huyện Thái Châu chỗ này mở phe Raji là phở dạ gì người, phỏng đoán trừ Tần Thủy Hoàng không có người khác. Nói khó nghe, liền chiếc xe này, rất nhiều người có thể cả đời cũng không kiếm được chiếc xe này tiền. Chưa không nói người khác. Hán Tần Hồng Tinh cũng là xuất thân vượt qua một tỷ người, ở huyện Thái Châu cũng coi là người có tiền đi, nhưng mà hắn cũng bỏ không được mua như thế một chiếc, chứ không nói xe này có thể hay không mua được, liền vậy hơn hai chục triệu giá cả, cũng để cho Tần Thủy Hoàng chủ bước. Đây chính là ở cái mông phía dưới ngồi một căn hộ, hơn nữa còn là đế đô một căn hộ, hơn nữa vẫn là tiểu khu hạng sang một căn hộ. Nếu như là nhà còn khá hơn một chút, bởi vì nhà sẽ không mất giá, nhưng là xe không giống nhau, mở mấy năm trên căn bản liền không tăng giá. Tần Hồng Tinh tuyệt đối không có như thế xa xỉ. Nếu như là ở huyện Thái Châu còn có thể tìm được một người như thế xa xỉ nói, vậy không phải Tần Thủy Hoàng mặc chúc, bởi vì người ta Tần Thủy Hoàng là siêu cấp có tiền. Bốn chiếc xe ngừng ở cửa, trên căn bản đem cửa cho chặn lại, nhưng là không có một người tới đây nói gì, liền liền, cửa cảnh vệ đều là giống nhau, thật giống như không nhìn thấy tựa như. Bởi vì cảnh vệ vậy rõ ràng, những người này căn bản cũng không phải là hắn có thể chống nổi. Ha ha ha, Tần lão đệ, không nghĩ tới ngươi so ta trở về còn sớm. Tần Hồng Tinh từ trên xe bước xuống sau này, vội vàng chạy đến Tần Thủy Hoàng trước mặt, và Tần Thủy Hoàng cầm một chút tay vừa nói, cũng không có sớm nhiều ít vừa vặn ta mấy ngày nay không có chuyện gì cho nên trở về ta là ngày hôm qua đến nguyên lai like là như vậy à ta là sáng sớm hôm nay vừa mới tới nói cách khác ngươi sớm hơn ta trở về một ngày không tới một ngày ta là chiều hôm qua về đến nhà cũng chỉ sớm nửa ngày vừa vặn lúc này trương siêu đi tới tần hồng tinh lại cùng trương siêu cầm một chút tay nói trương lão đệ cũng tới đúng vậy tần ca thật lâu không gặp thật lâu không gặp sau khi thấy mặt tới một chiếc xe bị mình cho trận ở bên ngoài tần thủy hoàng nói tần lão ca ta xem chúng ta vẫn là đi vào trước đi Có lời gì một hồi nói sau, chúng ta lại trận sau này nói, phỏng đoán nơi này liền cả xe. Vậy được, vậy trước tiên đi vào. Bốn chiếc xe lái vào, đem cửa cho nhường lại, ở trước lầu làm việc mặt bãi đậu xe dừng lại, Tần Thủy Hoàng không để cho tài xế đi vào theo, mà là để cho chúng lưu ở trong xe, nơi này chính là huyện ủy, tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm gì. Mấy người từ trên xe bước xuống sau này, Tần Thủy Hoàng nói, Tần Lão ca, đi thôi, chúng ta đi vào. Được, Tần Lão đệ trước hết mời. Ta nói Lão ca, chúng ta liền đừng làm những thứ này giả, cùng nhau đi. Tần Thủy Hoàng đẩy một chút Tần Hồng Tinh vừa nói. "Ha ha ha, vậy được, vậy thì cùng nhau." Tần Thủy Hoàng chính là như vậy, đối với bằng hữu tuyệt đối thật lòng, sẽ không bởi vì thân phận và địa vị thay đổi mà thay đổi, một điểm này, phỏng đoán không có mấy người có thể làm được, nhưng Tần Thủy Hoàng chính là làm được. Nói thật, ban đầu Tần Hồng Tinh đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, đó là cần ngưỡng vọng tồn tại, không có biện pháp, khi đó người ta Tần Hồng Tinh chính là hàng tỷ nhà giàu, hơn nữa còn là huyện Thái Châu nhà giàu nhất. Mà khi đó Tần Thủy Hoàng chẳng qua là một người mới vừa mới vừa khởi bước tiểu chủ đầu, bởi vì thiếu tiền, Đi người ta Tần Hồng Tình công ty giao hàng các, hai người lúc ấy đó chính là một cái thiên một cái địa, căn bản không thể so sánh. Phòng đoán lúc ấy ai vậy sẽ không nghĩ tới, chẳng qua là ngắn ngủn hai năm thời gian, hai người thân phận liền xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, Tần Thủy Hoàng biến thành Tần Hồng Tình cần ngưỡng vọng tồn tại. Cái này còn không là chủ yếu nhất, chủ yếu nhất là Tần Thủy Hoàng xuất thân cũng không có có lại, hơn nữa còn ở trên cao tăng trước, nếu như nói Tần Hồng Tình phá sản, cái này còn dễ nói, bất quá từ nơi này vậy có thể tưởng tượng ra Tần Thủy Hoàng tài sản gia tăng có kinh khủng giường nào. Thậm chí nói dùng khủng bố đều không đáng cùng hình dung coi như là như vậy, nhưng là Tần Thủy Hoàng đối với Tần Hồng Tinh vẫn là cùng ban đầu như nhau. Tần Hồng Tinh tự hỏi hắn không làm được như vậy, thậm chí nói không có mấy người có thể làm được như vậy. Lão đệ, nghe nói sông vĩnh định công trình đã kết thúc. ở đi lầu làm việc đi trên đường, Tần Hồng Tinh hỏi một câu. Ừ, đã kết thúc. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. Đạt được Tần Thủy Hoàng trả lời khẳng định, Tần Hồng Tinh cười khổ lắc đầu một cái. Người khác không biết sông vĩnh định công trình bao lớn, hắn Tần Hồng Tinh nhưng mà biết, thậm chí nói biết nhận thầu sông vĩnh định công trình khoản là nhiều ít. Lao kia đệ ngưỡi nhưng mà kiếm một món tiền lớn à? Tạm được đi. Đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, được lợi bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề, ở hắn trong mắt nhất hơn cũng chính là tạm được. Tần Hồng Tinh và Trương Siêu đối với Tần Thủy Hoàng đều là tương đối hiểu rõ người, cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều, nếu như đổi người nói, nhất định sẽ lấy là Tần Thủy Hoàng đây là đang kiêm tốn. Lão đệ, có không có hứng thú và ta hợp tác một chút? Ách, Tần lão ca, không biết người nói hợp tác là. Là như vậy, bây giờ cắt đá giá tiền là càng ngày càng cao hơn, giống nhau, bê tông giá cả cũng giống như vậy, cũng chỉ bởi vì cái này, bây giờ bê tông lượng tiêu thụ rất tốt. Cho nên ta muốn tái kiến nó đến một cái hai cái khoẻ đứng, nhưng mà ngươi cũng biết, ta cái này mới vừa mở ra một cái, tiền còn lại vậy ném vào trong huyện xây dựng, cho nên, Tần Lão ca, ngươi sẽ không làm muốn cho ta cho ngươi kết hội mở khoẻ đứng chứ? Không sai. Tần Hồng Tinh gật đầu một cái tiếp tục nói, ngươi có cát, có đá, ta có khách hộ, nếu như hai người chúng ta hợp tác, không nói bắt lại đế đô nửa vách đá Giang Sơn, tối thiểu bắt lại 10% không thành vấn đề. Nói thật, Tần Hồng Tinh cái ý nghĩ này là thật là khá, đế đô cắt đều ở đây trong tay người nào, đây chính là đều ở đây Tần Thủy Hoàng trong tay thậm chí nói các định giá đều ở đây tần thủy hoàng trong tay, nếu như hai người hợp tác, vậy tuyệt đối có thể được lợi cái buồn mãn bất mãn. Tần Thủy Hoàng vốn là không muốn đáp ứng, bởi vì hắn căn bản cũng không quan tâm chút tiền này, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là gật đầu nói, được à, ta là không thành vấn đề, như vậy đi, ngươi xem cần muốn bao nhiêu tiền, quay đầu nói cho ta một tiếng, ta đem tiền đánh tới, nhưng là có một chút, đó chính là ta không tham dự quản lý. Bỏ mặt nói thế nào, Tần Thủy Hoàng vậy giúp qua mình, chẳng qua là đầu tư một ít tiền mà thôi, dù sao lại không cần hắn đi quản lý, coi như là giúp một chút tần hùng tinh. Mình là không quan tâm chút tiền này, nhưng là Tần Hồng tình quan tâm à. Ha ha ha, lão đệ chính là thông khoái, như vậy, trở lại Đế Đô sau này, ta trước tìm địa phương, chờ ta tìm địa phương tốt, ta lại cho ngươi gọi điện thoại. Như vậy cũng được. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, suy nghĩ một chút nói, như vậy đi Tần lão ca, quay đầu ta trước cho ngươi đánh tới một tỷ, còn như tìm địa phương, hoặc là là mở khoẻ đứng, ngươi cũng không cần muốn thương lượng với ta, ngươi tự xem làm là được, chỉ cần ngươi không đem ta tiền bồi hoàn là được. Tần Thủy Hoàng lời này đương nhiên là đùa giỡn, đừng bảo là ở Đế Đô chỗ đó mở khoẻ đứng có như là ở một cái thành phố nhỏ mở khay đứng cũng không khả năng để tiền, thậm chí nói rất kiếm tiền. Nếu không Tần Thủy Hoàng cái này trước huyện Thái Châu nhà giàu nhất là làm sao tới? Phúc lão lão đệ, ngươi nói là sự thật, đương nhiên là thật, như vậy đi, ta bây giờ liền đem tiền chuyển cho ngươi. Tần Thủy Hoàng nói xong cũng đem điện thoại di động lấy ra, thấy Tần Thủy Hoàng như vậy, Tần Hồng Tinh vội vàng ngăn hắn nói, không không không, không cần, ta tin tưởng ngươi. Một tỷ, đối với người khác mà nói là con số trên trời, nhưng là đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, cái này thật không coi vào đâu, hơn nữa. Hắn là dùng số tiền này đi đầu tư cũng không phải là đưa cho người khác nói không chừng đến lúc đó cái này một tỷ sẽ biến thành hai tỷ ba tỷ thậm chí nói càng hơn như vậy đi chờ chuyện bên này xử lý xong ta liền đem tiền chuyển cho ngươi có thể tần hồng tinh chỉnh trọng gật đầu một cái tần thủy hoàng bọn họ vẫn chưa đi đến cửa thang máy liền từ trong thang máy đi ra mấy người mấy người này dĩ nhiên không phải người khác mà là vương ký bọn họ đoán chừng là từ trên lầu thấy tần thủy hoàng bọn họ tới cho nên ra nên tiếp tần tổng ngươi khỏe ngươi tốt hoan nên về nhà Vương Ký vội vàng đưa tay ra và Tần Thủy Hoàng cầm một chút. Ha ha ha, Vương Ký, cảm ơn. Vương Ký và Tần Thủy Hoàng cầm hòa hoàn tay, lại phân biệt và Tần Hồng Tình còn có Trương Siêu cầm một chút, mà Tần Thủy Hoàng bên này, Tề huyện, Trần ký và huyện Ngô cũng đều tới đây trước bắt tay với hắn, không có biện pháp, bởi vì Tần Thủy Hoàng bây giờ là chủ đạo. Tần tổng, hoan nên về nhà. Cảm ơn. Tần tổng. Cảm ơn. Phân biệt cầm hoàn tay sau này, Vương Ký liền vội vàng nói, hai vị tân tổng, dám đốc chương, chúng ta đi lên trước đi. Ừ. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. Đoàn người vào thang máy, đi tới tầng chót, ở tầng chót một cái phòng họp ngồi xuống, nơi này hẳn là mở hội nghị thường kỳ địa phương, không nghĩ tới bây giờ thành Tần Thủy Hoàng bọn họ thương lượng chuyện địa phương. Tần tổng mời ngồi. Vương Ký đối với Tần Thủy Hoàng đưa tay ra, đưa tay ra dấu mời. Vương Ký mời. Mọi người ngồi xuống sau này, Tần Thủy Hoàng nhìn mọi người một mắt nói, Vương Ký, Tề huyện, Trần ký, huyện ô, mọi người đều không phải là người ngoài, có lời gì cứ việc nói, ta xem mọi người vậy cũng không nên khách khí, khách khí quá hơn, liền có chút khách khí. Tần Thủy Hoàng nói không sai khách khí quá hơn liền lộ vẻ được khách khí, hơn nữa, Tần Thủy Hoàng đi ra đều không phải là vậy sẽ khách khí người, hắn tương đối thích bụng dạ thẳng thắn, mọi người có sao nói vậy, đem sự việc thả vào trên mặt bàn tới. Chương 406, Tập đoàn Huy Hoàng. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Vương Ký đứng lên nói, nếu Tần tổng đều nói như vậy, nếu như ta lại lời khách khí, thật liền có chút khách khí, vậy ta trước tiên là nói về mấy câu, nếu như nói không đúng, mọi người bổ sung lại. Vương Ký nửa đoạn trước là đối với Tần Thủy Hoàng và Tần Hồng Tinh nói, nửa đoạn sau là đối với Tề huyện bọn họ nói, nói cách khác Nếu như hắn không có nói thích hợp địa phương, để cho Tề huyện bọn họ cho bổ sung, như vậy, liền chưa đến nỗi không có đem sự việc nói rõ ràng. Vương ký, muốn nói cái gì ngươi cứ nói đi, ta và Tần lao đệ ở chỗ này nghe. Không sai. Tần Thủy Hoàng vậy đi theo gật đầu một cái. Vậy được, ta nói, là như vậy, bây giờ tốc độ quá chậm, mấy ngày trước ta và Tề huyện bọn họ tính một chút, nếu như dựa theo bây giờ công trình độ tiến triển, phòng đoán muốn đem năm hồ trùng quanh xây xong, tối thiểu cần 6 7 năm, cái tốc độ này quá chậm. Vương ký nói cái này, Tần Thủy Hoàng vẫn tương đối nhận đồng bởi vì cần xây không chỉ là năm hồ, thành khu cũng phải xây dựng, nếu như đem thành khu vậy coi là lên, dựa theo tốc độ bây giờ, phỏng đoán 10 năm cũng không thể xây xong. Cái này ta đồng ý." Tần Thủy Hoàng lần nữa gật đầu một cái, hỏi, "Vậy Vương Ký ý ngươi là?" "Là như vậy Tần tổng, ta muốn cho năm hồ đồng thời mở rộng, như vậy liền có thể rút ngắn thật nhiều thời gian." Nói xong lời này, Vương Ký có chút ngượng ngùng nhìn xem Tần Thủy Hoàng và Tần Hồng Tinh nói, "Chỉ là như vậy, yêu cầu tiền vốn liền tương đối hơn, cho nên ta muốn trưng cầu một chút khác ý kiến." "Lão Vương, ta ý kiến liền không cần trưng cầu." Ta muốn ngươi cũng biết, ta cũng không có tiền lại đầu tư, chỉ có ban đầu những cái kia, còn như nói chiếm nhiều ít cổ phần, ta xem liền giữ đầu tư ngạch coi vậy đi. Tần Hồng Tinh ở vương ký nói xong cũng bày tỏ thái độ, hắn cũng là không có biện pháp, nói thật, hắn ngược lại là muốn tiếp tục tham dự đầu tư, coi như giống như hắn nói như vậy, hắn căn bản không có tiền, ban đầu có thể lấy ra tới một tỷ, vậy còn là xem ở vương ký mặt mũi. Lão Tần, ngại quá hả? Vương ký ấy nấy đối với Tần Hồng Tinh vừa nói, không có sao không có sao, chính ta tình huống chính ta biết. Cho nên ta sẽ không trách người, bất quá phải nói đầu tư như vậy sự việc, hay là tìm tần lao đệ tương đối khá." Tần Hồng Tinh vừa nói một bên mỉm cười nhìn Tần Thủy Hoàng. Mà lúc này Tần Thủy Hoàng cũng chỉ có thể cười khổ, nếu như là 20 ngày trước, Tần Thủy Hoàng tuyệt đối sẽ một nói từ chối, nhưng là bây giờ, coi như là để cho hắn đem tiền còn lại cũng đầu tư, vấn đề cũng không lớn. Dĩ nhiên, cái này nói đúng Bắc Thần cái đó công trình bây giờ không làm việc, đừng quên, hắn vẫn cùng Vi Tiểu Bảo cùng nhau đầu tư một cái buôn bán quảng trường, mặc dù đã cho 10 tỷ, còn kém 140 cái trăm triệu không có cho. Mà Tần Thủy Hoàng tiền trong tay, chứ đi để cho người máy cầm đi đầu tư tiền, vừa vặn còn có 50 tỷ, liền cái này còn là Tần Thủy Hoàng đem công ty điện thoại di động cổ phiếu cho thế chân, thế chân 5 tỷ cho Vi Tiểu Bảo bên kia. Nếu không hắn bây giờ còn chưa có như thế hơn. Ngoài ra Tần Thủy Hoàng còn chuẩn bị đem công ty điện thoại di động cổ phiếu cho về, trước là không có cách nào mới thế chân công ty điện thoại di động cổ phiếu, nhưng là bây giờ Tần Thủy Hoàng trong tay có tiền, dĩ nhiên không thể ở đem cổ phiếu thế chân ở ngân hàng. Nếu là như vậy, chứ đi một cái 5 tỷ cổ phiếu cho về, một cái mười tỷ công trình khoản. Như vậy Tần Thủy Hoàng trong tay cũng chỉ 31 tỷ, căn bản cũng không đủ tất cả bộ mở rộng dùng. Tân tổng, ngươi nơi này. Ở Tân Hồng Tinh nói vậy đoạn lời thời điểm, Tần Thủy Hoàng cũng biết mình là không chạy khỏi, quả nhiên, cái này không, Vương Ký liền đưa ánh mắt thả vào hắn nơi này. Vương Ký, như vậy đi, vẫn dựa theo trước nói, chính phủ bên này đầu tư 40%, còn giữ lại ta toàn bộ ra, đây là ta lớn nhất cực hạn. T. T. Phòng họp khắp nơi truyền ra ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm, liền liền Vương Ký cũng không nghĩ tới, Tần Thủy Hoàng lại sẽ nói như vậy, hắn vốn là dự định là để cho tần thủy hoàng ra lại điểm, sau đó hắn ở đi lên mặt chạy một chút, ngoài ra lại đối bên ngoài chiêu điểm cửa hàng cái gì, có thể hắn làm sao vậy không nghĩ tới, tần thủy hoàng trực tiếp lấy ra nhiều tiền như vậy, tần hồng tinh liền càng không cần phải nói, hắn càng không có nghĩ tới, hắn biết tần thủy hoàng mới vừa làm song song vĩnh định công trình, kết liễu một số lớn công trình khoảng, có thể vậy nhất hơn cũng chỉ gần 200 trăm triệu, còn muốn còn ngân hàng hơn phân nữa. ở hắn muốn đến, tần thủy hoàng lấy thêm ra tới một bốn năm tỷ không thành vấn đề, phải nói giật mình nhất đó chính là trương siêu, bởi vì hắn cảm giác được và tần thủy hoàng khoảng cách càng ngày càng xa. Dĩ nhiên, cái này không phải nói hai người quan hệ, mà là hai người địa vị trong xã hội địa vị. Làm sao rồi? Không đủ sao? Vậy ta vậy không có cách nào." Tần Thủy Hoàng nói xong đuắt tay. Nghe được Tần Thủy Hoàng lời này, Tần Hồng Tinh cười khổ một tiếng nói, "Lão đệ, không phải là không đủ, là ngươi hủ được chúng ta." Ách. Lúc này, Tần Thủy Hoàng mới biết mình cho nhiều, bất quá cũng chỉ có thể như vậy, nói ra tắt nước ra ngoài, Tần Thủy Hoàng cũng không phải cái loại đó sẽ người lật lọng. Nếu như dựa theo vừa mới bắt đầu kế hoạch, tổng đầu tư là 50 tỷ, chính phủ bên này đầu tư 20 tỷ. Bên ngoài tiền vốn là 30 tỷ, trước đợt đầu 5 tỷ, Tần Thủy Hoàng lấy ra 2 tỷ, chính phủ bên này lấy ra 2 tỷ, Tần Hồng Tinh cầm ra 1 tỷ, đã là 10%. Như vậy bây giờ chính là còn dư lại hết sức chi chín, cũng chính là 450 cái trăm triệu, dựa theo bên ngoài đầu tư 60% tính toán, Tần Thủy Hoàng còn muốn lấy thêm ra tới 270 trăm triệu, như vậy, chính phủ bên này lấy thêm ra tới 18 tỷ liền có thể toàn bộ động công. Tân tổng, đây chính là 270 trăm triệu ạ. Ngươi chắc chắn? Tế huyện nhìn Tần Thủy Hoàng lại hỏi một lần. Ta chắc chắn bất quá còn dư lại ta liền bỏ mặc tân thủy hoàng trịnh trọng gật đầu một cái được không thành vấn đề còn dư lại chúng ta để giải quyết tề huyện hương phân đều tân thủy hoàng chính là như vậy trong tay có tiền bưng bít không nóng chỉ cần tay hắn bên trong có tiền phân phút liền cho tổn lớn ra hơn nữa còn đẹp viết kỳ danh nói đây là cho mình áp lực có áp lực mới có động lực nếu như trong tay không thiếu tiền người liền lười giải quyết giải quyết như thế nào vương ký cười khổ lắc đầu một cái nói tiếp đây chính là một tỷ coi như là đem năm lớn được chạy nữa một lần nhất hơn còn có thể lấy ra tới 10 tỷ, cái này còn có 8 tỷ trống chỗ. Vương Ký cũng không có tề huyện như vậy lạc quan, trong huyện căn bản là không lấy ra được nhiều tiền như vậy, trước khi 2 tỷ đã là cực hạn, vốn là suy nghĩ là một bên xây một bên thu lại tiền vốn, nhưng là bây giờ muốn toàn diện khai thác nói, liền có chút không lạc quan. Cái này, nghe xong Vương Ký mà nói, Tề huyện vậy trận tròn mắt, mới rồi có điểm hưng phấn quá mức, cũng vậy, ai nghe được cái này sao đại học năm thứ nhất bút tiền vốn thích hợp, phỏng đoán cũng biết hưng phấn đi, đây chính là 27000 triệu ạ. Vương Ký, Tề huyện Trước Tập đoàn Huy Hoàng điều không phải muốn đầu tư sao? Chúng ta là không phải tìm một chút bọn họ. Nếu như có Tập đoàn Huy Hoàng gia nhập, ta muốn cũng không thành vấn đề. Huyện Ngô lúc này nói, Tập đoàn Huy Hoàng là trong tỉnh cái đó Tập đoàn Huy Hoàng sao? Tân Thủy Hoàng nhìn Huyện Ngô hỏi, đúng vậy, Tân tổng biết Tập đoàn Huy Hoàng. Hoặc là nói Tân tổng biết Tập đoàn Huy Hoàng người. Không không không, ta không nhận biết Tập đoàn Huy Hoàng người, nhưng là Tập đoàn Huy Hoàng ta vẫn là biết. Chớ quên, ta lúc ấy nhưng mà ở trong tỉnh lên đại học, hơn nữa học chính là kiến trúc, học kiến trúc người, làm sao có thể không biết Tập đoàn Huy Hoàng? Nguyên lai là như vậy ạ. Nói tới tập đoàn Huy Hoàng, ở tỉnh thành Phỏng Đoán không có mấy người không biết đi, đừng bảo là Tần Thủy Hoàng là học kiến trúc, coi như là phổ thông nhân dân cũng không có mấy người không biết, bởi vì tập đoàn Huy Hoàng ở tỉnh thành quá nổi danh. Nói như vậy, tỉnh thành một ít lớn hạng mục, trên căn bản đều có tập đoàn Huy Hoàng bóng dáng, hoặc là tập đoàn Huy Hoàng khai thác, hoặc là chính là tập đoàn Huy Hoàng nắm cổ phần công ty khai thác, dù sao ở tỉnh thành, chỉ cần nhắc tới tập đoàn Huy Hoàng, phòng đoán mấy tuổi đứa nhỏ đều biết là xây nhà bán nhà. Tập đoàn Huy Hoàng nhất định chính là học kiến trúc tốt nghiệp chuyên nghiệp học sinh mơ ước chi địa, tần thủy hoàng phần thứ nhất sơ lược lý lịch đầu chính là chỗ này, đáng tiếc liền nhận được một cái tin nhắn ngắn trả lời, thậm chí liền khảo hạch tư cách cũng không có. Tập đoàn Huy Hoàng là trung nguyên tỉnh lớn nhất địa sản tập đoàn, nếu như có tập đoàn Huy Hoàng gia nhập, vậy tuyệt đối không có vấn đề, chẳng những như vậy, có tập đoàn Huy Hoàng gia nhập, đối với huyện Thái Châu mà nói, vậy tuyệt đối là một chuyện tốt, tương đối tập đoàn Huy Hoàng danh tiếng ở đó để. Bọn họ phòng đoán sẽ không đáp ứng đi. Trần Kỳ nhíu mày một cái. Tốt hát, tại sao không đáp ứng? Tân Thủy Hoàng vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn biết một chút. Tập đoàn Huy Hoàng và hắn không giống nhau, hắn chủ yếu là lấy nhận thầu công trình làm chủ, đầu tư cái gì chẳng qua là nhân tiện. Nhưng là Tập đoàn Huy Hoàng không giống nhau à? Bọn họ chủ yếu là lấy kiếm tiền làm chủ. Huyện Thái Châu cái này hạng mục tuyệt đối kiếm tiền, hơn nữa còn không thiếu được lợi. Nếu như vậy, Tập đoàn Huy Hoàng tại sao không làm? Là như vậy Tân tổng, Tập đoàn Huy Hoàng trước là muốn đầu tư, nhưng mà bọn họ muốn mình làm, cũng chính là cho bọn họ hoa một địa phương đi ra, còn như nói bọn họ làm sao xây dựng trong huyện không có quyền hỏi tới. Nghe xong Trần Ký như thế nói. Tân Thủy Hoàng thật giống như có điểm rõ ràng, người ta tập đoàn Huy Hoàng không muốn cùng trong huyện hợp tác, chỉ là muốn mình mở rộng, trong huyện không phải có 5 hồ sao? Người ta mình muốn đến một cái hai cái địa phương, như vậy trong huyện dĩ nhiên sẽ không đồng ý, bởi vì trước kia cũng đã kế hoạch xong, nếu để cho tập đoàn Huy Hoàng mình tiến hành mở rộng, vậy tuyệt đối không đạt tới ban đầu thiết kế xong hiệu quả. Nguyên lai là như vậy à? Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái, nói, vậy trong huyện liền lại suy nghĩ một chút biện pháp khác, nói thí dụ như từ ngân hàng hơn vay điểm khoản đi ra. Không thể nào, cái này trước cũng đã nói xong, năm lớn phải, mỗi nhà nhất hơn hai tỷ nói trắng ra chính là huyện chúng ta nghèo quá, người ta ngân hàng cũng không tín nhiệm chúng ta. Cái này Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên biết, mặc dù nói những thứ này ngân hàng là ở trong huyện, nhưng mà không hề thuộc về trong huyện quản. Nếu như là tiểu ngạch tiền vay, vậy cũng là chuyện một câu nói, nhưng mà cái này hở một tí chính là mấy trăm triệu tiền vay, người ta dĩ nhiên sẽ không cho. Thật ra thì cũng không phải không thể nào, bất quá cái này còn cần Tần tổng hỗ trợ. Tề huyện nhìn một cái Tần Thủy Hoàng nói, ta hỗ trợ, ta có thể giúp gì? Nói trước tốt, ta nhưng mà không có tiền, chuyện tiền không muốn tìm lại ta. Tần Thủy Hoàng đem cái này 270 triệu cho, lại trừ đi cho Vi tiểu bảo 140 cái trăm triệu, trong tay cũng chỉ 4 tỷ, ngoài ra hắn còn đáp ứng cho Tần Hồng Tinh 1 tỷ, như vậy thì còn lại 3 tỷ, hắn không thể bất không có một chút tiền dư đi. Vạn nhất có cái gì cấp dụng, cũng có thể hiểu một chút lựa xém lông mày, đừng quên Tần Thủy Hoàng còn có công trình khác phải làm, làm công trình thì phải ứng vốn, trước Tần Thủy Hoàng vẫn không có đón thêm công nhân trình, không phải hắn không muốn tiếp, mà là tay hắn bên trong không có tiền. Cho nên cái này 3 tỷ, Tần Thủy Hoàng còn giữ đi đón công trình sử dụng đây, tuyệt đối không thể lấy thêm ra tới, hơn nữa Coi như là mình đem cái này 3 tỷ lấy ra, cũng không thiếu chiến lệ. Là như vậy, Tân tổng Tần Thủy Hoàng tập đoàn là ở Đế Đô, hơn nữa cũng là một nhà lớn tập đoàn công ty, tập đoàn Huy Hoàng ở tỉnh thành, người Đế Đô tập đoàn cũng tới chúng ta nơi này đầu tư, ta muốn tỉnh thành tập đoàn." Tế huyện nói để cho Tần Thủy Hoàng rất im lặng, hắn sẽ không lấy là Đế Đô tập đoàn liền so tỉnh thành tập đoàn lớn đi, vẫn là Đế Đô tập đoàn liền so tỉnh thành tập đoàn cao cấp, hoặc giả nói là Đế Đô tập đoàn liền so tỉnh thành tập đoàn có tiền. Người khác không biết, Tần Thủy Hoàng còn có thể không biết sao? Nói khó nghe, liền Tần Thủy Hoàng, Tần Thủy Hoàng tập đoàn ở Đế Đô chỗ đó Phỏng đoán liền một ngàn tiền cũng chưa có xếp hạng. Dĩ nhiên, cái này nói đúng trước. Chớ quên, một đoạn thời gian trước Tần Thủy Hoàng có thể là cho tập đoàn 50 tỷ dùng để phát triển, lại cho Tần Thủy Hoàng tập đoàn một hai năm thời gian. Phỏng đoán ở Đế đô đứng vào trước trăm không có vấn đề. Hơn nữa cũng chỉ là đứng vào trước trăm, nhưng mà chớ quên, tiến vào trước trăm sau này, muốn đi lên nữa thăng một người, vậy coi như chẳng phải dễ dàng. Tần Thủy Hoàng tổng suất thân có thể so tập đoàn huy hoàng hơn, nhưng là phải nói quy mô, phỏng đoán ba cái Tần Thủy Hoàng tập đoàn cũng không thể và tập đoàn huy hoàng so đừng quên người ta tập đoàn huy hoàng nhưng mà uy tín lâu năm công ty bất động sản coi như là đặt ở đế đô châu đó trên đất sinh giới cũng có thể đứng vào trước mười cái này căn bản cũng không có có thể so sánh bỏ mặc nói thế nào người ta tập đoàn huy hoàng cũng là hơn trăm tỷ tập đoàn công ty tế huyện cái này căn bản cũng không có có thể so sánh nếu như ngươi muốn cho ta đi tập đoàn huy hoàng làm thuyết khách trên căn bản không có thành công hy vọng ách làm sao biết tế huyện có chút không tin nói như vậy nếu như bàn về công ty quy mô tập đoàn huy hoàng tối thiểu là ta tần thủy hoàng tập đoàn gấp mấy lần như vậy. Ngươi cho rằng có thể thành công sao? Cái gì? Không thể nào đâu. Tập đoàn Huy Hoàng quy mô lại lớn như vậy. Tần Thủy Hoàng mà nói, đem Tề Huyện sợ hết hồn, bởi vì ở Tề Huyện trong lòng, Tần Thủy Hoàng tập đoàn hắn rất lớn. Chớ quên, quang nơi này Tần Thủy Hoàng liền đầu tháng tư năm 29 tỷ. Nếu như vậy coi là, Tần Thủy Hoàng tối thiểu có hơn trăm tỷ xuất thân. Tề Huyện coi là là không sai. Hơn nữa còn thiếu thôi. Nhưng mà hắn đem Tần Thủy Hoàng xuất thân và tập đoàn phối hợp ở cùng một chỗ, không phải nói có tiền tập đoàn quy mô liền lớn. ở Tần Thủy Hoàng không có cho tập đoàn đầu tư trước. Tần Thủy Hoàng tập đoàn thị giá nhất hơn cũng chỉ 30 tỷ. Không sai, Tần Thủy Hoàng là cho tập đoàn đầu tư 50 tỷ, nhưng là chớ quên, đây là mới vừa đầu tư, những cái kia tiền còn không có đưa đến tác dụng, tối thiểu ở nửa năm bên trong sẽ không có quá lớn khởi sắc. Chương 407, tại sao là ngươi? Bây giờ tập đoàn Trương Mục mặc dù có tiền, nhưng là quy mô vẫn là ở 30 tỷ cơ đó, chỉ có đem những cái kia tiền dùng tới, tập đoàn quy mô mới có thể lên, coi như là như vậy, vậy không có cách nào và tập đoàn Huy Hoàng so sánh. Tế huyện, Tần lão đệ nói không sai, cái này tập đoàn Huy Hoàng ta cũng biết một ít. Tổng thị giá có 100 tỷ, Tần Lão đệ Tần Thủy Hoàng tập đoàn mặc dù cũng là một nhà lớn tập đoàn, nhưng là hắn dâu sao mới vừa thu mua tới đây, còn không có tiến hành chỉnh hợp, tổng thị giá phỏng đoán cũng chỉ mấy chục tỷ, căn bản không có biện pháp so sánh. Tần Hồng Tinh coi là là nói một câu nói thật, dĩ nhiên, đây không phải là nói Tần Hồng Tinh trước liền không có nói thật, chỉ bất quá lần này nói tương đối thích hợp, mặc dù như vậy, vẫn là đem Tần Thủy Hoàng tập đoàn đánh giá cao một ít. Cái này, Tần tổng, nếu không như vậy đi, ngươi liền theo đi xem xem, chúng ta bên này sẽ phái người đã qua, chân thực không được còn muốn biện pháp khác cái này, vậy cũng tốt, ta đi. vốn là tần thủy hoàng là không muốn đáp ứng, nhưng là suy nghĩ một chút vậy không việc gì, không phải là đi một chuyến sao? Hơn nữa, hắn cũng muốn đi xem xem cái này tập đoàn huy hoàng, đây chính là hắn lần đầu tiên đầu sơ lược lý lịch đã bị đánh trở về công ty, vậy thì tốt quá. sự việc nói ra, như vậy cũng không có tần thủy hoàng bọn họ chuyện gì, dĩ nhiên, tần thủy hoàng cũng không có đem tiền trực tiếp đánh tới, dẫu sao chuyện này vẫn chưa kết thúc, tần thủy hoàng mặc dù muốn giúp quê nhà làm chút gì, nhưng là hắn cũng công ngu. đồng thời, đi tập đoàn huy hoàng thí sinh vậy định xuống. Có tề Tềuyện và Trần Ký cộng thêm Tần Thủy Hoàng ba người cùng nhau, Tần Thủy Hoàng chính là một cái tới góp vui, liền là theo chân đi xem xem, thậm chí rất có thể cũng không cần hắn ra sân. Đi qua thảo luận, bây giờ tiền vốn lỗ hổng là 8 tỷ, lần này Tần Thủy Hoàng bọn họ đi tỉnh thành, coi như là từ tập đoàn Huy Hoàng không kéo được đầu tư, Tề huyện bọn họ cũng sẽ muốn biện pháp khác, đó chính là từ trong tỉnh đòi tiền. Dĩ nhiên, số tiền này cũng không thiếu muốn không, sau này vẫn phải còn, chỉ một điểm này tương đối phiền toái, bởi vì từ trong tỉnh muốn tiền, nhưng mà so từ ngân hàng tiền vay lợi tức còn cao, thật là đến dưới tình huống vạn bất đắc dĩ. Số tiền này vẫn là phải hơn. Ngoài ra đi trong tỉnh cũng không phải nói đi thì đi, còn phải chuẩn bị một chút, cái này một chuẩn bị chính là 2 ngày, Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên vậy thanh nhàn 2 ngày, nếu như không có Trường Siêu đi theo, Tần Thủy Hoàng sẽ càng thanh nhàn. Ngày nay buổi sáng, dựa theo ước định thời điểm, Tần Thủy Hoàng lái xe tới đến cao tốc miệng, mặc dù trong huyện không có thẳng tới tỉnh thành cao tốc, ở giữa cũng không quá liền vòng vo một lần cao tốc mà thôi, thậm chí cũng không có ra xa lộ. Từ trong huyện đến tỉnh thành vẫn chưa tới 300 cây số, bởi vì tệ huyện bọn họ xe ngu nhân, cho nên dùng mau 4 tiếng mới đến, nói thật Nếu như liền tần thủy hoàng một người lái xe đi, phỏng đoán cũng không tới hai cái nửa giờ. Đến tỉnh thành thời điểm đã mau buổi trưa, lúc này đã qua, đó không phải là rõ ràng cho thấy cơn chùa, cho nên mấy người trước tìm một cái nhà khách tới, sau đó đi ra ngoài ăn chút gì. Cơm nước xong tại sở chiêu đãi nghỉ ngơi một chút, buổi chiều một chút nữa, tần thủy hoàng bọn họ lên đường, đương nhiên là đi tập đoàn Huy Hoàng, tập đoàn Huy Hoàng ở vào xây dựng đông đường, ở ngay mầm 1 tháng năm công viên vùng lân cận, cách bệnh viện trung ương cũng không xa. Tập đoàn Huy Hoàng cao ốc diện tích hơn 30,0000 m2, nơi này chính là trung tâm thành phố. Dùng tấc đất tấc vàng để hình dung cũng không quá đáng, cao ốc cao 37 tầng, mặc dù không coi là rất cao, nhưng tuyệt đối khí phái. Người xe ở bãi đậu xe, để cho tài xế ở trên xe chờ, ba người liền đi vào bên trong, Tần Thủy Hoàng thậm chí liền hộ vệ cũng không có mang theo. Tần Thủy Hoàng nhìn một cái đồng hồ đeo tay, lúc này vừa qua khỏi hai điểm, nói cách khác mới vừa đi làm không có thời gian bao lâu, từ xoay tròn cửa đi vào, chính là lớn đường, nơi này chính là tập đoàn Huy Hoàng trụ sở chính, tới nơi này làm việc người rất nhiều. Trong đại sảnh vậy có rất nhiều người, ngoài ra Tần Thủy Hoàng còn thấy có người hình như là tới xin phỏng vấn lại xem xem những người đó mặc trang phục nghĩ đến ban đầu mình đi nơi này đầu sơ lược lý lịch thật đúng là có chút buồn cười những người này vừa thấy chính là cái loại đó trình độ học vấn cao xem tuổi tác tối thiểu đều là ở 27-28 tuổi trở lên phỏng đoán không phải thạc sĩ chính là tiến sĩ coi như là không phải thạc sĩ tiến sĩ đó cũng là người có kinh nghiệm tần thủy hoàng chính là một cái tới góp vui cho nên là đi ở tề huyện và trần ký phía sau hơn nữa cách tương đối còn xa nhìn tề huyện và trần ký đi về trước đài bên kia đi tần thủy hoàng thì dừng lại vừa vặn dừng địa phương cách đám kia cầm sơ lược lý lịch tới xin phỏng vấn người không xa tần tần thủy hoàng một người nhìn qua và tần thủy hoàng tuổi tác không sai biệt lắm người tuổi trẻ không dám xác định kêu một tiếng nghe có người kêu mình tần thủy hoàng quay đầu nhìn một cái không nhận biết lại hỏi Ngươi là à thật sự là ngươi à Ngươi không nhận biết ta ta là lưu phong lưu phong nếu như đối phương không nói tên chữ tần thủy hoàng thật vẫn không nhớ nổi làm đối phương nói hắn kêu lưu phong thời điểm tần thủy hoàng nghĩ tới đây không phải là mình bạn học chung thời đại học sao bất quá lúc ấy tần thủy hoàng gia đình điều kiện không tốt cho nên cũng chưa có và những người này chơi chung một chỗ cho nên cũng chỉ là có chút ấn tượng mà thôi chắc không được hắn không có nhận ra còn như nói đối phương làm sao nhận ra hắn cái này tần thủy hoàng cũng không biết có thể là mình dáng dấp tương đối đẹp trai tần thủy hoàng thầm nghĩ muốn đúng ta lưu phong không nghĩ tới thật sự là ngươi hả người khỏe lưu phong người khỏe hai người cầm một chút tay sau đó lưu phong hỏi ngươi không biết cũng là tới xin phòng vấn chứ Ách. tần thủy hoàng vốn là muốn nói không phải nhưng mà xem người này ánh mắt Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái nói, đúng, ta cũng là tới xin phỏng vấn. À, thật à, vậy thì tốt quá, nói không chừng chúng ta sau này sẽ là đồng nghiệp. Lưu Phong nói xong, đi đám người kia bên kia nhìn một cái, hồ, Thế Minh, Từ Lệ, các người tới đây một chút. Thế Minh, Từ Lệ, nghe được hai cái danh tự này, Tần Thủy Hoàng chính là một hồi không ưa, bởi vì cái này hai người và Tần Thủy Hoàng đồng dạng là bạn học trung thời đại học, nhưng là không giống nhau người, cái này hai gia đình cá nhân điều kiện tương đối ưu việt, cho nên ở trong lớp là ai vậy coi thường. Dĩ nhiên, thấy so bọn họ càng có tiền cũng không giống nhau, có thể nói là điện hình tiểu đỉnh hot. Ban đầu tần thủy hoàng nhưng mà không thiếu bị bọn họ chế dế. Cái đó lưu phong, ta còn có chút chuyện liền đi trước. Đừng à, nhiều năm như vậy không gặp, thế nào vậy một khối ăn bữa cơm. Đối với lưu phong, tần thủy hoàng cũng không ghét, mặc dù nói ban đầu lưu phong nhà điều kiện cũng không tệ, nhưng là hắn cũng không có giống như những người khác như vậy xem thường học sinh nghèo. Đáng tiếc tần thủy hoàng khi đó tương đối khép kín, không thích cùng người trao đổi. Vừa vặn lúc này, tề minh và từ lỵ đi tới. Tề minh thân cao một thước tám cỡ đó, lớn lên thân chó mặt người. Từ Lệ và năm đó do so biến hóa vậy không phải rất lớn, chỉ bất quá trang tốn tương đối nồng. Thế Minh, Từ Lệ, các người nhìn một chút đây là người nào? Lưu Phong chỉ chỉ Tần Thủy Hoàng. Hai người nhìn một cái Tần Thủy Hoàng, thật giống như không có nhận ra. Cũng vậy, ban đầu hai người nhưng mà đem ánh mắt mang đến trên trời, làm sao có thể còn nhớ Tần Thủy Hoàng như vậy nhân vật nhỏ? Ta nói các người hai cái, liền chúng ta bạn học cũ cũng không nhận ra, đây là Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng. Ô hát, ta nhớ ra rồi, chính là cái đó nông thôn tới chàng trai nghèo. Từ Lệ tranh chua khắc nghiệt vừa nói. Nghe được từ lý như thế nói, Lưu Phong cũng có chút lúng túng, hắn né nhìn một cái Tần Thủy Hoàng, quay đầu trừng mắt một cái từ lý nói, "Ta nói từ lý, làm sao nhiều năm như vậy ngươi vẫn là không có thay đổi? Sớm biết cũng không cùng các người cùng đi xin việc." Ta nói Lưu Phong, từ lý lại nói không sai. Tệ Minh tiếp theo tới liền một câu, "Các người?" "Không có sao." Tần Thủy Hoàng vỗ một cái Lưu Phong bả vai. Nói thật, nếu như là trước kia, Tần Thủy Hoàng không phải đi lên cho cái này Tệ Minh một cái tát, mặc dù nói Tần Thủy Hoàng không đánh người phụ nữ, nhưng là đối với người đàn ông, Tần Thủy Hoàng cho tới bây giờ không khách khí bất quá bây giờ sẽ không. Những năm này Tần Thủy Hoàng nhìn thấu rất nhiều, đối với một ít căn bản không đáng người động thủ đi động thủ, Tần Thủy Hoàng ngại dơ bẩn tay mình, hơn nữa, liền cái này hai cái hạng, nói thật, liền nói chuyện với mình tư cách cũng không có. Lão hổ sẽ đối với một con kiến động thủ sao? Chắc chắn sẽ không, cho nên ở Tần Thủy Hoàng trong mắt, cái này hai cái hạng chính là hai con kiến, hơn nữa còn là làm cho người chán ghét hai con kiến. Nhiều năm như vậy không gặp, không biết ở đó phát tài à? Thế Minh coi thường nhìn Tần Thủy Hoàng hỏi, "Ta nói Thế Minh, làm gì vậy chứ?" Tân Thủy Hoàng và chúng ta như nhau, vậy là tới nơi này xin việc, chúng ta sau này có thể liền là đồng nghiệp, các người hai cái có thể hay không thật dễ nói chuyện. Xin việc. Liền hắn. Ha ha ha, cười nhạo ta thôi, nếu như ta không có nói sai, hắn có thể liền thạc sĩ cũng không có lên đi, một cái liền thạc sĩ cũng không có người trên, Lưu Phong, ngươi cho rằng hắn có thể và chúng ta thành là đồng nghiệp sao? Nghe được tệ minh như thế nói, Lưu Phong nhíu mày một cái, bất quá vẫn là nói, coi như không thành được đồng nghiệp, vậy chúng ta vậy là bạn học, bỏ mặc nói thế nào, bạn học một chẳng, nhiều năm như vậy không gặp các người cũng không thể như vậy, phải cho ngươi cái mặt mũi. Lưu Phong và nhà của bọn họ đình điều kiện kém không hơn, cho nên tệ Minh đối với Lưu Phong vẫn sẽ khách khí một chút. Nếu như Lưu Phong và Tần Thủy Hoàng như nhau, phỏng đoán bị đãi ngộ cũng giống như vậy. ngại qua à Tần Thủy Hoàng, như vậy, chờ xin việc kết thúc sau này ta mời ngươi ăn cơm, coi như là cho ngươi nói xin lỗi. Lưu Phong ấy nãy và Tần Thủy Hoàng vừa nói, bỏ mặt nói thế nào, cái này hai cái hàng là hắn kêu tới, bất quá hắn làm sao vậy không nghĩ tới, đều đi qua nhiều năm như vậy, cái này hai cái hàng vẫn không có một chút thay đổi. Nếu như sớm biết. Nói gì hắn cũng không biết kêu bọn họ. Không quan hệ, như vậy đi, quay đầu có thời gian cùng nhau ăn cơm. Ừ, vậy chúng ta thêm một vài trạng. Được. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, đem điện thoại di động lấy ra, và Lưu Phong tăng thêm một chút hội trạng. Ngay vào lúc này, Tề huyện và Trần Ký cũng ở đây lễ tân bên kia làm xong, quay đầu không nhìn thấy Tần Thủy Hoàng, liền ở đại sảnh tìm một chút, thấy Tần Thủy Hoàng đang cùng mấy người tuổi trẻ nói chuyện, liền hô, "Tần tổng." Cái này thì tới. Tân Thủy Hoàng trả lời một tiếng, quay đầu hướng Lưu Phong gật đầu một cái, sau đó liền đi qua. Tần, Tần tổng ta không có nghe lầm chớ. Tư Lệ có chút không dám tin tưởng vừa nói. Đừng bảo là Tư Lệ và Thế Minh, liền liền Lưu Phong cũng là trợn mắt hốc mồm, làm sao cũng không dám tin tưởng. Tần Thủy Hoàng chính là mới vừa rồi cái đó người trung niên trong miệng kêu Tần Tổng, tổng hắn không biết, nhưng là cái này Tần không có sai. Đúng vậy Lưu Phong, ngươi không phải nói hắn và chúng ta một loại là tới đây xin phỏng vấn sao? Làm sao thành cái gì Tần Tổng? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Lưu Phong nói xong rời đi, đoán chừng là muốn cách đây hai cái hàng xa một chút. Đi thôi. Tần Thủy Hoàng đã qua sau này. Đối với tề huyện và Trần Ký vừa nói, tề huyện nhìn lưu phong bọn họ ba cái một mắt nói, bạn ngươi, không phải, ta bạn học trung thời đại học, ô hát, ba người vào thang máy, có thể mới vừa rồi ở phía trước đài đã liên lạc qua, cho nên làm tần thủy hoàng bọn họ ba cái từ thang máy lúc đi ra, đã có một người cô gái trẻ tuổi đang chờ. Các người tốt, ta kêu võ phi, là đồng sự trưởng thư ký, ba vị mời theo ta tới. Cảm ơn. Võ thư ký đem ba người mang tới một gian phòng làm việc trước cửa, ở trên cửa phòng làm việc treo ở đồng sự trưởng phòng làm việc bảng, đi lên gõ cửa một cái liền nghe được bên trong có thanh âm của một cô gái nói vào võ thư ký đẩy cửa ra đi vào trước hướng về phía bên trong nói đồng sự trưởng bọn họ tới mời bọn họ đi vào ừ võ thư ký trả lời một tiếng sau đó đem cửa phòng làm việc mở ra đối với tần thủy hoàng bọn họ nói mời ba vị vào cảm ơn Tế vị khách khí đối với võ thư ký vừa nói không có biện pháp nơi này là địa bàn người ta hơn nữa mình lần này là tới đây cầu người khác hỗ trợ dĩ nhiên muốn khách khí một chút mặc dù nói đối phương chẳng qua là một người thư ký nhưng mà có thể cho động sự trưởng làm thư ký người làm sao có thể đơn giản không khách khí ba người sau khi đi vào liền thấy một người cô gái trẻ tuổi đứng ở phía sau bàn làm việc thấy ba người đi vào vội vàng đi vòng qua bàn làm việc đi ra ngoài nhưng là thấy cái này cô gái trẻ tuổi tần thủy hoàng nghi ngẩn tề huyện ngươi khỏe tân tổng ngài khỏe tên này tân tổng phân biệt và tề huyện còn có trần ký cầm một chút tay nhưng mà khi nàng nhìn thấy tần thủy hoàng thời điểm giống vậy nghi người tại đó có chút không dám tin từng nói tần thủy hoàng tại sao là ngươi nghe được tân tổng mà nói Tân Thủy Hoàng cười khổ lắc đầu một cái nói: Ta còn lấy là ta nhận là người, không nghĩ tới thật đúng là ngươi. Nhưng mà cái này quay đầu ta sẽ giải thích cho ngươi. Bất quá ngươi như thế nào cùng tề nguyện bọn họ cùng nhau tới. Chẳng lẽ ngươi bây giờ cũng ở đây ngành chính phủ công tác? Không phải. Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói: Ta liền là theo chân tới đây vui đùa một chút. Chẳng qua là làm sao vậy không nghĩ tới, nguyên lai ngươi chính là tập đoàn Huy Hoàng đồng sự trưởng. Không sai, tên này Tân Tổng Tiêu Tân Địch. Tân Thủy Hoàng biết, chẳng những biết, hơn nữa còn rất quen thuộc, bởi vì hai người đồng dạng là bạn học chung thời đại học. Hơn nữa năm đó ở lên lúc học đại học, hai người vẫn là nhất bị người khác xem thường người. Bởi vì hai người ở trong lớp đều rất nghèo, bất quá bây giờ xem ra, Tần Thủy Hoàng là thật nghèo, mà Tân Địch là giả nghèo, tại đại học bên trong, đặc biệt là ở trong lớp, hai người cũng là duy nhất có thể nói chuyện người, làm sao có thể không quen thuộc. Ta cũng là vừa đón lấy tập đoàn. Nghe được Tân Địch như thế nói, Tần Thủy Hoàng biết mình nghĩ không sai, dĩ nhiên, Tân Địch cái này giả nghèo phỏng đoán cũng không phải nàng chủ ý, rất có thể là nhà an bài, nếu không nàng cũng không khả năng lần trước nơi Tam Lưu đại học. Tân tổng, ngươi và Tân tổng biết Tề Huyễn và Trần Ký nhìn nhau một cái, sau đó hỏi Tần Thủy Hoàng, Tân Tổng, Tân Địch vậy ngẩn người một chút, sau đó nhìn Tề Huyễn, đoán chừng là muốn nghe hắn giải thích. Bất quá Tề Huyễn cũng không có giải thích cái này, mà là tiếp tục hỏi, Tân Tổng, ngươi và Tân Tổng là? Nghe được Tề Huyễn lần nữa hỏi mình, Tần Thủy Hoàng nói, chúng ta là bạn học trung thời đại học, phải nói là quan hệ tốt nhất bạn học trung thời đại học. Ha ha ha, vậy thì tốt quá. Như vậy, nếu như Tân Tổng ở đầu tư, như vậy các người cái này đối với quan hệ tốt nhất bạn học, liền đầu tư một cái hạng mục. Tề Huyễn lộ vẻ rất hưng phấn. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới vốn là muốn cho tần thủy hoàng tới đây làm một người thuyết khách không nghĩ tới người ta lại là bạn học ngươi vậy đầu tư huyện thái châu hạng ngũ tân địch nói xong cũng là cười khổ một hồi xem ra ban đầu giấu giếm thân phận không dứt nàng một người nàng đem tần thủy hoàng vậy làm là giấu giếm thân phận người ừ tần thủy hoàng gật đầu một cái nói ta là bị bọn họ kéo tới làm thuyết khách nhưng mà làm sao vậy không nghĩ tới ngươi lại là tập đoàn huy hoàng đồng sự trưởng thế giới này thật đúng là kỳ diệu đúng vậy quả thật rất kỳ diệu tân địch vậy gật đầu một cái xem ra là tương đối đồng ý tần thủy hoàng nói tới, bạn họ Cũ, mau mời ngồi. Tân Địch kéo Tần Thủy Hoàng liền hướng ghế salon bên kia đi. Tế Huệ và Trần Ký vậy không có cảm giác được có cái gì, Đừng bảo là Tân Tổng và Tần Tổng hai vị đại lão bản, coi như là bọn họ, đường phải bạn họ Cũ, phỏng đoán cũng sẽ như vậy, dĩ nhiên, cái này nói đúng quan hệ tương đối khá bạn họ Cũ. Hai vị vậy mời ngồi. Ở Tần Thủy Hoàng sau khi ngồi xuống, Tân Địch lại vội vàng để cho Tế Huệ và Trần Ký ngồi xuống. "Võ thư ký, đi đổ mấy ly trà tới đây." Ùm, đồng sự trưởng. Ở Võ thư ký đi ra ngoài sau này, Tân Địch cũng ngồi xuống theo tới bất quá nàng là kẻ bên tần thủy hoàng những thứ này mới vừa ngồi xuống liền nói bạn học cũ không nghĩ tới à ta bởi vì ta giấu quá kỹ nguyên lai ngươi cất giữ so ta còn sâu. tần thủy hoàng dĩ nhiên biết tân địch ý của lời này nhưng mà hắn cũng không biết giải thích thế nào bởi vì hắn một chút cũng không có giấu năm đó lên lúc học đại học hắn thật sự là nghèo rất mừng tơi. cho nên chỉ có thể lộ ra cười khổ thấy tần thủy hoàng cười khổ tân địch còn lấy là tần thủy hoàng có nỗi niềm khó nói cho nên cũng không có hỏi lại là một tên nhà giàu có ngàn vàng nàng dĩ nhiên biết mỗi nhà có quyển kinh khó đọc thấy hai người không nói Tề huyện lúc này nói, Tân tổng, lần trước thật sự là ngại quá, không quan hệ, các người có các người hoạch định, là chúng ta nói yêu cầu có chút quá đáng. Lần trước đi huyện Thái Châu cũng không phải là Tân địch, mà là công ty rằng một người quản lý dự án, bất quá mặc dù Tân địch không có đi, nhưng là chuyện này nàng vẫn là biết, nếu không ngày hôm nay cũng không khả năng hồi gặp Tề huyện bọn họ. Hiểu văn tuế, hiểu văn tuế. Tề huyện lúc này cũng chỉ có thể nói như vậy. Như vậy đi, các người nếu tới, liền cùng ta nói một chút tình huống đi. Là như vậy Tân tổng, chúng ta tìm người đối với toàn bộ huyện Thái Châu tiến hành hoạch định. Tổng đầu tư đại khái ở 50 tỷ cơ đó, bây giờ tiền vốn trên căn bản đã vào vị trí của mình, nhưng là cách 50 tỷ còn kém một chút, vừa vặn các người tập đoàn đối với cái này có hứng thú, cái này không, chúng ta lại tới. 50 tỷ. Mấy con số này đem Tân Địch vậy sợ hết hồn, ban đầu người phía dưới và nàng báo cáo thời điểm, nhưng mà không có nói qua huyện Thái Châu muốn đầu tháng 4 năm 50 tỷ, chỉ là nói huyện Thái Châu lớn hơn mở rộng. Đúng vậy Tân tổng. Vậy còn kém nhiều ít? 8 tỷ. Ô thác, 8 tỷ ạ. Tân Địch gật đầu một cái. Cái này 8 tỷ đối với tập đoàn Huy Hoàng mà nói coi là không phải cái gì, dẫu sao tập đoàn Huy Hoàng tổng tư sản có 100 tỷ, nhưng cái này nói đúng tổng tư sản, cũng không phải là tiền mặt, cái này 8 tỷ tiền mặt, đối với tập đoàn Huy Hoàng mà nói, cũng là một khoản con số không nhỏ. Đúng vậy Tân tổng, dựa theo trước khi dự định là đồng thời đồng thời xây, nhưng là nói như vậy quá chậm, cho nên trong huyện và tần tổng thương lượng một chút, quyết định đồng thời đồng công, như vậy 2 3 năm liền có thể xây xong. Nghe được tên huyện như thế nói, Tân địch gật đầu một cái, nói, 50 tỷ, đối với xây một cái huyện thành nhỏ mà nói, dĩ nhiên không thành vấn đề, đừng bảo là một cái huyện thành nhỏ coi như là một cái địa cấp thị cũng không có vấn đề gì. Đúng vậy, dựa theo trước khi dự định, trong huyện cầm ra 20 tỷ, còn dư lại 30 tỷ từ bên ngoài kéo đầu tư, hơn nữa một bên kéo một bên xây, nhưng mà cái này đồng thời bắt đầu làm việc, tiền vốn lên liền có chút khẩn trương. Như thế nói còn kém bên ngoài cái này 8 tỷ đầu tư. Không không không, bên ngoài đầu tư đã đủ, Trần tổng cầm ra 29 tỷ, chiếm 58% cổ phần, Trần tổng một người bạn cầm ra 1 tỷ, chiếm 2% cổ phần, mà trong huyện bên này, cộng thêm vừa mới bắt đầu 2 tỷ, nhất hơn còn có thể lấy ra tới 10 tỷ. Cho nên còn có 8 tỷ lỗ hổng. Câu nói kia tiếp tân địch căn bản cũng không có nghe vào, nàng là ở Tề huyện nói tần thủy hoàng cầm ra 29 tỷ thời điểm liền ngây ngẩn, tập đoàn Huy Hoàng tổng tư sản là có 100 tỷ, nhưng mà nếu để cho tập đoàn Huy Hoàng lập tức cầm ra 29 tỷ tiền mặt, phòng đoán không có một nửa năm mấy tháng chuẩn bị, căn bản cũng không có thể. Từ nơi này vậy có thể thấy được, tần thủy hoàng có có nhiều tiền, tối thiểu muốn so với nàng có tiền hơn, đây tuyệt đối là nàng không có nghĩ tới, thậm chí nói vượt qua nàng phạm vi hiểu biết. Phải, ta biết, như vậy 8 tỷ ta đầu. Ách. Tân tổng Ngươi nói là sự thật. Dĩ nhiên, ta bạn học cũ cũng coi trọng cái này hạng mục, vậy ta còn có cái gì nói, yên tâm đi, cái này 8 tỷ ta đầu, nhưng là ta có một cái yêu cầu. Tân Tổng mới nói, là như vậy, ta nhớ các người cũng biết, chúng ta tập đoàn huy hoàng dưới cờ có rất nhiều công ty, trong đó có công ty xây cất, huyện Thái Châu như thế nhiều công trình, ta hy vọng có thể cho ta một số. À, Cái này? Tê huyện có chút khó khăn, không có biện pháp, bởi vì hắn không làm được cái quyết định này, có thể làm quyết định này, vẫn là vương ký, ngoài ra chính là, chuẩn bị khởi công thời điểm liền đã nói qua, công trình phải giao cho bạn xứ công ty xây cất. Làm sao, không được sao? Không không không, tân tổng không nên hiểu lầm, là như vậy, chuyện này ta không làm chủ được. Như vậy đi, ta gọi điện thoại xin phép một chút. Ngay tại tề huyện đứng lên chuẩn bị đi gọi điện thoại thời điểm, tân thủy hoàng Têu hàn nói, tề huyện, điện thoại cũng không cần đánh, ta xem không thành vấn đề. Quay đầu ta cho vương ký đi nói. Ách, nếu tân tổng đều nói như vậy, vậy ta cái này cũng không vấn đề. Phải biết, tân thủy hoàng mới là lớn nhất cổ đông, chiếm tổng cổ phần một nửa còn hơn, có thể nói có tuyệt đối khống cổ quyền. Hắn nói, thậm chí nói so vương ký cũng quả sự. Nhưng là Tần Thủy Hoàng lúc này quay đầu hướng Tân Địch nói, cho ngươi công trình có thể, nhưng là cho ngươi tối đa là 10%, nhiều không được. 10. Đúng, 10. Vốn là Tân Địch còn lấy là có thể cho nàng 5% là được, không nghĩ tới Tần Thủy Hoàng trực tiếp cho 10%. Đây đối với nàng dưới cờ công ty xây cất mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Phải biết, đây chính là 50 tỷ công trình, coi như là 10%, đó cũng là 5 tỷ hạ, Cái công trình này đừng bảo là ở một cái huyện thành nhỏ, coi như là ở tỉnh thành địa phương như vậy. Đây cũng là một cái siêu cấp hạng mục. Ha ha ha, tốt, 10% liền mười. Tân Địch cười một cái nói trước, nhưng là bạn Học Cũ, ta cũng có điều kiện. Ách. Tân Thủy Hoàng mà nói, để cho Tân Địch ngẩn người một chút, sau đó lộ ra cười khổ nói, ta liền biết không, có như thế đơn giản, nói đi, ngươi có yêu cầu gì? Ta yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần bạn Học Cũ ngươi đáp ứng ta mấy cái yêu cầu nhỏ, như vậy cái này 10% công trình liền giao cho ngươi dưới cờ công ty xây cất làm. Vậy ngươi nói nghe một chút. Thứ nhất, nhất định phải bảo đảm chất lượng. Cái này không thành vấn đề. Tập đoàn Huy Hoàng có thể đi tới ngày hôm nay, đơn giản không phải tình cờ, tối thiểu một chút, chưa từng làm cái gì đậu hũ nát công trình, nếu không không thể nào đến ngày hôm nay vẫn là một cái khổng lồ công ty. Dĩ nhiên, cái này nói đúng ở tỉnh thành. Thứ hai, công ty các ngươi nhận thầu hạng mục không thành vấn đề, nhưng là không thể từ nơi khác dẫn người tới, công nhân đều phải dùng dân bản xứ. Trong hiện tại sao lúc này đối với huyện thành tiến hành xây dựng, không muốn cho là bởi vì huyện thành tương đối phá, thật ra thì nhất nguyên nhân trọng yếu, chính là để cho mọi người được sống cuộc sống tốt, tốt nhất là không nên đi ra ngoài vũ công nhưng mà mọi người nếu như không ngoài ra vụ công, vậy đi chỗ nào kiếm tiền? Còn đối với huyện thành tiến hành xây dựng, liền sẽ cần đến nhiều sức người vật lực như vậy, liền giải quyết không ngoài ra vụ công cũng chưa có việc làm sự việc. Bạn học cũ, cái này ngươi không cần lo lắng, yên tâm đi. Chúng ta nơi này trừ đã qua một ít nhân viên kỹ thuật, công nhân xây cất, một cái cũng sẽ không dẫn đi, toàn bộ từ địa phương tìm người. Thật ra thì Tần Thủy Hoàng cái yêu cầu này có chút hừa, bởi vì coi như là hắn không nói, người ta tập đoàn huy hoàng cũng không biết từ nơi này dẫn người tới, không cần quên, nơi này chính là tỉnh thành, bất kể là sức lao động vẫn là khoảng cách, vẫn là ngay khi tìm tương đối có lợi nhất. Vậy thì không có vấn đề. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái vừa nói. Tiếp theo, có Tề huyện và Tân Địch nói chi tiết vấn đề, cái này Tần Thủy Hoàng liền chen miệng vào không lọt, cho nên hắn chỉ có thể ở một vừa uống trà, một bên theo gương huyện bọn họ nói chuyện, hơn nữa rất nhanh đạt thành hợp tác hiệp nghị. Liên chờ Tân Địch tìm thời gian đi một chuyến huyện Thái Châu, đem chính thức hợp đồng cho ký tên, sau đó đem tiền đánh tới. Tân Địch không giống Tần Thủy Hoàng, Tần Thủy Hoàng sản nghiệp tương đối nhỏ, tiền mặt tương đối hơn. Nhưng mà Tân Địch vừa vặn và hắn ngược lại, Tân Địch là công ty quy mô tương đối lớn nhưng là bàn về tiền mặt năng lực vậy thì cùng tần thủy hoàng kém xa hơn nữa còn kém không phải một điểm nửa điểm nếu đầu tư ý hướng đã đạt thành hiệp nghị như vậy tề huyện thì đi cho vương ký báo cáo ngay tại ba người chuẩn bị đứng lên lúc đi tân địch và tề huyện cầm một chút tay nói tề huyện có thể hay không đem ta bạn học cũ cho ta lưu lại ta muốn cùng hắn trò chuyện một chút ách Tân tổng cái này ngươi không nên hỏi ta ngươi hẳn hỏi người trong cuộc hơn nữa tần tổng lại không thủ hạ ta ta có thể không quản được hắn nghe được tề huyện như thế nói tân địch nhìn tần thủy hoàng hỏi như thế nào bạn học cũ lưu lại chúng ta thật tốt trò chuyện một chút, được. Tần thủy hoàng gật đầu đáp ứng, sau đó lại hướng Tề huyện bọn họ nói, Tề huyện, Trần Ký, các người về trước sở chiêu đái, trước đem chuyện nơi đây và Vương Ký nói một tiếng, sau đó ta trở về tìm các người. Không có sao không có sao, cái này không nóng nảy, ngươi liền cùng Tần tổng thật tốt trò chuyện một chút. Tề huyện tên này không trưởng nghĩa, sự việc nói xong rồi, liền trực tiếp đem Tần thủy hoàng bán đi. Thật ra thì Tần thủy hoàng trách lầm Tề huyện bởi vì Tề Huyễn còn lấy là Tần thủy hoàng và Tần địch có chút gì, cho nên mới đem Tần thủy hoàng cho lưu lại, còn nói như vậy Huyễn chuyện nói. Ở Tề huyện bọn họ đi sau này, Tân Địch ngồi ở Tần Thủy Hoàng thân vừa nói, "Bạn học cũ, ngươi nhưng mà lừa gạt ta, lừa gạt thật là khổ ạ. Nói đi, ngươi là nhà kia thiếu gia?" "Ách, ta Tần gia." Tần Thủy Hoàng chuẩn bị chọc cười chọc cười Tân Địch, phải nói lừa gạt khổ, đó cũng là Tân Địch lừa gạt Tần Thủy Hoàng, bởi vì Tần Thủy Hoàng lúc ấy thật sự là người nghèo, khi đó Tân Địch vậy nghèo, có thể nàng là giả nghèo. "Tần gia? Trung nguyên tỉnh chưa có nghe nói qua có cái gì Tần gia ạ?" Tân Địch nhíu mày một cái, sau đó chợt ngẩng đầu nhìn Tần Thủy Hoàng nói, "Bạn học cũ, ngươi ban đầu thân phận không phải là giả chứ?" làm sao có thể? nói thật nói cho ngươi đi, ta phụ mẫu nhưng là nông dân, ngươi dĩ nhiên không tìm được một cái gì tần ra. không thể nào. nếu như tần thủy hoàng nói là sự thật, như vậy tần thủy hoàng liền thật lợi hại. phải biết, nàng sở dĩ có địa vị hôm nay, đó là bởi vì gia gia nàng tuổi tác cao, liền giao công ty cho liền tân địch phụ thân. nhưng tân địch phụ thân là một cái rất không người phụ trách người, trực tiếp đem công ty ném cho nữ nhi, sau đó mang lão bà là chu du toàn thế giới đi. không có biện pháp, tân địch chỉ có thể đem cái thúng này cho khơi mạo có thể tần thủy hoàng đâu, phụ mẫu đều là nông dân nếu như vậy nói, tần thủy hoàng sở dĩ có ngày hôm nay, vậy toàn bộ là chính hắn phân đấu, và nàng căn bản là hai cái khái niệm. bạn học cũ, và ta nói một chút người những năm này là làm sao tới chứ? vậy cũng tốt, là như vậy. tiếp theo tần thủy hoàng đem mình từ tốt nghiệp đại học sau này cho tới bây giờ sự việc, nguyên nguyên bản bản và tân địch nói một lần, bao gồm hắn đã kết hôn chuyện này. dĩ nhiên, tần thủy hoàng cũng không phải cái gì đều nói, ví dụ như thiên biến sự việc, còn có một chút tương đối riêng tư địa phương, những thứ này tần thủy hoàng cũng không có và tân địch nói, có thể hắn càng không nói thiên biến sự việc. Như vậy thì lộ vẻ tần thủy hoàng càng có bản lĩnh. Nghe được vừa mới bắt đầu tần thủy hoàng phát triển quỹ tích còn bình thường, nhưng mà càng gần đến mức cuối, tân địch lại càng kinh ngạc, làm tần thủy hoàng nói đến hắn thầu công ty di động đảo hồ tạo núi công trình thời điểm tân địch đã sợ ngây người. Còn như nói phía sau thu mua tần thủy hoàng tập đoàn nhận thầu sông vĩnh định công trình, còn có mua hoa tỷ công ty điện thoại di động cổ phần tân địch đã chết lặng. Nói thật, nàng rất hâm mộ tần thủy hoàng huy hoàng, bởi vì nàng không biết nếu như nàng ở vào tần thủy hoàng vị trí có thể hay không. Cốt như vậy thành cựu, phỏng đoán rất khó. Cho chuyện song tần thủy hoàng sau này. Tiếp theo hai người liền trời nam biện bắt trò chuyện, trò chuyện tốt nghiệp sau này, trò chuyện những năm này phát sinh một ít chuyện, cuối cùng Hàn Huyên tới bạn học, làm Hàn Huyên tới cái đề tài này thời điểm, Trần Thủy Hoàng bỗng nhiên nghĩ đến Lưu Phong bọn họ. Đúng rồi bạn học cũ, ta mới vừa rồi lúc tới, thấy được lớp chúng ta mấy người, thật giống như là tới nơi này xin việc. Chương 408, thấy rõ mặt mũi, đối sách. À, không thể nào. Thật, ta vẫn cùng bọn họ nói chuyện đây. Là lớp chúng ta ai hả? Lưu Phong, còn như nói ngoài ra hai người, một cái là Tề Minh, một cái là Từ Lệ. Là bọn họ Tân địch nhíu mày một cái, nàng và Tần Thủy Hoàng như nhau, cũng đặc biệt ghét nổi tiếng và tư Lệ, dĩ nhiên, nàng cũng không khả năng bởi vì ghét liền đem hai người cho rầm rầm đi xuống. Nếu như vậy, nàng cũng không khả năng đem lớn như vậy một nhà tập đoàn công ty mang tốt. Lưu Phong đổ không có gì, bất kể là Tần Thủy Hoàng vẫn là Tân địch, đối với Lưu Phong đều có điểm hảo cảm, nhưng là đối với Tề Minh và Tư Lệ, hai người cũng chỉ có ghét. Phải biết, ban đầu lúc đi học, hai cái hàng chẳng những thường xuyên đối với Tần Thủy Hoàng châm chọc, đối với Tân địch cũng giống như vậy. Võ thư ký, Tân địch đối bên ngoài kêu một tiếng. Võ thư ký phòng làm việc ngay tại tân địch bên ngoài phòng làm việc mặt, không cần kêu rất lớn tiếng liền có thể nghe được, nghe được đồng sự trưởng kêu mình, võ thư ký vội vàng đẩy cửa ra đi vào, hỏi: "Đồng sự trưởng, có gì phất phó?" "Ngươi đi xem xem, ngày hôm nay xin phỏng vấn nhân chúng có hay không kêu lưu phòng, Tề Minh và tử Lệ, có lời xem xem bọn họ xin việc chức vị gì." "Ừm, đồng sự trưởng." Ở võ thư ký đi ra ngoài sau này, Tân Thủy Hoàng đùa giỡn đối với tân địch nói: "Ta nói bạn họ cũ, ngươi không biết dùng việc công để báo thủ riêng chứ? Ngươi chỉ như vậy xem ta à?" nghe được tân địch mà nói, Tân thủy hoàng cười khổ lắc đầu một cái. cũng vậy, mình cũng sẽ không và bọn họ so đo, người ta tân địch kế toán viên so với sao? dĩ nhiên sẽ không, đoán chừng là muốn xem ở bạn học cũ một trận phân thượng giúp một chút, bất quá Tân thủy hoàng cũng là làm trò đùa mà thôi. bạn học cũ, ngoài ra ta có một việc mời người hỗ trợ. mời ta hỗ trợ? đúng, mời ngươi hỗ trợ. phải, nói đi, chỉ cần không phải để cho ta và lao bà ta ly dị, cái khác ta cũng đáp ứng. ngươi. tân địch lắc đầu một cái nói, là như vậy, ta hy vọng ngươi không nên đem ta thân phận nói ra. Nghe được tân địch như thế nói, Thần Thủy Hoàng rất nhanh liền biết chuyện gì xảy ra, phỏng đoán nàng là muốn đem Lưu Phong bọn họ cho tuyển mộ, nhưng là còn muốn nhìn một chút ba người nhân phẩm. Dĩ nhiên, sát thực nói là theo gương minh và từ lý nhân phẩm. Bất quá nàng có thể phải thất vọng, bởi vì tần Thủy Hoàng mới vừa và cái này hai người tiếp xúc qua, biết bọn họ không có một chút thay đổi, đặc biệt là từ lý, vẫn là như vậy tranh chua cay nghiệt. Dĩ nhiên, thể minh vậy không kém vậy đi. Không thành vấn đề, chuyện này ta rút. Cảm ơn. Khách khí cái gì, ô thác đúng rồi, muốn không muốn an bài một cuộc tụ họp? Phải thế nào đi tìm hiểu một người, nếu như nói là từ trong công tác, cái này là cần thời gian cầm ra nhìn ra bản tính của một người, nhưng là ở tụ họp lên, rất nhanh cũng có thể thấy được. Nếu như có thể, vậy thì phiền toái bạn học cũ ngươi an bài một chút, dĩ nhiên, chi phí ta bỏ ra. Không cần. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái. Chẳng qua là ăn bữa cơm mà thôi, có thể xài bao nhiêu tiền, bất kể là tân địch vẫn là Tần Thủy Hoàng, cũng không ai sẽ quan tâm cái này, đặc biệt là Tần Thủy Hoàng, bởi vì hắn đối với tiền căn bản cũng không có khái niệm. Vậy không được, cái này chi phí phải ta bỏ ra. Đừng quên nơi này là ai địa bàn. Ách. Vậy cũng tốt, khi nào đi Đế Đô, toàn bộ hành trình ta bao. Không thành vấn đề. Vừa lúc đó, võ thư ký gõ cửa một cái đi vào, sau đó đối với Tân Địch hồi báo, nói: "Đổng sự trưởng, là có cái này ba người, bọn họ là tới xin việc kiến trúc sư và đốc công còn có nhà vẽ tiểu." "Phải, ta biết, như vậy, ngươi đi nói cho nhân sự tổng giám sát, đem bọn họ ba cái lưu lại, ô oh, hát đúng rồi, không cần chiếm dụng tuyển mộ số người, coi như là tạm thời gia tăng số người." "Ùm, Đổng thị trưởng." "Đi đi, ta nói bạn họ cũng" Ngươi thật đúng là đem vậy hai cái hàng lưu lại à? Ngươi liền không sợ bọn họ biết ngươi thân phận sau này, đối với ngươi dùng mọi cách lính hót, đến lúc đó phỏng đoán sẽ để cho ngươi phiền không khỏi phiền. Tần thủy hoàng đối với Tề Minh và Từ Lệ tính cách quá rõ, lên lúc học đại học bọn họ hai cái chính là như vậy, ai to bằng bắp đuổi đi ngay ông ai. Đối với giống như Tần thủy hoàng và Tân địch như vậy người nghèo, đó là có thể đạt một cước là một cước, lưu là lưu lại, nhưng là có thể hay không một mực lưu lại, thì phải xem chính bọn họ. Dĩ nhiên, nếu như bọn họ thật sự có năng lực, coi như là có chút tỷ với nào, vậy cũng không quan hệ nghe được tân địch như thế nói, tân thủy hoàng lắc đầu một cái nói, ngươi thật đúng là một người hợp cách xí nghiệp ra, nếu như đổi thành ta thì không được. tân thủy hoàng chính là như vậy, hắn có thể không phản ứng bọn họ, thậm chí nói đem bọn họ làm công khí, nhưng là nói để cho bọn họ tới công ty đi làm, trên căn bản là không thể nào, bởi vì tân thủy hoàng không làm được đại độ như vậy. ta nói bạn họ cũ, ngươi liền chớ khiêm lượng, ngươi chỉ là không muốn làm mà thôi, nếu như muốn, giống vậy có thể làm được, không thể nào. tân thủy hoàng gật đầu một cái, nghe được tân thủy hoàng như thế nói, tân địch cười một tiếng không nói gì, bởi vì nàng biết. Tần Thủy Hoàng đây là miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo. Nếu như ngày hôm nay đổi một cái phương, nếu như ngày hôm nay nơi này là Tần Thủy Hoàng công ty, phòng đoán Tần Thủy Hoàng cũng giống như vậy. Tần Thủy Hoàng nhìn một cái đồng hồ đeo tay, là buổi chiều 4 giờ hơn, liền lấy ra điện thoại di động, mở ra máy chat, cho Lưu Phòng gửi một đoạn ngôn ngữ. Bạn học cũ, buổi tối ăn cơm chung, ô OH hát đúng, rồi còn có lớp chúng ta Tân Địch. À, Tân Địch, các người lúc nào liên lạc? Cũng là gần đây. Tần Thủy Hoàng không có nói mấy ngày trước, càng không có nói bây giờ, nói một cái gần đây. Nếu như nói mấy ngày trước vậy thì đồng nghĩa với nói hắn nói nói láo, nhưng mà nếu như là bây giờ vậy hắn liền không có cách nào cho tân địch giữ bí mật một cái gần đây có thể đem mấy ngày trước ngày hôm trước ngày hôm qua ngày hôm nay cũng bao gồm ở đây cho nên nói tần thủy hoàng tức không có nói láo, lại giúp tân địch giữ bí mật ở về điểm này tần thủy hoàng làm rất đúng chỗ không thành vấn đề như vậy một hồi ta gọi điện thoại đặt cái phòng riêng ngày hôm nay ta mời khách coi như là cho người nói xin lỗi ta nói lưu phong cái này không liên hệ gì tới người ngươi thưởng cái gì lễ đổ cái gì khiêm được rồi không nói những thứ này Phòng riêng ta đã đặt xong, quay đầu ngươi trực tiếp đi qua là được. Một hồi ta đem địa chỉ phát đến điện thoại ngươi lên. Vậy cũng tốt, vậy thì ta một người sao? Ngươi hơn kêu mấy cái cũng có thể, nhưng phải là chúng ta bạn học, người ngoài cũng được đi. Phải, ta biết. Hai người mặc dù dùng là hệ chặt, nhưng là những trò chuyện ra điện thoại hiệu quả. Dù sao thì là ngươi một câu ta một câu, chỉ như vậy trò chuyện đi ra. Ở Tần Thủy Hoàng và Lưu Phong trò chuyện hệ chặt thời điểm, Tân Địch không nói câu nào. Nếu như hắn nói, đó không phải là tiếp xúc, cho nên chưa nói vậy đúng rồi. Bạn học cũ, chúng ta vậy thêm một hệ chặt đi ở Tân Thủy Hoàng kết thúc và Lưu Phong trò chuyện ngày sau, Tân Địch đem điện thoại di động lấy ra nói, ừ, Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái, sau đó đem mã cờ giờ mở ra. Mặc dù nói bây giờ đều có điện thoại di động, nhưng là điện thoại di động cuối cùng không có hệ chặt thuận lợi, tăng thêm hệ chặt bạn tốt, không những có thể thường xuyên nói chuyện phím, còn có thể thấy bạn tốt động tĩnh, người có lúc chính là như vậy, ngày thường không nhớ nổi gọi điện thoại, chỉ có khi nhìn đến bạn tốt động tĩnh thời điểm, vừa nghĩ đến thời gian rất dài không có liên lạc. Nói như vậy, ở Tân Thủy Hoàng tốt nghiệp đại học thời điểm, mỗi một người đều có truyền tin đi, nhưng mà đã nhiều năm như vậy. Còn có mấy người liên lạc, nếu như lúc ấy có phải chặt, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ." Tân Địch quét một chút, đem Tần Thủy Hoàng thêm là bạn tốt, còn như nói lưu điện thoại, cái này liền càng không cần phải nói. "Bạn họ cũ, như vậy, ta để cho Võ thư ký đi đặt hiệu ăn, ta đi đổi thân quần áo, sau đó chúng ta liền lên đường." "Có thể." Tân Địch an bài Võ thư ký đặt hiệu ăn, sau đó liền từ phòng làm việc đi ra ngoài, thành hiệu tập đoàn Huy Hoàng đồng sự trưởng thư ký, đặt hiệu ăn như vậy sự việc, đối với nàng mà nói là quen việc dễ làm. Hiệu ăn rất nhanh là tốt, sau đó đem địa chỉ nói cho Tần Thủy Hoàng. Tân Thủy Hoàng lại đem địa chỉ cho Lưu Phong phát tới, sau đó đang ở phòng làm việc chờ Tân Địch. Thanh Diệu đồng sự trưởng ở chỗ này đương nhiên là có nàng nơi nghỉ ngơi, cho nên rất nhanh Tân Địch liền thay quần áo tốt lắm, lại trở về phòng làm việc. Đi thôi. Thấy Tân Địch đi vào, Tân Thủy Hoàng từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Ừ, nếu Tân Địch không muốn bại lộ thân phận, dĩ nhiên không biết lái xe hoặc là mang thư ký, những thứ này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là Tân Địch bây giờ lối ăn mặc, nếu như không biết nói, còn lấy là nàng là một người vệ sinh nhân viên. Hà Nam Thành phố khách sạn lớn Hoàng Cung. Tổng đầu tư 396 triệu nguyên, ở vào Hà Nam thành phố Kinh Ba đường cùng Bắc Lâm lộ đường chéo miệng góc Tây Bắc Hà Nam Đông Phương Winnie tư nước thế giới cách vách, kiến trúc quy mô 6 giờ 6360000 M2, là thế giới nhất lưu cực lớn hình ăn uống tiết tiệm. Có 366 cái sang trọng phòng riêng, 8 cái không điểm phòng khách, đồng thời có thể chứa 6666 vị quý khách liền bữa ăn. Dự trú năm mức buôn bán ở 280 triệu nguyên cỡ đó, năm nộp lên thuế vàng 26 triệu nguyên. Tại năm 2008 ngày 16 tháng 6 thử buôn bán. Trên đất dưới đất 2 tầng chuyên nghiệp bãi đậu xe. Hơn 600 cái chỗ đậu xe, nhân viên 1000 nhiều tên. Cung đình thức kiến trúc và đại bàng long phù phượng trang sức, biểu dương cao phẩm vị, phẩm chất cao, cao hưởng thụ. An uống có sảnh món hoa, nhà hàng tây, trà tọa. Giải trí có sân bài, phòng khiêu vũ. Khách sạn lớn Hoàng cung bị quốc gia thương vụ bộ đánh giá là Trung Quốc thập đại ăn uống thương hiệu xí nghiệp, trước sau vinh lấy được tỉnh thành thủ nhà năm sao cấp quận ăn, quốc gia đặc cấp quán lý rượu, cả nước ăn uống xí nghiệp ưu tú, Trung Quốc thập đại thương hiệu xí nghiệp, quốc tế thức ăn ngon chất lượng kim tượng, quốc tế ăn uống tên tiệm trở danh hiệu. Nói thật, chỗ này Tần Thủy Hoàng lúc đi học cũng biết. Năm đó còn rất náo động, đáng tiếc thời điểm đó Tần Thủy Hoàng rất nghèo, dùng hắn lúc đó nói về, lúc nào có thể tới nơi này ăn bữa cơm, cả đời này có đăng giá. Phòng đoán liền liền chính hắn vậy không nghĩ tới, 10 năm sau này ngày hôm nay, coi như là mỗi ngày tới nơi này ăn cơm cũng không có vấn đề gì, thậm chí nói mỗi ngày đi so với cái này bên trong địa phương tốt hơn ăn cơm cũng không có vấn đề gì. Làm hai người từ trên xe taxi xuống, nhìn cái này nhà thời điểm khách sạn, Tần Thủy Hoàng hỏi, bạn học cũ, ngươi thường xuyên đến nơi này ăn cơm. Vậy có, ta rất ít tới nơi này chỉ có mời một ít thương vụ đồng bạn hợp tác mới có thể tới một lần ở chỗ này mời bọn họ có phải hay không quá cao cấp một chút là có chút cao cấp bất quá nếu đã đặt ta xem liền nơi này đi hơn nữa đây không phải là còn có người sao mời người tới đây bên trong ăn cơm không tính là qua chứ ách tân địch nói để cho tần thủy hoàng không lời có thể nói bởi vì nàng nói không sai mời tần thủy hoàng tới nơi này ăn cơm quả thật không quá đáng nơi này là hà nam nếu như là ở đế đô tần thủy hoàng thế nào vậy mời tân địch đi bàn cổ vậy vào đi thôi ừ Ở nơi này hai người chuẩn bị đi vào thời điểm, một chiếc Audi A4 lái tới, trước tiên ở Tần Thủy Hoàng bọn họ bên người dừng một chút, Lưu Phong và Từ Lệ Từ trên xe bước xuống, sau đó chính là Tề Minh, tên này xuống sau này, vội vàng hướng Tần Thủy Hoàng nói, "Ai nha, bạn học cũ, mời chúng ta tới địa phương tốt như vậy ăn cơm, thật sự là tốn kém." Cái này cùng trước kia hoàn toàn là biến thành một người khác, ở tập đoàn Huy Hoàng đại sảnh thời điểm, hắn còn đối với Tần Thủy Hoàng trâm trọng, cái này mới qua bao lớn sau này, mặt liền biến, hơn nữa không có một chút ngượng ngùng cảm giác. "Không có sao, đậu xe xong vào đi thôi." Ai, ta vậy thì đi. Tần thủy hoàng ngược lại là không có vấn đề, dù sao hắn ngày hôm nay tới đây chính là một cái nền, chân chính nhân vật chính là tân địch. Bất quá tần thủy hoàng rất vui lòng tham gia như vậy tụ họp, bởi vì cái này có thể thấy được bản tính của một người. Bạn học cũ, lưu phong lúng túng kêu tân địch một tiếng, không có biện pháp để cho hắn không xấu hổ, bởi vì bất kể là tệ minh vẫn là từ lỵ, liền một cái gọi cũng không có và tân địch đánh. Nói thật, vốn là lưu phong thì không muốn để cho bọn họ hai cái tới đây, nhưng mà bọn họ là cùng nhau tới đây xin phỏng vấn. Ở lưu phong lúc đi ra. Tề Minh hỏi hắn đi làm mà, Lưu Phong nói lỡ miệng, nói là và Tần Thủy Hoàng cùng nhau ăn cơm, cái này không, cái này hai tên liền mặt dậy mày dạn đi theo tới, không quan hệ. Tân Địch đối với Lưu Phong cười một tiếng, Ô thát đúng rồi, ta còn hẹn Tào Linh và Tôn Bác hai tên, bọn họ lập tức tới ngay. Tào Linh, Tôn Bác, bọn họ làm sao thành hai tên? Lần này là Tần Thủy Hoàng kinh ngạc, không khỏi được hắn không kinh ngạc, nếu như nói trong bạn học trừ Tân Địch có thể để cho hắn khắc sâu ấn tượng lấy là, phỏng đoán cũng chỉ cái này hai người. Đây chính là đối với Đoan gia à? Từ lên đại học vậy ngày bắt đầu. Hai người liền là đối thủ một mất một còn, có thể nói là lẫn nhau tố cáo, lẫn nhau tháo đài, có bọn họ hai cái ở địa phương, vậy thì có náo nhiệt có thể xem. Bạn họ cũ, có phải hay không rất không tưởng tượng nổi. Nhưng mà bọn họ hai cái chính là thành hai tên. Là không nghĩ tới. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. Ngay tại Tần Thủy Hoàng còn muốn hỏi chút gì thời điểm, từ Lệ đi tới Tần Thủy Hoàng trước mặt, nói, bạn họ cũ, thật không nghĩ tới, nguyên lai like ngươi mới thật sự là thâm tàng bất lộ. Nếu như không phải là nghe có người kêu ngươi tần tổng, làm sao cũng không khả năng nghĩ đến Nguyên lai like ngươi mới là chồng chúng ta lẫn vào tốt nhất một cái. Thấy Từ Lị cái miệng này mặt, Tần Thủy Hoàng liền có chút muốn nói, đây không phải là buổi chiều ở tập đoàn Huy Hoàng chen nhau đổi tiền mặt hắn lúc. Hơn nữa, ngươi coi như là muốn tới ôm bắt đùi, có phải hay không cũng hẳn trước đối với buổi chiều sự tình phát sinh tiến hành nói xin lỗi. Mù phối hợp. Thấy Tần Thủy Hoàng đối với nàng không cảm mạo, Từ Lị cũng sẽ không nói cái gì, mà là chuyển tới Tân Địch bên kia đi tìm cảm giác yêu Việt đi. Không có biện pháp, ai bảo Tân Địch cái này cả người lối an mặc quá đắt, không biết còn lấy là nàng là quét dọn vệ sinh. Yêu, đây không phải là Tân Địch sao? Ở đâu cho người ta quét dọn vệ sinh đâu? Đúng rồi, chồng ta ở tập đoàn Huy Hoàng chi nhánh công ty làm giám đốc, ta ngày hôm nay cũng bị tập đoàn Huy Hoàng cho chúng tuyển, muốn không muốn ta và chồng ta nói một tiếng, để cho ngươi đi tập đoàn Huy Hoàng chi nhánh công ty công tác. bỏ mặc nói thế nào, ngươi cũng là học kiến trúc, quét dọn vệ sinh hơn không thích hợp. Lời nói này là rất em hay, nhưng là ngươi xem nàng vậy biểu tình trên mặt, thì có để cho người muốn quất nàng xung động. Bất quá tân địch cũng không có nổi giận, mà là khách khí nói, không cần, quét dọn vệ sinh vậy rất tốt, bộ mặc công việc gì cũng phải có người làm phải không? Cũng đúng. Giống như ngươi loại người này, không trình độ học vấn, không bối cảnh, phòng đoán coi như là đi công ty lớn vậy liền không đi xuống, quét dọn vệ sinh ngược lại là thật thích hợp ngươi. Tư lị, ngươi đủ rồi, kém không hơn là được rồi, Bỏ Mặc nói thế nào, mọi người vậy là bạn học một chẳng? Tân Địch là xem Tư lị biểu diễn, còn như Tần Thủy Hoàng, vậy càng là xem có vui, bất quá Lưu Phong không phải ạ? Bỏ Mặc nói thế nào, mọi người bạn học một chẳng? Lại nhiều năm như vậy không có gặp mặt, cái này mới vừa gặp mặt, không nói ngươi lộ vẻ rất thân nóng, tối thiểu cũng không thể như vậy đi. Ta nói Lưu Phong Ngươi đến bây giờ còn che chở nàng đâu, phải biết, năm đó nàng nhưng mà cự tuyệt ngươi. Đúng vậy, ở lên lúc học đại học, Lưu Phong quả thật theo đuổi qua Tân Địch, nhưng là bị Tân Địch cự tuyệt, nhưng mà người ta Lưu Phong không giống từ lị, đang bị Tân Địch cho cự tuyệt sau này, cũng chưa chết quấn nát vụ đánh. Đây cũng không phải nói Lưu Phong còn đối với Tân Địch có ý đồ gì, dẫu sao hắn đã kết hôn, hơn nữa dựa theo tuổi tác, Tân Địch lúc này vậy hẳn đã kết hôn, hắn chính là không ngỡ từ lị cái này một bộ mặt mũi. Cần ngươi quản. Nói cái gì vậy náo nhiệt như vậy. Vừa vặn lúc này Tề Minh đậu xe xong tới đây, không hiểu chuyện gì xảy ra liền thuận miệng hỏi liền một câu, không việc gì, chúng ta đi vào trước đi, tôn bác hai tên có thể còn cần một hồi. lưu phong lời được phản ứng tề minh liền qua loa một câu lấy lệ, vậy chúng ta liền đi vào trước, quay đầu ngươi đem phòng riêng số nói cho bọn họ. Tân thủy hoàng gật đầu một cái, được, vào trong phòng sau này, bởi vì tôn bác hai tên còn không có tới, cho nên cũng không có gọi thức ăn, mà lúc này tề minh và từ lỵ bắt đầu đối với tần thủy hoàng đó là dùng mọi cách định đoạt, đối với tân địch đó là dùng mọi cách chăm trọng, đối với tần thủy hoàng định đoạt để cho tần thủy hoàng mình cũng nghe không nổi nữa. Tân Địch cũng giống như vậy, bỏ mặc hai người là làm sao châm chọc nàng, nàng cũng không nói câu nào, không biết còn lấy là nàng đã tu luyện tới thanh tâm quả dụng. Bất tiện nhất không phải Tần Thủy Hoàng, cũng không phải Tân Địch, mà là Lưu Phong, dẫu sao cái này hai người là theo chân hắn cùng đi đến, vốn là Lưu Phong cũng biết cái này hai cái hàng là thứ gì, cũng chưa có dự định để cho bọn họ tới, ai biết bọn họ cuối cùng vẫn phải tới. Nhưng là Tân Địch cũng không trách hắn, bởi vì cái này nhưng là ở Tân Địch dự liệu bên trong, nói thật, nếu như bọn họ hai cái không đến, vậy chuẩn bị hết thảy các thứ này liền không có ý nghĩa gì. Có chừng mười mấy phút. Tôn Bác hai tên tới, hai người này không có tề minh và từ lị như vậy được vợ. Dĩ nhiên, bọn họ hai tên cũng cùng Tần Thủy Hoàng, Tân Địch không có gì quá nhiều đồng thời xuất hiện, bởi vì lúc đi học, bọn họ hai cái liền cố náo loạn. Ha ha ha, Tần Thủy Hoàng, Tân Địch, ta còn lấy là Lưu Phong lừa cả ta, không nghĩ tới thật là các người. Tôn Bác tên này nhìn qua thay đổi rất nhiều, đi lên trước hết cho Tần Thủy Hoàng ôm một cái. Dĩ nhiên, cũng cùng Tân Địch cầm một chút tay, ngay trước vợ mình mặt, hắn cũng không dám đi và Tân Địch ôm chặt. Bất quá cái này cũng không tệ, tối thiểu để cho người cảm giác được còn có một chút bạn học tình bữa cơm này ăn rất không vui mau vừa mới bắt đầu tần thủy hoàng đem mình làm một cái xem cho vui cho nên cũng không có bao nhiêu cảm giác nhưng đã đến cuối cùng hắn thật sự là không chịu nổi tề minh và từ lị mặt mũi liên liên về sau tôn bắt hai tên đều là một mặt lúng túng chớ đừng nói chi là để cho hai người tới đây lưu phong phòng đoán từ sau ngày hôm nay lưu phong sẽ cho hai người đoạn tuyệt bạn học quan hệ các người cho chuyện ta đi cái phòng vệ sinh tân địch từ đầu tới đuôi đều không có thay đổi không biết còn lấy là nàng tu dưỡng tốt bao nhiêu nhưng thật ra là nàng căn bản cũng không có coi ra gì ta cũng đi Tần Thủy Hoàng vậy đứng lên theo. Đi ra bên ngoài sau này, Tần Thủy Hoàng đối với Tân Địch nói, ngươi cũng không tức giận. Tức giận? Ta tại sao phải tức giận? Bọn họ như thế nói ngươi, ngươi còn không tức giận. Đối với một ít có cũng được không có cũng được người, đối với một ít ngươi căn bản không cần hiểu người, ngươi có tức giận không? Tân Địch nhìn Tần Thủy Hoàng cười một tiếng. Ách! Tần Thủy Hoàng cười một tiếng, gật đầu nói, cũng vậy, căn bản không có cần thiết. Hết. Đúng vậy, căn bản không có cần thiết. Tân Địch vậy gật đầu một cái. Vừa lúc đó, Tần Thủy Hoàng dõng nhiên nói, không quá ta có thể cho một mình ngươi đề nghị. Ô hát, cái gì đề nghị? Nàng không phải nói ngươi là quét dọn vệ sinh sao? Ta xem ngươi hoàn toàn có thể để cho nàng đánh quét vệ sinh. À, cái này không được đâu. Hơn nữa, nàng là tới xin việc nhà vẽ tiểu, để cho một người nhà thiết kế đánh quét vệ sinh, ngươi thật đúng là nghĩ ra được. Nghe được Tân Địch như thế nói, Tần Thủy Hoàng cười một tiếng nói, ai quy định nhà thiết kế lại không thể quét dọn vệ sinh? Để cho chính nàng đi, tổng so ngươi sa thải nàng mạnh đi. Còn có cái đó tề mình cũng giống như vậy, ngươi có thể để cho bọn họ hai cái, một cái quét dọn phòng vệ sinh, một cái quét dọn phòng làm việc vệ sinh cái này, tân địch còn có chút do dự, giống như tần thủy hoàng nói như vậy, đi qua chuyện hôm nay sau này, tân địch nhất định là sẽ đem hai người sa thải, nhưng mà trực tiếp sa thải và chính bọn họ đi, vậy tính chất cũng không giống nhau. dẫu sao hai người mới vừa được trúng tuyển, vô duyên vô cớ cho sa thải, không có nói như vậy, hơn nữa, rất có thể còn bởi vì cái này phải trả một ít không cần thiết chi tiêu, nhưng là nếu như có nhân viên mình đi cũng không giống nhau. nói như vậy, công ty không cần chi tiền một phân tiền. vậy được, ta nghe ngươi. tân địch nói xong cũng đem điện thoại di động lấy ra. Sau đó gạt một cái số đi ra ngoài. Này, đồng sự trưởng, nghe điện thoại là võ thư ký. Võ thư ký, ngươi đi an bài một chút, để cho mới tới tề mình và từ lị. Một cái phụ trách quét dọn tập đoàn phòng vệ sinh, một cái phụ trách quét dọn phòng làm việc vệ sinh. À, đồng sự trưởng, cái này. Được rồi, đừng hỏi như vậy hơn, liền giữ ta nói làm. Ủm, ta hiểu ý, ngày mai đi làm ta liền an bài. Được, vậy cứ như thế. Sau khi cúp điện thoại, tân địch nhìn Tần Thủy Hoàng nói, bạn học cũ, có lúc ta phát hiện ngươi rất xấu à phải không ta tại sao không có phát hiện? Tần Thủy Hoàng sờ một cái lỗ mũi, ha ha ha. ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy, Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên học được một ít biện pháp chỉnh người. Nói thật, đây là tân địch. Nếu như là Tần Thủy Hoàng mà nói, hắn không đem cái này hai cái hàng chỉnh sau này cũng không dám ở Hà Nam thành phố xuất hiện. Đúng rồi, ngươi khi nào đi ký đầu tư hợp đồng, cái này mới là Tần Thủy Hoàng quan tâm nhất. Dẫu sao hắn còn có rất nhiều chuyện cần làm, gấp như vậy, không có biện pháp à? Ta còn có một đống lớn sự việc phải xử lý, không thể bởi vì cái này một mực lưu lại ở quê quán đi. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Tân Địch suy nghĩ một chút nói, "Như vậy đi, ta an bài một chút, cái này hai ngày liền cùng các người cùng đi, dù sao cũng muốn đầu tư, sớm ngày chậm một ngày cũng không có gì." "Vậy thì tốt quá." Hai người đó là đi phòng vệ sinh, đi trước đem nợ kết liễu, sau đó cho Lưu Phong và Tôn Bác hai tên gửi một cái tin tức, hai người trực tiếp gọi một chiếc xe taxi liền đi, Tân Địch là cô gái, Tần Thủy Hoàng đương nhiên là trước đem nàng đưa trở về, sau đó tự hồi sở triều đại. Tần Thủy Hoàng trở lại sở triều đại thời điểm, Tề Uyển và Trần Ký đang chờ hắn, thấy hắn trở về, liền vội vàng đứng lên hỏi: Tần Tổng, như thế nào? Tần Tổng đáp ứng lúc nào ký hợp đồng liền sao? Ừm. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, nói, đã đáp ứng, cái này hai ngày liền cùng chúng ta cùng nhau trở về. Ha ha ha, vậy thì tốt quá. Hai ngày kế tiếp thời gian, Tần Thủy Hoàng không có ra sợ chiêu đãi, dĩ nhiên, trừ đi ra ăn cơm, cái này ở giữa Tần Thủy Hoàng điện thoại di động reo rất nhiều lần, thấy là Tệ Minh và Từ Lệ đánh tới, Tần Thủy Hoàng đều không tiếp. Cuối cùng bây giờ phiền, liền đem hai người số điện thoại di động cho kéo gần danh sách đen, bởi vì Tần Thủy Hoàng biết bọn họ gọi điện thoại tới đây làm gì. Tuyệt đối là muốn cho Tần Thủy Hoàng giúp bọn họ nói rút. Ngày đó Tần Thủy Hoàng nhưng mà đi tập đoàn Huy Hoàng làm việc, nếu như vậy, vậy thì nhất định sẽ biết tập đoàn Huy Hoàng cao tầng, cho Tần Thủy Hoàng gọi điện thoại, chính là xem xem có thể hay không cho bọn họ đổi một công tác. Để cho bọn họ đánh quét vệ sinh chủ ý chính là Tần Thủy Hoàng ra, hắn làm sao có thể sẽ đi nói lời này, muốn trách chỉ có thể trách chính bọn họ. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh, tân địch bên kia cũng chuẩn bị xong, trưa hôm nay ở cùng nhau ăn cơm, chủ yếu là tân địch mời tề viện bọn họ, không, có biện pháp, bỏ mặc nói thế nào, người ta tới một chuyến cũng không thể một bữa cơm chưa ăn đi trở về đi. Còn như nói tần thủy hoàng, căn bản cũng không cần, bởi vì hắn cái này hai ngày trên căn bản đều là và tân địch căn ở bên ngoài, cơm nước xong sau này, đoàn người liền lên đường. Tân địch lần này mang người nhưng mà không thiếu, có tập đoàn bộ tư pháp, tập đoàn chiến lược bộ, kế hoạch bộ, cùng với tập đoàn đầu tư bộ và thuộc hạ công ty xây cất mấy người, dĩ nhiên còn mang thư ký, mà lúc này tần thủy hoàng mới biết, tân địch vị này thư ký có thể không riêng gì thư ký đơn giản như vậy, đồng thời cũng là tân địch hộ vệ. ở về điều này, tần thủy hoàng cũng không thể và tân địch so. Tần Thủy Hoàng đi chỗ nào, trên căn bản đều là tự mình một người, coi như là dẫn người tới, nhất hơn cũng chính là mang pháp vụ và phụ trách thương lượng nhân viên, hơn nữa còn không hơn, nhất hơn cũng chỉ 4-5 người. Lại xem xem người ta Tân Địch, đầu tư 8 tỷ mà thôi, mới vừa mang người liền vượt qua 30, đây mới là tập đoàn lớn hẳn có dáng điệu. Tân Địch không có lái xe, hơn nữa cũng không có ngồi nạng xe dành riêng cho, mà là ngồi vào Tần Thủy Hoàng trong xe thể thao, dùng Tân Địch nói nói, và Tần Thủy Hoàng ngồi chung, hai người có thể nói chuyện tiếng, sau đó liên lạc một chút tình cảm. Đối với cái này, Tần Thủy Hoàng cũng chỉ có thể cười khổ. Hắn còn có thể nói gì? Nói thật, nếu như lần này không phải hắn tới đây, Tân Địch coi như là sẽ đầu tư huyện Thái Châu xây dựng. Bất quá cũng không biết như thế dễ dàng đáp ứng. Nói trắng ra, nơi này có Tần Thủy Hoàng bóng dáng. Nếu như không có Tần Thủy Hoàng, tuyệt đối sẽ không như thế thuận lợi. Nếu như vậy, người ta Tân Địch điểm nhỏ này yêu cầu, Tần Thủy Hoàng còn có thể không đáp ứng. Ta nói bạn họ cũ, và ngươi thật không có biện pháp so à? Tân Địch sờ một cái Tần Thủy Hoàng xe đồ trang sức vừa nói. Làm sao rồi? Nói thật, cái món này xe ta đã sớm muốn mua, đáng tiếc không có mua được. Ta nói bạn họ cũ. Ta có thể hay không đừng làm cho đùa. Cái món này phe ra di là phờ dạ gì mặc dù hơn 20 triệu, đối với người bình thường mà nói là con số trên trời, nhưng là đối với Tân Địch mà nói, căn bản cũng không coi là cái gì. Nàng nếu như muốn mua như vậy một chiếc xe, trên căn bản là phân phúc chuyện. Đừng bảo là là xe này, coi như là so với cái này tốt 10 lần xe ở Tân Địch nơi này vậy không là vấn đề. Ta không có nói đùa, ta nói là sự thật. Không thể nào, xe này mới bao nhiêu tiền, chút tiền này đối với ngươi mà nói, căn bản cũng không coi là cái gì. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói. Tân Địch cười khổ một tiếng nói, "Bạn họ cũ, ngươi nói không sai, có thể cái này căn bản không là tiền nguyên nhân, mà là có tiền vậy không mua được, đừng quên, cái món này sẽ hạn chế 490 chiếc." Ách, Tân Thủy Hoàng đưa cái này quên mất, đây là bản hạn chế siêu xe, thật ra thì không phải hắn quên, mà là hắn căn bản cũng không cần vì cái này bận tâm, bởi vì hắn muốn cái gì xe sẽ, sẽ có cái đó xe, căn bản không cần phải đi mua. Cho nên hắn cũng sẽ không rõ ràng phương diện này chuyện, hắn còn lấy là Tân Địch thì không muốn mua, không phải Tân Địch không muốn mua, mà là căn bản là không mua được, trên cái thế giới này người có tiền quá nhiều. Mặc dù Tân Địch Tập đoàn Huy Hoàng ở trong nước coi như không tệ, nhưng là ở trên quốc tế, thật không, coi vào đâu? Toàn thế giới, so Tập đoàn Huy Hoàng lớn công ty đâu chỉ hơn 10 ngàn nhà, so Tân Địch có tiền phòng đoán càng hơn, chỉ có 400 hơn chiếc xe, căn bản là không tới phiên nàng, phòng đoán còn không có chờ nàng đi mua, bên kia đã tiêu thụ xong rồi. Ngươi muốn một chiếc xe này? Dĩ nhiên. Như vậy đi, quay đầu ta tìm người hỏi một chút, nhìn một chút có còn hay không, nếu như có, ta giúp ngươi làm một chiếc. Bạn học cũ, ngươi nói là sự thật? Đương nhiên là thật. Có thể ta muốn là xe mới nếu như không phải là xe mới, vậy ta còn không bằng không muốn. người có tiền đều có một cái tật xấu, đó chính là không thích người khác lái qua xe. đừng bảo là Tân Địch là một cái cô gái, liền Tân Thủy Hoàng bây giờ cũng không nguyện ý mở người khác lái qua xe xài rồi. lời nói này, đương nhiên là xe mới, không phải xe mới ta cũng không cho ngươi hà. Tân Thủy Hoàng đã nghĩ xong, nếu cái món này xe bây giờ đã không có, như vậy thì để cho Thiên Biến tạo một chiếc đi ra, dù sao tạo như vậy siêu cấp xe thể thao, đối với Thiên Biến mà nói căn bản không có gánh vác. thứ nhất không cần sử dụng tiền vàng. Thứ hai không cần khiến cho dùng cái gì đặc thù vật liệu, chẳng qua là một ít giống vậy vật liệu mà thôi, nhất hơn cũng chỉ sử dụng một ít đặc thù kim loại, đây đối với có trôn lập chàng tần thủy hoàng mà nói, căn bản cũng không coi là cái gì. Vậy thì tốt quá bạn học Cũ, nếu như ngươi giúp ta lấy được cái món này xe, đến lúc đó ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Không thành vấn đề, vậy chúng ta liền nói xong rồi. Ừ, nói xong rồi. Một chiếc xe đổi một bữa tiệc lớn, đây đối với tần thủy hoàng mà nói vẫn là rất tính toán, tạo một chiếc xe như vậy, dùng hết vật liệu sẽ không vượt qua 100.000 đồng tiền, nhưng là một bữa tiệc lớn. Thế nào cũng không chỉ 100.000. Nói thật, coi như là Tân Địch không mời hắn ăn cơm, nếu như Tân Địch muốn, Tần Thủy Hoàng cũng không khả năng không cho. Dĩ nhiên, cái này nói vẫn là Tần Thủy Hoàng không cần tiền dưới tình huống. Chương 409, 58%, bảo tàng. Nếu như Tân Địch đưa tiền, Tần Thủy Hoàng liền được lợi lớn, dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng cũng không biết muốn, cái này cũng không phải là hắn bỏ tiền mua, không, có gì chi phí, nếu như muốn tiền nói, vậy Tần Thủy Hoàng và vậy hai cái hàng có cái gì khác biệt. Bởi vì đi tương đối sớm, về đến huyện thành thời điểm vẫn chưa tới 11 điểm. Lúc này dĩ nhiên không thể trực tiếp đi huyện ủy, mà là trước tìm khách sạn ở. Người ta Tân Địch cũng không giống như Tần Thủy Hoàng tựa như, địa phương nào cũng ở, coi như là sở chiêu đái vậy không có vấn đề. Trong huyện mặc dù cho an bài vào sở chiêu đái, nhưng là Tân Địch cũng không coi ở, mà là mang người tiến vào nước đại đường tế, cái này ở huyện Thái Châu coi như là khách sạn tốt nhất một trong, cũng là huyện Thái Châu duy nhất một nhà khách sạn cấp 3 sao. Tế huyện và Trần Ký về đến huyện thành đi trở về cho Vương Ký báo cáo đi, bất quá Tần Thủy Hoàng không có đi, một motel, chờ Tân Địch các nàng ở sau này, Tần Thủy Hoàng nói, đi thôi, bạn họ cũ. Bây giờ đi tới địa bàn ta, ta mời ngươi ăn cơm. Mời ăn cơm không thành vấn đề, không quá ta không muốn đi hiệu ăn. Ách, không phải hiệu ăn. Vậy ăn cái gì? Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút hỏi. Ta nói bạn học cũ, cái này đi tới cửa nhà ngươi, ngươi lại không thể mời ta đi nhà ngươi ăn một bữa. À, đi nhà ta ăn. Đúng vậy. Không được sao? Tần Địch lịch ngậm cười một tiếng, hơn nữa đối với Tần Thủy Hoàng nháy mắt một cái. Nhìn Tần Địch cái này lịch ngậm dáng vẻ, Tần Thủy Hoàng rất im lặng, cũng lớn rồi, còn lịch ngậm như vậy, hơn nữa, về nhà ăn. Nàng cũng không ngại phiền thoái, nhưng là Tần Thủy Hoàng vậy không có biện pháp cư tuyệt, bất quá vẫn là nói, "Ta nói bạn học cũ, ta đến tỉnh thành thời điểm, ngươi vậy chưa nói để cho ta đi nhà ngươi ăn cơm à?" "Làm sao đến nơi này phải đi nhà ta?" Nghe được Tần Thủy Hoàng mà nói, Tân Địch liếc khinh bị nói, "Ta để cho ngươi đi nhà ta ăn cơm, ngươi sẽ đi sao?" Ách, Tân Địch lời này đem Tần Thủy Hoàng cho hỏi, nói thật, Tần Thủy Hoàng thật đúng là không muốn đi Tân Địch nhà ăn cơm, bởi vì gia đình và gia đình không giống nhau, giống như Tân Địch nhà như vậy uy tín lâu năm nhà giàu có, vậy quy củ cũng là rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là Tần Thủy Hoàng biết Tân Địch còn chưa có kết hôn, nếu như tự đi nhà nàng, phỏng đoán sẽ đem nhà nàng cụ già hỏi tới hỏi lui, cái này cũng là Tần Thủy Hoàng không muốn thấy nhất. Tóm lại một câu nói, coi như là Tân Địch để cho Tần Thủy Hoàng đi, Tần Thủy Hoàng cũng sẽ không đi. Ngươi không phản đối đi? Được rồi, dù sao và đàn bà các ngươi nói không thông, bất quá nếu ngươi muốn đi nhà ta ăn, như vậy chúng ta thì đi đi. Tần Thủy Hoàng ngược lại là không có vấn đề, hơn nữa coi như là thấy Tần Thủy Hoàng mang một người đẹp về nhà, lão ba lão mụ cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, bởi vì bọn họ biết Tần Thủy Hoàng căn bản cũng không phải là người như vậy nếu không phỏng đoán bánh xe mười vòng vậy không tới phiên tân địch, bởi vì tần ba tần mũ biết mình con trai đào hoa có thể là rất tốt, nhưng là cho tới nay chưa có nghe nói qua nhi tử có cái gì ngoại tình, người khác trước không nói, liền nói hạ dĩnh tuyết đi, nếu như luận tướng mạo, liền liền hà tuệ cũng kém một ít, coi như là như vậy, ở theo đuổi liền mình nhi tử thời gian dài như vậy, cuối cùng còn không phải là không giải quyết được gì, phải chờ ta chuẩn bị một chút, ta nói bạn họ cũ, chẳng qua là đi ăn một bữa cơm mà thôi, còn chuẩn bị cái gì? tân thủy hoàng sợ nhất liền là phụ nữ chuẩn bị, bởi vì các nàng cái này một chuẩn bị rất có thể chính là một hai tiếng, khá tốt vợ mình không thay đổi trang, cho nên đi chỗ nào vậy không cần chuẩn bị, một điểm này tần thủy hoàng vẫn rất cao hứng. ngươi người này, lần đầu tiên gặp bá phụ bá mẫu, chẳng lẽ để cho ta tay không đi à? ta cho bá phụ bá mẫu chuẩn bị một ít lễ vật, ta lấy một chút. à, ta nói ngươi không phải đi, lễ vật đều chuẩn bị xong. nguyên lai tân địch đã sớm chuẩn bị xong, còn nói gì đi trong nhà ăn cơm, phỏng đoán coi như là mình không đáp ứng, nàng giống vậy sẽ muốn biện pháp khác đi, đến nơi này, còn muốn đi tần thủy hoàng nhà còn không dễ dàng, coi như là tần thủy hoàng không để cho. Nàng tùy tiện tìm một người cũng có thể đi đến Tần Thủy Hoàng trong nhà, cái khác trước không nói, liền nói trong huyện những người này, Phỏng đoán nàng hỏi ai ai cũng biết nói cho nàng, không, có biện pháp, ai bảo người ta là nhà đầu tư đây. Tân Địch rất nhanh đã thu thập xong, đi theo nàng cùng nhau còn có Võ thư ký, xem ra cái này Võ thư ký không riêng gì thư ký kiêm hộ vệ, đồng thời còn là Tân Địch tài xế. Tân tổng, Võ thư ký cho Tần Thủy Hoàng lên tiếng chào hỏi. Ừ. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. Đi thôi. Ba người liền hướng bên ngoài khách sạn đi, lần này Tân Địch không có ngồi Tần Thủy Hoàng xe mà là lên chính hắn bẹn nhỉ xe nhỏ, lái xe quả nhiên là võ thư ký, đây chính là một người kiêm mấy chức cả, chính là không biết tiền lương có phải hay không giữ mấy cái chức vị mở. Tần Thủy Hoàng vẫn là hắn phe ra gì? Sau đó hai người hộ vệ lái một chiếc mẹ xe Mercedes 800 ở trước mặt mở đường, từ huyện thành đến Tần Thủy Hoàng nhà rất gần, 20 phân nhiều chung đã đến, lúc này vẫn chưa tới 12 điểm, cho nên còn chưa tới lúc ăn cơm. Là mấy người từ trên xe bước xuống sau này, tân Địch nhìn Tần Thủy Hoàng nhà biệt thự, có chút không dám tin tưởng hỏi, nơi này là nhà ngươi? Đúng vậy, có phải hay không học trò quá nghèo một chút? Không không không, nơi này quá tốt. Mặc dù nói Tân Địch cũng không phải là không có gặp qua cảnh đời, có thể vẫn bị Tần Thủy Hoàng nhà biệt thự cho rung động đến, không có biện pháp, bởi vì biệt thự này thật xinh đẹp, chẳng những đẹp, xem biệt thự dáng vẻ, giống như là có rất nhiều chức năng. Nơi này là nông thôn, không đắt tiền, nếu như ngươi nguyện ý, tùy tùy tiện tiện liền có thể xây một cái nhà so với cái này lớn gấp 10 lần. Tần Thủy Hoàng lời nói này không sai, nông thôn không đắt tiền, Tần Thủy Hoàng ban đầu xài 5 triệu đem nơi này mua lại, vậy còn là cho nhiều, nếu như là người khác mua, phòng đoán liền 2 triệu cũng không cần nhưng là ở thành phố người trong mắt, nơi này cũng không giống nhau, bởi vì bọn họ căn bản không biết nơi này đất đai giá trị, nói khó nghe, mặc dù tập đoàn huy hoàng quá lớn, thậm chí nói đủ có tiền, nhưng là nàng cũng không biết xa xỉ đến ở tỉnh thành mua lớn như vậy một mảnh đất, xây một ngôi biệt thự, coi như là ở ngoại ô cũng không khả năng, bởi vì ngoại ô cũng không rẻ, một mẫu đất không có một ba mấy triệu căn bản không cầm được, tần thủy hoàng nơi này là bao lớn diện tích, vòng sáng trong danh thì có 26 mẫu, cộng thêm vòng mương và hồ, kém không có nhiều bảy mẫu đất, nếu như ở tỉnh thành nói, coi như là ở ngoại ô, mua lớn như vậy một mảnh đất. Không có một ba mấy trăm triệu căn bản không có thể, liền cái này cũng chưa tính lắp thêm bộ phương tiện và xây dựng. Nếu như toàn bộ chung vào một chỗ nói, không có 500 triệu căn bản không có thể, tân địch nhà là có tiền, nhưng coi như là có tiền cũng không thể như thế tạo đi, phỏng đoán coi như là nàng muốn xây, trong nhà cũng sẽ phản đối. Đi thôi, chúng ta đi vào. Ừ, hai người đi ở phía trước, võ thư ký đem lễ vật từ trong xe lấy ra, xách lễ vật đi theo phía sau. Tần ba tần mụ đang ở phòng khách xem TV, thấy tần thủy hoàng đi vào, vậy không coi ra gì, nhưng mà mới vừa quay đầu qua chỗ khác lại vội vàng quay lại, tần mụ đứng lên hỏi, nhi tử, vị này là ba mụ, ta cho các người giới thiệu một chút, đây là tân địch, ta bạn học trung thời đại học, lần này tới trong huyện làm việc, cho nên cứ tới đây xem xem. tần thủy hoàng vội vàng đem hai người quan hệ cho nói rõ ràng, bởi vì hắn sợ lão ba lão mụ suy nghĩ nhiều, vạn nhất ở chuyển tới hà tuệ trong hai, vậy vấn đề liền lớn, trước hay là trước thời hạn nói rõ ràng tương đối khá. thật ra thì hắn hoàn toàn là quá lo lắng, bởi vì tần ba tần mụ căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều, sở dĩ kinh ngạc tần thủy hoàng mang một cái cô gái trở về là bởi vì là ở bọn họ trong ấn tượng, Tân Địch là tần thủy hoàng mình mang về cái thứ hai cô gái. Bá phụ bá mẫu tốt. Tân Địch vội vàng hướng tần ba tần mụ hỏi thăm sức khỏe. Được được được, con gái, mau tới đây ngồi. Tần mụ đi lên kéo Tân Địch liền hướng ghế salon bên kia đi. Điều này cũng làm cho tần thủy hoàng rất không biết làm sao, bởi vì lão mụ là điển hình nặng nữ nhẹ nam, một điểm này và cái khác phụ mẫu hoàn toàn không cùng, bởi vì ở tần thủy hoàng trong nhà, cô gái so bé trai tử được cửa chuộng. Cái này ở tần thủy hoàng và tần Sảng trên mình đã đạt được nghiệm chứng thậm chí nói ở Tần Thủy Hoàng và Hà Tuệ trên mình cũng nhận được nghiệm chứng. Tần Ba ngược lại là không có vấn đề, ở hắn trong mắt, bé trai bé gái đều giống nhau, nhưng là Tần Ngụ thích cô gái, như vậy hắn cũng chỉ có thể nghiêng về vợ mình yêu thích, thích cô gái nhiều một chút. Cảm ơn bác gái, ta cho nhị lao mang theo một chút lễ vật. Tần Địch nói xong, đối với phía sau võ thư ký vẫy vây tay. Võ thư ký vội vàng đem đồ vật đưa tới. Cái đứa nhỏ này tử, tới thì tới thôi, mang lễ vật gì, trong nhà cũng không thiếu những thứ này. Tần Ngụ nói xong, nhìn võ thư ký ánh mắt sáng lên nói, cái đứa nhỏ này tử dáng rất thật tốt. Tới, tới, tới, cùng nhau tới đây ngồi. Xem đến mẹ già cái bộ dáng này, không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng chỉ có thể đem lễ vật nhận lấy, bởi vì Tần Mụ hai cái tay căn bản cũng không có không đi tiếp lễ vật, Tần Thủy Hoàng lúc này không được không thể để cho Tần Ba đi đón đi. Tới, ăn trái cây. Để cho tần Địch và Võ thư ký sau khi ngồi xuống, Tần Mụ vội vàng đem trái cây bàn bưng lên, đưa đến hai cái cô gái trước mặt. Cảm ơn bác gái. Cảm ơn a gì? Đừng khách khí, đến nơi này liền cho đến nhà mình như nhau. Tần Thủy Hoàng đem đồ vật nhận lấy bưng xuống, vậy ngồi vào trên ghế salon. Cầm lên một trái táo liền ngậm, dù sao đã rửa, hơn nữa tần thủy hoàng nhà ăn trái cây đều là không có đánh qua thuốc trừ sâu, cũng không có trải qua phân hóa học, đừng bảo là đã rửa, coi như là chưa giặt cũng có thể ăn. Cũng nhìn ta làm gì? Các người ăn à? Thấy Tân Địch và Võ thư ký nhìn mình, Tần Thủy Hoàng mồm miệng không rõ vừa nói: "Ta nói ngươi cái đứa nhỏ này tử, chỉ có biết ăn thôi." Đi phòng bếp nói một tiếng, để cho phòng bếp thêm vài món thức ăn. Tân Ngụ cho Tần Thủy Hoàng một cái liếc mắt. Nghe được Tân Ngụ mà nói, Tân Địch liền vội vàng nói: "A dị, không cần, có cái gì ăn, cái gì là được." Tần Thủy Hoàng không có để ý những thứ này, trực tiếp nói, không cần đi. Sau đó đối với bên trong kêu một tiếng, nói, quản gia, để cho phòng bếp thêm vài món thức ăn. Quản gia từ bên trong đi ra, đối với Tần Thủy Hoàng được rồi một cái lê nói, tốt thiếu gia, ta vậy thì đi. Người cái đứa nhỏ này tử, thật đúng là lười, liền cái này hai bước đường cũng không muốn đi. Tần Mộ bất đắc dĩ nói trước Tần Thủy Hoàng. Thật ra thì đây căn bản cũng không phải là Tần Thủy Hoàng lười, nếu như quản gia là người, Tần Thủy Hoàng tuyệt đối sẽ không làm phiền nó, nhưng nó không phải là người, chỉ là người máy, người máy là không biết mệt mỏi chỉ cần có điện liền có thể một mực làm việc đúng rồi con gái ngươi là người nơi nào bang mẫu ta hà nam thành phố ô hát tỉnh thành à đúng vậy bang mẫu vậy ngươi liền cũng có người nào nghe được tần mụ hỏi như vậy tần thủy hoàng nghe không nổi nữa hô mụ ngài cha sổ hộ khẩu đâu Người cái đứa nhỏ này tử ta chẳng qua là hỏi một chút mà thôi cha cái gì hộ khẩu tần mụ mặc dù ngoài miệng như thế nói bất quá cũng không có đi hỏi lung tung này kia thẳng đến lúc ăn cơm cũng chính là và tần địch tán gẫu một chút dĩ nhiên cũng không có điều hiểu võ thư ký thỉnh thoảng vậy trò chuyện mấy câu. Đối với Tần Thủy Hoàng nhà thức ăn, để cho tân địch và võ thư kia ăn đó là miệng đời khen, phỏng đoán rất dài một đoạn thời gian cũng biết suy nghĩ Tần Thủy Hoàng nhà thức ăn đi, không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng nhà chẳng những có một người siêu cấp đầu bếp, còn có những cái kia không ô nhiễm môi trường thực phẩm, rau. Trọng yếu nhất, Tần Thủy Hoàng nhà ăn nước là nghìn mét dưới đất cái giếng sâu nước, nước chất lượng cũng không cần nói, tuyệt đối không có bị ô nhiễm qua, cho nên bất kể là dùng để nấu cơm hay là dùng tới nấu nước, đều rất tốt, trọng điếu nhất chính là nấu nước uống thật là ngon so bên ngoài bán những cái kia nước suối không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Có lúc tần thủy hoàng đang suy nghĩ, nếu như ngày hôm đó thiên biến rời đi mình, mà mình lại phá sản, phỏng đoán quang ban cái này cái giếng sâu nước cũng không biết đói bụng mình. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Cắm nước xong sau này, tần thủy hoàng liền mang theo tân địch rời đi, không có biện pháp. Buổi chiều còn có một buổi họp nghị, đương nhiên là đầu tư hội nghị, cái này tần thủy hoàng có đi hay không cũng không có vấn đề. Dẫu sao ngày hôm nay không có hắn chuyện gì, nhưng là người ta tân địch đi tới trong nhà mình, nếu như không đem người đưa trở về có chút không nói được. Người ta Tân Địch cũng không giống như Tần Thủy Hoàng, nói đầu tư liền đầu tư, mặc dù Tân Địch đã đáp ứng đối với huyện Thái Châu đầu tư 8 tỷ, nhưng là lưu trình vẫn là phải đi một lần, đầu tiên là là đối với hạng mục tiến hành khảo sát. Sau đó đối với hạng mục tiến hành đánh giá, cho nên mấy ngày kế tiếp, đoàn người ngay tại cả huyện thành khắp nơi đi loan quanh, dĩ nhiên, đây cũng không phải là bạch đi loan quanh, thực tế đây là đối với cả huyện thành tiến hành khảo sát. Không biết là không phải ăn viện Tần Thủy Hoàng nhà thức ăn, ở mấy ngày kế tiếp, chỉ cần có thời gian, Tân Địch liền mang theo võ thư ký đi Tần Thủy Hoàng nhà chạy. Hơn nữa bỏ mặc Tần Thủy Hoàng có hay không đi theo, dù sao các nàng đã biết đường. Dùng một tuần lễ thời gian, rốt cuộc xác định được, Tập đoàn Huy Hoàng đầu tư 8 tỷ, như vậy, toàn bộ tiền vốn đã vào vị trí của mình, ở ký hợp đồng thời điểm, đồng thời vậy xác định cổ phần. Toàn bộ hạng mục, tổng cộng có 4 cái cổ đông, cái đầu tiên chính là Tần Thủy Hoàng, đầu tháng tư năm 29 tỷ, chiếm 58% cổ phần, cái thứ hai chính là trong huyện, đầu tư 12 tỷ, chiếm là 20.4% cổ phần, cái thứ ba chính là Tập đoàn Huy Hoàng, đầu tư 8 tỷ, chiếm 16% cổ phần, cái thứ tư là Tần Thủy Hoàng đầu tư 1 tỷ, chiếm 2 phần trăm cổ phần. Toàn bộ hạng mục có trong hệ thống nhất tiến hành quản lý, bất kể là Tần Thủy Hoàng, vẫn là tập đoàn Huy Hoàng, cũng không tham dự quản lý, nói cách khác, bọn họ chỉ có quyền huy hồng, mà không có để ý lý quyền, dĩ nhiên, cái này nói đúng kiến thiết thời điểm. Chờ toàn bộ xây xong sau này, đem xây phòng ở bán đi, còn giữ lại buôn bán, đến lúc đó sẽ trở thành lập một nhà tài sản công ty, đến khi đó, tất cả cổ đông cũng biết tham dự quản lý. Còn như nói vốn bán, đó đương nhiên là xây thương trường, còn có tất cả cái địa phương xây mặt tiền phòng. Tần Thủy Hoàng bọn họ đã thương lượng xong, bất kể là xây thương trường vẫn là mặt tiền phòng, đến lúc đó cũng sẽ không đối bên ngoài tiêu thụ. Hơn nữa cây nghiên cứu tra số liệu biểu hiện, chỉ xây ngôi nhà, tối thiểu cũng có thể thu hồi chi phí, còn có lợi, nếu như giá phòng lên tăng mà nói, phòng đoàn kiếm càng hơn, như vậy, những cái kia thương trường và mặt tiền phòng, trên căn bản đều là kiếm không. Nếu như dùng để đối bên ngoài cho mướn, như vậy hàng năm tiền thuê chính là một khoản tiền văn sổ tự, sở dĩ không bán quang cho mướn, cái này cũng là không có biện pháp, bởi vì trong huyện muốn thống nhất đối với những thứ này mặt tiền phòng tiến hành quản lý. Như vậy liền tránh khỏi một ít theo gió cái gì, nói thí dụ như một con phố khác có một nhà siêu thị mini, vậy khẳng định là rất kiếm tiền, bởi vì điều này đường phố liền một nhà, nếu như có hai nhà nói cũng có thể, giống vậy sẽ kiếm tiền. Cái này thì phải dựa vào trong huyện tới cân đối, còn như nói làm sao cân đối, cái này quá đơn giản, phản chính là phòng riêng của mình, hoàn toàn có thể cho phép ngươi làm gì, hoặc là không cho phép ngươi làm gì. Đây là phòng ngừa ác ý cạnh tranh, bây giờ theo gió quá nhiều người, cũng tỉ như nói có người ở một con phố khác mở ra một nhà siêu thị mini, vốn là làm ăn rất tốt, Nhưng mà có người xem tới đây làm ăn khá, liền theo mở. Như vậy cũng có thể, mặc dù nói kiếm ít một chút, nhưng là bất kể nói thế nào vẫn là có được lợi, nhưng mà nếu như có người thấy bọn họ kiếm tiền, đi theo lại mở, nhà thứ 3, nhà thứ 4, thậm chí nhà thứ 5, như vậy, lấy được cuối cùng là ai vậy không kiếm được tiền. Trong huyện thành lập một nhà tài sản quản lý công ty, hoàn toàn có thể dựa theo thiết kế của mình, hợp lý đi phân phối những thứ này, mặt tiền phòng cũng đi làm cái gì, như vậy liền phòng ngừa ác ý cạnh tranh. Dĩ nhiên, nên tụ tập vẫn là phải tụ tập, bất quá cái này phải nhìn cái gì? Ví dụ như ăn vật một con đường, ví dụ như trang phục một con đường, còn có đồ gỗ nội thất, đồ điện, những thứ này đều có thể tiến hành tụ tập, như vậy chẳng những sẽ không sinh ra ác ý cạnh tranh, còn có rất nhiều chỗ tốt. Hợp đồng ký xong sau này, Tân Địch vậy rời đi, mà lúc này, Tần Thủy Hoàng vậy phải rời đi, không, có biện pháp, hắn lần này trở về thời gian có chút dài, vốn đang lấy là 2 3 ngày là được rồi, không nghĩ tới lập tức đợi nửa tháng. Mặc dù trở về nửa tháng, nhưng là cùng phụ mẫu thời gian không hề hơn, cho nên Tần Thủy Hoàng lại dừng lại 2 ngày, dùng 2 ngày thời gian thật tốt thưởng một chút phụ mẫu. Tần Thủy Hoàng lúc này mới rời đi. Trên đường trở về, Tần Thủy Hoàng liền liên lạc Thiên Biến, cho nên làm Tần Thủy Hoàng trở lại uy hại thời điểm. Thiên Biến cũng trở lại, bất quá Tần Thủy Hoàng cũng không có gấp đi tạo đạo, mà là trước hết để cho Thiên Biến tạo một chiếc xe. Tạo đương nhiên là Tần Thủy Hoàng đáp ứng tân địch phe ra gì, Tần Thủy Hoàng chính là như vậy, đáp ứng rồi tuyệt đối sẽ không đổi ý, càng không biết trì hoãn thời gian, dù sao sớm muộn đều phải cho, đến sớm không đổi trễ. Hơn nữa quang làm ra tới còn không được, còn phải có thủ tục, cho nên Tần Thủy Hoàng trực tiếp để cho Thiên Biến lấy một bộ thủ tục đi ra, thủ tục đơn giản chính là lớn bản chạy trứng, xe cộ mua sắm thuế bản, xe thuyền sử dụng thuế, bảng số xe, tên chữ dùng đương nhiên là Tân Địch tên chữ, như vậy dễ dàng hơn. Chẳng những như vậy, liền liền bảng số xe cũng là Hà Nam thành phố bảng số của, đem những thứ này chuẩn bị xong sau này, Tân Thủy Hoàng trực tiếp tìm một chiếc vận chuyển công ty, đem xe cho Tân Địch chở đã qua, chờ đem xe chở đi sau này, Tân Thủy Hoàng mới và Thiên Biến đi tới trên biển, Tân Thủy Hoàng không hỏi đoạn thời gian này Thiên Biến lấy nhiều ít vật liệu trở về, bởi vì là căn bản không cần, chỉ cần đem đào tạo tốt là được. Đến trên biển sau này, Thiên Biến che giấu bầu trời tín hiệu. Sau đó liền tiến vào đáy biển. Ở trên cái đế mặt, Tần Thủy Hoàng và Thiên Biến nổi lên một chút khác nhau, dựa theo Tần Thủy Hoàng ý nghĩa, đem cái đế càng sâu đến 100m, cái này thì cho xây phòng đảo móng tựa như nên móng càng sâu, nhà cũng chỉ vượt biển chắc. Nhưng mà Thiên Biến ý nghĩa là đem cái đế đánh cho thành 50m sâu liền có thể, bởi vì dựa theo Thiên Biến nói, 50m cũng đã có thể, nói cách khác có 50m sâu đủ. Thiên Biến, 50m không được, ta đã đáp ứng, phải đem hòn đảo này tự tạo có thể phòng động đất cấp 12. Chủ nhân, chớ ngu, phòng động đất cấp 12 Cái này căn bản là làm cho đùa, nói như vậy, đừng bảo là động đất cấp 12, coi như là cấp 10 động đất, bất kỳ một ngọn núi cũng biết bị san thành bình địa. Ách, không phải đâu, vậy chính phủ bên kia tại sao phải cầu phòng động đất cấp 12? Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Thiên Biến suy nghĩ một chút nói, đoán chừng là vì đem hòn đảo này tự xây tốt hơn đi. Là thế này phải không? Tần Thủy Hoàng cũng có chút nghi vấn, nhưng vẫn là nói, Thiên Biến, coi như là như vậy, đem cái đế đánh 100M, vậy so 50M tốt hơn, dù sao vậy hơn không tới nhiều ít vật liệu. Chủ nhân Thật ra thì 50M sâu đã đủ, đây chính là ở đáy biển, hòn đảo này tự tài cao hơn 200M, 50M sâu cái đế đã đủ, nói thật, đánh 50 mở sâu và 100 mở sâu căn bản không có khác biệt. Cái này, nói thật, đối với những thứ này Tần Thủy Hoàng căn bản cũng không hiểu, nhưng là hắn biết một chút, đó chính là nền móng đánh càng sâu, nhà cũng chỉ càng vững, cái này ở hải lý tạo đảo không cũng giống như vậy. Chủ nhân, ta sở dĩ nói đem cái đế đánh 50M sâu, còn một nguyên nhân khác, đó chính là có thể tiết kiệm hạ không thiếu vật liệu thép, không muốn xem nhẹ cái này 50M sâu. Ngài đừng quên, cái này cái đế có thể là vượt qua 20 cây số vùng. Cái đế 5 cây số vùng đến mặt nước thời điểm cũng chính là một cái nhọn lộ ra tới, như vậy, cái đế gia tăng một cây số vùng, phía trên cũng sẽ gia tăng một cây số vùng, nếu như muốn tạo một tòa lộ ra mặt nước 12 cây số vương hòn đảo, như vậy cái đế tối thiểu muốn vượt qua 17 cây số vùng. Nhưng là vì hòn đảo này tự vững hớ cố, Thần thủy hoàng chuẩn bị đem cái đế tạo thành 22 cây số vùng, đây chính là 22 cây số vùng, tương đương với một cái trấn nhỏ diện tích trung. Nếu như dựa theo như vậy coi là Hơn đánh 50M cái đấy là không thiếu, cái khác vật liệu ngược lại là không có vấn đề, nhưng là cần dùng vật liệu thép là thêm đi. Nói như vậy, một m 2 cần dùng vật liệu thép trung bình tối thiểu ở 20kg trở lên, 50M sâu, liền cần 1.000kg vật liệu thép, cũng chính là 1 tấn. 22 cây số vông, chính là 22 triệu M2, dựa theo 1M2 1 tấn vật liệu thép tính toán, như vậy cái này nhiều hơn 50M sâu, liền cần 22 triệu tấn vật liệu thép. Chưa không nói cái này còn cần cái khác vật liệu, thậm chí những thứ này vật liệu thép còn muốn trải qua xử lý. Liền nói cái này 22 triệu tấn vật liệu thép cần muốn bao nhiêu tiền, nhiều không nói, liền giữ một tấn vật liệu thép 4.000 đồng tiền tính toán, như vậy thì là 88 tỷ. Mặc dù nói những thứ này vật liệu thép là Tần Thủy Hoàng từ nước nở bờ trộm trở về, không cần chi phí, nhưng là đây cũng là tiền không phải, cầm ra bán đi, là có thể bán nhiều tiền như vậy, cái này làm cho Tần Thủy Hoàng rất nhức đầu. Chủ nhân, ngài liền nghe ta đi, tuyệt đối không sai. Nghe được thiên biến như thế nói, Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút, cũng vậy, thiên biến thật giống như cho tới bây giờ không có ra khỏi sai, dĩ nhiên Đây cũng là tần thủy hoàng cho mình tìm một cái thuyết phục mình lý do, để cho hắn hơn lấy ra 800 nhiều trăm triệu, tần thủy hoàng thật đúng là có chút đau lòng. Phải, vậy thì 50m, hiện tại bắt đầu đi. Tốt chủ nhân. Thiên biến hành động rất nhanh, ở đấy biến biến thành một chiếc xe thu thập, trực tiếp đối phương tròn 22 cây số vương tiến hành thu thập, bởi vì diện tích tương đối lớn, dĩ nhiên không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành, hơn nữa, đây chính là 50m sâu. Chủ nhân, nếu như đem nơi này cho thu thập hoàn, tối thiểu cần nửa tháng thời gian, ngài là ở đấy biện đợi, vẫn là đem ngài đưa lên Cái gì, muốn thời gian một tháng rưỡi? Đúng vậy chủ nhân. Liên cái này thiên biến vẫn là thăng cấp, nếu như không có thăng cấp, phỏng đoán ba tháng cũng thu thập không xong, 22 cây số bồng, 50 em mờ sâu, đó là nhiều ít phương, mấy tỷ lập thể. Vậy ta vẫn là lên đi. Ở đáy biển khốn một cái hơn tháng, Tân Thủy Hoàng cũng không làm. Hơn nữa, hắn còn có chuyện khác phải làm, công trình này cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể làm xong, trước từ từ làm, hắn hay là trở về đế đô tương đối khá. Bất quá ở trước khi đi, Tân Thủy Hoàng hay là để cho thiên biến tạo một ít lớn mò vất thuyền. Cái này dĩ nhiên là trên mặt biển, có mười mấy chiếc, lại tạo một những người máy tại mò vớt trên thuyền. Mỗi ngày những thứ này mò vớt thuyền cũng đi biển sâu bên trong mở, vì chính là che người thái mắt. Bất quá Tần Thủy Hoàng cũng không có tay không trở về, mà là để cho thiên biến thả ra một ít giá trị tương đối cao bảo bối đi ra. Những bảo bối này đương nhiên là từ hải lý đánh mò ra, còn như vậy chút gì đồ gốm, đồ sứ còn có tiền vàng cái gì, Tần Thủy Hoàng một chút không mang. Những thứ đó mặc dù đáng tiền, nhưng là ở Tần Thủy Hoàng trong mắt, chúng còn không gần được mình tàng bảo phòng. Trước cũng đã nói, giá trị không vượt qua một triệu bảo bối không vào được tần thủy hoàng tàng bảo phòng nói cách khác lần này tần thủy hoàng mang về bảo bối bất kỳ một kiện đều vượt qua một cái trăm triệu coi như là không phải quốc nội quốc bảo đó cũng là nước khác quốc bảo có những thứ này tần thủy hoàng lại có thể sung túc mình một chút tàng bảo phòng nói thí dụ như tần thủy hoàng trong tay cái này kiện cổ hy lạp đá quý vương miện đây là thiên biến ở ở đáy biển đánh mò ra nhất vật có giá trị mặc dù không biết cái này kiện vương miện là làm sao sẽ xuất hiện ở đáy biển nhưng là một chút cũng không ảnh hưởng cái này kiện vương miện giá trị mặc dù không biết cái này kiện vương miện làm sao sẽ xuất hiện đáy biển, đơn giản chính là bị người đánh cắp đi ra, sau đó chuẩn bị trở đến nơi khác bán đi, không nghĩ tới xảy ra thuyền chìm chuyện kiện, đem cái này kiện vương miện cho nặng đến đáy biển. trở lại đế đô sau này, tần thủy hoàng đi trước một chuyến tứ hợp viện, nơi này tần thủy hoàng an bài bảo an, cũng chính là hộ vệ đang nhìn. thật ra thì nếu như không phải là muốn ở nơi này, căn bản cũng không cần hộ vệ nhìn. thiếu gia, ừ, thiếu phu nhân đoạn thời gian này đã trở lại sao? không có, hộ vệ lắc đầu một cái nói, thiếu phu nhân thì trở lại một chuyến hình như là lấy chút quần áo trở về liền đi phải ta biết an bài mấy người tới đây khuôn đổ sau đó coi giữ cửa ta đi thả ít đồ ừ từ tứ hợp viện cho tới bây giờ mấy tên hộ vệ và đi theo tần thủy hoàng trở về hai người hộ vệ cùng nhau mang mấy cái dương lớn vào tứ hợp viện đi thẳng tới phía sau cùng tần thủy hoàng đem tàng bảo phòng mở ra mấy tên hộ vệ mang cái dương đi theo tần thủy hoàng đi vào đem cái dương ngưng xuống các người đi ra ngoài coi giữ cửa vào ủm thiếu gia ở mấy tên hộ vệ đi ra ngoài sau này tần thủy hoàng đem mấy cái mở dương ra bên trong phát ra các loại châu quang bảo khí lần này mang về đồ chủ yếu là một ít châu đáo kim khí nhưng là những thứ này châu đáo kim khí đều có năm đầu đồ, đồ giá trị rất cao dùng giá trị liên thành cũng không quá đáng đem những thứ này châu đáo một kiện kiện thả vào trên cái giá tần thủy hoàng thả rất cẩn thận mặc dù vật này không phải đồ sứ một điểm nho nhỏ va chạm sẽ không có vấn đề nhưng tần thủy hoàng vẫn là rất cẩn thận nói thật nếu như là đền tiền bồi cái một tỷ tám triệu tần thủy hoàng căn bản cũng không quan tâm nhưng là nơi này những bảo bối này tùy tiện tổn thất một kiện tần thủy hoàng là có thể đau lòng chết mặc dù một món châu báo tiền mặt giá trị có thể cũng chưa tới năm ba triệu, cái này căn bản không giống nhau, tiền không có có thể lại được lợi, nhưng là đồ chơi này mất thì mất, là không thể phòng chế, đây cũng là bọn chúng giá trị chỗ. đem đồ vật cất xong sau này, tần thủy hoàng từ tàng bảo phòng đi ra, an bài xong hộ vệ coi trọng nhà, tần thủy hoàng liền mang theo hai người hộ vệ đi đông tam kỳ, một đoạn thời gian không có cùng tức phụ chung một chỗ, tần thủy hoàng còn thật có chút muốn tức phụ. dĩ nhiên, cái này một chút là rút nhỏ, thật ra thì hắn là rất muốn tước phụ, muốn nếu không cũng sẽ không lúc này trở về. Phỏng đoán mới vừa kết hôn vợ chồng mới cưới đều như vậy, Tần Thủy Hoàng cái này còn coi là là tốt, khá tốt trước hai người mặc dù không có kết hôn liền ở cùng một chỗ, nếu không phỏng đoán Tần Thủy Hoàng cũng sẽ không rời đi. Tần Thủy Hoàng không có đi công ty, liền trực tiếp đi nhà trọ bên này, đường xe ở nhà trọ bên ngoài, để cho hai người hộ vệ chờ, tiến vào nhà trọ, tới trước Hà Tuệ phòng làm việc, từ trên cửa sổ hướng bên trong nhìn một cái, thấy Hà Tuệ, Tần Thủy Hoàng trong lòng rất kích động, liền cửa vậy không gõ, trực tiếp đẩy cửa ra tiến vào. Nghe có người đẩy cửa đi vào, Hà Tuệ nhíu mày một cái, sau đó đem đầu nâng lên. Khi thấy là Tần Thủy Hoàng thời điểm, cả người ngẩn người một chút, sau đó dụi mắt một cái, có chút không dám tin tự hỏi, "Lão công, thật sự là ngươi?" "Ừ, thật sự là ta, ta trở về." Nghe được Tần Thủy Hoàng thanh âm, Hà Tuệ vội vàng từ trên ghế ông chủ đứng lên, ba bước hai bước chạy đến Tần Thủy Hoàng bên người, một đầu ghim vào Tần Thủy Hoàng trong ngực, ôm thật chặt Tần Thủy Hoàng eo, thật giống như sợ Tần Thủy Hoàng chạy tựa như. Nói thật, ở về điểm này, Tần Thủy Hoàng có chút thật xin lỗi Hà Tuệ, từ hai người kết hôn sau này, Tần Thủy Hoàng liền thường xuyên có chuyện đi ra ngoài, thậm chí có thời điểm vừa ra chính là 10 ngày nửa tháng chắc chắn đem Hà Tuệ cho Diệu Liệu. Thật xin lỗi. Tần Thủy Hoàng ở Hà Tuệ trên tóc hôn một cái vừa nói. Hà Tuệ không nói gì, vẫn là nằm ở Tần Thủy Hoàng trên ngực. ôm thật chặt Tần Thủy Hoàng eo, chẳng qua là lắc đầu một cái, rất ý tứ rõ ràng. Nàng cũng không trách Tần Thủy Hoàng, nàng càng như vậy, Tần Thủy Hoàng lại càng ấy nấy. Nửa ngày sau, Hà Tuệ mới ngẩng đầu lên hỏi, lần này trở về mấy ngày. Tần Thủy Hoàng đưa tay ra, bưng Hà Tuệ mà nói, tối thiểu một cái dưới tháng, có thể càng dài. Nghe được Tần Thủy Hoàng nói phải ở nhà một cái dưới tháng, thậm chí càng dài, Hà Tuệ ánh mắt sáng lên nói. Ừ, thật quá tốt. Nói xong nhìn một cái đồng hồ đeo tay nói, "Đi, chúng ta đi mua thức ăn, ta cho người nấu cơm ăn." "Ngày hôm nay cũng không nấu cơm, chúng ta đi ra ngoài ăn." Chương 410, có cái công trình. Mặc dù nói ở nhà ăn tốt hơn, thậm chí nói ở nhà ăn ăn ngon hơn, nhưng là Tần Thủy Hoàng ngày hôm nay muốn mang Hà Tuệ đi ra ngoài ăn, bởi vì hắn muốn lãng mạn một cái, cái này mặc dù không phải là Tần Thủy Hoàng lần đầu tiên mang Hà Tuệ đi ra ăn cơm, nhưng là đây là hai người kết hôn sau này, Tần Thủy Hoàng lần đầu tiên mang Hà Tuệ đi ra ăn cơm. À, tại sao phải đi ra ngoài ăn ạ? Ở nhà nấu cơm không được sao? Tân Thủy Hoàng cương chịu yếu nhìn Hà Tuệ một mắt nói, ngày hôm nay ngươi liền nghỉ ngơi một chút, cái gì cũng không cần liền, chúng ta thật vui vẻ ăn ở bên ngoài dừng lại. Cái này, được rồi, cứ quyết định như vậy. Tân Thủy Hoàng vỗ một cái Hà Tuệ sau lưng. Vậy cũng tốt, ta nghe ngươi. Cốc cốc cốc. Vừa lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Hà Tuệ vội vàng ngưng tần Thủy Hoàng, chỉnh sửa một chút quần áo nói, vào. Một người nữ nhân viên cầm một chồng tờ đơn đi vào, thấy tần Thủy Hoàng giống vậy ngẩn người một chút, nói, đại lao bạn tốt, người khỏe Tần Thủy Hoàng đối với nữ nhân viên gật đầu một cái. Lệ lệ, có chuyện gì không? Lão bản là như vậy, vừa lấy được một ít đơn đặt hàng, ngài xem lúc nào phát hàng. Nữ nhân viên nhìn xem Hà Thụy, lại nhìn xem Tần Thủy Hoàng nói tiếp. Lão bản, nếu không như vậy, những thứ này đơn đặt hàng theo sau một chút, ngày mai tái phát. Tên này nữ nhân viên rất biết điều, biết Tần Thủy Hoàng cái này đại lão bản mới vừa trở về, khẳng định rất có nhiều lời muốn nói. Dĩ nhiên, còn có chuyện khác phải làm, cho nên liền tự chủ trương nói những thứ này. Không được, vẫn là ngày hôm nay phát đi. Như vậy. Ngươi và giao hàng hỏa tốc công ty liên hệ một chút, sau đó đi kho hàng lấy hàng, như vậy đi, ngày hôm nay ta không đi, ngươi trực tiếp mang giao hàng hỏa tốc người công ty đã qua. Ừ, ta biết, ta vậy thì đi. Hà Tuệ muốn còn muốn nàng đi qua, nhưng mà mới vừa rồi đã đáp ứng Tần Thủy Hoàng muốn đi ra ăn cơm, cho nên cũng chỉ có thể để cho tên này nữ nhân viên tự đi, bất quá tên này nữ nhân viên là nàng cánh tay phải cánh tay trái, để cho nàng đi cũng có thể. Chúng ta đi thôi. Ở nữ nhân viên đi ra ngoài sau này, Tần Thủy Hoàng đối với Hà Tuệ vừa nói. Ừ. Hà Tuệ gật đầu một cái kéo tần thủy hoàng cánh tay liền đi ra ngoài, bởi vì nơi này rời nhà rất gần, hà tuệ vậy tới nơi này thời điểm là không lái xe, nàng lại không giống người khác, lúc không có chuyện gì làm ra đi vòng vòng, tần thủy hoàng không ở nhà, nàng trừ trong nhà, trên căn bản đều là ở nhà trọ bên này, cho tới bây giờ không đi ra, cho nên cũng không có lái xe. từ nhà trọ sau khi đi ra, tần thủy hoàng vội vàng đã qua giúp hà tuệ đem kế bên người lái cửa xe mở ra, để cho hà tuệ ngồi vào đi, lúc này mới chạy đến buồng lái bên này lên xe, đây là mới vừa đổi xe, thấy chiếc phe gia di này tương đối xa lạ ở Tần Thủy Hoàng sau khi lên xe Hà Tuệ hỏi một câu. "Đúng, mới vừa đổi, quay đầu ta cho ngươi mua một chiếc xe này." "Không cần, ta lại không đi ra, muốn xe này làm gì? Đặt ở đó không phải là lãng phí sao?" "Lãng phí liền lãng phí, ta Tần Thủy Hoàng người phụ nữ, làm sao có thể không có một chiếc xe tốt, hơn nữa, ngươi bây giờ cũng là Tần Thủy Hoàng tập đoàn tổng tài, không thể đi ra ngoài liền lái một chiếc BMW X1 một đi, đây cũng quá không phù hợp ngươi thân phận." "BMW X1 làm sao rồi, rất nhiều người liền BMW X1 cũng không có, cái này đã rất tốt." Hà Tuệ là một cái không nói phô chứ ngươi. Nếu không, muốn cái gì xe không có, lấy tần thủy hoàng đối với Hà Tuệ sủng ái, phỏng đoán trên cái thế giới này tất cả xe sang cũng cho nàng làm một chiếc cũng không có vấn đề. Đáng tiếc mỗi lần trước thời hạn cái này, cũng biết bị nàng cự tuyệt, không có biện pháp, cho nên nàng bây giờ mở vẫn là vừa mới bắt đầu mua cho nàng vậy chiếc BMW 61, cái này làm cho tần thủy hoàng rất không biết làm sao. Người khác là người khác, ngươi là ngươi, đừng quên ngươi là ta tần thủy hoàng lão bà, biết một điểm này là đủ rồi. Hách. Ngay tại Hà Tuệ còn muốn nói điều gì thời điểm, tần thủy hoàng điện thoại di động reo, không có biện pháp chỉ có thể cho Hà Tuệ một cái ánh mắt xin lỗi, sau đó đem điện thoại di động lấy ra, nhìn một cái, nguyên lai like là Hắc tử đánh tới. Là Hắc tử đánh tới, ta tiếp một chút hỏi hắn có chuyện gì. Ngươi tiếp đi. Ừ. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái, thì đưa điện thoại cho tiếp thông. Này, Hắc tử, gọi điện thoại có chuyện gì? Lao Tần, là như vậy, nơi này có một cái công trình, ta cho ngươi gọi điện thoại là hỏi một chút ngươi có làm hay không. Nếu như là một đoạn thời gian trước, Tân Thủy Hoàng nghĩ cũng không cần muốn thì biết nói cho Hắc tử không nhận, bởi vì khi đó hắn bận bộn nhiều việc, nhưng là bây giờ không giống nhau toàn bộ ở đáy biển công tác, như vậy, Tần Thủy Hoàng liền không có chuyện gì, nếu không có chuyện gì, dĩ nhiên muốn tiếp công trình. Mặc dù như vậy công trình không sẽ rất lớn, có thể mỗi nhỏ đi nữa cũng là tiền, hơn nữa, có tiền được lợi tổng so không có được rồi, còn có chính là chỉ cần là công trình, sẽ có tiền vàng thu vào, Tần Thủy Hoàng bây giờ cần nhất chính là cái này. Là cái gì công trình? Tần Thủy Hoàng một bên hỏi một bên nhìn một cái Hà Tuệ. Lao công, nếu như ngươi có chuyện, ngày hôm nay coi như xong đi. Không có sao. Phòng đoán Hắc Tử ở điện thoại bên kia nghe được Hà Tuệ nói chuyện liên liên vội vàng hỏi, lão tần, ngươi trở về, ừ, ngày hôm nay mới vừa trở về, vậy thì tốt quá, nếu không như vậy đi, lập tức tới ngay giờ cơm, chúng ta ăn cơm chung, gặp mặt trò chuyện tiếp. nghe được Hát Tử như thế nói, Tần Thủy Hoàng liền vội vàng nói, ngày hôm nay cũng được đi, nếu không như vậy, chưa mai nói sau, ngày hôm nay ta đã đáp ứng vợ ta cùng nhau ăn cơm, không quan trọng, liền ăn chung đi. Hà Tuệ ở bên cạnh nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, liền bận biệu nói một tiếng, Hát Tử, ngươi chờ một chút. Tần Thủy Hoàng nói xong, liền bận biệu che chỗ thu âm của điện thoại di động bây đầu hướng Hà Tuệ nói, ngày hôm nay cũng được đi, ngày hôm nay liền hai người chúng ta ngợi, không để cho người khác đi. Lão Công, chúng ta là hai tên, lúc nào không thể cùng nhau ăn cơm, vẫn là tránh sự muốn chặt, Ta xem, cứ quyết định như vậy. Nhưng mà, đừng như là, giống như ngươi nói, chúng ta cuộc sống còn rất dài, không quan tâm cái này một hồi lâu. Vậy cũng tốt, vậy ta cho Hắc Tử nói một tiếng, bất quá nếu Hắc Tử đều tới, vậy liền đem mọi người đều gọi hết, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, cũng coi là tụ họp. Ta thấy được. Hà Tuệ gật đầu một cái. Đối với Hà Tuệ mà nói. Tần Thủy Hoàng những thứ này huynh đệ tốt liền cho người nhà như nhau, bởi vì nàng biết, ở Tần Thủy Hoàng trong lòng, Hắc Tử bọn họ rất trọng yếu, Tần Thủy Hoàng đem bọn họ nhìn rất nặng. Trong mình xem trọng người, ở Hà Tuệ nơi này giống vậy rất trọng yếu. Ừ. Tần Thủy Hoàng lấy tay ra, sau đó đem điện thoại di động thả ở bên tai nói, Hắc Tử, như vậy đi, đem Lao Đấu bọn họ đều gọi hết, chúng ta ăn cơm chung, Ô hát đúng rồi, còn có tỷ ta và tỷ phu cũng gọi lên. Rõ ràng, bất quá Lao Tẩn, chúng ta đi chỗ nào ăn? Liên viện số 6 đi, nơi đó cũng không tệ lắm. Phải, ta biết. Vậy chúng ta cái này thì đi viện số 6 đổi. Ừ. Sau khi cúp điện thoại, Tần Thủy Hoàng liền chuẩn bị xe khởi động, lúc này Hà Tuệ hỏi, "Lão công, viện số 6 là cái gì?" "Viện số 6 là một quán cơm, hơn nữa còn là một nhà tương đối tốt hiệu ăn, đến ngươi thì biết." "Nguyên lai like là hiệu ăn à, nhưng mà hiệu ăn làm sao biết dạy cái tên như thế?" Hà Tuệ lời này đem Tần Thủy Hoàng cũng cho hỏi, nói thật, cái này Tần Thủy Hoàng còn thật không biết, cái này viện số 6 Tần Thủy Hoàng đi rất nhiều lần, nhưng mà hắn còn thật không có chú ý tới cái này. Người có lúc chính là như vậy, ở biết đó là một quán cơm sau này cũng chỉ không suy nghĩ nhiều, cho nên ai cũng sẽ không đi tra cứu, nhưng là Hà Tuệ một câu không lòng chi hỏi, thật đem Tần Thủy Hoàng cho khó khăn trước. "Thật xin lỗi à lão bà, ta cũng không biết cái này." "Ấy, không có sao, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Từ nhà trọ bên này đến viện số 6 cũng không xa, nếu như khoảng cách thẳng tắp, từ nhà trọ đi bắc một cây số chính là viện số 6, nhưng là thực tế khoảng cách cũng không chỉ một cây số, không, có biện pháp, bởi vì từ nơi này đi bắc cũng không có đường. Muốn đi viện số 1 mà nói, muốn từ nhà trọ đi về phía đông, đến đường Lập Thang, từ đường Lập Thang đi bắc chạy một cây số." Có một cái đi tây đi đường, từ con đường kia lại đi tây chạy một cây số, đã đến viện số 6. Cái này viện số 6 nhìn nô lưng, thực ra không phải vậy, tới nơi này người ăn cơm rất nhiều, hơn nữa còn đều là người có tiền, bởi vì phụ cận đây có rất nhiều khu biệt tự, nổi tiếng nhất ngàn nóc đang ở phụ cận. Làm xe lái vào sân rậm thời điểm, Hà Tuệ bị trong sân dừng xe cộ rung một chút, bởi vì trong sân dừng đều là xe tốt, mặc dù những xe kia không có tần thủy hoàng mở chiếc phe ra gì này tốt, nhưng tuyệt đối có thể gọi là xe sang. Lao công, ngươi chắc chắn nơi này là hiệu ăn? Hà Tuệ có chút không dám tin tưởng hỏi Tần Thủy Hoàng: "Ta chắc chắn, bởi vì ta ở chỗ này ăn rồi rất nhiều lần." "Ách. Vậy cũng tốt." Tần Thủy Hoàng chiếc phe gia Di này, nếu như chạy ở trên đường chính, nhất định sẽ đưa tới hoành động không nhỏ, nhưng là ở chỗ này, mặc dù nó có thể là giá trị cao nhất, nhưng là tuyệt đối sẽ không đưa tới náo động, không, có biện pháp, nơi này xe sang quá hơn. "Đi thôi, các tự bọn họ có thể còn cần một hồi mới có thể đến, chúng ta đi vào trước đặt cái phòng riêng." "Ừ." Hai người từ trên xe bước xuống, sau đó liền hướng trong tiệm cơm mà đi, mới vừa vào tiệm cơm cửa Hà Tuệ lần nữa bị run một chút, kinh ngạc đối với Tần Thủy Hoàng nói: Lão Công, nơi này lắp ráp rất sang trọng ạ. Đúng vậy. Vậy ở chỗ này ăn cơm hẳn rất đắt chứ? Không tính là quá đắt, tạm được đi. Tần Thủy Hoàng nói cái này không mắc, đương nhiên là đối với giống như Tần Thủy Hoàng người như vậy nói, đối với phổ thông nhân dân mà nói, đó thật là quá mắc. Nói như vậy, hai ba người ở chỗ này tùy tùy tiện tiện ăn một bữa, có thể cần tiền lương tộc một tháng tiền lương. Đây tuyệt đối không phải làm cho đùa, liền giữ người Đế đô đều thu vào coi là, một tháng cũng chỉ mười ngàn cơ đó, nếu như bung ra ăn phòng đoán một tháng tiền lương cũng không đủ, nếu như lại uống rượu mà nói, vậy thì càng không đủ. Tiến sinh, tiểu thư, xin hỏi mấy vị. Một người đón khách tới đây, đối với Tần Thủy Hoàng hai người được rồi một cái lễ hỏi. Bây giờ còn không xác định, như vậy đi, cho chúng ta chuẩn bị cái phòng riêng, lớn hơn tối. Tốt tiến sinh, mời theo ta tới. Khá tốt lúc này vẫn chưa tới giờ cơm, nếu không phòng đoán muốn tìm một phòng riêng còn thật không dễ dàng, rất có thể cần các loại, chờ người khác ăn xong mới có. Viện số 6 lầu một là đại sảnh, vậy hai ba người, hoặc là 3 4 người cũng sẽ ở phòng căn. Nơi này đều là 4 người bạn, lầu 2 và lầu 3 toàn bộ là phòng riêng, coi như là túi nhỏ gian cũng có thể ngồi 7-8 người. Thật ra thì Tần Thủy Hoàng căn bản không cần phòng VIP lớn, coi như là hắc tử bọn họ toàn bộ tới đây, liền liền Tần Thủy Hoàng biểu tỷ và biểu tỷ phu cùng nhau, cũng mới 8 người mà thôi, túi nhỏ gian vậy là đủ rồi. Bất quá Tần Thủy Hoàng không thích như vậy túi nhỏ gian, đây cũng không phải nói Tần Thủy Hoàng là có tiền đốt, mà là hắn cảm giác được túi nhỏ gian bất bội, một cái túi nhỏ gian vừa vặn ngồi 8 người, ngay cả một hạ chân không cũng không có, làm sao có thể sẽ thoải mái. Tới dùng cơm chính là cần một cái hào tâm tình, tâm tình tốt, ăn cơm liền thơm, ăn cơm thơm cũng sẽ thoải mái, hoàn cảnh đối với thèm ăn ảnh hưởng có thể là rất lớn, một điểm này Tần Thủy Hoàng rất có nhận thức. Ở lầu 2 đi vào trong một chút, đây là một cái phòng VIP lớn, cái này phòng riêng ngồi 12 người cũng không có quan hệ, dĩ nhiên, cái này nói vẫn chỉ là chỗ ngồi, nơi này rất lớn, tối thiểu có chục cái M2, dĩ nhiên, phòng riêng chi phí vậy đắt rất nhiều. Tiên sinh, bây giờ yếu điểm bữa ăn sao? Đem Tần Thủy Hoàng và Hà Tuệ mang vào phòng riêng sau này, đón khách hỏi. Ừ, chọn món ăn ta đi cho ngài để cho người ở đón khách đã đi chưa bao lớn một hồi một người gọi thức ăn nhân viên đi vào trước đối với hai người được rồi một cái lễ rồi mới lên tiếng tiên sinh đây là thực đơn ngài nhìn một chút chút gì nói xong món ăn một đưa cho tần thủy hoàng tần thủy hoàng món ăn một nhận lấy lại đưa cho hà tuệ nói la bả, ngươi nhìn một chút thích ăn cái gì ta ăn cái gì cũng được vẫn là ngươi điểm đi ngươi trước xem xem có thích ăn liền điểm tần thủy hoàng món ăn một thả vào hà tuệ trước mặt vậy cũng tốt ở hà tuệ xem thực đơn thời điểm tần thủy hoàng quay đầu hướng phục vụ viên nói. Trước làm 50 chỉ đốt chim bồ câu, nếu như không đủ chúng ta lại muốn món ăn khác chờ một chút lại điểm. Bởi vì đốt chim bồ câu cần thời gian, trên căn bản từ bắt đầu làm được làm xong, tối thiểu cần hơn nửa tiếng, cho nên Tần Thủy Hoàng liền trước thời hạn đem đốt chim bồ câu cho điểm tốt, dù sao thì coi như là hắn không điểm, một hồi hắt tử bọn họ cũng sẽ điểm. Hơn nữa Tần Thủy Hoàng lập tức điểm 50 chỉ, trung bình xuống một người 6 con còn hơn, kém không hơn hẳn đủ, hơn nữa, còn khác biệt thức ăn, cũng không phải là toàn bộ đều ăn chim bồ câu. Tốt tiến sinh, ta cái này thì thông báo phòng bếp. Chờ một chút. Ngay tại gọi thức ăn nhân viên chuẩn bị đi ra ngoài thông báo phòng bếp thời điểm, Tần Thủy Hoàng kêu liền nàng. "Tiên sinh, còn có gì phân phó?" "Là như vậy, lại cho chúng ta làm một lớn phần qua nhã cá, dựa theo tám người tính làm." "Được." Ở gọi thức ăn nhân viên đi ra ngoài sau này, Tần Thủy Hoàng ngồi vào Hà Tuệ bên người trên ghế, hỏi, "Lão bà nhìn như thế nào? Muốn ăn cái gì?" "Lão công, thức ăn nơi này quá mắc, ngươi xem xem, một cái xào mầm đậu mà thôi, lại muốn 68, xem rau này tiểu dạng, còn không, có nhiều ít." Hà Tuệ chỉ trong thực đơn một cái xào mầm đậu vừa nói, Nghe được Hà Tuệ như thế nói, Tân Thủy Hoàng cười khổ một tiếng, sau đó vô đầu một cái, hắn quên, vợ mình nhưng mà rất tiết kiệm người, dù là nhà bọn họ tiền xài thế nào cũng xài không hết, có thể nàng vẫn là như vậy. Lão bà, nơi này ăn là một loại tư tưởng, không cần để ý những chi tiết này, chỉ cần ăn ngon là được, thức ăn thiếu không quan hệ, nhiều một chút mấy cái không được sao. Ách! Lão công, nhiều một chút mấy cái, không phải tiêu tiền càng hơn. Ừ, bất quá không sợ, Lão công em có tiền. Tân Thủy Hoàng đây không phải là khoe khoang, mà là cố ý nói cho Hà Tuệ nghe, không có biện pháp hai người chung một chỗ vậy thời gian rất lâu nhưng mà Hà Tuệ còn không có biết được mình thân phận nàng bây giờ không phải là trước kia Hà Tuệ mà là Tần Thủy Hoàng Thái Thái người có tiền Tần Thủy Hoàng Thái Thái lão công chúng ta có tiền đi nữa cũng không thể như vậy hoa hà liền cái này một miếng mầm đậu nếu như mua phỏng đoán liền một nguyên tiền cũng không tới 68 đồng tiền có thể mua nhiều ít mầm đậu à lão bà cái này không phải tính như vậy ngươi suy nghĩ một chút à ngươi mua mầm đậu có phải hay không xanh nhưng mà ở chỗ này là cho ngươi làm quen hơn nữa còn làm đặc biệt tanon cái này là không phải muốn tính vào. Cái này. Hà Tuệ nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, ngẩn người một chút, bất quá vẫn là phản bác, coi như là như vậy, vậy cũng không cần 60 tám đi, 18 đồng tiền còn thiếu không hơn. Được rồi lão bà, ta hôm nay là mời người khác ăn cơm, chúng ta không nói cái này được không? Nếu không để cho người nghe được không tốt. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Hà Tuệ vội vàng đi cửa nhìn xem, thấy không người đi vào, vỗ ngực một cái, thở phào nhẹ nhõm nói, vẫn chưa có người nào tới đây. Hà Tuệ là tương đối tiết kiệm, nhưng là cũng phải xem lúc nào, liên quan tới Tần Thủy Hoàng vấn đề mặt mũi, nàng tuyệt đối sẽ không nói bậy bạn, nói như vậy Nếu như mới rồi có người, Hà Tuệ tuyệt đối sẽ không như thế nói, dù là so với cái này đắt 10 lần đều giống nhau. Tân Thủy Hoàng nhìn một cái đồng hồ đeo tay, nói, cũng không sai biệt lắm, ngươi cho nhìn, ta đem phòng riêng số gửi đi. Ừ. Tân Thủy Hoàng đem điện thoại di động lấy ra, sau đó đem phòng riêng dãy số cho phát tới, bên này mới vừa gửi đi, bên kia nhận được trả lời. Lao Tần, chúng ta đã đến, ta đang chuẩn bị cho ngươi gọi điện thoại hỏi, không nghĩ tới ngươi liền gửi tới, chúng ta hai cái thật đúng là thần giao cách cảm một chút thông. Cút, ai cho ngươi thần giao cách cảm. Hì hì hắc. Đương nhiên là hai chúng ta." Hắc Tử cười một cái nói trước, "Chết đi sang một bên, ta đều phải nói." "À, mấy tháng?" Hắc Tử cho Tần Thủy Hoàng mở liền một câu đùa giỡn, đáng tiếc Tần Thủy Hoàng bên kia đã không có hồi phục, bởi vì Tần Thủy Hoàng biết, nếu như mình tiếp tục trò chuyện mà nói, không biết phía sau thằng nhóc này sẽ nói ra cái gì, đây cũng không phải nói Tần Thủy Hoàng không nói lại hắn. Chẳng qua là Tần Thủy Hoàng không thể nói, không có biện pháp, đừng quên tức phụ vẫn còn ở hắn bên người, nếu như Hà Tuệ không có ở đây, phỏng đoán hắn có thể đem Hắc Tử nói không nói ra lời, dĩ nhiên, có thể Hắc Tử chính là bởi vì cái này Cho nên mới mới vừa và Tần Thủy Hoàng như thế nói, Hắc Tử bọn họ là cùng đi, không hơn không thiếu, vừa vặn 6 người, Hắc Tử, Lão Đố, Lao Hứa, Lao Cố, còn có Tần Thủy Hoàng biểu tỷ và biểu tỷ phu, bọn họ 6, cộng thêm Tần Thủy Hoàng 2 tên, vừa vặn 8 người. Thấy Tần Thủy Hoàng bên kia chưa có hồi âm, Hắc Tử xoay người nói với mọi người, đi thôi, chúng ta đi lên, Lao Tần đã đem phòng riêng số gửi tới. Tần Thủy Hoàng bên này, nghe được Tần Thủy Hoàng ở trên hoẹ chặn nói, Hà Tuệ liền vội vàng đứng lên hỏi, bọn họ tới? Ừ, còn có biểu tỷ và biểu tỷ phu. À, biểu tỷ cũng tới vậy chúng ta đi ra ngoài nên một chút không cần cũng không phải là người ngoài nếu như nên nói liền quá khách khí ngươi vẫn là ngồi xuống chờ đi phỏng đoán bọn họ lúc này hẳn ở trên cao lầu vậy cũng tốt tần thủy hoàng nói không sai căn bản không cần nên giống như hắn nói như vậy chỉ có gặp người bên ngoài mới có thể đi ra ngoài nên một chút giống như tần thủy hoàng bọn họ những người này căn bản không cần muốn cái này cốc cốc cốc vừa lúc đó tiếng gõ cửa vang lên vào một người phục vụ viên đẩy cửa ra sau đó đứng ở cửa một bên nói mấy vị mời vào bên trong Mặc dù nói đã biết phòng riêng số, nhưng mà bọn họ vẫn bị phục vụ viên cho Linh tới đây, không có biện pháp, nơi này chính là quy củ như vậy. Dĩ nhiên, cái này cũng là vì phòng ngừa nghĩ sai rồi, cũng vì phòng ngừa có cái gì chuyện khác phát sinh. Lão Tần, ngươi tên này, vừa đi chính là một cái hơn tháng, hơn nữa lúc đi vậy không cùng chúng ta nói một tiếng. Hắc tử đi lên thì cho Tần Thủy Hoàng một quyền. Vừa mới bắt đầu Hắc tử bọn họ cũng không biết Tần Thủy Hoàng rời đi Đế Đô, là Hắc tử có chuyện tìm hắn, liền cho hắn gọi một cú điện thoại, khi đó Tần Thủy Hoàng vừa vặn ở quán quán, Hắc tử lúc này mới biết Tần Thủy Hoàng căn bản cũng không có ở Đế Đô. Ngại quá à, lúc ấy đi tương đối gấp, cho nên cũng chưa có nói cho các người. Được rồi, không nói. Tiểu đệ. Biểu Tỷ đi tới, kêu Tần Thủy Hoàng một tiếng. Tỷ, tỷ phu. Tần Thủy Hoàng đối với Biểu Tỷ và Biểu Tỷ phu gật đầu một cái. Hà Tuệ và mọi người đều biết, cho nên căn bản cũng không cần giới thiệu, mọi người lẫn nhau lên tiếng chào hỏi, sau đó liền ngồi xuống, vừa vặn lúc này gọi thức ăn nhân viên đi vào, mọi người liền bận bịu gọi thức ăn. Lao Tần, đốt chim bồ câu điểm chứ? Hát Tử cầm thực đơn, hỏi Tần Thủy Hoàng một câu đốt chim bù câu và qua nhã cá cũng điểm, người điểm khác là được. biết. Hát Tử không có nhiều một chút, bởi vì người tương đối hơn, hơn nữa món ăn chính đã điểm hoàn, cho nên hắn liền điểm một cái, liền đem thực đơn đưa cho lão Đỗ. Hát Tử, ngươi nói công trình là chuyện gì xảy ra? Là như vậy, mấy ngày trước ta không phải là đi lão Lưu vậy một chuyến sao? Vừa vặn đụng phải trước đây một cái tiểu nhận tàu cửa hàng, chúng ta liền trò chuyện một hồi, ta là từ hắn nơi đó nghe được có làm sao một cái công trình, cái này không, liền gọi điện thoại và ngươi nói một tiếng. Nghe được Hát Tử mà nói, Tần Thủy Hoàng cười khổ một tiếng. Hắn còn tưởng rằng là có người tìm được hát tử, nói có công trình, nguyên lai like tên này cũng là nghe người khác nói, có chính là nói chuyện này còn không có ảnh, thậm chí nói có đúng hay không đã bị người khác cấp thừa bao hắn cũng không biết. Ta nói hát tử, ngươi nói chính là cái này à? Đúng vậy. Người tên này, ngươi cũng nói, là ngươi trước làm việc một cái nhận thầu cửa hàng, có lẽ người ta đã đem sống cho nhận thầu xong rồi đây. Không thể nào, tên kia ta biết, nếu như nói nhận thầu cái công nhân trình còn có thể, hoặc là đi liều mạng cái may tặng được, công trình lớn như vậy, hắn căn bản không có thể nhận xuống. Nếu không hắn có thể nói cái này với ta. Nghe được hát Tử như thế nói, Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút thật đúng là, nếu như hắn có thể nhận tàu xuống, tuyệt đối sẽ không vào người khác nói, tối thiểu ở chưa có xác định hạ trước khi tới sẽ không cùng người khác nói, đừng bảo là người khác, liền liền Tần Thủy Hoàng cũng giống như vậy. Nếu như là Tần Thủy Hoàng tìm được một cái công trường, ở hắn không có đem hợp đồng ký xong trước, tuyệt đối sẽ không nói cho người khác, cái này rất bình thường, bởi vì làm cái này sẽ phòng ngừa một số người ác ý cạnh tranh, nếu như là gãi ngứa một chút nói, coi như là công trình nhận đầu xuống, phòng đoán vậy được lợi không bao nhiêu tiền. Công trình kia ở địa phương nào? Hồi Long Quan, xây tiểu khu. Ừm. Hắc Tử gật đầu một cái, nói tiếp, ta nghe nói cái công trình này còn không nhỏ, nếu như tối thiểu có tốt mấy triệu, nếu như ngươi có thể đem cái công trình này lấy xuống, lại có thể được lợi một khoản. Được rồi, vừa vặn ta đoạn thời gian này cũng không có chuyện gì, vậy liền đem cái công trình này bắt lại tới, như vậy mấy người các ngươi đoàn xe cũng có thể có việc liền. Hí hí Hắc, không sai. Đoàn xe từ sông Vĩnh Định rút lui xuống sau này, Hắc Tử bọn họ vậy ở bên ngoài mình tìm một ít việc làm, cũng đều là việc nhỏ cũng không làm được mấy ngày, hơn nữa còn liền mấy ngày nghỉ mấy ngày, một chút cũng không ổn định. nói thật, hát tử bọn họ cũng cấp, nhưng mà không có cách nào, trừ tần thủy hoàng sẽ đem tất cả sống giao cho bọn họ liền. người khác trên căn bản cũng là tìm rất nhiều xe đội, bởi vì bọn họ hy vọng có thể hãy mau đem việc làm hoàn, sau đó tốt đòi tiền. đúng rồi, địa chỉ ngươi biết không? dĩ nhiên, ta đem địa chỉ ghi xuống, hơn nữa ta còn cố ý đi nhìn một chút, còn là một khối đất hoang. vậy ngươi đem địa chỉ nói cho ta, ngày mai ta lại xem. ừ, ta đem địa chỉ dùng mẹ chặt cho ngươi gửi đi quay đầu người dựa theo địa chỉ lại xem, được. lúc này mọi người đã đem gọi món ăn tốt, gọi thức ăn nhân viên hỏi, xin hỏi mấy vị uống rượu gì. nghe được gọi thức ăn nhân viên hỏi như vậy, tần thủy hoàng quay đầu hướng mấy người nói, các người uống gì? tới một dương phi thiên ma đài. vậy thì tới một dương phi thiên ma đài, ngoài ra lại tới một chai rượu. tần thủy hoàng đối với gọi thức ăn nhân viên vừa nói, được, mấy vị xin các loại. ở gọi thức ăn nhân viên đã đi chưa bao lớn một hồi, đốt chim bổ câu sẽ đưa đi vào, cái này là tần thủy hoàng đi vào liền điểm, cho nên đi lên vậy tương đối mau ăn nốt chim bổ câu không cần uống rượu, cho nên mọi người liền trực tiếp ăn. Nếu như là trước kia, Tần Thủy Hoàng nhất định sẽ ăn nhiều mấy con, nhưng mà đoạn thời gian này, một mực ăn người máy làm thức ăn, thức ăn nơi này đối với Tần Thủy Hoàng đã không có gì sức hấp dẫn. Chỗ này ăn rất vui vẻ, bất quá cộng thêm phòng riêng phí, sai Tần Thủy Hoàng 40000 hơn, nhưng mà chút tiền này đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, thật không coi vào đâu, cho nên hắn liền ánh mắt vậy không ngáy mắt, liền đem tiền cho thanh toán. Chương 411, kiến trúc kiến tưởng, nhận đầu cửa hàng. Hiệu ăn bên ngoài bãi đậu xe, Hà Tuệ kéo biểu tỉ tay nói, "Tỷ Ngươi ngày hôm nay liền đừng trở về đi, đi nhà ta ở một đêm, ngày mai ta đưa ngươi trở về. Không cần, ta hay là trở về đi thôi, tiểu đệ mới vừa trở về, cấp ngươi hai cái." Biểu Tỷ nói đến đây thời điểm ngừng lại, mặc dù nàng không có đem câu nói kế tiếp nói xong, nhưng là ai cũng biết nàng là ý gì. "Tỷ." Hà Tuệ đỏ mặt lên. "Được rồi, ngày khác có thời gian ngươi tới công trường hoàn, ta cho ngươi làm ăn ngon." Biểu Tỷ cũng không giống như Hà Tuệ, bởi vì nàng mỗi ngày còn có rất nhiều công tác phải làm, mặc dù nói Hà Tuệ có thể so nàng còn bận hơn, nhưng là chớ quên, Hà Tuệ là lão bản. Nàng tùy thời có thể rời đi, nhưng là biểu tỷ cũng không giống nhau. Nàng nhưng mà đi làm cho người khác, dĩ nhiên, nếu như là cho Tần Thủy Hoàng làm việc, như vậy nàng cũng có thể muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, có thể nàng không phải, mà là cho Hắc Tử bọn họ đi làm, thật ra thì coi như là như vậy, nàng giống vậy có thể, nhưng là hắn không có, bởi vì hắn không muốn để cho người khác ở sau lưng nói gì. Trọng yếu hơn chính là, nàng không muốn rượi vào Tần Thủy Hoàng ở đây, cho nên liền làm vậy. Nói như vậy, Tần Thủy Hoàng ở Hắc Tử bọn họ trước mặt cũng không tốt làm. Ở về điểm này, Tần Thủy Hoàng vẫn là rất đồng ý biểu tỷ làm như vậy. Ừ, có thời gian ta nhất định đã qua. Vậy được, trời không còn sớm, các ngươi trở về đi thôi. Tần Thủy Hoàng lại cùng hắc tử bọn họ nói mấy câu, để cho bọn họ trên đường chú ý an toàn, không có biện pháp, bọn họ nhưng mà uống rượu, mặc dù cũng không có uống hơn, nhưng vẫn là chú ý một điểm tương đối khá, khá tốt chính là, nơi này là ngoại ô, buổi tối xe tương đối thiếu. Còn như nói Tần Thủy Hoàng vậy lại càng không có vấn đề, hắn là uống không thiếu, nhưng là hắn rời nhà gần à, hơn nữa hắn căn bản cũng không có dự định lái xe, hắn chuẩn bị đem xe thả tới nơi này một đêm, đi bộ trở về mặc dù nói từ nơi này đi về phía nam đường không có, vậy nói đúng lái xe, đi bộ nói tuyệt đối không có vấn đề, bởi vì nơi này có một cái lối nhỏ, đừng bảo là đi bộ, coi như là cỡ xe đạp cũng không có vấn đề gì. ở biểu tỷ và hấp tử bọn họ đi sau này, tần thủy hoàng kéo hà tuệ tay nói, đi thôi, chúng ta cũng trở về đi. ừ, uống rượu không lái xe, lái xe không uống rượu, ở về điểm này, tần thủy hoàng nhớ rất rõ ràng, dù là liền một chút xíu khoảng cách, hắn vậy không biết lái xe, thậm chí nói uống rượu xong sau này liền xe đều không lên. đi trên đường, hà tuệ nửa nằm ở tần thủy hoàng trong ngực. Nói, lao công, chúng ta thật giống như không có như vậy đi qua đường chứ. Ừm, Nếu như ngươi muốn, sau này chúng ta như vậy hơn đi một chút. Được. Hà Tuệ ngẩng đầu lên ở Tần Thủy Hoàng mặt lên hôn một cái. Giống như bây giờ nhàn nhã đi bộ, Tần Thủy Hoàng đã thời gian rất dài không có cảm nhận được, không có biện pháp, khi còn bé không buồn không lo, coi như là mỗi ngày như vậy cũng không biết cảm nhận được cái gì, thậm chí rất ghét. Nhưng là sau khi lớn lên, vì sinh hoạt, mỗi ngày đều bận bịu vất vả, coi như là bây giờ, Tần Thủy Hoàng có tiền, lại cũng không cần vì sinh hoạt ho có thể hắn vừa không, có cái này thời gian như thế an nhàn thoải mái. Đường cuối cùng muốn đi hết, hơn nữa, nơi này cách nhà lại không xa, coi như là hai người cố ý đi rất chậm, không tới nửa giờ vậy đến nhà. Hà Tuệ lấy chìa khóa ra mở cửa ra, vội vàng trước giúp Tần Thủy Hoàng cầm một đôi dép đi ra. Cảm ơn lão bà. Hà Tuệ giúp Tần Thủy Hoàng đem dép thay, sau đó mới mình đổi dép, một bên đổi dép vừa hướng Tần Thủy Hoàng nói, Lao công, ngươi đi tắm trước đi, cùng nhau đi." "Không muốn, chính ngươi đi trước tắm, và ngươi tắm chung, ngươi chỉ làm chuyện xấu." Nghe được Hà Tuệ như thế nói, Tần Thủy Hoàng cười khổ một tiếng, chỉ có thể tự đi trước giặt. Hai người đã cơm nước xong, tắm xong liền trực tiếp có thể nghỉ ngơi. Dĩ nhiên, cái này nghỉ ngơi chẳng qua là lên giường, cũng không phải chân chánh nghỉ ngơi. Có câu nói tiểu biệt thắng tân hôn, huống chi Tần Thủy Hoàng như vậy huyết khí phương cường người, cả đêm. Nơi này tỉnh lược năm ngàn chữ. Sáng sớm ngày thứ hai, Hà Tuệ thật sớm đã thức dậy, đương nhiên là giúp Tần Thủy Hoàng làm điểm tâm. Hà Tuệ là dậy rồi, nhưng là Tần Thủy Hoàng cũng chưa thức dậy, không có biện pháp. Người đàn ông ở phương diện này cũng không có người phụ nữ khôi phục mau coi như tần thủy hoàng thân thể khỏe cũng giống như vậy, này chỉ có thể trách móc hắn buổi tối quá điên cuồng. Lão công, dậy ăn cơm. Hà tuệ làm xong cơm sau này, tới đây kêu tần thủy hoàng. Ngươi ăn trước đi, để cho ta ngủ một hồi nữa. Tần thủy hoàng liền ánh mắt cũng không có mở ra, lầm bầm một câu, bay lên thân chuẩn bị ngủ tiếp. Nhưng mà ngươi không phải muốn đi xem công trình sao? Xem công trình. Tần thủy hoàng lập tức thanh tỉnh rất nhiều, ánh mắt vậy mở ra, người vậy từ trên giường ngồi dậy. Lúc này hắn mới nhớ, ngày hôm qua hắc tử nói với hắn công trình. Tần thủy hoàng chính là như vậy. Nếu như không có chuyện gì, ngủ một ngày đều có thể, chỉ cần có chuyện làm, bỏ mặc hắn lại khốn, cũng không biết ngủ nướng. Đúng vậy, Hắc Tử không phải để cho ngươi đi hồi Long quan xem cái đó công trình sao? Đúng đúng đúng, ta thiếu chút nữa quên mất. Tần Thủy Hoàng vỗ đầu một cái, nói, ta cái này thì đứng lên. Nói xong cũng đội vàng đem quần áo ngủ cởi ra, thấy Tần Thủy Hoàng ngay trước mình mặc cởi quần áo, Hà Tuệ vậy không có cảm giác được có cái gì, hai người đã coi như là vợ chồng, ngay trước mặt cởi cái quần áo có cái gì. Nhanh lên một chút đi. Hà Tuệ vừa nói một bên đem Tần Thủy Hoàng đổi lại quần áo thu. Hà Tuệ đem quần áo giặt xong, Tần Thủy Hoàng vậy đổi xong rồi quần áo. Hà Tuệ cầm quần áo một bên đi ra ngoài, vừa hướng Tần Thủy Hoàng nói: Ngươi nhanh lên một chút đi rửa mặt đi, giặt xong đi ra ăn cơm. Ừ. Điểm tâm rất đơn giản, cháo nhỏ, dưa muối, rán trứng gà, ngoài ra còn có bánh bao nhỏ. Cơm nước xong sau này, đem Hà Tuệ đưa đến nhà trọ. Tần Thủy Hoàng liền lái xe đi hồi Long Quan, dựa theo Hắc Tử cho địa chỉ. Tần Thủy Hoàng đi tới chỗ kia công trường, xác thực nói không tính là công trường, bởi vì nơi này bây giờ vẫn là đất hoang, cỏ dại mọc cũng tùng. Tần Thủy Hoàng xuống vào đi xem xem ngay cả một người cũng không có, chỉ có một vòng kéo theo từng rào, thậm chí cũng không biết là công ty kia khai thác. Xem đến đây, Tần Thủy Hoàng nghĩ mày một cái, đem điện thoại di động lấy ra, cho Hắc Tử gọi một cú điện thoại đã qua. Này, lão Tần, chuyện gì? Ta nói Hắc Tử, nơi này liền người cũng không có, chớ đừng nói chi là là biết công ty kia khai thác. Ngươi để cho ta tìm hay. Ách, ngại quá lão Tần, quên nói với ngươi, mở rộng mảnh đất kia chính là địa ốc Thăng Phong công ty, công ty ngay tại Hồi Long Quan. Công ty Thăng Phong, đúng, chính là công ty Thăng Phong. Vậy được cái công ty này ta biết đúng vậy nhà này công ty địa ốc thắng phong tần thủy hoàng biết ngay tại hồi long quan bên này tần thủy hoàng sở dĩ biết đó là bởi vì hắn cho công ty này đã làm sống chẳng qua là mấy năm trước chuyện phỏng đoán người công ty đã sớm đem hắn quên mất cúp điện thoại tần thủy hoàng cũng không có trực tiếp đi công ty thắng phong mà là ở khối này đất hoang lên vòng vo một vòng đương nhiên là xem xem cái công trình này tính bao lớn tối thiểu cũng phải trước thời hạn làm một chút chuẩn bị vòng vo một vòng sau này tần thủy hoàng biết và hắc tử nói kém không nhiều cái công trình này quả thật không nhỏ xem diện tích nói Tối thiểu có 600 700 nghìn m2, dĩ nhiên, cái này nói đúng đất đai diện tích. Nếu như là xây phòng, vậy diện tích là thêm, nhưng là cái này cùng Tần Thủy Hoàng không có quan hệ, bởi vì hắn chẳng qua là đào đất mà thôi. Mặc dù Tần Thủy Hoàng cũng có công ty xây cất, nhưng là liền trước mắt mà nói, hắn công ty xây cất chẳng qua là xây nhà dân mà thôi, còn không có tư cách xây nhà chọc trời. Đây cũng không phải nói không thể xây, mà là Tần Thủy Hoàng còn không muốn đi tiếp nhà chọc trời sống, bởi vì phải xây một cao ốc cao ốc yêu cầu thời gian quá dài, không có biện pháp, kiến trúc xe chỉ có thể xây nhà dân xây không được nhà chọc trời. nếu là như vậy, tần thủy hoàng và người khác so cũng sẽ không có một chút xíu ưu thế. mà tần thủy hoàng ưu thế ở địa phương nào, một là giá cả tiện nghi, hai là xây so người khác mau. nếu như không có những thứ này ưu thế, hắn căn bản cũng không có biện pháp và người khác cạnh tranh. dẫu sao hắn là công ty mới, và những cái kia uy tín lâu năm công ty xây cất căn bản không cách nào so. dĩ nhiên, nếu như là xây cầu sửa đường không thành vấn đề, nhưng mà vậy có như vậy xây thêm cầu sửa đường sống, đừng bảo là chỗ khác, coi như là đế đô chỗ này, hàng năm sửa đường công trình vậy cứ như vậy hơn. Nếu như là đại công trình mà nói, trên căn bản bị những công ty lớn kia cho nhận. Một ít tương đối nhỏ công trình, Tần Thủy Hoàng ngược lại là có thể tiếp, nhưng là một đoạn thời gian trước sự việc tương đối hơn, Tần Thủy Hoàng trong tay vừa không có tiền đi ứng vốn, cho nên vậy liền vẫn không có tiếp, còn như nói nhỏ hơn công trình, công ty bên kia mình liền có thể tiếp, căn bản không cần Tần Thủy Hoàng ra mặt. 600 700 nghìn thước vuông diện tích, giữ một phần năm tiến hành đào đất mà nói, như vậy thì là mấy trăm ngàn m2, coi như là mở 10 m mở sâu nền móng, cũng có hơn 1 triệu m nói cách khác, cái công trình này tối thiểu vượt qua 20 triệu coi như là ở đế đô chỗ này, đây cũng tính là đại công trình. Đáng tiếc này chỉ có thể coi là một cái công trình, nếu như có thể coi là hai cái công trình thì tốt hơn. Như vậy tần thủy hoàng có thể bắt được hai phần khen thưởng. Dĩ nhiên, cái này cũng có một cái trước đề ra, đó chính là tần thủy hoàng đem cái công trình này cho nhận đầu xuống. Nếu như là người khác, có thể không dễ dàng, có thể nếu như là tần thủy hoàng, hẳn không có vấn đề gì, dẫu sao hắn tương đối có sức cạnh tranh. Đem công trường nhìn một vòng sau này, tần thủy hoàng nhìn một cái đồng hồ đeo tay, là hơn mười ngàn mười điểm cơ đó, lúc này đã qua vừa vặn. Mọi người cũng đang đi làm, bất quá trong quá khứ trước, Tần Thủy Hoàng vậy phải chuẩn bị một chút. Đi trước vùng lân cận siêu thị mua một túi bao lì xì, thật ra thì đồ chơi này Tần Thủy Hoàng cũng chưa có thiếu, có thể trước khi là ở Tiên Biến nơi đó, xe này lên căn bản không có, cho nên cũng chỉ có thể lần nữa chuẩn bị. Mua xong bao lì xì sau này, Tần Thủy Hoàng trở lên xe, đem bao lì xì mở ra, lấy ra một cái, đem còn dư lại thả vào dương dụng cụ. Tần Thủy Hoàng lại lấy ra chi phiếu kẹp, viết một bản một triệu chi phiếu. Tần Thủy Hoàng mở ra chi phiếu đều là không ký tên chi phiếu, bắt được tấm chi phiếu này người chỉ cần đem mình tên chữ viết lên, liền trực tiếp có thể đi ngân hàng cầm tiền, nói thật, cái này so với trước đó nhưng mà phiền toái không thiếu. Bởi vì bây giờ ngân hàng đều cần thực danh chế, chứ không cần thực danh chế thời điểm, chỉ cần đem tiền tích chữ vào một bản thẻ ngân hàng trong liền có thể, nhưng là bây giờ, chỉ có thể dùng chi phiếu, bất quá cái này cũng có thể, chính là so dùng thẻ ngân hàng phiền toái một chút. Cái công trình này cuối cùng xuống cũng chỉ hơn 20 triệu, Tân Thủy Hoàng lại phải tiện nghi một chút, sau đó sẽ cho 1 triệu bao lì xì, hẳn không có vấn đề gì Bất quá vì an toàn dạy gặp. Tần Thủy Hoàng lại viết một bản năm ngàn chi phiếu, đặt ở một cái khác bao lì xì bên trong. Chờ đem những thứ này làm xong, Tần Thủy Hoàng cái này mới lái xe đi địa ốc Thắng Phong công ty. Địa ốc Thắng Phong ở vào Hồi Long Quan Tây Đại đường phố 225 số. Ở Hồi Long Quan chỗ này, trên căn bản không có Tần Thủy Hoàng không biết địa phương. Đừng quên, hắn nhưng mà ở chỗ này đợi mấy năm. Nói như vậy, Hồi Long Quan mỗi một con phố Tần Thủy Hoàng đều biết, đây tuyệt đối không phải khoa trương. Địa ốc Thắng Phong lầu làm việc không hề cao, chỉ có tầng sáu mà thôi. Hơn nữa còn là thập niên chín lão nhà lầu. Đây cũng không phải nói địa ốc Thắng Phong không có thực lực, người ta chẳng qua là không thèm để ý những thứ này bên ngoài hình tượng mà thôi. Chỗ khác không dám nói, nhưng là ở hồi Long Quan chỗ này, địa ốc Thắng Phong nhưng mà rất nổi danh, nói như vậy, ở hồi Long Quan chỗ này, em không nhiều 30% tiểu khu đều là địa ốc Thắng Phong kiến thiết. Từ nơi này cũng có thể thấy được địa ốc Thắng Phong thực lực, dĩ nhiên, so với những cái kia lớn công ty bất động sản, địa ốc Thắng Phong có thể không coi vào đâu, nhưng là ở hồi Long Quan chỗ này, địa ốc Thắng Phong được gọi thứ hai, không khác biệt công ty bất động sản dám gọi thứ nhất. Mặc dù nói không có thiên biến Nhưng là Tần Thủy Hoàng mở vẫn là phe ra gì, cho nên khi tiến vào công ty Thắng Phong cửa thời điểm, bảo an không có ngăn hắn, thậm chí cũng không có cản lại hỏi một chút. Cái này rất bình thường, bởi vì lái loại xe này người, tuyệt đối không phải bọn họ những người an ninh này đắc tội nổi, một điểm này làm bảo an so với ai khác đều biết. Lưng xe ở công ty Thắng Phong bãi đậu xe, Tần Thủy Hoàng tiến vào ca ống, bất quá cũng không có trực tiếp đi vào, mà là đi trước lễ Tân, lễ Tân cô gái nhỏ không nhìn thấy Tần Thủy Hoàng mở xe gì, ngoài ra Tần Thủy Hoàng mặc rất phổ thông. Người khỏe. Tần Thủy Hoàng đối với Lệ Tân cô gái nhỏ vừa nói Tiên sinh ngài khỏe, xin hỏi có chuyện gì không? Ta muốn tìm các ngươi một chút tổng giám đốc. Vậy ngài có hẹn trước không? Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói, không có, không quá ta là tới nói chuyện làm ăn, phiền toái ngươi và các ngươi tổng giám đốc liên lạc một chút. Ngại quá tiên sinh, không có hẹn trước không thể vào, ta xem ngài trước hay là và chúng ta thư ký tổng giám đốc liên lạc một chút, hẹn trước một chút thời gian tương đối khá. Ách, vậy cũng tốt, vậy làm phiền ngươi cho các ngươi tổng giám đốc thư ký gọi điện thoại, sau đó ta và nàng hẹn trước một chút thời gian. Vậy cũng tốt, ngài chờ một chút. Lễ Tân cô gái nhỏ nói xong cũng cầm lên điện thoại, gọi một số điện thoại đi ra ngoài, rất nhanh bên kia liền tiếp thông, liền nghe Lễ Tân, cô gái nhỏ nói, đồng Bí ngài khỏe, nơi này có vị tiên sinh tìm tổng giám đốc, muốn cùng ngài hẹn trước một chút thời gian. Ngươi nói cho hắn, tổng giám đốc đoạn thời gian này không có ở đây, ngươi để cho hắn trở về đi thôi." Một cái rất giọng nữ dễ nghe từ trong loa truyền tới, liền Tân Thủy Hoàng đều nghe rõ ràng, mặc dù nói chính là cự tuyệt, nhưng thanh âm thật rất tiên hai, một điểm này Tần Thủy Hoàng không khỏi không thừa nhận. "Phiên toái ngươi đem điện thoại cho ta." Tần Thủy Hoàng đối với Lễ Tân cô gái nhỏ cười một cái nói trước, "Cái này." Lễ Tân cô gái nhỏ có chút do dự, nhưng là Tần Thủy Hoàng không do dự, bởi vì hắn lo lắng vị này đồng ý cuộc điện thoại, cho nên trực tiếp từ trước đài cô gái nhỏ trong tay đem điện thoại cầm tới, sau đó hướng về phía Míto nói, "Ngươi khỏe đồng ý, ta là Tần Thủy Hoàng tập đoàn lão bản Tần Thủy Hoàng, thiển tối ngươi cho các ngươi tổng giám đốc nói một tiếng, ta là tới đây và hắn nói chuyện làm ăn." Tần Thủy Hoàng tập đoàn. Nghe được cái này tên công ty, Đồng Ý nhíu mày một cái, sau đó thật giống như nhớ tới cái gì, liền vội vàng nói, "Ngài khỏe Tần tổng." trân thượng ngại quá, không biết là ngài tới đây như vậy, ta lập tức vào hồ tổng báo cáo, ngài hơi chờ một chút, không thành vấn đề, xem ra vị này đồng bí biết tần thủy hoàng thân phận, cũng vậy, năm ngoái tần thủy hoàng tập đoàn ở đế đô gây xôi sùng sụ, bởi vì tần thủy hoàng tập đoàn, đế đô có mấy vị đại lao ngã ngựa, chuyện lớn như vậy, ở đế đô chỗ này, thôi có chút năng lượng người, không có có mấy người không biết, bên kia không có cút điện thoại, tần thủy hoàng bên này dĩ nhiên cũng không có treo, không tới một phút, đồng bí thanh âm liền từ trong loa truyền tới, tân tổng ngại khỏe, để cho ngài chờ lâu, là như vậy ngài ở phía trước đài chờ một chút, ta cái này sẽ xuống ngay đón ngài đi lên. Được, cảm ơn. Không khách khí. Nói xong, Tần Thủy Hoàng liền đem lời đồng đưa cho lễ tân cô gái nhỏ, mới vừa rồi Tần Thủy Hoàng và đồng bí đối thoại nàng nhưng mà đều nghe được, mặc dù nàng không biết Tần Thủy Hoàng tập đoàn là nhà dạng gì công ty, nhưng là có thể sử dụng tập đoàn đặt tên công ty, vậy tuyệt đối sẽ không nhỏ. Còn như nói Tần Thủy Hoàng báo là thân phận giả, vậy căn bản không có thể, bởi vì không có ai sẽ ngu đến nói chuyện làm ăn vậy dùng tên giả, nếu như là chuyện khác cũng được đi, nhưng đây chính là nói chuyện làm ăn à. Cảm ơn. Không, không khách khí. Lệ Tân cô gái nhỏ nói chuyện cũng không lanh lẹ. Cũng vậy, Tần Thủy Hoàng quá trẻ tuổi, như thế trẻ tuổi chính là đã tập đoàn lão bản, thật ra thì những thứ này cũng không cần, trọng yếu chính là Tần Thủy Hoàng còn có chút đẹp trai, lại đẹp trai lại người có năng lực, ở nơi này chút cô gái nhỏ trong mắt, đó cũng đều là nam thần. Đồng ý xuống rất nhanh, nhất hơn không tới 3 phút, phải biết nơi này chẳng qua là tầng 6 lầu, căn bản cũng không có thang máy, coi như là lao tổng phòng làm việc ở tầng 2, như vậy từ tầng 2 đi xuống, cũng cần không ít thời gian, trừ phi là chạy tới đây. Ngài khỏe Tần tổng để cho ngài chờ lâu. Không có, không có. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái. Đồng thời, Tần Thủy Hoàng cũng nhìn thấy vị này nói chuyện dễ nghe đồng bí, vốn là bởi vì nói chuyện tốt như vậy nghe người, hẳn dáng dấp không tệ, nhưng là thấy sau này Tần Thủy Hoàng mới phát hiện, vị này đồng bí dáng dấp không hề đẹp. Thậm chí nói cho đẹp căn bản là dính không được bên, dù tướng mạo phổ thông thông liền có chút nâng đỡ nàng. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng cũng không có xem thường nàng, cái này tướng mạo cũng có thể cho tổng giám đốc làm thư ký, như vậy chỉ có hai cái có thể. Một cái là có năng lực, hơn nữa là chân chính năng lực hai chính là dựa vào quan hệ, nàng rất có thể là lao tổng thân thích hoặc là cái gì khác, bất quá xem vị này đồng bí năng lực làm việc, hẳn không phải là loại thứ hai. Như vậy thì là loại thứ nhất, cái này Tần Thủy Hoàng liền càng không thể coi thường, bởi vì Tần Thủy Hoàng chỉ thích người có bản lĩnh, đặc biệt là một người phụ nữ, nói thật, cái niên đại này, người phụ nữ liền chút chuyện không dễ dàng. Tần tổng ơi. Đồng bí đưa tay ra dấu mời. Ừ. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, đi theo vị này đồng bí liền đi vào bên trong. Và Tần Thủy Hoàng nghĩ như nhau, lão tổng phòng làm việc ở lầu 2, cũng vậy, vậy không, có thang máy công ty. Lao tổng phòng làm việc cũng sẽ không rất cao, nếu như có thang máy nói, Lao tổng phòng làm việc giống như là ở tầng trót. đồng bí đi lên trước gõ cửa một cái, nghe được bên trong để cho vào, đồng bí lúc này mới đẩy cửa ra. đối với bên trong nói, hồ tổng, tần tổng tới, mau mời vào. ừ, đồng bí đem cửa nhúng lại, sau đó đối với tần thủy hoàng nói, tần tổng mời. cảm ơn. tần thủy hoàng đối với đồng bí nói một tiếng cảm ơn, sau đó liền tiến vào. lúc này, hồ tổng đã từ phía sau bàn làm việc vòng đi ra, thấy tần thủy hoàng đi vào, vội vàng đưa tay ra nói, ngài khỏe tần tổng không biết Tần Tổng đại gia đến chơi, không, có từ xa tiếp đón, xin Tần Tổng tha thứ. Hồ Tổng khách khí. Tần Thủy Hoàng đưa tay ra và Hồ Tổng cầm một chút. Mau mời ngồi. Hai người khách khí một chút, Hồ Tổng vội vàng mời Tần Thủy Hoàng ngồi xuống, làm hai người ngồi xuống sau này, Hồ Tổng lại vội vàng an bài đồng bí nói, đi nhanh ngâm bình trà đi vào. Tốt Hồ Tổng. Vị này Hồ Tổng sở dĩ đối với Tần Thủy Hoàng như thế khách khí, đó cũng là có nguyên nhân, bởi vì địa ốc Thắng Phong và cái khác công ty bất động sản không giống nhau, cái khác công ty bất động sản, vậy đảm nhiệm lao tổng người, trên căn bản cũng là công ty cổ đông hơn nữa còn là đại cổ đông nhưng là địa ốc thắng phong không phải nói trắng ra hắn cái này tổng giám đốc chính là đi làm cho người khác bởi vì địa ốc thắng phong và tần thủy hoàng tập đoàn như nhau toàn bộ công ty đều là một người hắn cái này tổng giám đốc chẳng qua là người khác mời mà thôi Liên cho tần thủy hoàng ngày hôm nay như nhau giao công ty cho một người người máy quản lý mà hồ tổng vậy thì tương đương với tần thủy hoàng công ty tới tên kia người máy tổng giám đốc tần tổng không biết ngày hôm nay đại gia đến chơi có chuyện gì ở đồng bí đi ra ngoài sau này hồ tổng liền vội vàng hỏi tần thủy hoàng Tần Thủy Hoàng sắp xếp lời nói một chút nói, "Là như vậy Hồ tổng, nghe nói công ty các ngươi có một cái hạng mục muốn mở rộng, cho nên" Tần Thủy Hoàng không có đem lời nói xong, nhưng là hắn biết, vị này Hồ tổng nhất định rõ ràng hắn là ý gì. Quả nhiên, nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Hồ tổng có chút khó khăn nhìn Tần Thủy Hoàng một mắt nói, "Tần tổng, khả năng này muốn cho ngài thất vọng, cái này hạng mục đã cho người khác." Ách. Nói thật, cái này Tần Thủy Hoàng còn thật không biết, bởi vì Hắc tử căn bản cũng không có nói với hắn. Phòng đoán Hắc tử cũng không biết đạo đi, nếu không hắn cũng sẽ không để cho Tần Thủy Hoàng tới đây. Bất quá Tần Thủy Hoàng còn chưa từ bỏ ý định, lại hỏi, "Là bộ phận nhận đầu vẫn là toàn bộ nhận đầu?" "Toàn bộ nhận đầu? Tần tổng, ta muốn ngài cũng biết, công ty chúng ta chẳng qua là mở rộng, không hề tiến hành xây dựng, cho nên chúng ta khai thác địa sản, trên căn bản đều là nhận đầu cho người khác làm." Cái này Tần Thủy Hoàng còn thật không biết, mặc dù Tần Thủy Hoàng trước cho bọn họ công ty đã làm sống, nhưng mà vậy cũng là từ hai túi, thậm chí ba túi trong tay nhận sống, cho nên hắn làm sao biết những thứ này, nếu như biết, như vậy hắn ngày hôm nay vậy liền sẽ không tới. "Vậy Hồ tổng, ta có thể hỏi một chút?" Công ty các người đem công trình nhận thầu cho nhà kia công ty xây cất sao? Dĩ nhiên có thể, là như vậy, chúng ta đem công trình nhận thầu cho công ty xây cất kiến tường. Kiến trúc kiến tường. Cái này kiến trúc kiến tường Tần Thủy Hoàng cũng biết, đồng dạng là hồi lòng quan một nhà công ty xây cất, nếu như nói hồi lòng quan 30% địa sản là địa ốc, thắng phong khai thác nói, như vậy hồi lòng quan 50% nhà đều là nhà này công ty bất động sản xây, cái này công ty xây cất kiến tường đồng dạng là một nhà uy tín lâu năm công ty, hơn nữa cũng là một nhà công ty lớn. Chương 412, 1.4 triệu m3. Đúng vậy Tần tổng chính là công ty xây cất kiến tượng. Nghe được Hồ tổng xác định là kiến trúc kiến tượng, Tần Thủy Hoàng thở phào nhẹ nhõm, cái này kiến trúc kiến tượng Tần Thủy Hoàng rất rõ ràng, bọn họ chẳng qua là kiến trúc, coi như là toàn thể đem công trình cấp thừa bao, cũng là đem một vài sống đóng gói cho nhận tàu đi ra ngoài, nói thí dụ như đào đất việc như vậy. "Phải, ta biết, cảm ơn Hồ tổng, có thời gian ăn cơm chung." "Thật tốt, như vậy, tần tổng lúc nào có thời gian cho ta gọi điện thoại, ta tới an bài." Nếu việc đã không có ở đây địa ốc tháng phòng, như vậy Tần Thủy Hoàng cũng sẽ không đang dừng lại, thời gian chính là kim tiền vạn nhất bọn họ ở chỗ này lúc nói chuyện công ty xây cất kiến tường lại đem sống nhận thầu cho người khác như vậy tần thủy hoàng cũng chỉ có thể cười một điểm này hồ tổng cũng biết cho nên nghe được tần thủy hoàng phải đi vị này hồ tổng cũng không có giữ lại hắn chẳng qua là lẫn nhau giữ lại một cú điện thoại sau đó tần thủy hoàng rời đi bất quá vị này hồ tổng tự mình đem tần thủy hoàng đưa đến bên ngoài công ty hai người mặc dù đều là tổng giám đốc nhưng là tổng giám đốc và tổng giám đốc vậy không giống nhau người ta tần thủy hoàng là thật tổng giám đốc hắn chỉ là một đi làm hơn nữa coi như là hắn là thật tổng giám đốc Vậy vậy không có cách nào và Tần Thủy Hoàng so. Người ta Tần Thủy Hoàng công ty tổng thị giá ở 30 tỷ cơ đó, mà bọn họ địa ốc Thắng Phong tổng thị giá liền 10 tỷ cũng không có, đây căn bản cũng không phải là một cấp bậc, thậm chí nói kém hết mấy cấp bậc. Giờ đi địa ốc Thắng Phong, Tần Thủy Hoàng trực tiếp đi công ty xây cất kiến tượng, công ty xây cất kiến tượng cách địa ốc Thắng Phong cũng không xa, thậm chí nói ngay tại một con phố khác, ở giữa liền cách hai cái giao lộ mà thôi. Hơn nữa Tần Thủy Hoàng ở địa ốc Thắng Phong cũng không có trễ lại thời gian bao lâu, cho nên hắn lúc tới, cũng chính là thời gian đi làm có thể là sợ gặp phải địa ốc thắng phong chuyện như vậy, cho nên tần thủy hoàng đi tới lễ tân thời điểm đầu tiên đem thân phận sáng đi ra. Quả nhiên ở chỗ này tần thủy hoàng nhận đãi ngộ rất tốt. Đầu tiên là lễ tân đem hắn dẫn đến phòng nghỉ ngơi, sau đó cho tổng giám đốc phòng làm việc gọi điện thoại. Hơn nữa là tổng giám đốc tự mình đi ra nên tiếp tần thủy hoàng. Trước kia tần thủy hoàng tiếp công trình thời điểm liều chết là bên ngoài thực lực, cũng chính là từ trên xe tìm cảm giác tồn tại, nhưng là từ tần thủy hoàng thu mua tần thủy hoàng tập đoàn sau này, hắn đón thêm công trình thời điểm liều chết chính là tên. Nếu như là trước kia tần thủy hoàng đem tên chữ báo lên đừng bảo là người ta đem hắn mời tới phòng nghỉ ngơi, chớ đừng nói chi là tổng giám đốc tự mình đi ra nên tiếp, phòng đoán không đem đuổi hắn ra ngoài cũng không tệ, nhưng là bây giờ chỉ cần đem tên chữ báo ra tới, trên căn bản chuyện gì cũng có thể giải quyết. đang phòng nghỉ ngơi bên trong, Tân thủy hoàng gặp được công ty xây cất kiến tường tổng giám đốc, vị này tổng giám đốc cũng không giống như hồ tổng, hồ tổng chính là cho người ta đi làm, nhưng là vị này tổng giám đốc là chân chính đại cổ đông, dĩ nhiên hắn không phải công ty xây cất kiến tường lớn nhất cổ đông, bởi vì ở hắn mặt trên còn có một người đồng sự trưởng, hắn chẳng qua là tổng giám đốc mà thôi coi như như vậy, ở kinh doanh lên, hắn hoàn toàn có thể làm chủ. ngài khỏe tân tổng, ngài khỏe lưu tổng. tân tổng đại gia đến chơi, công ty chúng ta thật là nhà nghèo thêm rực rỡ à? vị này lưu tổng vừa nói một bên đưa tay ra, tân thủy hoàng vậy vội vàng đưa tay ra, và vị này lưu tổng cầm một chút, nói, lưu tổng như thế nói, ta lần sau cũng không dám tới. dĩ nhiên, tân thủy hoàng đây là làm cho đùa, người ta lưu tổng dĩ nhiên cũng biết, cho nên tiếp theo tân thủy hoàng nói nói, vậy cũng không được, nếu như tân tổng không đến, vậy đối với tại công ty chúng ta mà nói tổn thất liền quá lớn. Nghe được Lưu tổng như thế nói, Tần Thủy Hoàng vậy cười khổ một cái, bởi vì người ta Lưu tổng cũng cho hắn mở liền một câu đùa giỡn. Trời sau khi cười xong, liền Hàn Huyên tới chính đệ, bất quá là người ta Lưu tổng trước hỏi lên. "Tần tổng, không biết Tần tổng lần này tới chúng ta ngôi miếu nhỏ này có chuyện gì?" "Là như vậy Lưu tổng, ta mới vừa rồi đi địa ốc tháng Phong, nghe Hồ tổng nói hắn có một cái hạng mục nhận tàu cho công ty các ngươi." "Không sai." Lưu tổng gật đầu một cái tiếp tục nói, "Là có chuyện gì xảy ra, làm sao? Chẳng lẽ Tần tổng đối với cái này hạng mục vậy có hứng thú?" "Phải biết." Tần Thủy Hoàng Tần Thủy Hoàng tập đoàn dưới cờ, giống vậy có công ty xây cất, hơn nữa cái này nói còn không phải là Đông Tam kỳ công ty xây cất, mà là hắn dưới cờ một cái khác chi nhánh công ty. Chẳng những như vậy, còn có công ty bất động sản, cái này dĩ nhiên là trước khi công ty lưu lại, theo lý tập đoàn có công ty như vậy, Tần Thủy Hoàng hẳn mở rộng một ít hạng mục, nhưng là trước mặt cũng đã nói, Tần Thủy Hoàng bỏ mặc tập đoàn chuyện, tập đoàn sự việc hoàn toàn để cho người máy tới xử lý. Đừng bảo là công ty bây giờ đang tiến hành xây dựng thêm, có thể còn không có ở đây đi mở phát địa sản, coi như là đi mở phát địa sản, Tần Thủy Hoàng giống vậy sẽ không quản. Hắn là sẽ không quản, nhưng là người khác không biết à, cho nên liền lấy là Tần Thủy Hoàng đối với cái này vậy cảm thấy hứng thú. Không không không, Lưu Tổng đừng hiểu lầm, ta đối với cái này hạng mục không có hứng thú, nhưng là ta đối với đảo đất có hứng thú. Nói thật đi, ta muốn ngài cũng biết, ta nơi này có không thiếu minh đệ, bọn họ nhưng là làm đoàn xe, cho nên ta cấp cho bọn họ tìm chút việc làm. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, vị này Lưu Tổng thở phào nhẹ nhõm, nói, nguyên lai like là như vậy à? Không có biện pháp, so với Tần Thủy Hoàng tập đoàn, bọn họ công ty xây cất kiến tường quá nhỏ, phải biết xây phòng và mở rộng không giống nhau. Xây phòng liền được lợi cái tiền khổ cực, hơn nữa tiền kiếm được phần lớn đều là công nhân tiền lương, trên thực tế một nhà công ty xây cất một năm được lợi không được bao nhiêu tiền, trừ đi nhân công chi phí, lại trừ đi một ít bữa buộn chi tiêu, một cái công trình xuống, có thể liền công trình khoảng là 20% cũng không kiếm được, công ty xây cất kiến tưởng những năm này là xây không thiếu phòng, nhưng là công ty quy mô cũng không phải rất lớn. Nói như vậy, công ty xây cất kiến tưởng tổng thị giá phòng đoán cũng sẽ không vượt qua một tỷ, như vậy một công ty, làm sao có thể và tần thủy hoàng vậy mấy chục tỷ giá trị công ty t� so? mặc dù nói Tần Thủy Hoàng chưa đến nỗi từ bọn họ trong tay cướp công trình, nhưng là nếu như Tần Thủy Hoàng muốn cắm một ước, kiến trúc kiến tường còn thật không dám không đáp ứng, dẫu sao hai công ty giữa thực lực tranh lệch khác xa, nói khó nghe, Tần Thủy Hoàng nghiêng miệng néo, đã đủ kiến trúc kiến tường uống một bình. dĩ nhiên, như vậy sự việc Tần Thủy Hoàng là tuyệt đối không làm được, nhưng là người ta không biết à? Tần tổng, như thế nói ngài là muốn nhận thầu việc đào đất? đúng. nghe được Tần Thủy Hoàng xác định câu trả lời, Lưu tổng trong lòng đã lúc này mới rơi xuống đất, dù sao việc đào đất đều phải nhận tàu đi ra ngoài, nhận tàu cho ai không giống nhau. Nếu Tần Thủy Hoàng muốn muốn cái công trình này, vậy liền đem cái công trình này cho hắn. Đó không thành vấn đề à? Như vậy đi, cái đó hạng mục đã giao cho một công ty, ta cho một công ty bên kia gọi điện thoại, sau đó ngài đi một công ty tìm người phụ trách. Cảm ơn. Tần Thủy Hoàng cái này nói cảm ơn rất chân thành, bỏ mặt nói thế nào, người ta cũng coi là đáp ứng đem việc cho mình, đây đối với Tần Thủy Hoàng mà nói cũng đã rất tốt, hơn nữa, coi như là người ta không đồng ý thì thế nào? Không khách khí, dù sao việc này cho ai đều là giống nhau. Công ty xây kết kiến tường phía dưới có mấy chi nhánh công ty Hơn nữa các chi nhánh công ty và công ty chính đều không chung một chỗ, cho nên Tần Thủy Hoàng chỉ có thể lại đổi chỗ khác, cũng chính là kiến trúc kiến tường một công ty. Có thể là nhận được điện thoại của tổng công ty, Tần Thủy Hoàng mới vừa đem tên chữ báo lên, liền bị nhân viên làm việc lĩnh vào một gian phòng làm việc, ở trong phòng làm việc, Tần Thủy Hoàng gặp được một công ty quản lý. Hơn 40 tuổi tuổi tác, có chút mập ra, cũng vậy, cái tuổi này đàn người, phần lớn đều đã mập ra, nói như vậy, ở niên đại này, chỉ cần không phải có rất lớn áp lực, chừng 40 tuổi trên căn bản cũng mập ra. Ngài khỏe Tần lão bản. Tề quản lý tốt hai người cầm một chút tay, hồ hiệu là liền một câu tốt, sau đó liền ở trên ghế salon ngồi xuống. Tần lão bản, ta đã nhận được điện thoại của tổng công ty, nghe nói ngươi muốn nhận thầu đào đất công trình. Tề quản lý trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, một điểm này ngược lại là rất hợp Tần thủy hoàng khẩu vị, hắn chỉ thích cái này đi thẳng vào vấn đề. Không sai. Tần thủy hoàng gật đầu một cái, nói tiếp, không biết có vấn đề hay không. Vấn đề ngược lại là cũng không có vấn đề lớn lao gì, chính là không biết Tần lão bản muốn cái gì giá cả. Nghe được cái này vị Tề quản lý như thế nói, Tần thủy hoàng biết. Kiến trúc kiến tường công ty chính bên kia cũng không có nói cho vị này tề quản lý mình thân phận, nếu không hắn cũng sẽ không hỏi như vậy. Bất quá Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút cũng vậy, mặc dù nói kiến trúc kiến tường không chọc nổi Tần Thủy Hoàng, nhưng là cũng không biết thì thật sợ hắn, hơn nữa, có câu nói oan có đầu nợ có chủ, và Tần Thủy Hoàng trả giá là vị này tề quản lý, công ty chính bên kia cũng không có đắc tội hắn Tần Thủy Hoàng. Tề quản lý, ta người này ngươi có thể không biết, tương đối công đạo, hồi lòng quan bên này việc đào đất, giống như là 22 đồng tiền một khối, ta cũng không muốn nhiều, 1 mét khối 20 đồng tiền. Ta muốn cái giá cả này hẳn không có người so ta thấp. 211M3 ạ." Tế quản lý nói xong nhìn Tần Thủy Hoàng. Thấy hắn cái biểu tình này, Tần Thủy Hoàng làm sao có thể không hiểu chuyện gì xảy ra, làm công đất đều như vậy, trên mặt nổi giá tiền là trên mặt nổi, có thể nói và vị này Tế quản lý không có một chút quan hệ. Hắn sở dĩ nhìn Tần Thủy Hoàng, là muốn biết Tần Thủy Hoàng có thể cho hắn đề ra nhiều ít, cái này mới là hắn quan tâm, nói thật, bỏ mặc một mét khối là 20 vẫn là 22, cái này cùng hắn quan hệ cũng không lớn. Trong phòng làm việc cũng không có người, cho nên Tần Thủy Hoàng cũng sẽ không giấu giếm trực tiếp từ trong túi cầm ra một cái bao lì xì thả vào tề quản lý trước mặt nói nơi này là năm ngàn hợp đồng ký xong phía sau còn có năm trăm ngàn tề quản lý nhíu mày một cái nói thật tần thủy hoàng cho cái này năm ngàn cũng không có đạt tới vị này tề quản lý dự trụ, ở tề quản lý muốn đến thế nào cũng phải cấp cái 1 triệu tề quản lý đây chẳng qua là giai đoạn trước phía sau còn có tần lão bản ngài cái này là không phải tề quản lý mặc dù không có nói hết lời nhưng là tần thủy hoàng vậy rõ ràng hắn đây là ngại thiếu cũng vậy giống như loại này hơn hai triệu công trình cái này trung gian tiền huê hồng thế nào cũng phải 2 triệu trở lên đi nhưng mà tần thủy hoàng mới cho năm ngàn mặc dù cái này năm ngàn chẳng qua là một số nhưng vẫn là ít đi coi như tần thủy hoàng là công ty chính giới thiệu tới vậy cũng không thể phá hư quý cụ nói thật tần thủy hoàng phiền nhất cái này ăn tiền huê hồng người nhưng là bây giờ đều là như vậy trừ phi là lao bản mình chỉ cần không phải trực tiếp và lao bản nói cũng chưa có không ăn tiền huê hồng nếu không tần thủy hoàng phỏng đoán có không làm song sống. cho nên tần thủy hoàng bây giờ đang ở nên nếu hắn không thay đổi được hoàn cảnh như vậy thì chỉ có thể bị hoàn cảnh thay đổi Cho nên mới có hắn ngày hôm nay cho tiền huê hồng sự việc, nếu như là trước, Tần Thủy Hoàng tuyệt đối sẽ không liền. T quản lý, ta biết đây là ít một chút, nhưng mà chớ quên, ta cho giá cả vậy thấp, người khác là 22 1m khối, ta nơi này là 20, tiện nghi hai khối tiền, một khối hai khối tiền, đây chính là hơn 1 triệu m3, đó chính là 2 3 triệu. Tân tổng, cái này cùng ta có quan hệ thế nào sao? Ách. T quản lý, để cho Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút, đúng vậy, cái này cùng người ta có chúng ta quan hệ, ngươi cho 22 cũng tốt, ngươi cho 20 cũng tốt. Đây đều là công ty bỏ tiền và hắn không có một chút quan hệ. Hắn quan hệ là chính hắn có thể cầm nhiều ít, dĩ nhiên, cái này tiền huê hồng cũng không phải là liền hắn một người nuốt một mình. Nói thế đó đi, tất cả tiền huê hồng, phỏng đoán hắn liền một nửa cũng không lấy được. Cái này không những muốn phân cho người phía dưới một số, còn có chi nhánh công ty các ngành, ngoài ra còn phải cho công ty chính bên kia người béo một ít, cho nên vị này tề quản lý mặc dù cầm là đầu lớn, nhưng là vậy không lấy được một nửa. Nhưng Tần Thủy Hoàng có chính hắn quý củ, đó chính là làm công trình muốn so với người khác tiện nghi, không sai. Nếu như hắn muốn 22 một mét khối mà nói, cho nhiều điểm tiền hơi hồng, cái công trình này tuyệt đối có thể bắt lại, nhưng là Tần Thủy Hoàng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Người khác muốn 22, hắn cũng phải 22, vậy hắn và người khác còn có cái gì khác biệt, phải biết, Tần Thủy Hoàng sở dĩ nhận được công trình nhưng là đại công trình, chính là bởi vì hắn so người khác tiện nghi. T. Quản lý, ta biết cái này cùng ngài không có quan hệ gì, nhưng là nếu như ngài ký hợp đồng so người khác tiện nghi hai khối tiền một mét khối, vậy ở các ngươi công ty chính bên kia, có phải hay không sẽ có một tấn tượng? Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Tề quản lý nhíu mày một cái, bởi vì Tần Thủy Hoàng nói không sai, một mét khối so người khác tiện nghi hai khối tiền, hơn 100m3, đó chính là hơn 2 triệu, nếu như đem cái giá cả này báo lên, tuyệt đối sẽ có người thấy. Không sai, tiền thuế hồng là ít một chút, nhưng là thiếu cũng không phải là rất nhiều, cái này ở là công ty tiết kiệm được 2-3 triệu, như vậy tính được mà nói, thật giống như hắn cũng không lỗ lã. Tần lão bản, nghe ngươi như thế nói, ta muốn không đáp ứng đều khó à? Vậy được, cái công trình này ta nhận thầu cho ngài, chúng ta lúc nào có thể ký hợp đồng? Ta tùy thời đều có thể Ký hợp đồng trước cũng không cần tính một chút, bởi vì là căn bản không có cần thiết, chỉ cần đem mua M3 giá đơn vị viết ra, cái hợp đồng này liền không có vấn đề gì, bởi vì bỏ mặc đều là M3, cuối cùng cũng là dựa theo cái này giá đơn vị đi tính toán. Vậy được, vậy chúng ta bây giờ liền ký hợp đồng. Thank you đã công ty xây cất, hợp đồng đều là có sẵn, mặc dù nói muốn ký hợp đồng có thể không giống nhau, nhưng là cũng không biết chênh lệch bao lớn, thậm chí hợp đồng xanh bản đều giống nhau, chỉ bất quá hạng mục không giống nhau mà thôi. Không thành vấn đề. Lập tức, hai người liền đem hợp đồng ký, ở hợp đồng ký xong sau này Tần Thủy Hoàng nhận được hệ thống nhắc nhở, bất quá hắn cũng không có đi xem. Đây chỉ là một dù sao cũng cấp công trình mà thôi, căn bản cũng không trị giá làm xem. Công trình mặc dù không lớn, nhưng là đủ hấp tử bọn họ những cái kia xe lớn liền một đoạn thời gian. Đây chính là Tần Thủy Hoàng mục đích, tối thiểu một chút để cho các huynh đệ có việc liền. Lúc này, Tần Thủy Hoàng lại từ trong túi lấy ra một cái bao lì xì đưa tới, nói: Nơi này là một triệu, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Tần Thủy Hoàng đại khái tính một chút, công trình tính hẳn ở một bốn triệu m3 cơ đó. Hát tử bọn họ bên kia rảnh rỗi có 200 hơn chiếc xe, nếu như những xe này toàn bộ lên, có đủ liền một đoạn thời gian. Một xe có thể kéo 30 vương, 10.000 xe chính là 300.000 vương, 1 4 triệu M3, không tới 40.000 7.000 xe, liền giữ một chiếc xe một ngày kéo 5 chuyến, một ngày chính là 1.150 xe chừng. Như vậy, cạn một cái nửa tháng không có vấn đề, cái này nửa tháng thời gian, đủ tần thủy hoàng tìm được công trình khác, thậm chí nói đồng thời tìm hết mấy công trình, đến lúc đó sẽ để cho những xe này tách ra liền. Mới ra liền kiến trúc kiến tường một công ty. Tần Thủy Hoàng liền cho Hắc Tử gọi một cú điện thoại đã qua. Này, lão tần, như thế nào? Công trình lấy xuống chưa? Nói nhảm, ngươi cũng không xem xem ai ra tay. Ta Tần Thủy Hoàng ra tay, còn có không lấy được công trình? Yên tâm đi, hợp đồng đều đã ký xong, ngươi bên kia chuẩn bị một chút, qua hai ngày liền bắt đầu làm việc. À, không phải đâu, lão tần, ngươi thật đem công trình cho lấy được. Ngươi nói sao? Mẹ kiếp, lão tần, ta coi như là phụ ngươi, lợi hại lợi hại. Được rồi, ngươi liền đừng lính hót, nhanh lên một chút chuẩn bị một chút. Ôi hát đúng, rồi cho lao đố bọn họ vậy nói một tiếng để cho bọn họ cao hứng một chút rõ ràng yên tâm đi ta cái này thì nói cho bọn họ từ sông vĩnh định công trình kết thúc sau này hát tử bọn họ sau đó mua những xe kia trên căn bản đều ngừng không có biện pháp bởi vì không có xuống à điều này cũng làm cho tần thủy hoàng rất gấp phải biết hát tử bọn họ những xe kia nhưng mà từ tay hắn bên trong mua vậy được vậy ta cũng không gọi điện thoại cho bọn hắn ẩm Lao tần cảm ơn như vậy đi ta nói cho lao đố bọn họ sau này đã qua thì ngươi buổi trưa mời ngươi ăn cơm ăn cơm coi như xong đi, ta một hồi đi lão lưu vậy một chuyến, sau đó trở về nhà, ta cái này thật vất vả trở về một chuyến, ta muốn thật tốt bồi bồi tức phụ. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Hắc Tử hì hì hắc cười mấy tiếng, sau đó nói, Lão Tần, ngươi cái này trọng sắc khinh bạn người, ta liền trọng sắc khinh bạn, thế nào? ở về điểm này, Tần Thủy Hoàng một mực chính là như vậy biểu hiện, cho nên hắn có thể nói có lý chẳng sợ, mà là vẫn chưa có người nào phản bắc hắn, lời này nếu như là Hắc Tử nói ra, phỏng đoán sẽ bị mọi người vây công, nhưng là Tần Thủy Hoàng nói ra, người khác cũng biết lấy là chuyện đương nhiên. Phải, ngươi lợi hại, ngươi trọng sắc khinh bạn ngươi kiêu ngạo. Không sai, ta rất kiêu ngạo, ngươi. Tút tút tút. Ngay tại Tần Thủy Hoàng còn muốn nói mấy câu thời điểm, trong điện thoại di động đã chuyển tới âm thanh bận, không cần phải nói, Hắc Tử đoán chừng là không muốn nghe Tần Thủy Hoàng nói những cái kia nói nhảm, trực tiếp cúp điện thoại di động. Tần Thủy Hoàng cũng không có tức giận, ngược lại thật cao hứng, bởi vì ở ván này trong, hắn toàn thắng Hắc Tử, bởi vì ở công ty chính khá tốt, trên căn bản là ai trước cúp điện thoại chính là người đó đánh bại. Thế này, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, sau đó lên xe, trực tiếp đi lão lưu tiệm liền chạy đi lão lưu điểm cách nơi này cũng không xa, cũng chỉ hai cây số cỡ đó, có thể nói rất gần, không có mấy phút đã đến lão lưu cửa tiệm, tần thủy hoàng dừng xe lại, liền xuống xe, sau đó liền tiến vào. hoàng niên quang, tần ca, coi tiệm vẫn là lục tử, tên này còn tưởng rằng là khách đến thăm, liền vội vàng chào hỏi, nhưng mà gọi còn không có đánh xong, liền thấy là tần thủy hoàng đi vào. lục tử, làm sao liền một mình ngươi, ca ngươi đâu? ca ta ở cách vách vecan một gạo, ta đi gọi hắn. không cần, ta tự mình đi đi. vậy được. tần thủy hoàng cũng có một đoạn thời gian không có an quế lâm một gạo vừa vặn cũng kém không nhiều đến giờ cơm, coi như là lúc này trở về, phòng đoán tiếp phụ cũng đã cơm nước xong, cho nên Tần Thủy Hoàng liền chuẩn bị đối phó mưa hớp, cho ta cầm chai nước. Tốt Tần ca." Lục Tử trả lời một tiếng, liền từ bên trong cho Tần Thủy Hoàng đưa tới một chai nước soda. Tần Thủy Hoàng đem nước soda nhận lấy, nói, "Vậy ta đi qua." Ừ. Đến cách vách tiệm bột gạo Quế Lâm, mới vừa vào tới liền thấy Lão Lưu, mặc dù trong tiệm người rất nhiều, nhưng là những người đó Tần Thủy Hoàng cũng không nhận ra, Tần Thủy Hoàng biết chỉ có Lão Lưu mình, cho nên dĩ nhiên liếc mắt liền thấy được. Lão Lưu còn chưa có bắt đầu ăn, xem bộ dáng là còn không có làm xong, ngay tại Tần Thủy Hoàng thấy lão Lưu thời điểm, lão Lưu giống vậy thấy được hắn. "Lão Tần, ngươi làm sao tới?" Lão Lưu liền vội vàng đứng lên, đi tới Tần Thủy Hoàng bên người hỏi, "Ta tới ăn bột gạo ạ." "Ta nói Lão Tần, ngươi liền chớ có nói đùa, ta không tin ngươi ăn bột gạo chạy đến nơi đây." Ở đế đô chỗ này, quế lâm bột gạo vật này, có thể nói bất kỳ một người nào địa phương cũng có thể tìm được, cho nên lão Lưu không tin Tần Thủy Hoàng liền vì ăn bột gạo chạy đến nơi đây. "Ha ha ha, đùa giỡn, ta lần này tới đây là tìm ngươi." Tìm ta. Chuyện gì? Ta nói ngươi tên Lệ thật đúng là mau quên, ta không phải để cho ngươi cho ta chuẩn bị một ít thứ sao? Ngươi không biết quên mất chứ? Không có, không có, cái này ta làm sao có thể quên, yên tâm đi, đồ đều chuẩn bị xong, ngươi một hồi liền có thể chứa đi. Vậy thì tốt. Lần này Tần Thủy Hoàng phải về tới một đoạn thời gian, nhà rượu không nhiều lắm, chẳng những là rượu trắng, rượu chắc cũng giống như vậy, nếu như đi nơi khác mua rượu, Tần Thủy Hoàng sợ mua được giả, không, có biện pháp, cái niên đại này rượu giả quá hơn. Mặc dù nói Tần Thủy Hoàng thường xuyên uống rượu, nhưng là không uống đến trong miệng cũng không biết thật giả, bởi vì bây giờ tạo giả kỹ thuật quá cao, không có biện pháp, rất nhiều rượu giả, dùng đều là thật bình. Nếu như từ ở bề ngoài xem, căn bản là không phân biệt được. Mua được rượu giả Tần Thủy Hoàng ngược lại không lo lắng, hắn chỉ là sợ phiến thoái, cho nên cũng chỉ có thể đang để cho Lão Lưu chuẩn bị tối thiểu một chút, Lão Lưu sẽ không cho Tần Thủy Hoàng chuẩn bị rượu giả. Còn có chính là rượu chát này, nhưng mà cho vợ mình mua, vợ mình là một cái vĩnh viễn sẽ không gánh người, chỉ cần là rượu chát, mười mấy hai mươi đồng tiền cũng được, mấy trăm mấy ngàn cũng có thể cho nên coi như là mua được giả rượu chắc nàng vậy sẽ không biết đúng rồi lão lưu ta để cho ngươi cho ta chuẩn bị khói ngươi chuẩn bị chưa yên tâm đi đều chuẩn bị xong còn có cho chú chuẩn bị tráng ngon quay đầu ngươi vậy đều mang đi đi cảm ơn khách khí đúng rồi ngươi không phải tới ăn bột gạo sao cùng nhau đi được tần thủy hoàng gật đầu một cái thấy tần thủy hoàng gật đầu lão lưu đối với bột gạo tiệm Lão bản nói lại cho ta tới một phần và ta mới vừa rồi như nhau quay đầu cùng tính một lượng tốt lưu láo bản hai người là hàng xóm lẫn nhau đều biết cho nên trên căn bản là ăn trước sau trả tiền, phải biết vậy tới nơi này ăn một gạo, đây chính là đưa trước tiền sau ăn, tốt giống bây giờ quán ăn nhỏ đều là như vậy. Cho nhiều ta tới điểm thịt bò, tân thủy hoàng đối với bột gạo chủ tiệm nói một câu, không thành vấn đề, lập tức tốt, đi lão tần, chúng ta ngồi xuống trước, lập tức đưa tới. Ừ, hai người đi tới bên trong, ngay tại lão lưu mới vừa rồi chỗ ngồi ngồi xuống, xem ra lão lưu cũng là vừa qua tới, bởi vì bọn họ hai cái muốn đồ trên căn bản là trước sau chân đưa tới, tân thủy hoàng muốn bột gạo là dựa theo lão lưu điểm muốn cho nên hai người chính là như nhau. chương 413 trợ rút muốn đều là thịt bò bừa gạo, ngoài ra cũng tăng thêm một phần hồng, một phần thức ăn, còn có một cái da hổ trứng gà, còn như mặn đậu rắc và đóa tiêu cái gì, cái này không cần muốn. ngay tại trên bàn để ai ăn ai thêm. Tần thủy hoàng tương đối thích ăn trái ớt, đặc biệt là loại này đóa tiêu, liền cái này một chén bột gạo, Tần thủy hoàng có thể ăn một chén nhỏ đóa tiêu. yêu ăn trái ớt người đều như vậy, Tần thủy hoàng nhớ đặc biệt rõ ràng, hắn mới tới đế đô thời điểm, có một lần ăn ở bên ngoài sớm một chút, muốn một chén hoành thánh và bốn cái bánh bao, nhỏ như vậy đủ. Giá trị cũng chỉ 4 đồng tiền, hắn lại ăn người ta một chai lạc tiêu du Bán Điểm Tâm cũng sắc khóc, lại bán Điểm Tâm lời của ông chủ nói, "Ta tổng cộng bán cho ngươi 4 đồng tiền đủ, đồ. ngươi ăn ta một chai lạc tiêu du ta trái ớt này dầu dùng nhưng mà tốt dầu, mua cũng là tốt rất dưới, liền cái này một chai lạc tiêu du tối thiểu cũng đáng 7, 8 đồng tiền." Để cho Tần Thủy Hoàng lúc ấy có thể ngượng ngùng, cho nên từ đó về sau, Tần Thủy Hoàng lại đi ra ăn Điểm Tâm thời điểm, nhất hơn cũng chính là thả một ít, có chút vị cay liền có thể, lại cũng không có vùng ra quá ăn. Cơm nước xong sau này, hai người trở lại lão lưu trong tiệm. Lão Tần, ngươi trước ngồi một chút, ta đi đem đồ vật cho ngươi rời ra ngoài. Được. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái. Lục Tử, đi ngâm bình trà tới đây. Lão Lưu lại hướng Lục Tử nói một câu. Biết ca. Ở chỗ này, Tân Thủy Hoàng cho tới bây giờ không kiêm tốn, liền cho đến nhà mình như nhau. Nói thật, ở không có được thiên biến trước, bọn họ trong những người này, có thể nói Lão Lưu là có tiền nhất, bởi vì khi đó, Lão Lưu ở chỗ này thì có hai căn hộ. Chẳng những như vậy, còn mở rượu thuốc lá có tiếng thành, nhiều không dám nói, một năm hơn triệu thu vào không có vấn đề, nhưng là bây giờ. Phỏng đoán Lao Lưu là nghèo nhất, Tần Thủy Hoàng không nói, phỏng đoán Lao Hứa cũng so hắn mạnh rất nhiều. Nói tới cái này, Tần Thủy Hoàng cũng cảm giác được có chút thẹn với Lao Lưu, nhưng là hắn vậy không có biện pháp, bởi vì Lao Lưu là mở rượu thuốc lá có tiếng thành, hắn lại không làm công trường, Tần Thủy Hoàng căn bản không có biện pháp đi giúp hắn. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng cũng có thể giúp hắn một ít tiền, nhưng là hắn căn bản cũng không có thể phải, cho nên Tần Thủy Hoàng cho tới bây giờ không có đề cập tới những thứ này. Tần ca, ngươi uống nước. Lục Tử Pha một bình trà tới đây, cho Tần Thủy Hoàng rót một ly, thả vào Tần Thủy Hoàng trước mặt. Cảm ơn. Ô oh, hát đúng rồi, trong tiệm làm sao ngươi cửa hai người? Tẩu tử đâu? Mặc dù nói lão lưu tức phụ rất ít tới trong tiệm, nhưng là bây giờ là lúc ăn cơm gian, cái này thời gian, vậy nàng cũng sẽ ở, hoặc là cho đưa cơm, hoặc là tới chợ giúp xem xét, để cho lão lưu và lục tử đi ra ăn cơm. Tân ca, ngươi không biết, ta tẩu tử bây giờ ở nhà trọ bên kia. Nhà trọ. Tân thủy Hoàng ngẩn người một chút, lập tức nhớ tới chuyện gì xảy ra, tiểu Tân Trang bên kia nhà trọ xuất hiện ở thuê, hơn nữa bên kia quản lý là một đám tước phụ, có lao độ tước phụ, lao hứa tước phụ. Dĩ nhiên vậy không thể bất lão lưu tứ phụ. Xin lỗi, ta quên mất. Tần Thủy Hoàng bây giờ vậy rất không biết làm sao, hắn sản nghiệp quá hơn, nếu như không phải là có người nhắc nhở, phòng đoán rất khó nhớ tới mình cũng có cái gì sản nghiệp, dĩ nhiên, đây chỉ là một lúc không nhớ nổi, cũng không phải là nói hắn thật quên mất. Tần ca, ngươi không biết, từ ta tẩu tự đi nhà trọ bên kia, ta và ca ta ăn cơm cũng chỉ có thể thay phiên đi, chớ đừng nói chi là đi làm gì khác, trên căn bản là không ra được. Lục tử, ca ngươi vậy thật là, được lợi nhiều tiền như vậy làm gì, làm sao không thuê mấy người? Đối với cái này Tần Thủy Hoàng rất không để ý tới rõ ràng. Từ hắn biết Lão Lưu ngày đó trở đi, Lão Lưu cũng đã còn mở rượu thuốc lá có tiếng thành, nhưng mà đã nhiều năm như vậy, vẫn luôn là chính hắn làm, cho tới bây giờ không có thuê qua người khác, coi như là tìm người hỗ trợ. Vậy tìm là hắn đệ đệ ruột. Tần Thủy Hoàng không hiểu hắn tại sao không thuê người làm việc, tự mình một người có thể làm nhiều ít. Ở niên đại này, mình sẽ kiếm tiền không phải bản lãnh, để cho người khác giúp ngươi kiếm tiền mới là bản lãnh. Nói thật, nhiều năm như vậy, nếu như Lão Lưu thuê người làm nói, phỏng đoán bây giờ mười nhà rượu thuốc lá có tiếng thành đều không ngừng co như là cái khác tiệm không có cái tiệm này kiếm tiền hơn, coi như dự thiếu một nửa coi là vậy cũng so với cái này một cái tiệm kiếm hơn được hơn. Hiện ở niên đại này, muốn kiếm tiền ai không thuê người à? Nói thí dụ như hắn tần thủy hoàng, nếu như hắn không thuê người, hắn có thể giống bây giờ như thế nhàn nhã tới lao lưu nơi này lấy đồ. Nếu như hắn không thuê người, hắn có thể có thời gian cùng thất phụ nói nói hắt tử bọn họ. Nếu như bọn họ không thuê người, coi như là để cho bọn họ một ngày có bốn tám giờ, bọn họ vừa có thể kéo nhiều ít xe, nhưng mà tùy tùy tiện tiện muốn mấy chục trên trăm người mặc dù nói cấp cho công nhân bắt đầu làm việc tư, nhưng mà tiền kiếm được muốn so với chính bọn họ liền mạnh quá hơn. chẳng những như vậy, còn cung cấp công an việc làm cơ hội, để cho càng nhiều người hơn kiếm được tiền. bất kể là đối với mình, hay là đối với xã hội này, cũng coi là là có một ít công hiến. Tân Ca, ngươi không biết, cái này rượu thuốc lá có tiếng thành không giống làm gì khác. một hồi bán cứ gói thuốc lá, một hồi bán chai rượu, cái này căn bản không có đếm, dùng người ngoài, căn bản không yên tâm. Mẹ kiếp, có cái gì không yên lòng. bây giờ cũng không có thu bạc hệ thống sao? làm một bộ thu bạc hệ thống là được rồi mua nhiều ít liếc qua thấy ngay, căn bản không biết xuất hiện sai lầm. giống như siêu thị như vậy, làm một cái quầy thu tiền, làm sao có thể sẽ xuất hiện sai lầm? Hơn nữa, coi như là xuất hiện sai lầm gì, vậy cũng có người đi phụ trách, thế nào vậy so mình làm mạnh? Tần Ca, ngươi nói cái này ta biết, nhưng mà ngươi không biết là, coi như là có thu bạc hệ thống, giống như siêu thị cái loại đó, cuối cùng còn có bán hàng, cái này quá phiền toái. Ngươi lấy là ca ta không có nghĩ qua hả? Hắn chủ yếu là ngại phiền toái. Nghe được Lục Tử như thế nói, Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút cũng vậy, Lão Lưu là một người sợ phiền toái đừng bảo là lao lưu, phỏng đoán coi như là là chính hắn, hắn vậy ngại phiền toái, một tháng bàn một lần hàng, một năm chính là 12 lần, cái này thật đúng là là phiền toái. Lục Tử, ngươi có nghĩ tới hay không mình làm? Mình làm. Lục Tử lắc đầu một cái nói, nghĩ là muốn qua, bất quá vẫn là thôi, ta mặc dù là giúp ca ta liền, nhưng là thu vào không hề so mình làm kiếm thiếu, nếu như vậy, ta còn mình làm cái gì? Cái này hai huynh đệ thật đúng là thật có ý tứ, một người so với một người lười, còn tìm như vậy hơn mượn cớ. Lục Tử, nếu không ta và ca ngươi nói một chút. Đưa cái này tiệm giao cho ngươi, sau đó chính ngươi liền như thế nào? À, đưa cái này tiệm giao cho ta. Đúng vậy. Tần ca, nếu như đưa cái này tiệm giao cho ta, ta một người vậy không giúp được à? Ta xem vẫn là được rồi, như bây giờ rất tốt. Nghe được Lục Tử như thế nói, Tần Thủy Hoàng đứng lên, ở Lục Tử trên nót vỗ một cái nói, ta nói thằng nhóc ngươi, có còn hay không điểm ra tước, ngươi vậy lớn rồi đi, cũng chưa có nghĩ tới tìm một tức phụ. Đến lúc đó để cho ngươi tức phụ giúp ngươi cùng nhau làm. Tần ca, ta bây giờ còn trẻ. Lục Tử xoa xoa bị Tần Thủy Hoàng đánh đau sau trẻ tuổi cái rắm. Lục tử so với Tần Thủy Hoàng và lão Lưu là trẻ tuổi, nhưng là cũng không coi là trẻ, 26, 27, cái tuổi này, nếu như ở nông thôn nói, cũng sớm đã coi như là lớn tuổi hơn thanh niên, đừng bảo là ở nông thôn, coi như là ở huyện thành cũng giống như vậy. Không sai, ở đế đô chỗ này, chừng 30 tuổi không kết hôn rất bình thường, nhưng người ta đều có nguyên nhân đặc biệt, hoặc là đang đi học, lên nghiên cứu sinh hoặc là tiến sĩ sinh, hoặc là chính là đi làm ở công ty, cảm giác được còn không có được lợi đủ tiền sữa bột. Có thể lục tử không giống nhau ạ, giống như hắn nói như vậy. Hắn bây giờ mặc dù là ở ca nàng nơi này đi làm, nhưng là hắn thu vào không hề thiếu, coi như là muốn có xe có nhà, đó cũng là phân phúc chuyện, liền xem hắn có nguyện ý hay không. Thật ra thì Tần Thủy Hoàng đây là muốn giúp một chút lão lưu, không có biện pháp, mấy người cũng có tiền, bây giờ liền lão lưu nghèo nhất, hơn nữa sau này trinh lệnh có thể càng ngày càng lớn, cho nên Tần Thủy Hoàng chuẩn bị đem lão lưu mang theo. Như vậy, sau này lão lưu có thể vẫn là nghèo nhất, nhưng là sẽ không kéo quá xa. Nói cái gì vậy các ngươi hai cái? Lão lưu xách một cái dương gỗ đi ra, không cần phải nói Tần Thủy Hoàng cũng biết. Cái này bên trong đựng là rượu chát. "Là như vậy lão Lưu, ta ngày hôm nay tới đây, không chỉ là vì tới bắt những thứ này, còn có một việc muốn cùng ngươi thương lượng." "Ô thác, chuyện gì?" "Chờ ngươi đem đồ vật đều lấy ra rồi hay nói, chúng ta thật tốt trò chuyện một chút." "Vậy được, vậy ngươi chờ." Mười mấy phút sau đó, lão Lưu đem Tần Thủy Hoàng muốn rượu thuốc lá cũng rời ra, tổng cộng 4 dương rượu chát và 4 dương rượu trắng, ngoài ra còn có tháng 2 năm một không cây thuốc, khối muốn tương đối hơn, đây cũng không phải nói Tần Thủy Hoàng quất hơn, mà là dùng tương đối hơn. Có Tần Thủy Hoàng và Lục Tử hỗ trợ, Ba người đem đồ vật chứa Tần Thủy Hoàng trên xe, ba người lúc này mới trở về lại trong tiệm. Lao Tần, ngươi muốn thương lượng với ta cái gì? Là như vậy Lão Lưu, ta muốn cho ngươi và ta cùng nhau làm. Phúc! Lão! Lao Tần, ngươi nói gì sao? Ngươi nói là để cho ta và ngươi cùng nhau làm. Đúng, là như vậy, ta lại lấy một cái công trình, ngay tại hồi lòng quan bên này, ta muốn ngươi có phải hay không làm một mười mấy chiếc xe lớn, sau đó cùng hắc tử bọn họ như nhau, đi theo ta làm công trình. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Lão Lưu ánh mắt sáng lên. Cũng là nghĩ muốn vẫn lắc đầu một cái, nói, lao thần, ta coi như sống đi, ta muốn đi qua, đó không phải là và hắc tử bọn họ cướp sống sao. Nói gì nói bậy đâu? Cái gì cướp sống? Ta nói cho ngươi, cái khác không dám nói, nhưng là phải nói sống mà nói, muốn bấy nhiêu có nhiều ít. liền muốn Tần Thủy Hoàng nói như vậy, cái khác hắn không dám cam đoan, nhưng là phải nói nhận thầu đảo đất công trình, vậy thì thật là muốn bấy nhiêu có nhiều ít, cái này thì muốn xem Tần Thủy Hoàng có nguyện ý hay không liền. Tần Thủy Hoàng bây giờ làm lớn, một ít quá nhỏ công trình đã coi thường. Coi thường là coi thường cái này cùng có muốn hay không làm không có quan hệ. nếu như là vì để cho hắc tử bọn họ có việc liền, công nhân chỉnh tần thủy hoàng cũng có thể tiếp coi như là công nhân chỉnh. nếu như đem xe chia tách ra, một cái đoàn xe cạn một cái công trình, như thường có thể làm một đoạn thời gian. nhưng mà ta không có tiền mua xe. lao lưu vỗ tay. liên chuyện này à? được rồi, nếu như ngươi là vì tiền buồn giàu nói, căn bản không có cần thiết. ta là làm cái gì? không không không, lão tần, ta không thể lại cho ngươi mượn tiền. trước cho ngươi mượn tiền còn không có còn ngươi, để cho ta lại cho ngươi mượn tiền. Ta sợ ta không trả nổi. Cút! Ai bảo ngươi trả tiền lại? Phải, coi như là ngươi không muốn cho mưa ta, cũng có thể từ Hắc Tử bọn họ nơi đó mượn một chút. Chẳng qua là mua mười mấy chiếc xe mà thôi. Vậy hoa không được bao nhiêu tiền? Nhưng mà, đừng như là, như vậy đi, ta cho Hắc Tử bọn họ gọi điện thoại nói một tiếng, chúng ta xem xem Hắc Tử bọn họ nói thế nào. Tần Thủy Hoàng nói xong, không chờ lão Lưu nói gì, liền đem điện thoại di động lấy ra cho Hắc Tử đánh tới. Này, lão tần, ta chuẩn bị đang chuẩn bị, ngươi nhiều ít cho ta một chút thời gian à? Phòng đoán Hắc Tử lấy là Tần Thủy Hoàng cho hắn gọi điện thoại là hỏi hắn chuẩn bị xong chưa có, nếu không sẽ không nói thế nào. Hắc Tử, ta cho ngươi gọi điện thoại không phải nói chuyện này, là như vậy, ta muốn cho lão Lưu mua mười mấy chiếc xe lớn, sau đó cùng các ngươi cùng nhau kéo khối đất, nhưng mà tên này nói hắn không có tiền, ngươi nói làm sao bây giờ? Mẹ kiếp, lão Tần, ngươi nói cho lão Lưu, liền nói hắn hắc ra cái khác không có, chính là có tiền, chỉ cần hắn cần, nhiều không dám nói, 3 năm triệu không thành vấn đề. Tần Thủy Hoàng mở là miễn để ra, Hắc Tử nói dĩ nhiên vậy truyền đến lão Lưu trong lỗ tai. Mặc dù nói Hắc Tử nói để cho Lão Lưu rất cảm động, nhưng là hắn cái này hát ra hay là để cho Lão Lưu rất tức giận. Cho nên ở Hắc Tử vừa mới dứt lời, Lão Lưu liền đem điện thoại di động nhận nói, "Trứng đen, ngươi lưu ra ở đây." "Ách. Lão Lưu, ngươi ở à?" Nói nhảm. "Kì hi hắc." Hắc Tử cũng chỉ có thể cười ngây ngô. Tân Thủy Hoàng tử Lão Lưu trong tay đem điện thoại di động nhận lấy, và Hắc Tử nói một câu, sau đó liền cúp điện thoại, quay đầu hướng Lão Lưu nói, "Như thế nào? Có làm hay không? Ta liền. Vậy được, cần muốn bao nhiêu tiền nói cho ta một tiếng." Nếu như ngươi thật không muốn từ ta nơi này cầm, vậy ngươi đi ngay tìm Hắc tử và lão Đỗ, ta muốn mười mấy chiếc xe lớn tiền, tùy tùy tiện tiện cũng có thể cho ngươi lấy ra. Được rồi, ta cũng không từ Hắc tử bọn họ nơi đó cầm, hay là từ ngươi nơi này lấy, dù sao ta vốn là thiếu ngươi tiền, hơn thiếu một chút thiếu thiếu một chút, căn bản không có khác biệt. Ngươi tên này, có phải hay không tiếp theo phải nói con giận nhiều không nữa, nợ nhiều không buồn. Không sai. Lão Lưu gật đầu một cái. Vậy được đi, ta xem liền giữ 20 chiếc mua đi, ngươi mới vừa khổ, trước làm quen một chút, sau này làm nên lại mua thêm một ít. À, muốn mua 20 chiếc à, có phải hay không quá nhiều một chút, nhiều rắm, 20 chiếc còn hơn à, ngươi hỏi một chút hắc tử bọn họ bây giờ có nhiều ít chiếc xe lớn, hắc tử vừa mới bắt đầu thì có 10 mấy chiếc, sau đó lại mua chừng 10 chiếc, tiếp theo lại từ Tần Thủy Hoàng trong tay lại mua 20 hơn chiếc, hắc tử một người xe lớn, bây giờ thì có chừng 50 chiếc, hơn nữa chỉ hơn không thiếu. Dĩ nhiên, liền chiếc xe này nhiều nhất còn không phải là hắn, mà là lao đố, lao đố bây giờ kém không nhiều có 60 chiếc xe lớn, ít nhất là Lão cố, có thể coi là là như vậy. Lão cố cũng có chừng 40 chiếc xe lớn. Được rồi, 20 chiếc liền 20 chiếc. Thấy lão Lưu đáp ứng, Tần Thủy Hoàng trực tiếp cầm điện thoại di động lên, mở ra chuyển tiền trang địa, đem 10 triệu chuyển tới lão Lưu Trương Ngục, như vậy, lão Lưu liền thiếu Tần Thủy Hoàng 15 triệu, ban đầu xây tiểu Tân trang nhà trọ thời điểm còn mượn Tần Thủy Hoàng 5 triệu. Lúc ấy hắn mượn vẫn là ít nhất, nhưng mà người ta hắt tử bọn họ đã sớm còn xong rồi, lão Lưu còn một phân tiền không có trả, đây chính là chiến lệnh, phải biết ban đầu coi như hắn có tiền nhất. Đem tiền chuyển cho lão Lưu sau này, Tần Thủy Hoàng vậy phải rời đi, đồ đã lấy được rồi cơm vậy ăn, hơn nữa đem mua xe tiền cũng cho lão lưu. Tần Thủy Hoàng cuối cùng là liền liền một kiện tâm sự, không cần phải nói, nhà này rượu thuốc lá có tiếng thành vẫn là phải mở, chỉ bất quá sẽ giao cho lục tử. Như vậy, Tần Thủy Hoàng sau này cầm khói lấy rượu vẫn là như nhau. Tần Thủy Hoàng đi trước một chuyến công ty, giao hợp đồng cho Khương Văn. Dù sao hợp đồng đã ký, chuyện về sau liền không cần Tần Thủy Hoàng tự mình đi xử lý, nếu không hắn còn mở công ty làm gì? Nếu như cái gì đều là chính hắn làm, mình làm, liền không cần tuyển mộ nhân viên. Dĩ nhiên buổi tối, Tần Thủy Hoàng đem chuyện hôm nay và Hà Thụy nói một lần. Nghe Tần Thủy Hoàng nói xong, Hà Tuệ nhíu mày một cái, nhìn Tần Thủy Hoàng nói, "Chồng, em cảm thấy chuyện này ngươi làm không đúng." Ách, vốn là Tần Thủy Hoàng còn cho là thế nào Tuệ sẽ khen hắn mấy câu, nói hắn tương đối trọng tình trọng nghĩa, không nghĩ tới Hà Tuệ sẽ nói như vậy, để cho Tần Thủy Hoàng có chút không minh cho nên. "Lão bà, ngươi cảm thấy ta làm như vậy đúng không?" "Chồng, em không phải nói ngươi làm không đúng, ngươi trọng tình trọng nghĩa, làm như vậy dĩ nhiên không vấn đề gì, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không tỷ phu?" Nghe được Hà Tuệ như thế nói, Tần Thủy Hoàng vỗ đầu một cái, "Đúng vậy, Biểu tỷ và biểu tỷ phu cũng ở đây mình nơi này, hơn nữa còn giúp mình không ít việc, bây giờ Lão Lưu cũng đi theo mình làm công trường, nhưng mà biểu tỷ phu vẫn chỉ là hỗ trợ. Về tình về lý cái này cũng không nói được à, coi như là biểu tỷ và biểu tỷ phu không nói, nhưng là trong lòng khẳng định cũng sẽ mất hứng, nếu để cho người khác biết, người khác sẽ nói như vậy, nói hắn Tần Thủy Hoàng căn bản cũng không có đem biểu tỷ làm người thân. Ta biết Lão Bà, như vậy, ngày mai ta đi ngay hương thọ công trường, hỏi một chút tỷ phu nghĩ như thế nào, nếu như hắn nguyện ý, vậy liền đem hắn vậy mang theo. Trong Em cảm thấy chuyện này ngươi hẳn hỏi trước một chút tỷ là nghĩ như thế nào. Nếu như tỷ nguyện ý, ngươi lại cho biểu tỷ phu nói. Phải, ta nghe ngươi. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. Nói thật, chuyện này hắn có chút thiếu cân nhắc. Bất quá điều này cũng không có thể trách Tần Thủy Hoàng. Hắn sở dĩ không nghĩ tới để cho biểu tỷ phu làm cái này, cũng là vì biểu tỷ phu tốt. liền đoàn xe cũng không bưng lỏng. Trước không nói đoàn xe cả ngày lẫn đêm có nhiều ít chuyện, liền nói đoàn xe ra chuyện sát xuất vậy tương đối cao. Đây chính là có rất lớn nguy hiểm. Nếu như không phải là bởi vì cái này, Tần Thủy Hoàng phỏng đoán sớm liền nghĩ đến biểu tỷ. Còn như nói hắc tử bọn họ, đó là bởi vì bọn họ làm thời gian tương đối dài, rất nhiều chuyện đã mò tới phương pháp, hơn nữa cũng có gánh vác nguy hiểm năng lực, nhưng mà biểu tỷ phu cũng không có những thứ này. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, Tần Thủy Hoàng trước đem Hà Tuệ đưa đến nhà trọ, sau đó liền lái xe đi Hương Thọ công trường. Tần Thủy Hoàng đến thời điểm biểu tỷ phu không có ở đây, đi trên đường mua thức ăn đi. Tần Thủy Hoàng đem biểu tỷ gọi tới phòng làm việc mình. Tiểu đệ, ngươi kêu ta tới đây có chuyện gì? Thì, ngươi ngồi xuống trước, ta có chuyện và ngươi thương lượng. Ở biểu tỷ ngồi xuống sau này, Tần Thủy Hoàng mở miệng nói. Lạ như vậy biểu tỷ, ngươi có nghĩ tới hay không liền đoàn xe?" "Liền đoàn xe?" "Ừ, liền cùng hắc tử bọn họ như nhau, mua một ít kéo xả bẩn xe lớn, sau đó cùng ta liền công trường." Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, biểu tỷ ngẩn người một chút, liền vội vàng lắc đầu nói, "Không được không được, tỷ phu ngươi không có lái qua xe lớn, hơn nữa, xe lớn như vậy nguy hiểm, ta xem vẫn là coi là. Tỷ, ngươi muốn đi đâu, không phải để cho tỷ phu mở lớn xe, ta nói là là làm đoàn xe, mua nổi mười mấy 20 chiếc xe lớn, sau đó thành lập một cái đoàn xe, đi theo ta làm việc." "À." vậy thì càng không được, ta và chị ngươi phu vậy tới nhiều tiền như vậy, tỷ, tiền ta ra, ngươi ra, biểu tỷ không chút suy nghĩ, tiếp theo lắc đầu nói, muốn cũng đừng nghĩ, ta làm sao có thể muốn ngươi tiền, không được, tuyệt đối không được. thật xin lỗi tỷ, ta không có đem lời nói rõ, số tiền này không phải cho ngươi, mà là mượn, ta đem tiền cho ngươi mượn, sau đó ngươi để cho tỷ phu đi thành lập cái đoàn xe, chờ kiếm tiền trả lại cho ta. như vậy à? nghe được tần thủy hoàng như thế nói, biểu tỷ thở phào nhẹ nhõm, nói, chuyện này ta muốn cùng tỷ phu ngươi thương lượng một chút, hơn nữa, nhiều tiền như vậy vạn nhất bồi thường, chúng ta có thể không trả nổi. đối với biểu tỷ lo lắng, tần thủy hoàng chỉ có thể cười khổ, đừng bảo là sẽ không bồi, coi như là thật bồi thường, tần thủy hoàng có thể để cho biểu tỷ đi con số tiền này, chút tiền này đối với người khác mà nói có thể là con số trên trời, nhưng là đối với tần thủy hoàng mà nói, căn bản cũng không coi là cái gì. tỷ, ngươi xem hấp tử bọn họ đi theo ta liền thường tiền sao? cái này, biểu tỷ suy nghĩ một chút nói, bọn họ làm thời gian dài, tỷ phu ngươi cho tới bây giờ không có đã làm, đây căn bản cũng không có thể so sánh. tỷ. Nếu không như vậy đi, ngươi vậy trước không nên cự tuyệt ta, ngươi trước cùng tỷ phu thương lượng một chút, chờ ngươi cửa thương lượng xong sẽ cùng ta nói, đến lúc đó làm hoặc là không làm, ta cũng tôn trọng các ngươi ý kiến. Vậy cũng tốt, chờ tỷ phu ngươi mua thức ăn trở về ta hỏi hắn. Ừ. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái. Vậy được, vậy ta trước đi làm việc, chuyện này chờ tỷ phu ngươi trở lại hắn nói. Được. Nói thật, Tân Thủy Hoàng hy vọng biểu tỷ phu có thể đáp ứng, như vậy, không tới mấy năm, biểu tỷ nhà tình huống tuyệt đối có thể hoàn toàn thay đổi, đến khi đó, Tân Thủy Hoàng cũng yên lòng hơn nữa biểu tỷ và đứa nhỏ cũng không cần ở tách ra đối với mình cái này biểu tỷ tần thủy hoàng nhưng mà rất đau lòng không có biện pháp mình cái này biểu tỷ mệnh tương đối khổ tuổi còn trẻ đã lập gia đình không nghĩ tới lão công phạm vào tội lập tức xử mười mấy năm cái này còn cũng được đi còn phải dẫn ba cái đứa nhỏ ngươi để cho nàng một người phụ nữ làm thế nào không có biện pháp chỉ có thể lần nữa lập gia đình bởi vì nàng phải dẫn ba cái đứa nhỏ lập gia đình căn bản không có thể có thể tìm được người tốt lành gì nhà cái này không gả cho liền hắn bây giờ biểu tỷ phu nhưng là bây giờ cái này biểu tỷ phu đồng dạng là đã ly dị người, giống vậy mang hai cái đứa nhỏ, như vậy hai người liền nuôi năm đứa nhỏ. Hơn nữa ở bọn họ kết hôn sau này lại muốn một cái, cái này cộng lại chính là sáu đứa nhỏ, khá tốt cái này biểu tỷ phu đối với biểu tỷ không tệ, mặc dù sinh hoạt rất khổ rất mệt mỏi, nhưng là tổng chưa đến nỗi đói bụng. Cốc cốc cốc. ở biểu tỷ mới ra đi, tiếng gõ cửa vang lên. Vào. Thần ca. Là lớn hải à? Có chuyện gì không? Đỗ Đại Hải từ bên ngoài đi vào, nói, thần ca, ta có chuyện gì liền nói, không nên ấp há ấp Đối với cái này so mình còn lớn tuổi 2 tuổi, còn luôn mồm kêu mình ca đỗ Đại Hải, Tần Thủy Hoàng đối với hắn ấn tượng vẫn là rất tốt, bỏ mặt nói thế nào, hắn vậy giúp mình không thiếu. Mặc dù trên danh nghĩa hắn là giúp ca nàng quản lý đoàn xe, nhưng là người nào không biết, hắn là giúp Tần Thủy Hoàng xem công trường, hơn nữa còn là không lấy tiền quang làm việc cái loại đó. "Tần ca, ta, ta muốn mượn ít tiền." Đỗ Đại Hải có chút ngượng ngùng vừa nói. Chương 414, Tần Thủy Hoàng rất tức giận. "Mượn tiền à? Ta còn lấy là bao lớn chuyện? Mượn nhiêu ít?" Tần Thủy Hoàng không hỏi hắn tại sao mượn tiền cũng không có hỏi cần tiền tại sao không cùng hắn ca nói, bởi vì là căn bản không có cần thiết, hơn nữa, đây là Đỗ Đại Hải lần đầu tiên tìm hắn mượn tiền, đừng bảo là xem ở lão Đỗ mặt mũi, coi như là nhìn Đỗ Đại Hải mình mặt mũi, Tần Thủy Hoàng cũng sẽ mượn số tiền này. 2 triệu. 2 triệu. Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút. Ừ. Đại Hải, tiền ta có thể cho ngươi mượn, nhưng là ngươi tổng phải nói cho ta ngươi mượn nhiều tiền như vậy làm gì chứ? Nếu như là 3 200 ngàn, Tân Thủy Hoàng hỏi liên tục cũng sẽ không hỏi, nhưng là 2 triệu, hắn vẫn là có tật phải hỏi một chút, đây cũng không phải nói cái này 2 triệu rất nhiều đối với bây giờ tần thủy hoàng mà nói cái này 2 triệu căn bản cũng không coi là cái gì hắn sợ dĩ hỏi là sợ đỗ đại hải đi lên ngư đường nếu không hắn tại sao không cùng hắn ca mượn mà là đến tìm mình mượn phải biết coi như là lão đố lấy ra mấy triệu cũng cho tựa như chơi tần ca ta có thể nói cho ngươi nhưng là ngươi không thể nói cho anh ta biết có thể ta không nói cho ca ngươi nhưng là có một chút ta phải biết ngươi mượn nhiều tiền như vậy làm gì ừ đỗ đại hải gật đầu một cái vậy được ngươi nói đi là như vậy tần ca ta nói chuyện một người bạn gái nữ. Bạn gái? Đỗ Đại Hải trước kết qua một lần cưới, nhưng là cách, cái này 2 năm một mực cập thân, ngược lại không phải là nói hắn tìm không được vợ, bỏ mặt nói thế nào, tên này vậy dáng dấp thân chó mặt người, bất quá tên này cái này 2 năm một mực ở công trường, lúc nào nói bạn gái à? Ầm. Ta nói Đại Hải, ngươi nói bạn gái và cái này 2 triệu có quan hệ thế nào? Đây cũng không phải Tần Thủy Hoàng nếu không phải là bảo căn vấn đề, mà là lo lắng Đỗ Đại Hải bị người lừa, 2 triệu ở Tần Thủy Hoàng nơi này không coi vào đâu, nhưng là đặt ở Đỗ Đại Hải trên mình, vậy coi như là một số tiền lớn là như vậy tần ca, bạn gái ta yêu cầu ta ở đế đô mua một căn hộ, sau đó mới và ta kết hôn, cho nên, ách, đây là cái gì yêu cầu? Tần thủy hoàng mặc dù hỏi như vậy, bất quá suy nghĩ một chút cái này cũng không cái gì, đàn bà bây giờ cũng tương đối thực tế, tối thiểu yêu cầu ngay cả có xe có nhà, giống như hà tuệ như vậy không có yêu cầu gì người phụ nữ trên căn bản đã tuyệt tích. Đồng thời, tần thủy hoàng vậy rõ ràng liền hắn tại sao không để cho nói cho ca nàng, bởi vì lao đô một mực hy vọng đỗ đại hải có thể đem hắn vợ trước tìm trở về, dĩ nhiên, lao đô đây là vì đứa nhỏ lo nghĩ. Nếu để cho lão đô biết, đệ đệ nói chuyện bạn gái, hơn nữa còn yêu cầu đệ đệ ở Đế Đô mua phòng, phòng đoán nói gì vậy sẽ không đồng ý, chớ đừng nói chi là cho hắn một tiền, phòng đoán Đô Đại Hải cũng là không có cách nào, cho nên mới đến tìm Tần Thủy Hoàng. Tần ca, nàng liền yêu cầu này. Được rồi, bất quá Đại Hải, 2 triệu ở Đế Đô mua cái gì phòng à? Đế Đô giá phòng ở mùa xuân sau đó mặc dù giảm một chút, có thể đây cũng chỉ là một chút, hơn nữa còn là phần trăm điểm, coi như là một bộ tiểu cư phòng, không có 1-3 triệu cũng không khả năng mua lại. Là như vậy Tần ca Ta không có đánh coi là chi tiền thanh toán hết, ta trong tay còn có hơn 1 triệu, tìm lại ngươi mượn 2 triệu, ta liền có thể chi tiền cái tiền cọc, sau đó từ từ còn, nếu như tiền vay 20 năm, đây đối với ta lại nói cũng không có cái gì gánh vác. Như vậy à? Vậy ngươi có nghĩ tới hay không chi tiền thanh toán hết, ngươi yên tâm, số tiền này ta có thể cho ngươi mượn. Không không không, tần ca, ta chi tiền cái tiền cọc là được, cũng không ai biết sau này sẽ như thế nào, ta xem cứ như vậy đi. Nghe được Đỗ đại hải như thế nói, tần thủy hoàng suy nghĩ một chút cũng vậy, xem ra Đỗ đại hải cũng là giữ lại một tay nếu như hắn là toàn bộ khoản mua, sau đó kết hôn, vạn một hai người kết hôn sau này náo loạn cái gì không vui mau, sau đó chia tay, đến lúc đó phòng đoán phiền toái sẽ không thiếu, nhưng là chỉ chi tiền cái tiền cọ cũng không giống nhau, vạn một hai người muốn ly dị, như vậy phòng này phòng vay còn không có còn hoàn, hơn nữa cái này ở giữa còn có tiền mượn, đến lúc đó phòng đoán đảng gái không chiếm được tiện nghi gì, vậy được, đem số thẻ cho ta, ta đem tiền cho ngươi xoay qua chỗ khác. Cảm ơn Tần ca. Cảm ơn cái gì? Không cần phải. Hai triệu mà thôi, Tần Thủy Hoàng căn bản cũng không quan tâm liền xông lên Đỗ Đại Hải ở trên công trường giúp mình như thế hơn bội dụ, coi như là đem cái này 2 triệu cho hắn cũng không có quan hệ. Lập tức, Đỗ Đại Hải liền đem số thẻ cho Tần Thủy Hoàng, sau đó Tần Thủy Hoàng đem 2 triệu cho hắn chuyển qua. Nhận được tiền sau này, Đỗ Đại Hải cầm lên trên bàn làm việc giấy bút, tại chỗ cho Tần Thủy Hoàng viết một bản giấy nợ, nhìn Đỗ Đại Hải đưa tới giấy nợ, Tần Thủy Hoàng không có nhận lấy, mà là hỏi, "Ngươi làm gì vậy?" "Tần ca, cái này giấy nợ ngươi vẫn là thu đi, hơn nữa phiền toái ngươi cho cất xong." Ách. Nghe được Đỗ Đại Hải như thế nói, Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút, Bất quá vẫn gật đầu một cái đem giấy nợ thu vào. Tần ca, chuyện này tạm thời trước không cần nói cho ca ta, tối thiểu bây giờ không thể nói cho. Ta biết, ngươi yên tâm đi. Cảm ơn. Tần Thủy Hoàng nhìn một cái đô đại hải, nói, đại hải à, ta không nói cho ca ngươi có thể, nhưng là nếu có chuyện gì, vẫn là muốn nói với ta, bỏ mặt như thế nào, ca ngươi là huynh đệ ta, như vậy ngươi cũng là huynh đệ ta. Ừ, tần ca, ta biết. Vậy được, vậy cứ như thế. Được, vậy tần ca ta đi ra ngoài trước. Đi đi. Mặc dù nói Tần Thủy Hoàng đáp ứng Đỗ Đại Hải không cùng Lao Đô nói, nhưng là Tần Thủy Hoàng cũng phải điểm một cái Lao Đô, đừng đến lúc đó có chuyện gì rơi vào trách, 2 triệu Tần Thủy Hoàng không quan tâm, hắn quan tâm là hắn và Lao Đô cảm tình. Bất quá tạm thời vẫn là thôi, lại chờ một đoạn thời gian hay nói, phỏng đoán đến lúc đó, Đỗ Đại Hải có thể đã kết thành hôn, coi như là Tần Thủy Hoàng nói cũng không có cái gì. Ngay tại Đỗ Đại Hải chuẩn bị đi khai môn đi ra thời điểm, cửa bị người từ bên ngoài mở ra, thiếu chút nữa đụng vào Đỗ Đại Hải, mở cửa đi vào chính là Hắc tử, đối với Đỗ Đại Hải gật đầu một cái, nói, "Đại Hải cũng ở đây à?" Hắc ca. Ừ. Hắc tử trả lời một tiếng, sau đó liền đối với Tần Thủy Hoàng nói, ta nói Lao Tần, ngươi cứ như vậy không yên tâm ta, còn cố ý chạy tới một chuyến. Tần Thủy Hoàng cho Hắc tử một cái lít mắt, nói, cút. Ngươi xem, còn tức giận. Ngươi có chuyện gì? Tần Thủy Hoàng nhìn Hắc tử hỏi. Ách. Lao Tần, ngươi tới đây không phải là vì hồi Long quan công trình chuyện. Nói nhảm, dĩ nhiên không phải, hợp đồng đã ký, còn có thể có chuyện gì. Hơn nữa, hồi Long quan công trình sự việc ta đã đóng cho công ty tới xử lý, ta còn quản cái gì? À vậy ngươi lần này tới đây là nghe được hắc tử như thế nói tần thủy hoàng lần nữa cho hắn một cái liếc mắt nói ta tới đây là có chuyện khác dù sao không phải công trình chuyện mẹ kiếp, ta còn lấy là ngươi là không yên tâm ta cố ý tới đây an bài nguyên lai like không phải hả hại ta mất công lo lắng một chặng được rồi ngươi còn có chuyện khác sao nếu như không có nên làm gì thì làm cái đó đi đừng chậm trễ ta làm tránh sự tần thủy hoàng đây là cố ý nói hắn còn có thể có chuyện gì bởi vì nên nói đã nói xong tiếp theo các loại tin tức là được dĩ nhiên hắc tử cũng không biết những thứ này Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, liền vội vàng nói, "Phải, ta cái này thì đi, ngươi bận bịu ngươi tránh sự đi đi." Nhìn Hắc Tử đi ra ngoài, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, tên này, lớn như vậy tuổi tác còn không có từ bỏ hắn bộ trộm tật xấu, rất có thể đời này cũng nên không hết, có câu nói giang sơn dễ đổi bản tính khó đổi, nói chính là Hắc Tử như vậy. Cùng lúc đó, ở trong thành phố, Tần Sảng đang trong phòng làm việc gọi điện thoại, điện thoại đương nhiên là gọi cho Hạ Dĩnh Tuyết, ở Đê Đô, Tần Sảng trừ Tần Thủy Hoàng, Ca Ca này và Hà Tuệ cái này tẩu tự trở ra, cũng chỉ có Hạ Dĩnh Tuyết người bạn này. Còn như nói nàng trong công ty những cái kia đồng nghiệp, làm sao cũng không khả năng và hạ dĩnh tuyết người bạn này so. Này, tần sảng, làm sao lúc này cho ta gọi điện thoại, ta đang đang đi làm đây. Dĩnh tuyết tỷ, ngày mai các ngươi nghỉ ngơi sao? Nghỉ ngơi à? Ngày mai ngày thứ 6, dĩ nhiên phải nghỉ ngơi. Vậy thì tốt quá, là như vậy, chúng ta ngày mai vậy nghỉ ngơi, chúng ta đi ra ngoài chơi xuân đi. Chơi xuân? Đúng vậy, ngay tại đế đô ngoại ô. sáng sớm ngày mai lên đường, chiều chủ nhật trở về, như vậy có thể chơi 2 ngày. Lúc này dương lịch mới vừa tháng 5. Trời mới vừa mới vừa hơi nóng, chính là chơi xuân tốt thời điểm, trở lại qua một đoạn thời gian, thiên liền nóng, phòng đoán cũng không muốn đi ra ngoài, không, có biện pháp, đế đô chỗ này chính là như vậy, thời điểm mùa đông lạnh, mùa hè thời điểm đặc biệt nóng, liền cho lồng hấp tự như. Nghe được Tần Sảng như thế nói, Hạ Dĩnh Tuyết suy nghĩ một chút nói, vậy cũng tốt, ngày mai chúng ta đi ra ngoài chơi, tố hát đúng rồi Tần Sảng, chủ nhân này, ngươi không đi xem xem ca ngươi và tẩu tử ngươi à? Không đi, ca ta bận rộn như vậy, ta tẩu tử cũng vậy, ta xem còn chưa muốn quấy yếu bọn họ, lúc nào chờ bọn họ có thời gian ta sẽ đi qua. Ừ. Hạ Dĩnh Tuyết gật đầu một cái, hai người liền xác định muốn đi ra ngoài. Hương thọ công trường bên này, Tần Thủy Hoàng ở phòng làm việc nhìn một hồi tư liệu, đương nhiên là xem trên công trường tư liệu. Cái này công trường đã làm một năm hơn, nhất hơn lại còn 4 năm tháng liền xong công. Tần Thủy Hoàng nhìn là cái này công trường tổng cộng hoa tiến vào bao nhiêu tiền, cái này không xem không biết, vừa thấy dọa cho dần mình, liền liền Tần Thủy Hoàng vậy không nghĩ tới, liền trước mắt mới ngưng. Quan Tần Thủy Hoàng đệm đi vào tiền, thì có hơn 6 tỷ. Đừng quên bây giờ vẫn chưa hoàn tất, nếu như làm xong nói tối thiểu còn muốn 1 2 tỷ hướng bên trong đệm, nói như vậy, chứ không nói tần thủy hoàng ở nơi này công trường được lợi bao nhiêu tiền, quang đệm đi vào tiền, phòng đoán thì có 7 8 tỷ. Cái này thật có thể gọi chi là siêu cấp công trình, hơn nữa đây vẫn chỉ là sơ kỳ, phía sau còn muốn xây dựng, bất quá vậy đã cùng tần thủy hoàng không có quan hệ, bởi vì tần thủy hoàng chỉ để ý sơ kỳ công trình. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Vào. Tiểu đệ. Biểu tỷ đẩy cửa ra đi vào, phía sau đi theo biểu tỷ phu. Tỷ, tỷ phu, mau ngồi. Tần thủy hoàng liền vội vàng đứng lên. Một bên đi ghế salon bên kia đi vừa nói, ba người ngồi xuống sau này, biểu tỷ nói, "Tiểu đệ, ta và chị ngươi phu đem sự việc nói, tỷ phu ngươi ý nghĩa là không làm." "À? Tại sao?" Vốn là Tần Thủy Hoàng bởi vì biểu tỷ và biểu tỷ phu tới đây là thương lượng xong, không nghĩ tới là kết quả như vậy, cái này làm cho Tần Thủy Hoàng rất khó tiếp nhận. "Tiểu đệ, tỷ phu ngươi nói, ta là ngươi biểu tỷ, Tần biểu tỷ, nếu như chúng ta đi theo ngươi cùng nhau làm công trình, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Coi như là ngoài miệng không nói, phỏng đoán trong lòng cũng sẽ mất hứng, cho nên để thiếu cho ngươi tìm phiền toái." Vẫn là coi là Tỷ, tỷ phu, các ngươi làm sao nghĩ như vậy? Cái này thế nào lại là cho ta tìm phiền toái, đây là đang giúp ta. Tiểu đệ, trên công trường sống cứ như vậy hơn, bây giờ hắc tử bọn họ còn có xe không có làm việc, nếu như tỷ phu ngươi làm, đến lúc đó thì biết đem bọn họ sống cho phân đi, cho nên vẫn là được rồi. Nghe được biểu tỷ như thế nói, Tần Thủy Hoàng rất cảm động, bởi vì hắn biết, biểu tỷ và biểu tỷ phu là vì tự cân nhắc, giống như biểu tỷ nói như vậy, nếu như biểu tỷ phu gây dựng đoàn xe, Tần Thủy Hoàng nhất định sẽ cho hắn tìm việc làm, như vậy liền đem hắc tử bọn họ phân ngạch cho phân đi. Mặc dù nói tần thủy hoàng và hắc tử quan hệ của bọn họ tốt, hắc tử bọn họ ngoài miệng sẽ không nói cái gì, nhưng là trong lòng khẳng định mất hứng. đáng tiếc biểu tỷ và biểu tỷ phu căn bản không biết, tần thủy hoàng trước chỉ là không có thời gian tiếp công trình mà thôi. Hơn nữa công nhân trình còn coi thường, nếu để cho bọn họ biết, tần thủy hoàng muốn làm công trình, có không làm song sống, phỏng đoán cũng sẽ không nghĩ như vậy. tỷ, tỷ phu, nếu như các ngươi chẳng qua là lo lắng cái này, căn bản không cần. hắc tử bọn họ bây giờ đậu những xe kia, lập tức phải làm việc. Ta càng thừa bao một cái công trình. Hơn nữa tiếp theo ta sẽ nhận thầu không thiếu công trình, cho nên sống chuyện các ngươi căn bản không cần phải lo lắng. À, tiểu đệ, ngươi nói là sự thật. Đương nhiên là thật, không tin các ngươi vui đùa một chút há tử, ta đã để cho hắn chuẩn bị, mấy ngày gần đây thì biết bắt đầu làm việc, hơn nữa tiếp theo một đoạn thời gian ta có thể sẽ ở Đế đô, cho nên đoạn thời gian này ta sẽ ra đi chạy công trình. Quá tốt, tiểu đệ, nếu là như vậy, vậy chỉ ngươi phụ làm. Tỷ, vậy thì đúng rồi sao? Tân Thủy Hoàng nói xong, quay đầu hướng biểu tỷ phụ nói, tỷ phụ, ta còn có một cái bằng hữu lao lưu người biết chưa? Ừ, biết, chúng ta còn ở An Cầm Trung. Là như vậy tỷ phu, lão Lưu sau này vậy đi theo ta làm công, vừa vặn hắn vậy chuẩn bị mua xe, quay đầu ngươi đi tìm một chút lão Đô, sau đó để cho lão Đô mang các ngươi cùng đi, nếu như mua tương đối hơn, có thể còn sẽ rẻ hơn một ít. Được, ta biết. Coi như là lão Lưu đi mua xe, cũng không khả năng là chính hắn đi, tên kia nhất định sẽ cho Hắc Tử hoặc là lão Đô gọi điện thoại, để cho bọn họ hai cái trong đó một cái đi theo, cái này rất bình thường, tương đối bọn họ đã khô thật nhiều năm đoàn xe, đối với xe tương đối quen thuộc, hơn nữa còn biết xe lớn giá thị trường. Vậy được, ta đem tiền cho ngươi xoay qua chỗ khác. Nói xong Tần Thủy Hoàng cầm lấy điện thoại ra, trực tiếp cho biểu tỷ phu trương mục vòng vo 10 triệu đã qua, Tần Thủy Hoàng thẻ ngân hàng là siêu cấp thẻ VIP, chuyển tiền số tiền không giới hạn, nếu không, hắn lần này liền chuyển hơn 10 triệu, hơn nữa một tháng không muốn biết chuyển bao nhiêu tiền, thậm chí nói bao nhiêu lần, phỏng đoán đã sớm không quay được. Đích, ngày số đuôi 3137 thẻ, 5 tháng ngày 10 11.21 phút, ngân hàng công thương thu vào chuyển tiền 10 triệu nguyên, số còn lại 1 ngàn Biểu tỷ phu điện thoại di động mang giọng nói phát, bất kể là điện thoại tới vẫn là nhận được tin nhắn ngắn, cũng biết giọng nói phát một lần, thật ra thì Tần Thủy Hoàng điện thoại di động cũng có thể, nhưng là hắn cho thiết trí không phát báo. Không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng bất kể là chuyện ra vẫn là chuyện nhập, số lượng cũng quá lớn, nếu như lúc không có người còn có thể, nhưng là nếu như bên cạnh có người nói, hoặc là cho rằng hắn là cố ý giăng ẩu, hoặc là thì biết đối với hắn thân phận hoài nghi. Vô luận là cái loại đó, đều không phải là Tần Thủy Hoàng thích, cho nên hắn liền đem luôn ngự phát tắt, tin nhắn ngắn tới đây, nhất hơn cũng chính là có âm thanh rất nhỏ. Nghe được nôn ngữ phát là 10 triệu, biểu tỷ phu ngược lại hít một hơi khí lạnh nói: "Tiểu đệ, ngươi làm sao?" "Làm sao chuyển như thế hơn?" "Đúng vậy tiểu đệ, một chiếc xe không phải trường 40 vạn sao? Coi như là mua 20 chiếc, cũng cần không được như thế hơn à?" Biểu tỷ vậy liền vội vàng hỏi trước. Trên công trường dùng xe chở đất, vậy đều là 10 bánh xe, xe này mặc dù không có trước 4 sau 8 kéo hơn, nhưng là ở trên công trường sử dụng tương đối dễ dàng, bởi vì bất kể là quẹo cua vẫn là kéo đồ, cũng so trước 4 sau 8 nhanh hơn hơn. Trọng yếu nhất chính là Xe này kéo đồ không hề so trước 4 sau 8 thiếu nhiều ít, nhưng giá cả phải tiện nghi rất nhiều. Một chiếc 10 bánh xe, làm tề cũng chỉ 400 ngàn không tới, nhưng là một chiếc trước 4 sau 8, làm đủ, tối thiểu cũng phải hơn 500k. Tỷ, tỷ phu, 10 triệu tương đối khá nhớ, hơn nữa, có thể mua thêm mấy chiếc, còn có chính là, mua xe sau này còn có rất nhiều chuyện, tiền còn lại sẽ dùng tới ứng phó nhu cầu bức thiết. Bất kể là biểu tỷ vẫn là biểu tỷ phu, đối với những thứ này đều không phải là rất hiểu, bây giờ nghe Tần Thủy Hoàng như thế nói, cũng chỉ có thể gật đầu một cái nói, vậy cũng tốt kia tiền ta thu, nhưng là tiểu đệ ngươi yên tâm, chờ kiếm được tiền, số tiền này ta lập tức vẫn còn cho ngươi. Tỷ phu, cái này không nóng nảy, hay là sau này hãy nói đi, bây giờ việc cần kiếp là trước đi mua xe. Ừ, ngươi yên tâm đi, một hồi ta đi ngay tìm hát tử. Tỷ phu, vẫn là đừng tìm hát tử, đi tìm Lao Đô đi, hát tử mấy ngày nay có thể có chút bận rộn. Vậy được, vậy thì tìm Lao Đô. Sự việc vậy nói xong rồi, nói cũng nói xong hết rồi, biểu tỷ lúc này đối với Tần Thủy Hoàng nói, tiểu đệ, ngươi buổi trưa muốn ăn cái gì, ta đi cho ngươi làm. Thì ta không có vấn đề, ngươi làm gì ta ăn cái gì. Như vậy đi, ta đi cho ngươi làm thịt gà mặt phiến. Có thể. Buổi trưa Tần Thủy Hoàng ở Hương Thọ công trường ăn một bữa cơm, sau đó liền lái xe rời đi. Bất quá hắn cũng không trở về nhà, mà là đi trước một chuyến bãi cát. Bãi cát nơi này, Tần Thủy Hoàng bây giờ đã rất ít tới. Trên căn bản trừ hướng bên trong độ cát, hắn mười ngày nửa tháng cũng không sang một chuyến. Ngày hôm nay Sở Dĩ tới đây, vẫn là bởi vì cát. Trong bãi cát cắt đi qua đoạn thời gian này tiêu thụ đã không thiếu rất nhiều, phỏng đoán nhất hơn vân nửa tháng có thể liền bán xong, không có biện pháp mặc dù nơi này diện tích quá lớn, chứa cát vậy hơn, nhưng mà không ngăn được tới mua cát hơn ạ. đến cổng bãi cát, tần thủy hoàng nhìn một cái đồng hồ đeo tay, là buổi chiều 2h15 phút, lúc này người tương đối còn thiếu, bởi vì bây giờ là mới vừa cơm nước xong thời điểm, phỏng đoán không tới hơn đại công phu, ra ra vào vào xe cộ tối thiểu so bây giờ hơn gấp mấy lần. đáng tiếc thiên biến không có ở đây, coi như là không có cát, tần thủy hoàng vậy không có cách nào, xem ra qua mấy ngày cần thiên biến một lần trở về, bất quá thiên biến trở về vậy dễ dàng, biến thành phi hành trạng thái, từ trên biển lên đường, trở về cũng chỉ mấy phút chuyện. Từ bãi cắt sau khi rời đi, Tần Thủy Hoàng lại đi một chuyến bãi trôn lấp. Nơi này chính là Tần Thủy Hoàng đại bảng doanh, rất nhiều hiếm hoi vật liệu đều là từ nơi này thu thập được. Nói thật, nếu như không có cái này bãi trôn lấp, Tần Thủy Hoàng làm sao có thể tạo như vậy hơn người máy? Tần Thủy Hoàng lái xe đi theo đưa rác dưới xe cùng nhau đi vào. Đoạn thời gian này thiên biến không có ở đây, bãi trôn lấp cũng chỉ có thể cùng trước kia như nhau, trước đem sinh hoạt rác dưới lớp, chờ thiên biến lúc trở lại cùng nhau tiến hành thu thập. Nơi này có người máy đang làm việc, cho nên Tần Thủy Hoàng đối với nơi này cũng không lo lắng. Bởi vì hắn tin tưởng người máy có thể rất tốt xử lý nơi này, cho nên hắn chẳng qua là tới đây xem xem, cũng không có phải làm gì. Từ bãi trôn lấp sau khi đi ra, Tần Thủy Hoàng lần này nhìn một cái đồng hồ đeo tay, là buổi chiều 3H30, vốn là Tần Thủy Hoàng là muốn trở về, cũng là nghĩ muốn lái xe đi Bắc Tân Trang, không biết Bắc Tân Trang có phải hay không đã bắt đầu xây. Phải biết, nơi này công trình khoản hắn còn không có kết lại, nói thật, cái này nợ có thể là thiếu một lần dài nhất, trước mới vừa rồi làm xong sau này, nhất hơn 1-2 tháng người ta liền đem công trình khoản kết thúc, nhưng là cái này mới vừa rồi làm xong đã mau 5 tháng. Nói khó nghe, Tần Thủy Hoàng đến bây giờ còn không thấy một phân tiền, cho nên Tần Thủy Hoàng lần này tới đây không đơn thuần là xem xem nơi này có hay không bắt đầu làm việc, trọng yếu chính là tới đây đòi tiền. Một cái nhiều ước mà thôi, đã thiếu nợ 4 năm tháng, Tần Thủy Hoàng vậy bạn tâm giao, muốn mấy lần không có tiện, Tần Thủy Hoàng cũng không có tới nương muốn, cũng coi là nhất đến hết tình hết nghĩa. Làm Tần Thủy Hoàng lái xe tới đến Bắc Tân Trang thời điểm mới phát hiện, nơi này chẳng những đã bắt đầu xây, hơn nữa nền móng đã xây xong, xem đến đây, Tần Thủy Hoàng sắc mặt rất khó xem, không phải là không có tiền sao? nên móng làm sao cũng xây xong, đem xe trực tiếp lái đến bên trong công trường, ở một cái nhà hai tầng lầu nhỏ trước mặt dừng lại, nơi này là Bắc Tân Trang công trình phòng dự án, Tần Thủy Hoàng từ trên xe bước xuống, trực tiếp đi quản lý dự án phòng làm việc đi tới, tìm được quản lý dự án phòng, Tần Thủy Hoàng liền cửa vậy không gõ, trực tiếp đẩy cửa ra tiến vào, ngài khỏe, xin hỏi ngài có chuyện gì? ở phòng quản lý cũng không nhìn thấy lao đường, chỉ cần một người người tuổi trẻ, thấy Tần Thủy Hoàng đẩy cửa ra đi vào, liền hỏi một câu, các ngươi quản lý dự án đâu? chúng ta quản lý đang họp, ngài có chuyện gì? nghe được đang họp. Tần Thủy Hoàng cũng chưa có lại phản ứng người tuổi trẻ này, mà là hướng bên cạnh phòng họp đi tới. Bây giờ Tần Thủy Hoàng rất tức giận, như vậy hậu quả nhưng mà rất nghiêm trọng. Đồng dạng là không có gõ cửa, Tần Thủy Hoàng đẩy cửa ra liền tiến vào. Tên kia người tuổi trẻ ở phía sau kêu cũng không có kêu, đẩy cửa ra sau này vẫn là không có thấy lão đường. Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái, người có chuyện gì? ở tại chủ vị một người người trung niên thấy Tần Thủy Hoàng đi vào, nhíu mày một cái hỏi, lão đường đâu? Lão đường. Người trung niên nhìn Tần Thủy Hoàng, lập tức nghĩ tới Tần Thủy Hoàng nói lão đường là ai, nói. Đường Công bây giờ ở công ty chính, ngươi có thể đi công ty chính tìm hắn. Hắn không phải nơi này quản lý dự án sao? Làm sao ở công ty chính? Ngươi nói không sai, trước Lao Đường đúng là nơi này quản lý dự án, nhưng là bây giờ không phải, ta bây giờ là nơi này quản lý dự án. Ngươi là quản lý dự án? Tân Thủy Hoàng ngẩn người một chút, sau đó cười nói, có người phụ trách là được, nếu ngươi là quản lý dự án, như vậy ta tìm ngươi cũng giống như vậy. Chương 415, trận cửa. Tân Thủy Hoàng mới sẽ không quản ai đang quản lý nơi này, bởi vì hắn hợp đồng mặc dù là và Lao Đường thiếu nhưng là hợp đồng là lấy công ty danh nghĩa ký, nói cách khác, bỏ mặt nơi này ai là người phụ trách cũng được nhận cái này nợ. ô hát, không biết vị tiên sinh này có chuyện gì? đòi tiền. Tần Thủy Hoàng nói xong, từ trong túi sách đem ban đầu ký kết hợp đồng lấy ra, đi tới người trung niên trước mặt, đem hợp đồng thả người trung niên trong tay. người trung niên đem hợp đồng nhận lấy đi, nhìn xem, sau đó lại đưa tới Tần Thủy Hoàng trong tay nói, Tần lão bản, chuyện này ta không biết, ta xem như vậy đi, ngươi hay là đi công ty chính tìm đường công đi. dẫu sao cái này phần hợp đồng ngươi là cùng đường công ký, ta cũng không biết chuyện. Ngươi không biết chuyện, đúng vậy. Ngươi chắc chắn, tần lão bản, ngươi đây là ý gì? Không có ý gì, ta chính là muốn hỏi một chút, cái này phần hợp đồng ngươi có thừa nhận hay không? Ngại quá tần lão bản, hợp đồng là ngươi và đường công ký, ta xem ngươi hay là đi tìm đường công đi, bởi vì ta đối với cái này không phải rất rõ. Nghe được cái này vị quản lý dự án mà nói, tần thủy hoàng thiếu chút nữa không có khí nổ. Một công ty, đặc biệt là một nhà quy mô rất lớn công ty xây cất, tại sao có thể có người như vậy làm quản lý dự án? Cái này căn bản là muốn chơi xấu, hợp đồng vật này. Dùng là con dấu công ty, bất kể là cùng ai ký hợp đồng, cũng phải thừa nhận. Cho ví dụ, Tân Thủy Hoàng công ty một người quản lý cho người khác ký hợp đồng, sau đó tên này quản lý nghỉ việc, Tân Thủy Hoàng liền không thừa nhận cái này phần hợp đồng liền sao? Cái này căn bản không có thể, nhất định phải thừa nhận, hơn nữa, Đường Công còn không phải là nghỉ việc, chỉ bất quá bây giờ ở công ty chính bên kia mà thôi. Phải, nghe được. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái, cũng không nói lời nào, liền trực tiếp mở cửa rời đi. Nếu như là trước kia, Tân Thủy Hoàng sẽ không nói hai lời đi ngay công ty chính tìm và hắn ký hợp đồng Đường Công. Nhưng là tên này quản lý dự án cách làm, để cho Tần Thủy Hoàng rất không thoải mái, cho nên hắn không dự định đi tìm đường công. Đem xe lái đến công trường phía ngoài cửa chính, Tần Thủy Hoàng ngừng lại, cầm lấy điện thoại ra cho lão Cố gọi một cú điện thoại, lúc này, cũng chỉ lão Cố không có chuyện gì. "Này, lão Tần, có gì phân phó? Ngươi bây giờ có chuyện gì không?" "Không có chuyện gì ạ." "Đang đối với xe cổ tiến hành kiểm tu, không phải qua mấy ngày hồi lòng quan cái đó công trường muốn bắt đầu làm việc sao? Như vậy, nếu ngươi không có chuyện gì, nói cho Hắc Tử bọn họ một tiếng." Đem nơi có hay không làm việc xe lớn cũng phái ra tới, sau đó tới Bắc Tân Trang nơi này. Bắc Tân Trang, là sông xa cái đó Bắc Tân Trang sao? Đúng, chính là chỗ này, các ngươi tới đây sau này, đưa cái này công trưởng cho ta trận đứng lên, nhớ, không cho phép vào, không cho phép ra. Ách! Lao Tần, chuyện gì xảy ra? Đừng hỏi, giữ ta nói làm. Rõ ràng, ta cái này thì an bài. Cúp Lao cố điện thoại, Tần Thủy Hoàng lại đi công ty đánh một cái đã qua, bất quá không phải cho Khương Văn đánh, mà là cho đội bảo an đội trưởng, phải biết. Tần Thủy Hoàng tập đoàn bảo an cũng đều là người máy. Tần Thủy Hoàng đây là làm hai tay chuẩn bị, nếu như có cái gì đột phát chuyện kiện, người máy muốn so với người xử lý tốt hơn. Thật ra thì Tần Thủy Hoàng là lo lắng đánh, nói như vậy liền nhất định là có người bị thương, đối phương bị thương ngược lại không thành vấn đề, hắn bên này không thể được, cho nên hắn phái người máy tới đây, thật đánh nhau, trực tiếp để cho người máy lên. Nếu đối phương cho hắn đùa bỡn vô lại, như vậy Tần Thủy Hoàng cũng chỉ lấy vô lại phương thức đối phương hắn, xem ai cời đến cuối cùng, nói khó nghe, ở khu bình sương nơi này, Tần Thủy Hoàng còn không có sợ qua ai mới vừa cúp điện thoại, tân thủy hoàng điện thoại di động lại vang lên, lấy ra nhìn một cái, phát hiện là hắc tử, liền cho tiếp thông. này, lão tần, chuyện gì xảy ra? lão cố cho ta gọi điện thoại, để cho ta đem xe lớn cũng phải đến bắc tân trang đi, nói là ngươi an bài, rốt cuộc chuyện này như thế nào? là ta an bài, về phần tại sao, cái này hồi đầu lại và ngươi nói, ngươi cứ dựa theo hắn nói, đem những cái kia không có làm việc xe lớn cũng phải ra tới. ô hát đúng rồi, còn có những cái kia không có chuyện làm tài xế. lão tần, đã xảy ra chuyện gì sao? như vậy, ta lập tức cũng đi qua. Không cần, ngươi nên làm gì thì làm cái đó đi, nơi này có ta một người là được, yên tâm đi, ta nơi này rất an toàn, ta đã từ tập đoàn đội bảo an điều người tới. À, Không phải đâu Lão Tần, ngươi liền đội bảo an đều đem ra hết. Người khác đối với Tần Thủy Hoàng đội bảo an không phải rất rõ, nhưng là Hắc Tử tuyệt đối coi là một cái, nghĩ lúc đó ở sông Vĩnh Định công trường thời điểm, Tần Thủy Hoàng những an ninh kia, đây chính là một cái đánh mấy chục tồn tại. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là Tần Thủy Hoàng đem đội bảo an cũng điều qua, vậy tuyệt đối sự việc sẽ không thiểu nhưng đồng thời hắt tử vậy sát tâm để xuống, bởi vì hắn biết có đội bảo an ở đây, tần thủy hoàng tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Được rồi, chuyện bên này ngươi liền không cần lo, ngươi hay là đi an bài cái khác đi đi. Rõ ràng, bất quá lao tẩn, nếu có chuyện gì, nhất định phải thời gian đầu tiên cho ta gọi điện thoại. Ừ, ta biết. Tần thủy hoàng đội bảo an vĩnh viễn là nhơn nhất, không có biện pháp, bọn chúng giao thông công cụ quá tốt, đây chính là mẹ xe benz 800 a mười mấy chiếc mẹ xe benz 800 rất nhanh đến, đậu ở tần thủy hoàng trước xe. Một hồi khai môn đóng cửa thanh âm sau này, 40 50 cái người máy đã đứng ở tần thủy hoàng trước mặt, tần thủy hoàng từ trên xe bước xuống, nói, trước đem xe mở qua một bên, đừng cản trở đường, sau đó ở chỗ này chờ. Ùm, um, thiếu gia. Người máy trả lời một tiếng, mười mấy người đã qua, đem xe mở qua một bên, đem đi trên công trường đường cho chạy ra, bên này mới vừa chuẩn bị xong, tần thủy hoàng liền thấy một chi đoàn xe tới đây, đương nhiên là xe lớn đoàn xe. Phải biết, bọn họ cách nơi này khoảng cách còn không có bảo an cách một nửa xa, từ nơi này vậy có thể thấy được những người máy này sức linh động. Đây chính là so người mạnh quá hơn, dựa theo tình huống bình thường, đoàn xe thế nào cũng phải so bảo an tới trước. Xe lớn đoàn xe đi ngang qua tần thủy hoàng bên người thời điểm dừng một chút, lão cố từ trên xe bước xuống, đoàn xe trực tiếp lại khởi động, trực tiếp đi công trường, cửa chạy đi, một chiếc một chiếc xe lớn đã qua, chẳng những đem cửa trở lại, liền liền bên cạnh đường cũng cho trượt. Khá tốt nơi này cách quốc lộ còn cách một đoạn, nếu không như thế hơn xe, phỏng đoán liền quốc lộ cũng biết trở lại. Lao Tần. Ừ. Tần thủy hoàng đối với lão cố gật đầu một cái. Trước kia thật ra thì mười mấy chiếc mẹ xe Mercedes 800 tới đây. Công trường bên kia liền đã phát hiện, bất quá cũng không có coi ra gì, nhưng mà làm cái này hai trăm hơn chiếc xe lớn tới đây, đem công trường cho trận nghiêm nghiêm thật thật, công trường bên kia cũng biết xảy ra chuyện, có người liền vội vàng đi phòng dự án báo cáo. Đáng tiếc lúc này đã muộn, bởi vì người trên xe đều đã rời đi, hơn nữa trận còn đặc biệt kín, nói như vậy, nếu như có người muốn từ công trường đi ra, hoặc là từ nơi khác leo tường đầu, hoặc là chính là từ trên xe lệ ra, dĩ nhiên, cũng có thể từ chui xuống đáy xe đi ra. Bất quá phòng đoán không có ai sẽ làm như vậy, hơn nữa vì phòng ngừa cái này. Tần Thủy Hoàng đối với dẫn đầu người máy nói, an bài người ngươi, đem nơi này cho vây lại. Phát hiện có người từ trên tường lặn ra, lại đem người ném vào. Uổng, thiếu gia. Dẫn đầu người máy trả lời một tiếng, quay đầu lại vậy không nói gì, chỉ là làm mấy cái động tác tay. Những người máy kia gật đầu một cái, sau đó liền phân tán ra, đi công trường tường viện bên ngoài vây tới. Dĩ nhiên, những người máy này cũng không có đều đi qua, mà là giữ lại bốn tên ở Tần Thủy Hoàng bên người, trong đó có tên kia dẫn đầu người máy. Thấy cái tình huống này, lão cố cười khổ một tiếng nói, lão tần. Ngươi đây là chuẩn bị đi lớn làm à? Tần Thủy Hoàng đi công trường bên kia nhìn một cái nói, đó là đương nhiên, ngươi hay chờ xem kịch vui đi. À. Lão cô đến một cái khí, lắc đầu một cái nói, lão tần, ta xem có người lại phải xui dẻo. Dù sao ta biết, ai đắc tội ngươi cũng sẽ không có trái cây ngon ăn. Nghe được Lão cô như thế nói, Tần Thủy Hoàng nhìn hắn một mắt nói, lão cô, nếu không ngươi đắc tội ta một chút thử một chút, xem xem là hậu quả gì. Ách, ta vẫn là được rồi, ta còn muốn sống thêm mấy năm. Thấy Lão cô không nhận mình chiêu, Tần Thủy Hoàng nói, lão cô. Ngươi an bài một số người đi đặt cơm, tốt nhất làm một ít lều vải tới đây, để cho mọi người có nơi nghỉ ngơi. À, không phải đâu lão Tần, ngươi còn dự định lâu dài hao tổn nữa à? Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái nói, không sai, ta chính là dự định lâu dài hao tổn nữa. Nhưng mà nhiều người như vậy, nếu như mua lều vải nói, phải tốn không thiếu tiền, hơn nữa có thể cũng không tới mấy lần, đó không phải là lãng phí sao? Yên tâm đi, sẽ không lãng phí, lông cừu mọc ở trên thân cừu, những thứ này lều vải không cần chúng ta tiêu tiền, cho nên ngươi đi mua ngay đi. Ô oh, thật đúng rồi, muốn mua tốt co như là cho mọi người quyền lợi. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Lao cô ánh mắt sáng lên, hỏi: "Lão Tần, ngươi nói là?" Mặc dù nói Lao cô không có đem lời nói xong, nhưng là Tần Thủy Hoàng cũng biết hắn muốn nói gì, cho nên gật đầu một cái nói: "Đúng, ta hiểu ý, nếu như vậy, vậy chỉ có một người mua một cái, nếu không không tốt điểm." "Có thể." Tần Thủy Hoàng lần này động lớn như vậy căn qua, làm sao có thể chỉ như vậy tùy tiện xong chuyện, chẳng những công trình khoảng cấp cho, mình bên này điều động nhiều người như vậy, cái này trung gian tiền im lặng, ăn uống sinh hoạt ngủ, đó cũng đều là tiền. Bây giờ đã là tháng 5, coi như là ở Đế Đô, thiên cũng không phải rất lạnh, có cái lều vải ở, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Lão Tần, vậy ăn. Đi nhà hàng mua thức ăn, vượt đắt càng tốt, đoạn thời gian này không có việc làm, có chút thật xin lỗi các huynh đệ, sẽ để cho mọi người ăn chút tốt, liền lên làm cho mọi người phúc lợi. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, lão cô còn có cái gì không hiểu, hi hi hắc cười mấy tiếng, liền đem một người tài xế kêu đến nói, ngươi mang mấy người đi Bình Xương thành khu, tìm một nhà tiệm cơm ngon nhất, để cho bọn họ mang thức ăn, mang nồi bếp, qua tới nơi này cho chúng ta nấu cơm lão bản, cái này Tên này tài xế nghe được lão cô mà nói Ngẩn người một chút, không biết nên làm cái gì Cái này không đơn thuần là đi đặt cơm Mà là hiện trường nấu cơm, nói cách khác Mọi người muốn ăn cái gì gọi cái đó Đừng bảo là tên này tài xế Liên liên tần thủy hoàng vậy ngẩn người một chút Sau đó vô đầu một cái, mình tại sao không có nghĩ đứng lên Đây chính là so đi đặt cơm tốt hơn Coi như là thức ăn làm khá hơn nữa Chờ làm xong lại đưa tới, mùi vị đó cũng thay đổi Nếu như ở hiện trường làm đó cũng không giống nhau Liên giữ hắn nói làm, nhớ tiền không là vấn đề. Tân Thủy Hoàng Vũ một cái tên tài xế kia bả vai vừa nói, ủm, ta vậy thì đi. Ở nơi này tên tài xế dẫn mấy người lên một người người máy mở mẹ xe Datsun 800 đi sau này, lão cố lại kêu đến một người tài xế nói, ngươi mang theo mấy người, sau đó mở mấy chiếc xe lớn đi thành khu ngoài trời đồ dùng tiệm, mua một ít lều vải trở về. Tốt lắm bản, bất quá muốn mua nhiều ít, xem xem chúng ta tới bao nhiêu người, liền mua nhiều ít đỉnh. Nhớ, nhất định phải người đỉnh đầu. Rõ ràng chúng ta lần này tổng cộng tới 711 người, vậy thì mua 711 đỉnh. Nói sạo. Ta và tần lão bản không phải là người ạ, còn có tần lão bản công ty những an ninh kia, đem tất cả mọi người đều tính luôn, một người mua đỉnh đầu. Ta cũng được đi, ngoài ra những an ninh kia vậy không cần. Đừng á lao tần, giống như như ngươi nói vậy, lông cửu mọc ở trên thân cửu, coi như là ngươi không cần, cũng có thể đưa cho người khác, đến lúc đó đi ra ngoài dạo chơi, cũng có thể dùng được cho. Vậy được, ngươi tự xem làm đi. Lần này tổng cộng tới đây 237 chiếc xe lớn, một chiếc xe lớn có 3 tên tài xế, vừa lúc là 711 người, những xe này bây giờ cũng không có sống cho nên mọi người đều là dựa theo bình thường nghỉ ngơi cũng sẽ không xuất hiện không có ai tới đây tình huống nói thật 700 nhiều người đứng chung một chỗ đó cũng là tối om om một mạng lớn không có biện pháp tần thủy hoàng chỉ có thể an bài lão cô đem người tách ra nếu không còn tưởng rằng là tới đây đánh nhau như vậy cũng không tốt bởi vì tần thủy hoàng có thể là tới nay không có nghĩ qua muốn đánh nhau hắn lần này tới đây là nói phải trái tới vừa vặn người máy ở toàn bộ công trường một vòng trông non lão cô sẽ để cho bọn họ mấy cái cùng nhau và những người máy kia ở toàn bộ công trường tường viện bên ngoài Như vậy liền đem người cho phân tán ra. Đi thôi, chúng ta vẫn là rời đi nơi này tương đối khá. Chờ lão cô an bài xong sau này, Tân Thủy Hoàng đối với lão Cô vừa nói. "Ách, lão Tần, có ý gì?" Tân Thủy Hoàng nhìn một cái lão cô nói, "Ta nói ngươi có phải hay không ngu? Ta nói cho ngươi, chúng ta đem nơi này vây lại, nhất hơn 20 phút, cảnh sát thì sẽ tới, cho nên lúc này chúng ta không thể ngây ngô ở chỗ này." Không ngây ngô ở chỗ này cũng không phải là nói cảnh sát tới đây sẽ đem bọn họ mang, mà là lo lắng cảnh sát để cho bọn họ đem xe lấy ra. Tần Thủy Hoàng là tới làm gì? Nếu như liền làm sao thật đơn giản lấy ra, vậy hắn cũng không để cho lão cô tới, trực tiếp đi thành phố tìm đường công là được rồi. Đúng vậy, ta tại sao không có nghĩ đến, vậy chúng ta đi mau. Hai người căn bản không có quản những công nhân kia làm thế nào, bởi vì coi như là cảnh sát tới, cũng không biết đối với những tài xế kia làm gì, bởi vì bọn họ đều là đi làm, mà cảnh sát tìm là người phụ trách. Lên xe. Tần Thủy Hoàng dùng rẽ một mở cửa xe, đối với lão Cố vừa nói. Ừ. Lão Cố gật đầu một cái, liền lên xe lúc này tần thủy hoàng quay đầu hướng dẫn đầu bảo an nói nếu như cảnh sát tới liền nói ta có chuyện đi để cho ngươi cho ta liên lạc ngươi liền giả vờ cho ta gọi điện thoại nhưng là không gọi được ủm thiếu gia thấy dẫn đầu người máy đáp ứng tần thủy hoàng lúc này mới lên xe sau đó lái xe rời đi tần thủy hoàng đi rất kịp thời bởi vì ở hắn mới vừa quẹo vào đại lộ còn không có đi bao xa liền nghe được có tiếng còi xe cảnh sát vang lên tần thủy hoàng từ kính chiếu hậu nhìn một cái liền thấy xe cảnh sát quẹo vào công trường con đường kia con bà nó lao tần khá tốt chúng ta đi mau nếu không liền bị cảnh sát cản trước Đó là đương nhiên, ta là làm gì? Tần Thủy Hoàng đi liền đi, căn bản không quan tâm chuyện bên này, bất quá cái này cũng không đại biểu hắn đối với bên này liền không biết gì cả, có thể như thế nói, nơi này mọi cử động ở Tần Thủy Hoàng nắm giữ bên trong. Bởi vì người máy sẽ tùy thời tùy chỗ cho hắn đem tình huống bên kia báo cáo tới đây, và Tần Thủy Hoàng nghĩ như nhau, cảnh sát để cho dẫn đầu người máy liên lạc Tần Thủy Hoàng, dẫn đầu người máy liền làm bộ như cho Tần Thủy Hoàng gọi điện thoại, nhưng mà một mực tắt máy. Thật ra thì nó đó là cho Tần Thủy Hoàng gọi điện phải à, mà là cho ngoài ra một người người máy đánh, mà trước lúc này hắn đã để cho ngoài ra một người người máy đưa điện thoại di động cho tắt máy, cho nên bỏ mặc nó đánh như thế nào cũng sẽ là tắt máy. liền liền cảnh sát đánh cũng giống như vậy. Còn như nói những tài xế kia thì càng tốt nói, thiếu tiền không trả, tiền lương cũng mở không ra ngoài, cơm vậy không ăn được, dù sao cũng làm sao khóc nói thế nào, cái này làm cho cảnh sát là không có biện pháp nào. Thiếu nợ thì trả tiền lẽ bất di bất dịch, chẳng những như vậy, những cảnh sát này vậy đặc biệt thống hận những cái kia thiếu dân công tiền lương lợi, những thứ này cũng đều là dân công tiền mồ hôi nước mắt à, nhưng mà ở nơi này chút khai phát thương hoặc là nhận thầu cửa hàng trong mắt căn bản cũng không coi ra gì. Nói như vậy, những cảnh sát này một năm không biết nhận được nhiều ít vụ án như vậy, trên căn bản đều là lão bản thiếu tiền lương, sau đó phát sinh tranh chấp, thậm chí cuối cùng phát sinh chảy máu chuyện kiện, cái này còn thường gặp. Chính là bởi vì thường gặp, những cảnh sát này mới ác hơn những thứ này thiếu tiền không trả người, bởi vì bọn họ cảnh sát lãng phí bao nhiêu sức người vật lực. Nếu không thể liên lạc với Tần Thủy Hoàng, cảnh sát cũng chỉ có thể làm một ghi chép, cũng chính là đối với vụ án này tiến hành thụ lý, cũng không thể tiến hành xử lý, bởi vì không thấy đoàn xe nơi này lão bản Hơn nữa bọn họ vậy không lấy tiền đoàn xe tài xế đem xe lấy ra, bởi vì bọn họ biết, những tài xế này căn bản cũng không biết nghe bọn họ, bởi vì những tài xế này là cho lão bản làm việc, nghe là lão bản. Người là dẫn đầu chứ? Một tên cảnh sát hỏi dẫn đầu người máy. Ta không phải. Dẫn đầu người máy lắc đầu một cái nói, ta chẳng qua là bảo an, và bọn họ như nhau, bởi vì cái này công trường thiếu chủ chúng ta tiền, chúng ta vậy hết mấy tháng không có bắt được tiền lương. Như vậy à, có thể các ngươi như vậy trận cửa cũng không phải là một chuyện à. Xem xem có thể hay không và chủ các ngươi nói một chút, trước đem những xe này lấy ra, sau đó sẽ thương lượng một cái biện pháp giải quyết. Xin lỗi, ngươi cũng nhìn thấy, chủ chúng ta điện thoại di động căn bản là không gọi được, còn có chính là, cái này căn bản cũng không có chỗ chống thương lượng, nơi này công trình đã làm xong gần nửa năm, chủ chúng ta cũng tới rất nhiều lần, nhưng là mỗi lần cũng nói không có tiền, nếu không có tiền, vậy nơi này là làm sao kiến thiết? Cái này, cái này tên cảnh sát cũng không biết nói cái gì cho phải, nhưng mà bọn họ lại không thể rời đi, bởi vì lo lắng bọn họ phát sinh cái gì chảy máu chuyện điện. Nếu như bọn họ cũng không đến, phát sinh chuyện gì cũng không có quan hệ, đừng bảo là chẳng qua là phát sinh chảy máu chuyện kiện, cho dù chết người đều cùng bọn họ không có quan hệ. Nhưng là bọn họ đi tới, lúc này phát sinh nữa chút gì, như vậy thì và bọn họ có quan hệ, cho dù là bọn họ đi bây giờ, phát sinh chuyện gì nữa tình cũng giống như vậy, cho nên bọn họ không đi được. Nếu không đi được, như vậy thì chỉ có thể và người máy như nhau, ở bên ngoài đợi, đồng thời cũng cùng trong cục tiến hành liên lạc, thỉnh cầu tiếp viện. Không có biện pháp, bởi vì chuyện này căn bản cũng không phải là một ngày hai ngày có thể giải quyết cho nên liền bọn họ mấy cảnh sát ở chỗ này căn bản không phải chuyện như vậy. Lúc này cách trời tối đã không xa, Tần Thủy Hoàng và Lão Cố lúc này đang khu bình xương toàn tụ Đức An vịt quay, hơn nữa còn là tinh phẩm vịt quay, uống là phi thiên mau đài. Dĩ nhiên, ở trước khi ăn cơm, Tần Thủy Hoàng cho Hà Tuệ gọi một cú điện thoại, nói cho nàng ngày hôm nay không trở về. Hai người một bữa cơm còn không có ăn xong, Lão Cố liền nhận được phía dưới tài xế điện thoại là đầu bếp đã tìm tốt, đang mang thứ này đi công trường đuổi, điều này cũng làm cho Tần Thủy Hoàng yên tâm không thiếu, chỉ cần không để cho tài xế đói bụng là được. Cơm nước song song này. Hai người từ hiệu ăn đi ra, lão cố hỏi, lão thần, chúng ta bây giờ là về nhà vẫn là hồi cái giám nhà à, chúng ta hai cái cũng uống rượu, ai lái xe, vẫn là ở vùng lân cận tìm một khách sạn ở lại, còn không biết phía sau sẽ phát sinh chuyện gì. Vậy được, vậy thì ở lại. Hai người ai cũng không có sơ xe, liền ngừng xe ở bên lề đường chỗ đậu xe, sau đó hai người đi bộ đi tới vùng lân cận đã khách sạn lớn, lão cố uống có chút hơn, dĩ nhiên, cái này có chút hơn cũng không phải là uống uống rượu hơn, mà là nhìn qua say tương đối tàn nhẫn. Tân Thủy Hoàng còn có thể mặc dù uống không thiếu nhưng là người rất thanh tịnh cho nên cũng chỉ có thể hắn đi một phòng cho chúng ta mở hai phòng thương vụ phòng xếp tân thủy hoàng đem mình thẻ căn cước và lão cố thẻ căn cước đưa tới ngại quá tiên sinh thương vụ phòng xếp không có ngài xem sang chọn một phòng được không không có đúng vậy tiên sinh cũng cái điểm này gian phòng tương đối khẩn trương vậy có căn hộ sao có tầng chốt còn có một gian tổng thống bộ vậy được liền nó tốt tiên sinh xin chờ gian phòng mở đàng hoàng sau này lão cố đã ở đại sảnh trên ghế salon mong ngủ Liền cái này mới vừa rồi còn hỏi có phải hay không trở về đây, phòng đoán coi như là ngồi xe, không trở về được nhà liền ngủ. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, đi tới ở lão cô trên mặt đánh mấy cái, để cho hắn thanh tỉnh một chút. "Lão? Lao Tần, sao? Làm sao rồi?" Có thể là mới vừa rồi lúc tới gặp điên, lão cô men rượu cũng lên tới, cho nên nói chuyện đều có điểm không lanh lẹ, Tần Thủy Hoàng một cái đem hắn từ trên ghế xạ lộn kéo lên nói, "Gian phòng mở đàng hoàng, trở về phòng tắm đi ngủ." "À, được." "Tốt." Tần Thủy Hoàng đỡ lão cô, lên thang máy đi tới tầng chốt tổng thống bộ. Vốn là Tần Thủy Hoàng muốn cho lão cô trước đi tắm ngủ tiếp, nhưng mà thấy hắn bây giờ dáng vẻ, vẫn là được rồi, chỉ có thể trực tiếp đem hắn đỡ vào phòng. Đem lão cô ném lên giường, Tần Thủy Hoàng đem hắn đem giày tơi, sau đó giúp hắn đậy lại chăn, Tần Thủy Hoàng lúc này mới đi ra ngoài. Cái này tổng thống bộ có 3 cái gian phòng, lão cô ở chẳng qua là trong đó một gian, Tần Thủy Hoàng đi tới gian phòng của mình, trước vào đi tắm, sau đó mới nằm ở trên giường nghỉ ngơi, mà đi qua phen này giày vò, Tần Thủy Hoàng cũng có chút vấy hãm, dĩ nhiên, cũng có thể là bởi vì là rượu cồn tác dụng. Buổi sáng ngày thứ 2 Tần Thủy Hoàng còn chưa có tình ngủ, mơ mơ màng màng liền nghe có người nói chuyện, sau đó liền đem mắt mở ra, lúc này mới phát hiện là ở tại khách sạn, còn như trò chuyện tiếng, vậy chẳng qua là lão cô đem phòng khách mở tivi mà thôi. Chương 416, quỷ dị. 100 triệu. Không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng cũng chỉ có thể thức dậy, bất quá ở thức dậy trước, Tần Thủy Hoàng trước hay là vào đi tắm, mặc vào quần áo, rồi mới từ gian phòng đi ra, mà lúc này, lão cô đang ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Ta nói ngươi tên ngậy, dậy sớm như vậy làm gì? Không ngủ được vẫn chưa chịu dậy, cô thát đúng rồi ta làm sao trở về? ta kéo chân cho người kéo vào được. Tần Thủy Hoàng đùa giỡn vừa nói, à, không phải đâu, tên này phỏng đoán cái gì đều quên, thật đúng là lấy là Tần Thủy Hoàng là kéo chân cho kéo vào được. Tần Thủy Hoàng đi tới, ở trên đầu hắn vỗ một cái nói, ngươi có phải hay không ngu? Nếu như ta thật kéo chân ngươi đi vào, phỏng đoán người khách sạn cũng không để cho ở. ách, đúng vậy. Lão cố gãi đầu một cái. được rồi, đừng say bảo, đói bụng không? có chút. ngày hôm qua quan uống rượu, không có ăn no. lão cố xoa xoa bụng vậy gọi điện thoại để cho đưa bữa ăn đi. Tần Thủy Hoàng chỉ chỉ phòng khách điện thoại. Nơi này là tổng thống bộ, có đưa bữa ăn phục vụ, hơn nữa còn làm miễn phí, chẳng những miễn phí, còn rất phong phú. Dĩ nhiên, so với căn phòng này giá cả đó là kém xa. Đừng bảo là một bữa ăn sáng, coi như là 10 bữa bữa ăn sáng, cũng bất quá là cái này gian phòng giá cả một số không đầu. Phải, ta đi, ô hát đúng rồi lão tần, chúng ta cơm nước xong làm gì đi. Cơm nước xong nói sau cơm nước xong chuyện, bây giờ là ăn điểm tâm thời gian. Thật ra thì Tần Thủy Hoàng cũng không biết an điểm tâm xong làm gì đi. Bởi vì cũng không ai biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, dù sao cũng binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, cho nên hắn là chuẩn bị đi một bước xem một bước. Rõ ràng, Lão Cố gật đầu một cái, đã qua gọi điện thoại đi. Phục vụ viên đem bữa ăn sáng đưa ra, hai người ngay tại gian phòng đem sớm cơm ăn, Lão Cố lau miệng hỏi, "Lão Thần, chúng ta hiện đang làm gì vậy?" "Không làm mà, ở nơi này chờ điện thoại." "Ách, vậy cũng tốt." Lão Cố trả lời tức giận không có sức. Bắp Tân Trang công trường bên này, bị trận một đêm, người ở bên trong rất gấp, nhưng mà cuốn quần vậy không có cách nào, bọn họ không ra được thậm chí người bên ngoài muốn đi vào cũng không thể, đây cũng là Tần Thủy Hoàng mong muốn hiệu quả. Cảnh sát ở bên ngoài một mực cùng tài xế giao thiệp, nhưng là vô dụng, bởi vì bọn họ phải nghe lời của ông chủ, bởi vì lao bản sẽ cho bọn họ bắt đầu làm việc tư, nhưng là cảnh sát sẽ không, cho nên vô luận cảnh sát như thế nói, làm sao cho bọn họ thương lượng, tài xế chính là một câu nói, chúng ta không đứng ra. Bên trong công trường, quản lý dự án phòng làm việc, quản lý dự án đầu đầy mồ hôi đang gọi điện thoại, trước đánh 110, nhưng mà 110 nói người đã qua bây giờ đang ở hiện trường. Lúc này quản lý dự án còn có thể không biết chuyện gì. Cái này không, lập tức liên lạc Đường Công, điện thoại ngược lại là đã thông, có thể Đường Công cũng không tại Đế Đô, không, có biện pháp, quản lý dự án sẽ để cho Đường Công cho Tần Thủy Hoàng gọi điện thoại, đáng tiếc là căn bản là không gọi được. Tần Thủy Hoàng biết, quản lý dự án sẽ cho Đường Công gọi điện thoại để cho Đường Công liên lạc mình, cho nên hắn trước thời hạn liền đem Đường Công cho bôi đen, quản lý dự án không phải bỏ sao, không phải là không thừa nhận sao, xem ai cuối cùng sẽ khóc. Phải biết toàn bộ công trường bên trong nhưng mà có mấy trăm chỗ rác người. Tần Thủy Hoàng đối với đem bọn họ trực tiếp cho khốn ở bên trong, nhiều người như vậy, cái khác trước không nói, ăn uống sinh hoạt ngủ đều là vấn đề, cho nên do không được quản lý dự án không nắm nảy. Nếu không liên lạc được Tần Thủy Hoàng, như vậy thì chỉ có thể tìm quan hệ, sau đó cùng Tần Thủy Hoàng đối với nói, cái này rất dễ tìm, Tần Thủy Hoàng chính là làm công đất, mà đối phương là làm kiến trúc, hai người cũng sẽ cùng khai phát thương giao tiếp. Cho nên cuối cùng, hay là có người đem điện thoại gọi cho Tần Thủy Hoàng, không sai, chính là Bắc Tân Trang hạng mục này khai phát thương, trước Tần Thủy Hoàng cũng cho bọn họ đã làm sống đó chính là đối với nơi này tiến hành phá bỏ và rời đi. Cộng thêm kéo dắp dưới, thấy là ai đánh tới điện thoại, Tần Thủy Hoàng vội vàng đem điện thoại tiếp thông nói, Đoàn Tổng ngươi khỏe. Tần Tổng, đây là chuyện gì xảy ra hả? Nghe nói ngươi để cho người đem công trường cửa cho trận. Không sai, là có có chuyện như vậy. Ô hát, vậy có thể hay không và ta nói một chút là bởi vì cái gì? Nghe được Đoàn Tổng như thế nói, xem ra hắn cũng không biết chuyện gì, nói cách khác công ty xây cất không có cùng hắn nói chuyện gì xảy ra, chẳng qua là nói cho hắn công trường bị Tần Thủy Hoàng cho trận. Đoàn Tổng. Công ty xây cất bên kia không có cùng ngươi nói sao? Không có, bọn họ liền nói ngươi đem công trường cho trận, Tần tổng, ta muốn ngươi cũng biết, công trường bây giờ đang gấp rút kỳ, ngươi như vậy đem cửa trở lại, đối với công trình mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Cái này Tần Thủy Hoàng có thể không hiểu sao? Dĩ nhiên rõ ràng, có thể hắn cũng là không có cách nào, nhưng là hắn lại không thể tùy tiện đắc tội đoàn tổng, phải biết, người ta nhưng mà khai phát thương, đây cũng không phải nói Tần Thủy Hoàng sợ hắn. Nếu như bàn về quy mô, hoặc là bàn về công ty lớn nhỏ, Tần Thủy Hoàng tập đoàn nhưng mà so đoàn tổng công ty lớn hơn. Cho nên cái này căn bản không tồn tại vấn đề sợ hay không, Tần Thủy Hoàng sợ dĩ không muốn đắc tội Đoàn tổng, vẫn là câu nói kia, Đoàn tổng là địa ốc mở rộng công ty. Phải biết Tần Thủy Hoàng là làm cái gì, sắp thực nói Tần Thủy Hoàng nghề chính là cái gì, là nhận thầu cửa hàng, nhận thầu cửa hàng nhận thầu cái gì, đương nhiên là trên công trường sống, cho nên vô luận như thế nào hắn cũng không thể tùy tiện đắc tội công ty địa ốc. Hơn nữa, Tần Thủy Hoàng cũng không phải cái loại đó thích đắc tội người của người khác, làm thời gian dài như vậy công trình, cái này thật giống như là hắn đắc tội thứ nhất công ty xây cất, nói thật Bất kể là công ty xây cất vẫn là công ty bất động sản, Tần Thủy Hoàng cũng không muốn đắc tội, bởi vì hắn còn muốn ở trong cái vòng này phối hợp. Cho nên trước Tần Thủy Hoàng tới đây muốn mấy lần tiền, nói không có Tần Thủy Hoàng liền rời đi, cho tới bây giờ chưa từng làm cái gì quá đáng sự việc, nhưng là lần này, bọn họ là thật đem Tần Thủy Hoàng đắc tội. Thứ nhất, ngươi nói không có tiền, nhưng màn nền móng cũng đánh tốt lắm, phải, coi như là như vậy, ngươi nói không có tiền, Tần Thủy Hoàng cũng có thể hiểu, bởi vì chính hắn cũng làm công trình, có lúc tiền eo không ra cũng bình thường. Thứ hai, coi như là ngươi không có tiền, Hoặc là là có tiền không cho cũng được, nhưng là ngươi không thể không thừa nhận, cái này sẽ để cho tần thủy hoàng tức giận, tần thủy hoàng chính là như vậy, ngươi mời ta một xích ta kính ngươi một trượng, ngươi nếu như cho ta tìm không thoải mái, như vậy thật xin lỗi, ngươi trước không thoải mái đi. Là như vậy bà tổng, ngươi nói có tức hay không người, bác tân trang nơi này công trình ngươi cũng biết, việc đào đất cũng xong rồi gần nửa năm chứ. Ừ, không sai, thật giống như có tới 5 tháng. Đoàn tổng ở điện thoại bên kia gật đầu một cái. Xét thực là 5 tháng lẻ mấy ngày, nhưng đến bây giờ ta còn không có bắt được một phân tiền. Hách, không thể nào giai đoạn trước công trình khoản công ty chúng ta đã sớm đánh tới đến bây giờ còn không có cho người tính tiền không có nếu như chỉ là như vậy cũng được đi còn có càng tức người đây tiếp theo tần thủy hoàng liền đem quản lý dự án thay đổi người sự việc nói một lần hơn nữa đem mới nhậm chức quản lý dự án không nhận nợ chuyện này cũng cùng đoàn tổng nói một lần dĩ nhiên tần thủy hoàng không có thêm dầu thêm mỡ câu câu nói đều là nói thật coi như là như vậy cũng để cho đoàn tổng nghe á khẩu không trả lời được phòng đoán hắn cũng là lần đầu tiên đụng phải như vậy chuyện làm ăn nếu như đều giống như bọn họ như vậy chuyện làm ăn kia vậy không có cách nào làm. Cho ví dụ, một cái nghiệp vụ viên nói tới nghiệp vụ, đem hợp đồng vậy ký, nhưng là nghiệp vụ này nhân viên từ trước, đổi một nghiệp vụ viên, chẳng lẽ liền không thừa nhận cái hợp đồng này, căn bản không thể nào chuyện. Ngại quá à Tân tổng, ta không biết tình huống gì. Không quan hệ. Nhưng mà Tân tổng, ngươi như vậy chặn lại cửa cũng không phải chuyện à? Nếu không như vậy đi, ngươi trước đem cửa tránh ra, bên kia đã đáp ứng và ngươi nói chuyện, chúng ta đều là làm ăn, hòa khí sinh tài. Đoàn tổng, nếu ngươi nói như vậy, mặt mũi này ta không thể không cấp, nhưng là tránh ra cửa không được. Như vậy đi, để cho bọn họ tới đây một người và ta nói, nói xong ta liền đem cửa tránh ra. Nói không tốt ta cũng không có biện pháp. Nói thật, Tần Thủy Hoàng đã làm ra rất lớn nội bộ. Dựa theo Tần Thủy Hoàng ý nghĩa, trước trận cái năm ba ngày, để cho công ty xây cất bên kia trước cuối cùng, để cho bọn họ đích thân tìm mình đưa tiền. Tần Thủy Hoàng dây dưa nổi, cảm ơn Tần tổng. Vậy được, ta cho bọn họ nói một tiếng. Được, ta bây giờ ở khu Bình Dương khách sạn rìa hẻm bệ ấy rình nọt. Ngươi để cho bọn họ đến tìm ta đi, ta ở chỗ này chờ bọn họ. Không thành vấn đề. Sau khi cúp điện thoại. Tần Thủy Hoàng vậy thở phào nhẹ nhõm, nói thật, hắn cũng không nguyện ý đem sự việc làm lớn chuyện. Mặc dù nói Tần Thủy Hoàng không sợ, nhưng là chớ quên, hắn là làm cái gì? Hắn là làm công trình, không muốn bởi vì chuyện này đem không tốt danh tiếng đánh ra. Nói như vậy, sau này còn ai dám tìm hắn làm công trình? Lão Tần, ngươi làm sao? Lão Cố nhìn Tần Thủy Hoàng hỏi. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói, không có biện pháp, gọi điện thoại là công ty địa ốc tổng giám đốc, ngươi để cho ta làm thế nào? Còn có chính là, ta là làm công trình, hơn nữa còn là một nhận thầu cửa hàng, ta cũng không có thể đem người cũng đắc tội xong rồi đi. Nói như vậy, còn có ai sẽ đem công trình nhận thầu cho ta? Ách. Điều này cũng đúng. Lao cố gật đầu một cái, có chút hiểu Tần Thủy Hoàng tại sao dễ nói chuyện như vậy. Phải biết, trước Tần Thủy Hoàng cũng không có tốt như vậy nói chuyện, ngươi không đắc tội hắn không có sao, nhưng là ngươi nếu là đắc tội hắn, bỏ mặt ngươi là ai, cũng sẽ cho ngươi chết đến cùng, này chỉ có thể nói khi đó Tần Thủy Hoàng vẫn chưa trưởng thành. Bây giờ không giống nhau, Tần Thủy Hoàng bây giờ đã là một nhà lớn tập đoàn tổng giám đốc, thuộc hạ có mấy chục ngàn người chờ hắn ăn cơm, hắn không thể bởi vì mình tạm thời hành động theo cảm tình, đem công ty đem tập đoàn rơi vào nguy cơ, cho nên hắn bây giờ làm gì chuyện cũng phải cân nhắc luôn mãi. Ngươi nói hắn không quả quyết cũng tốt, ngươi nói hắn làm việc không dứt khoát cũng tốt, dù sao không thể giống hơn nữa trước như vậy. Được rồi, bỏ mặc, xem bọn họ nói thế đó đi. Ừ, lao cố gật đầu một cái. Vừa lúc đó, điện thoại di động reo, Tần Thủy Hoàng còn tưởng rằng là công ty xây cất bên kia đánh tới điện thoại, liền đem điện thoại lấy ra cho tiếp thông. Này, Ca, là ta. Ách, tiểu muội, không sai, gọi điện thoại tới đây là muội muội tận sàng. Tần Sảng sợ dĩ cho Tần Thủy Hoàng gọi điện thoại, là bởi vì là nàng đụng phải chuyện. Hôm nay là thứ bảy, Tần Sảng và Hạ Dĩ Tuyết hẹn xong đi ngoại ô chơi xuân, hai người dậy rất sớm, an điểm tâm xong liền lên đường, không nghĩ tới mới vừa đi tới ngoại ô nơi này, xe liền đụng người. Nhưng là người này đụng rất kỳ quái, bởi vì Tần Sảng đã dừng xe lại, nhưng mà người kia vẫn là ngã xuống nàng trước cơ hội định đợi lại, thấy cái này Tần Sảng còn có thể không hiểu chuyện gì xảy ra, nàng đây là đụng phải người lạ bị đụng. Trọng yếu nhất chính là, đối phương là người tuổi trẻ, xem tuổi tác nhất hơn cũng chỉ 23 24 tuổi. Bất kể là mặc vẫn là lối ăn mặc, cũng không giống là một cái dựa vào người giả bị đụng sinh hoặc người. Cái này không, ở tần sảng mới vừa xuống xe, liền bị mấy người vây lại, sau đó năm mồm bảy miệng vừa nói, nói đều là tần sảng đụng người, bọn họ đều thấy được, hơn nữa để cho tần sảng tốn tiền chuyện. Tần sảng nóng nảy và tần thủy hoàng như nhau, nếu quả thật đụng người, vậy không nói hai lời thì biết đánh 120, nhưng là hắn căn bản cũng không có đụng vào người, là người tuổi trẻ mình nhoài người đến hắn nắp cả vào xe, vậy làm sao có thể để cho tần sảng nuốt xuống khẩu khí này? Tiên vật này, tần sảng không quan tâm. Đừng bảo là mấy ngàn đồng tiền, coi như là mấy chục ngàn đồng tiền nàng cũng không quan tâm, có thể nàng quan tâm là mình đã bị liền đoan uổng, đặc biệt là những người vây xem này, từng cái cho mù mắt tựa như. Lúc này, Tần Sảng còn không có xem rõ ràng, những người này thật ra thì cũng là chung nhau, nói trắng ra liền chính là nhờ, không, có biện pháp, bởi vì nàng cho tới bây giờ không có đụng phải như vậy chuyện. Nàng không hiểu, không đại biểu người khác không hiểu à? Hạ Dĩnh Tuyết mới trên xe xuống, ở Tần Sảng thai vừa nói, những người này đều là một phe, bây giờ liền hai người chúng ta người, ta xem trước hay là dàn xếp ổn thỏa tốt. Nếu không chúng ta sẽ thua thiệt. Thua thiệt? Tần Sảng lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Hạ Dĩnh Tuyết không biết, nhưng là Tần Sảng đã biết, ở nàng bên người, một mực đi theo mấy người, hơn nữa nàng còn biết, những người đó là ca ca nàng cho nàng an bài hộ vệ, cho nên Tần Sảng một chút cũng không có lo lắng. Tần Sảng, bây giờ chúng ta bên này liền hai người chúng ta, ta xem trước hay là cho bọn họ một chút tiền, đem bọn họ cho đổi đi, sau đó ngươi cho ca ngươi gọi điện thoại, để cho ca ngươi phái người tới xử lý. Không cần, ta bây giờ liền cho ca ta gọi điện thoại. Tần Sảng thân bí cười một tiếng liền đem điện thoại di động lấy ra, sau đó cho Tần Thủy Hoàng gọi tới, đây cũng là tại sao Tần Sảng sẽ vào lúc này cho hắn gọi điện thoại nguyên nhân. "Con gái, lúc này cho ta gọi điện thoại có chuyện gì không?" "Ca, cho ta đánh tới 100 triệu, ta muốn đụng mấy người." "Ách, nha đầu, ngươi nói gì sao lời điên cùng đâu?" "Ca, ta chưa nói lời điên cùng, ngươi liền đem tiền cho ta đánh tới đi, yên tâm đi, không có việc gì." Tần Thủy Hoàng bên này đơn giản là đầu óc mơ hồ, bất quá nghĩ đến em gái tính cách, Tần Thủy Hoàng biết, hẳn sẽ không xuất hiện chuyện gì, cho nên muốn liền muốn liền gật đầu nói, "Phải." Các cái này thì cho người đánh tới. Cúc em gái điện thoại sau này, Tần Thủy Hoàng thật đúng là cho tần sảng thẻ ngân hàng lên đánh 100 triệu đã qua. Tần sảng bên này, điện thoại mới vừa cút, tin nhắn ngắn nhắc nhở liền văng lên, tần sảng điện thoại giống vậy có ngôn ngữ phát. Ngài số đôi 2688 thẻ, ngày 11 tháng 5, 8 giờ 32 phút, ngân hàng công thương thu vào chuyển tiền 100 triệu nguyên đúng, số còn lại 100 triệu 136 175 217 khối 6 mao 2 phút, ngân hàng công thương. Nghe được cái này đoạn ngôn ngữ phát, chẳng những người giả bị đụng đội ngây ngẩn. Liên Liên Hạ Dĩnh Tuyết cũng giống như vậy, nàng một mực biết Tần Thủy Hoàng đối với Tần Sảng cương chịu, nhưng mà không nghĩ tới cương chịu đến loại trình độ này, một cú điện thoại đánh tới, lập tức tiền liền đánh tới. Phải biết đây chính là 100 triệu à, không phải 1 triệu, 2 triệu, càng không phải là 100.000, 200.000, dòng giá 100 triệu, coi như là những cái kia lớn tập đoàn tổng giám đốc, cũng không khả năng một phút không tới liền lấy ra tới nhiều tiền như vậy. Chẳng những là nàng, Liên Liên Tần Sảng cũng giống như vậy, nàng cũng là từ trên mạng thấy qua cái này, liền muốn dùng cái biện pháp này hù dọa một chút những thứ này người giả bộ bị đụng, giống vậy không nghĩ tới Kaka thật đem 100 triệu cho nàng gọi lại. Nhưng mà lúc này nàng đã cởi hồ khó xuống, không có biện pháp, chỉ có thể nhắm mắt diễn thôi, kéo hạ dĩnh tuyết một cái, trực tiếp lên xe. Lúc này vừa lúc là người giả bị đụng tập đoàn người ở sừng sờ, cho nên cho hai nàng thời gian. Thấy hai người lên xe, người giả bị đụng tập đoàn người mới phản ứng được, vội vàng muốn đi cản, nhưng là đã muộn, Tần Sảng đã đem cửa xe từ bên trong khóa. Đây cũng không phải là nàng trước mở vậy chiếc BMW X1, mà là một chiếc mẹ xe Mercedes-Benz 800. Cũng vậy, phòng đoán nếu như là BMW X1 mà nói Những thứ này người giả bộ bị đụng cũng không biết để mắt tới các nàng, đoán chừng là biết xe này giá trị, cho nên mới đi lên người giả bị đụng, nhưng là bọn họ vậy không nghi tới, tần Sảng căn bản cũng không phản ứng bọn họ. Mà lúc này, tần Sảng đã đem xe khởi động, nghe được xe hơi chạy thanh âm, người giả bị đụng tập đoàn người dọa một chút, mới vừa rồi trên điện thoại di động lồn ngự phát bọn họ nghe nhưng mà rất rõ ràng. Hơn nữa những người này căn bản cũng không biết hoài nghi tần Sảng làm giả, một cái mở 6 7 triệu xe người, làm sao có thể sẽ đi làm giả, cho nên lúc này bọn họ một chút sợ, thậm chí đã có người lén lén rút đi dạo. Không thể không dắt đi dạo à, dù có tiền trong mắt người, bọn họ mệnh cũng không đáng tiền, nói khó nghe, liền một triệu cũng không đáng giá, nhưng mà mới vừa rồi đó là bao nhiêu tiền, dòng một trăm triệu, đừng bảo là liền mấy người bọn hắn, coi như là mấy chục người vậy đủ đền. Vừa vặn lúc này, Tần Sảng đã đem đương Vũ lên, xe mẹ xe đét động một chút, thấy cái tình huống này, những cái kia mới vừa rồi còn người vây xem, từng cái nhanh chân chạy, bọn họ nhưng mà nghe gặp Tần Sảng lời của, không phải đụng một cái, mà là mấy cái, cái này liền thuyết minh Tần Sảng đã đem bọn họ cho nhìn đấu. Người giả bị đụng là người giả bị đụng. Nhưng là cũng không ai muốn chết, nói khó nghe, coi như là Tần Sảng đem bọn họ đụng chết, đó cũng là chết vô ích, không phải bởi vì cái khác, bởi vì người ta có tiền. Đặc biệt là cái đó mới vừa rồi nằm sấp nắp cả bỏ xe người tuổi trẻ, lúc này còn trên đất nằm, xem đến mọi người cũng chạy, hơn nữa xe vậy khởi động, nhất thời hù được hồn phi phách tán, đứng lên tung nha tự chạy. Người khác chạy Tần Sảng bỏ mặc, bởi vì những người đó không có nằm sấp nàng cơ hội đỉnh đợi lại, nhưng là người trẻ tuổi này không được, bởi vì chính là hắn ngoại người đến liền mình, cơ hội đỉnh đợi lại tới người giả bị đụng, cho nên Tần Sảng lái xe liền truy đuổi chỉ như vậy một cái chạy ở phía trước, một chiếc xe ở phía sau truy đuổi, hơn nữa tần sàng có chút cố ý cũng không có đem xe mở nhanh như vậy, nhưng coi như là như vậy, vậy so một người chạy muốn nhanh một chút, như vậy người tuổi trẻ chỉ có thể lấy ra bú sữa mẹ sức lực chạy mới có thể không bị xe đụt lên. người tuổi trẻ không phải là không có nghĩ tới bay qua đường mương tử đi đất hoang lên chạy, nhưng mà xe mẹ xe đét liền trực tiếp lái đi, tần sàng bây giờ tiền khai nhưng mà mẹ xe đét Benz 800, một chiếc siêu cấp xe SUV, đừng bảo là là giống vậy đường mương tử, coi như là rất dốc sườn núi, vậy như thường đi lên mở. Lần này có thể khổ người tuổi trẻ, cắn răng, nén giận, thậm chí nhắm hai mắt chạy về phía trước, bởi vì hắn sợ chạy chậm một chút, liền bị xe cho đụng vào. Đây chính là mẹ xe Dead Benz 800 à, coi như nhẹ nhàng đụng một cái, phỏng đoán cũng là gân xương gãy, hơn nữa người ta còn muốn đụng chết mình. Ở đất hoang bên trong chạy không biết có xa lắm không, phía trước có một con đường mòn, ở nơi này con đường mòn bên có một cây cột dây điện, thấy cột dây điện, người tuổi trẻ ánh mắt sáng lên, tăng tốc độ đi cột dây điện chạy đi, sau đó hai ba chiêu liền leo lên cột dây điện. Người ở gặp phải chết uy hiếp thời điểm, tiềm lực có thể là rất lớn nếu như là ngày thường, phòng đoán để cho hắn bỏ hắn cũng không nhất định bỏ được cho đi, nhưng là bây giờ, mặc dù đã chạy đường rất xa, đã là kiệt sức, có thể hắn vẫn là leo lên. đại đại đại tỷ, không, không, mãi mãi mãi, tha tha ta đi, ta, ta lại cũng không dám nữa. người tuổi trẻ một bên thở hổn hển, một bên lắp ba lắp bắp đối với tần sàng cầu xin tha thứ, tha ngươi. Ừ, ta ngày hôm nay không phải đụng chết ngươi. tần sàng chỉ trên cột dây điện người tuổi trẻ vừa nói, mãi mãi mãi, ta, ta sai rồi. Ngươi liền làm ta là một con kiến, thả qua ta đi." Hạ Dĩnh Tuyết lúc này vậy từ trên xe bước xuống, thấy cái tình huống này, Hạ Dĩnh Tuyết nói, "Tiểu Sảng, ta xem coi như xong đi, không đáng giá được." Hạ Dĩnh Tuyết sợ gì nói như vậy, cũng không phải là nàng sợ, nói thật, Hạ Dĩnh Tuyết sợ qua ai, có thể nói sai rồi Tần Thủy Hoàng, nàng còn không có sợ qua người bất kỳ, sợ gì như vậy và Tần Sảng nói, là bởi vì là nàng căn bản cũng không có đem chuyện này coi ra gì. "Đúng đúng đúng, vị này mãi mãi nói đúng, ta không đáng giá được." Người tuổi trẻ ôm cột dây điện gật đầu liên tục. "Hử?" Tiết chuyện tốt như vậy, chuyện này không xong. Tần Sảng đã đang bực bội lên, lúc này phòng đoán ai khuyên cũng không dùng. Nếu như là vừa mới bắt đầu hắn như vậy, có lẽ chuyện về sau căn bản cũng không biết phát sinh. Ai bảo những người này quá tham tiền, coi như là tham tiền, người vậy chọn xong người, mở mẹ xe Mercedes 800 người, sẽ quan tâm vậy mấy triệu bồi thường khoản. Ngại ngại, vậy ngài nói làm sao bây giờ? Người tuổi trẻ thật sự là không có cách nào, hắn bây giờ là chạy vậy chạy không nút đít, hạ cũng không dám xuống, hơn nữa đã mau không chịu nổi, hắn thật sợ mình từ trên cuộn dây điện rất xuống. Sau đó bị tần sảng lái xe đụng, cầm 2000 đồng tiền đi ra. À, nghe được tần sảng để cho hắn lấy ra 2000 đồng tiền, người tuổi trẻ thiếu chút nữa không có từ trên cột dây điện rơi xuống, hắn nào có 2000 đồng tiền à, coi như là đem trên người hắn lấy hết, phỏng đoán cũng không đáng giá 2000 đồng tiền. Ngài mãi, mãi, ngài, ngài cái này làm sao còn phải tiền à? Nói nhảm, xem xem ta đây là xe gì, ta theo đuổi ngươi mấy cây số, hơn nữa còn đuổi tới trong ruộng, tiền dầu mài tổn phí ngươi phải ra đi, hơn nữa, ngươi còn làm trễ nải chúng ta thời gian, cái này chẳng lẽ không cần tiền Thật ra thì Tần Sảng cũng không thật có dự định đụng chết hắn, chính là hù dọa một chút hắn mà thôi, mà lúc này cũng không xê xích gì nhiều, cho nên Tần Sảng mới cho mình tìm một 1.5 bậc thang, chẳng qua là nàng làm sao vậy không nghĩ tới, người tuổi trẻ trên mình lại liền 2000 đồng tiền cũng không có, sớm biết liền thiếu yếu điểm, nhưng mà lúc này lời đã nói ra, ngươi để cho nàng làm sao thu hồi? Trên mình ngươi có nhiều ít, toàn bộ lấy ra. À, được. Người tuổi trẻ một cái tay ôm cột dây điện, cái tay còn lại đi trong túi móc, bên này móc trả đổi một cái tay khác tiếp tục móc, rất nhanh liền đem trong túi móc sạch sẽ. Chương 417 bồi thường người tuổi trẻ coi như là đem tiền trên người toàn bộ móc trả cũng sẽ không đến một ngàn đồng tiền cầm số tiền này người tuổi trẻ vẻ mặt đau khổ nói ngại nãi ta nhiều như vậy lấy tới nghe được tần sảng như thế nói người tuổi trẻ vừa muốn đem tiền ném xuống tới nhưng mà tần sảng trợn mắt nhìn hắn một mắt nói không cho phép ném đưa tới cái này người tuổi trẻ lo lắng tần sảng là muốn đem hắn lừa gạt xuống cho nên có chút do dự cũng vậy vạn nhất đem hắn lừa gạt xuống sau này lái xe nữa đi đùng hắn hắn có thể không có khí lực chạy phải ngươi liền ở phía trên đội đi Xem ai dày dừa qua ai. Thấy người tuổi trẻ do dự, tần sảng nói một câu. Đừng, đừng à, ta cho, ta cho. Người tuổi trẻ mặc dù ngoài miệng như thế nói, có thể hắn vẫn là không co toàn bộ xuống, chẳng qua là xuống đến có thể đem tiền đưa cho tần sảng vị trí thì dừng lại, sau đó đem tiền đưa tới. Tần sảng nhận lấy tiền, xem vậy không xem, kéo hạ dĩnh tuyết lên xe, đến trên xe sau này, tần sảng đem tiền đưa cho hạ dĩnh tuyết nói, dĩnh tuyết tỷ, quay đầu đến nơi, xem xem có không có ăn mày, đem số tiền này cho những tên khất cái kia. Tần Sảng mới sẽ không muốn số tiền này, đừng bảo là chỉ chút này tiền, coi như là ở hơn gấp 10 gấp trăm lần, nàng cũng không biết muốn, trước mặt nói, nàng muốn số tiền này, chẳng qua là cho mình tìm một rưỡi bậc thang mà thôi. "Phải, ta biết." Mà lúc này, Tần Sảng đã đem đưa ngủ, sau đó lái xe rời đi. Ngay tại hai người sau khi rời đi, người tuổi trẻ từ trên cột dây điện rơi xuống, khá tốt cách mặt đất tương đối gần, cho nên cũng không có té bị thương, nhưng ngay khi người tuổi trẻ mới vừa thở phào nhẹ nhõm thời điểm, lại một chiếc mẹ xe Mercedes-Benz 800 lái tới. Đây có thể đem người tuổi trẻ làm cho sợ hãi còn tưởng rằng là tần sàng lại lái xe trở về cũng là nghĩ muốn không đúng bởi vì chiếc xe này tới phương hướng không đúng có thể hắn bây giờ vậy còn có thời gian quản những thứ này vội vàng liền muốn đi trên cột dây điện bỏ không biết là không phải khí lực đã dùng xong cho nên hắn căn bản không có nằm sắp đi lên mà lúc này xe cũng đã đến trước mặt hắn xe sau khi dừng lại xuống xe bốn tên ăn mặc hắc âu phục cô gái mấy cái cô gái không nói hai lời đi lên liền đem người tuổi trẻ thu thập dừng lại hơn nữa bữa tiệc này dọn dẹp có chút thảm đừng quên chúng có thể là người máy coi như là ra tay tương đối nhẹ Đó cũng không phải là một người bình thường có thể tiếp nhận. Người tuổi trẻ có chút rõ ràng, cái này bốn danh nữ trẻ con rất có thể là mới vừa rồi vậy hai cô gái hộ vệ, nhưng mà lúc này, hắn đã không có thời gian nghĩ những thứ này, bởi vì hắn hôn mê bất tỉnh. Bữa tiệc này thu thập, phòng đoán không có 10 ngày nửa tháng đừng nghĩ xuống giường, liền cái này còn là người máy hạ thủ lưu tình, chẳng qua là muốn dạy bảo hắn một chút mà thôi, nếu không 3 tháng hắn cũng không thể xuống giường. Thấy người tuổi trẻ ngất đi, bốn danh nữ trẻ con mới ngừng lại, sau đó lẫn nhau gật đầu một cái, lên xe đi tần sáng các nàng đi phương hướng đuổi theo. Cùng lúc đó, Tần Thủy Hoàng vậy nhận được 4 tên người máy cô bé điện thoại, đem chuyện đi qua Nguyên Nguyên bản bản nói một lần, nghe được cái này chút, Tần Thủy Hoàng có chút khóc cười không được, hắn làm sao vậy không nghĩ tới, em gái mình còn có như vậy một mặt. Lao Tần, làm sao rồi? Không có sao, tiểu mội lại đang quấy rối. Tiểu mội? Tiểu mội làm sao hồ nháo? Nghe được Lao Cô hỏi như vậy, Tần Thủy Hoàng liền đem chuyện này đầu đuôi và hắn nói một lần, nghe xong Tần Thủy Hoàng mà nói, Lao Cô thiếu chút nữa không cười xoá khí, cái này hắn thật giống như ở ngắn trong video xem qua, nhưng là trên thực tế vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này dạng chuyện. Ta nói Lao Tần, không nghĩ tới trên thực tế thật đúng là có chuyện như vậy hả? Nói nhảm, câu chuyện tới từ sinh hoạt, nếu như không có, làm sao có như vậy câu chuyện? Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Lão Cô suy nghĩ một chút nói, cũng vậy, bất quá cũng chỉ có tiểu mọi người như vậy mới có thể làm ra như vậy chuyện. Không sai. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, tương đối đồng ý Lão Cô nói. Thật đúng là chỉ có tần sảng như vậy cô gái mới có thể làm ra như vậy chuyện, phải biết, muốn làm chuyện như vậy, nhất định phải có mấy cái trước để ra, một là không thiếu tiền, hơn nữa còn là muốn bấy nhiêu có bao nhiêu cái loại đó hay là lái một chiếc xe sang, giống như ngắn trong video mặt những cái kia, lái một chiếc mấy chục ngàn mấy trăm ngàn xe, hơi một tí muốn dù sao cũng hơn trăm triệu, nhìn liền không chân thật, người ta căn bản cũng không biết tư tưởng. Không tin, làm sao có thể có hậu tiếp theo những thứ này, cho nên cái này hai cái phần cứng điều kiện phải thỏa mãn, mới có thể làm loại chuyện này. Bất quá lao tần, ngươi cũng phải nói một chút tiểu muội, nàng như vậy nhưng mà phạm luật. Ừ, ta biết, lão cô nói không sai, mặc dù đối phương là người giả bị đụng, tần sảng hù dọa một chút đối phương dễ hiểu, nhưng là cuối cùng tìm đối phương đòi tiền thì không đúng. Cái này cho cướp bóc vậy không kém bao nhiêu. Coi như là đối phương có lỗi trước, nhưng là cuối cùng đối phương đã cho ở thế yếu, mà lúc này, tiểu muội cương ép để cho đối phương cầm tiền, bản thân này đã không đúng. Dĩ nhiên, thật ra thì vậy không có chuyện gì, đầu tiên đối phương sẽ không báo công an, bởi vì nói như vậy liền đem chính bọn họ cũng cho đặt tiến vào. Hơn nữa, tần sảng vậy không phải là vì tiền, tần sảng sẽ thiếu tiền sao? Dĩ nhiên sẽ không, tần thủy hoàng luôn luôn thì biết đánh một khoản tiền đã qua, nhiều 810000k, ít đi 3200000, hơn nữa cái này nha đầu cũng không xài tiền bậy bạ cũng để cho nàng trò cất đứng lên. Ngay tại Lao cô còn muốn nói điều gì thời điểm, phòng khách điện thoại reo, Tần Thủy Hoàng nhìn một cái Lao cô, liền đi qua đem điện thoại tiếp thông. "Tần tiên sinh ngài khỏe, nơi này có một vị quý khách tìm ngài, nói là đã cùng ngài nói xong, là có chuyện gì xảy ra, để cho hắn lên đây đi." "Tốt Tần tiên sinh, ta cái này thì mang vị khách này đi lên." Tần Thủy Hoàng ở, nhưng mà tổng thống bộ không có được Tần Thủy Hoàng cho phép, ai dám đem người dẫn tới, thậm chí cũng không dám đem hắn số phòng gọi nói ra, điểm này đạo đức nghề nghiệp quy tắc, trước quầy khách sạn vẫn phải có. Tần Thủy Hoàng cúp điện thoại, còn không có cùng hắn nói chuyện, lão cố lại hỏi, "Lão thần, là công ty xây cất bên kia người đã tới sao?" Đoán chừng là, không phải bọn họ, cũng không có ai sẽ tìm tới đây. Vậy ngược lại cũng là. Lão cố gật đầu một cái. Sau đó hai người ngay tại tổng thống bộ phòng khách chờ, đại khái mấy phút sau này, tiếng gõ cửa vang lên, lão cố liền vội vàng đứng lên, đi tới mở cửa ra, phòng khách phục vụ viên cho lão cố chào một cái, nói, "Tiên sinh, người ta mang tới." "Ừ, biết, cảm ơn ngươi." "Không khách khí. Người đến là một người người trung niên, xem tuổi tác không tới 50 tuổi." người này Tần Thủy Hoàng không có gặp qua, hẳn không phải là Bát Tân Trang bộ hạ một người, cũng vậy, Bát Tân Trang bộ hạ một người căn bản không có thể đi ra. người trung niên giống vậy trước cùng lão cô gật đầu một cái, sau đó đưa tay ra đối với Tần Thủy Hoàng nói, Tần tổng ngại khỏe, ta là tập đoàn Kiến Công hai công ty phó tổng cháo xây, phát sinh như vậy chuyện, thật sự là ngại quá. Tập đoàn Kiến Công là lớn, nói như vậy, mười Tần Thủy Hoàng ngày hôm nay chung vào một chỗ cũng không nhất định có tập đoàn Kiến Công lớn, nhưng là chớ quên, Bát Tân Trang phòng dự án chẳng qua là tập đoàn Kiến Công dưới cờ hai công ty một cái hạng mục mà thôi. Đừng bảo là chỉ là một hạng mục, coi như là toàn bộ hai công ty Tần Thủy Hoàng cũng sẽ không coi ra gì, là coi như là một cái hai công ty, cũng không phải Tần Thủy Hoàng tập đoàn có thể so, nhưng cái này nói chẳng qua là quy mô, cũng không phải là giá trị. Nếu như là trước kia, Tần Thủy Hoàng tập đoàn quả thật không có cách nào và tập đoàn Kiến Công hai công ty so, nhưng là từ Tần Thủy Hoàng cho tập đoàn rót vào 50 tỷ tiền vốn sau này, nếu như bàn về giá trị, Tần Thủy Hoàng tập đoàn tối thiểu là tập đoàn Kiến Công hai công ty gấp đôi trở lên. Liên cái này cũng chưa tính Tần Thủy Hoàng bản thân giá trị, nếu như toàn bộ tính luôn phỏng đoán coi như là cái này tập đoàn kiến công cũng cộng thêm chắc cũng là không phân chia như nhau nói như vậy cái này tần thủy hoàng tập đoàn có giá trị nhất chắc là tần thủy hoàng tự mình nói xác thực hơn là có thiên biến tần thủy hoàng cái giá này trị giá đây chính là không thể hạn chế tập đoàn kiến công là lớn ở đế đô tất cả công ty xây cất mà nói cũng có thể đứng vào trước mười nhưng đó là bao nhiêu năm tích lũy nói như vậy nếu như cho tần thủy hoàng nhiều năm như vậy phỏng đoán mười trăm cái tập đoàn kiến công cũng không coi vào đâu nói trắng ra tần thủy hoàng tập đoàn mới vừa mới bắt đầu ngài khỏe ngồi đi Tần Thủy Hoàng cũng đưa tay ra và vị này cháu phó tổng cầm một chút. Có câu nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Người ta tới đây sau này tư thái thả rất thấp. Hơn nữa, chuyện này phỏng đoán và vị này cháu phó tổng cũng không có bao lớn quan hệ. Toàn bộ là quản lý dự án làm ra. Theo lý chuyện này hẳn là quản lý dự án ra để giải quyết. Nhưng là quản lý dự án không phải là bị Tần Thủy Hoàng ngăn ở trên công trường liền sao? Cho nên cũng chỉ có thể hắn tới. Hơn nữa xây công hai công ty vậy rất có thành ý, để cho một người phó tổng tới đây. Nói thật, cái này đã cho Tần Thủy Hoàng rất lớn mặt mũi, nói khó nghe chứ và tần thủy hoàng quan hệ tương đối khá mấy cái xếp công ty, công ty khác nếu như chẳng qua là nói cái công trình, phỏng đoán căn bản là không thấy được phó tổng trợ lên người. cảm ơn ba người ngồi xuống sau này vị này tôn tổng nói, tần tổng đối với lần này cho ngài mang tới phiền thói đầu tiên tại nơi này ta đại biểu công ty cho ngài bồi cái không phải ngài yên tâm công ty bên này nhất định cho ngài một cái hài lòng câu trả lời người ta khách khí tần thủy hoàng lại không thể không khách khí cho nên liền vội vàng nói tôn tổng chuyện này ta cũng có sai quá xung động còn không có tốt câu thông liền đem cửa cho trợ. Tân Tổng, cái này có thể hiểu, đoán chừng là ta, ta cũng biết làm như vậy. Làm công trình cũng không là như vậy, đặc biệt là muốn tiền thời điểm, có lúc muốn một tiền cho muốn thịt bò nợ tựa như, thậm chí mấy năm hết tiết đến cũng muốn không xuống, không có năng lực chỉ có thể mỗi ngày chạy, có thể cuối cùng vẫn là kéo. Giống như Tần Thủy Hoàng như vậy có năng lực, có tiền vốn lại có mấy cái, cho nên Tần Thủy Hoàng muốn nợ cho tới bây giờ không mỗi ngày chạy, hoặc là cũng không làm, nếu làm thì làm hoàn toàn, lập tức đem giải quyết vấn đề, nói thật, nếu như Bắc Tân Trang quản lý dự án cho hắn tốt cửa hàng tốt tính, hắn cũng không biết đi cái này bộ cờ. Hiểu vạn tuế đi, vậy không biết tôn tổng lần này tới đây, tân tổng, ta tới đây đương nhiên là giải quyết chuyện, chuyện này nguyên nhân hậu quả ta đã biết, bao gồm công trình khoản chuyện, bây giờ liền xem ngài bên này muốn giải quyết như thế nào. Tần thủy hoàng vẫn không nói gì, lão cô ngay ở bên cạnh nói, chúng ta bên này vậy giải quyết rất dễ, đem thiếu chúng ta công trình khoản cho, sau đó bồi thường chúng ta tổn thất, cái khác cũng không sao. Nói thật, những lời này cũng chỉ lão cô nói ra thích hợp, nếu như là tần thủy hoàng, hắn thật đúng là không nói ra được, bởi vì người ta vị này tôn tổng quá khắc khí, bây giờ lão cô đã đem nói nói ra. Như vậy thì không có vấn đề gì. Phải, phải, vậy không biết tần tổng và vị này. Tôn tổng nhìn một cái lão cố, hắn có thể không nhận biết lão cố, hắn chỉ biết là nơi này có một cái tần thủy hoàng tần tổng. Đây là huynh đệ ta. Sau khi nói xong, lại thêm liền một câu nói, hắn nói liền là ý ta. Phải, phải, phải. Tôn tổng, ngài kêu ta tiểu cố là được, mới vừa rồi huynh đệ ta cũng nói, cho nên chuyện này ngài và ta nói là được. Lão cố tên này chính là một cái hậu tinh, hắn đã nhìn ra, tần thủy hoàng lúc này không thích hợp nói chuyện, cho nên hắn liền đem lời nhượng Đây cũng không phải Tần Thủy Hoàng không thể nói chuyện, mà là Tần Thủy Hoàng tên ngậy nhất không đụng đến nơi này mềm. Nếu như vị này cháu phó tổng đi lên liền cho Tần Thủy Hoàng mạnh bạo, vậy không cần nói, Tần Thủy Hoàng tuyệt đối cho hắn cứng đối cứng, có thể hắn, cái này tới mềm, Tần Thủy Hoàng thì không được, bởi vì hắn nhất xem không được cái này. Nghe được Lao cô như thế nói, Tôn tổng chỉ có thể nói, vậy không biết cô tổng ý nghĩa là. Thứ nhất, công trình khoản phải lập tức cho. Thứ hai, chúng ta nhiều người như vậy, như thế nhiều xe, vì chuyện lần này liền việc cũng không có liền, cái này không thể cứ tính như vậy, cái này cấp cho một ít bồi thường. Thứ ba Nhiều người như vậy ăn uống sinh hoạt ngủ, cái này cũng phải cần tiêu tiền, đừng bảo là coi như là ở nơi khác bọn họ cũng cần ăn uống sinh hoạt, vậy không giống nhau, đó là ở công trường, ăn là nồi cơm lớn, không tốn mấy đồng tiền, nhưng là ở chỗ này cũng không giống nhau. Phải phải phải, nhìn Tổng nói không sai, vậy ngài xem cái này bồi thường cho nhiều ít tương đối thích hợp. lão cố vậy không nghĩ tới vị này Tôn Tổng lại dễ nói chuyện như vậy, cho nên trong chốc lát ngây ngẩn, chỉ có thể nói, cái này tạm thời còn không có tính toán ra tới, như vậy đi, ta đi gọi điện thoại hỏi một chút, sau đó nói cho ngươi không thành vấn đề vậy mời giám đốc cố đi thẩm tra đi. thật ra thì lão cô không biết là vị này tôn tổng cũng có khổ mình biết. hắn đây cũng là không có cách nào. Bác Tân Trang công trình rất khẩn trương. Bác Tân Trang khai phát thương là đương thời đầu tư tập đoàn. bên kia tổng giám đốc tự mình cho tập đoàn kiến công công ty chính gọi điện thoại. tập đoàn kiến công công ty chính ở biết chuyện này sau này tức giận vô cùng. vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là bởi vì cấp công trường phát sinh như vậy chuyện, đợi rõ ràng sau này, vậy thì càng tức giận hơn. phải biết tập đoàn kiến công là một nhà lớn tập đoàn, chú trọng nhất chính là mặt mũi. nếu như chuyên y. Tập đoàn kiến công bởi vì thiếu công trình vạn bị người khác chặn cửa như vậy đối với tập đoàn kiến công cũng không phải là chuyện gì tốt vạn nhất đang bị người cố ý cho lấy được trên net vậy chuyện liền lớn phát tài cho nên công ty chính liền đem điện thoại đánh tới hai công ty không nói nhảm chỉ có một chỉ thị đó chính là không tiếc bất cứ giá nào hãy mau đem chuyện này giải quyết tốt nếu như xuất hiện lại cái gì bất ngờ như vậy từ tổng giám đốc đến phó tổng liền cũng chớ làm cho nên vị này tôn tổng vừa qua tới liền đem tư thái thả rất thấp hoàn toàn là tần thủy hoàng nói cái gì chính là cái đó hơn nữa hắn vậy không cần thiết lại gây thêm rắc rối. Bởi vì chuyện này cuối cùng sẽ có người phụ trách. Còn như nói phụ trách, căn bản cũng không cần muốn, chuyện này là ai đưa tới, như vậy thì là người nào phụ trách. Lao Cố đi một bên gọi điện thoại đi, vị này cháu trai lúng túng ngồi ở trên ghế salon, không có biện pháp, chuyện này từ đầu tới đuôi đều là chính bọn hắn vấn đề, và Tần Thủy Hoàng không có một chút quan hệ. Lao Cố thẩm tra rất nhanh, chẳng qua là hai điện thoại mà thôi, bên kia cũng đã thẩm tra rõ ràng, đầu tiên là ăn cơm xài bao nhiêu tiền, sau đó tôn trọng đồng xài bao nhiêu tiền, còn như nói gì tiền im lặng, còn có tiền dầu cái gì, căn bản không cần thẩm tra. Cái này đều có mấy? Tôn Tổng, ta đã xác minh, ăn cơm tổng cộng xài 1. 92 triệu, ô oh hát đúng rồi, là 2 ngày tiền cơm, nếu như ngày hôm nay không xử lý tốt, mỗi ngày thêm 960 ca. 1. 1 92 triệu. lão cô báo giá cả đem Tôn Tổng sợ hết hồn, mặc dù đây là 2 ngày tiền cơm, nhưng mà đây cũng quá cao đi, 1 ngày liền 96, ăn cái gì, chẳng lẽ ngày ngày đều là hải sâm bào ngư? Nói thật, lão cô nói đã là chân thực giá cả, mỗi bữa cơm trung bình mỗi một nhân tài 400 đồng tiền mà thôi, đừng quên. Đây chính là gọi khách sạn lớn cấp 5 sao đầu bếp, hưởng thụ đãi ngộ dĩ nhiên cũng là khách sạn lớn cấp 5 sao. Tôn tổng, không sai, không tin ngài có thể mình đi tính tiền. Phải, một 92 triệu liền một. 92 triệu, vậy xin hỏi cái khác còn có cái gì? Ăn uống sinh hoạt ngủ, ăn uống xong, kéo tung không cần phải để ý đến, nhưng là cái này ngủ là cần, cho nên cho mỗi một tài xế cũng mua rồi đỉnh đầu lều vải. Ta mới vừa mới hỏi một chút, tổng cộng mua 800 lều, những người này vậy thật là, lại mua là toàn bộ tự động hay phải ngủ một phòng khách ngoài trời hạ trại lều vải. Đỉnh đầu thì phải 1 ngàn bao gần 2 ngàn. Không thành vấn đề, còn có cái gì? 190 hơn vạn tiền cơm cũng thanh toán, còn để ý điểm này, đừng bảo là 1 ngàn hơn đồng tiền đỉnh đầu, coi như là 2 ngàn đồng tiền đỉnh đầu, 800 đỉnh cũng không quá 1,6 triệu mà thôi, so tiền cơm phải tiện nghi hơn. Còn có chính là tiền im lặng, một chiếc xe ba người, xe cũng không muốn nói nhiều, một ngày 1 ngàn đồng tiền coi là, người một ngày 300, giống vậy coi là 2 ngày, tổng cộng là 950k4 ngàn. Nghe được Lao Cô nói xong, Tôn Tổng liền vội vàng nói, Tần tổng, Giám đốc cố. Những thứ này cũng không có vấn đề gì, ta bây giờ liền có thể đưa tiền, còn lấy là Tần tổng có thể ở ta đem tiền cho sau này, lập tức đem người rút lui. Có thể. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. Tần Thủy Hoàng vốn chính là tới muốn tiền, cũng không muốn cùng tập đoàn Kiến Công làm khó dễ, sở dĩ đem sự việc nháo lớn như vậy, hắn là cố ý tìm quản lý dự án phiền toái, ai bảo tên kia để cho hắn tức giận chứ. Vậy được, vậy ta bây giờ liền đưa tiền. Tôn tổng nói xong trước lấy ra một tờ chi phiếu, tấm chi phiếu này trên viết chính là 150 triệu. Đây là Tần Thủy Hoàng làm công trình công trình quản, ngoài ra lại lấy ra chi phiếu bản, viết một bản 5 triệu chi phiếu. Đưa cho Tần Thủy Hoàng nói: "Tần tổng, ngài xem như vậy ngài hài lòng không?" Tần Thủy Hoàng đem chi phiếu nhận lấy, nhìn một cái, phía trên viết là 5 triệu, liền nói: "Tôn tổng, ngươi thật giống như viết hơn." "Không nhiều, coi như là nhiều, cũng coi là hướng Tần tổng ngài nói xin lỗi." Nghe được Tôn tổng như thế nói, Tần Thủy Hoàng còn có thể nói gì, chỉ có thể đem chi phiếu đưa cho lão cố, quay đầu hướng Tôn tổng nói: "Vậy ta sẽ không khách khí, ngươi yên tâm, ta cái này thì để cho người rời đi." Được Vậy thì cảm ơn Tần tổng. Cảm ơn. Vị này Tôn tổng rất có ánh mắt, biết Tần Thủy Hoàng nói lời này chính là tiên khách, cho nên nói cảm ơn đồng thời, vậy từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Vậy Tôn tổng ta cũng không đưa ngươi. Không cần không cần. Ở nơi này vị Tôn tổng đi sau này, lão cố nhìn Tần Thủy Hoàng nói, lão Tần, không nghĩ tới cái này tập đoàn kiến công còn thật rộng rãi, 5 triệu nói cho thì cho. Nói nhảm, còn không đi gọi điện thoại để cho người đem cửa nhường lại. Rõ ràng, ta vậy thì đi đánh. Lão cố không hiểu tập đoàn kiến công hai công ty tại sao hào phóng như thế. Nhưng là Tần Thủy Hoàng có biết ta, giống như vị kia cháu tổng nói như vậy, nhiều coi như là cho Tần Thủy Hoàng nói xin lỗi. Chuyện này vốn chính là bọn họ sai, nếu như không thể để cho Tần Thủy Hoàng hài lòng, Tần Thủy Hoàng liền trợ cửa, trọng yếu nhất chính là, vạn nhất Tần Thủy Hoàng đem chuyện này phát đến trên net, đối với tập đoàn Kiến Công mà nói, tuyệt đối không phải đã chuyện tốt, cái này 5 triệu, vậy tương đương với tiền ém miệng. Đáng tiếc là Tần Thủy Hoàng căn bản cũng không muốn cái gì tiền ém miệng, hắn sở dĩ đưa cái này tiền nhận lấy, đó là muốn cho những tài xế kia huynh đệ làm điểm phúc lợi, nếu như là Tần Thủy Hoàng mình, số tiền này hắn tuyệt đối không muốn thấy Lao Cố nói chuyện điện thoại xong tới đây, Tần Thủy Hoàng nói: Số tiền này ngươi lấy về, đem tiệm cơm tiền cơm thanh toán, còn có mua lều vài tiền, còn dư lại liền cho tài xế Minh đệ chia đi. À, Lao Tần, cái này, như vậy sao được? Là cái gì không được, liền giữ ta nói làm. Vậy cũng tốt, vậy ta thay những tài xế kia Minh đệ cảm ơn ngươi. Khách khí. Nếu như Tần Thủy Hoàng là đưa cái này tiền cho Lão Cố, phỏng đoán Lão Cố ngay cả một cảm ơn cũng không biết nói, nhưng là số tiền này là cho những tài xế kia, giả như vậy nhìn cái này tiếng cảm ơn liền không thể không nói. Ô hát đúng rồi lão Tần, những an ninh kia làm thế nào? Số tiền này có phải hay không cho bọn họ phân một chút? Không cần, quay đầu ta để cho tập đoàn cho chúng phát phần thưởng vàng, số tiền này liền cho những tài xế kia huynh đệ đi. Cái này không được đâu. Có cái gì không tốt, liền giữ ta nói làm. Phải, ta biết. Cho người máy phát phần thưởng vàng, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Mặc dù đến mở tiền lương thời điểm, tập đoàn sẽ đem tiền lương đánh tới người máy trên thẻ, nhưng đây chẳng qua là che người thái mắt, số tiền này cuối cùng vẫn là vào tận thủy hoàng eo túi. Cho nên số tiền này căn bản cũng không cần cho, người máy lại không tiêu tiền, có thể nói ngày thường trừ cố gắng lên, một phân tiền đều không hoa, coi như là cố gắng lên, mỗi chiếc xe đều có tập đoàn thống nhất phân phát phiếu đổ xăng, vậy chưa dùng tới tiền. Trừ phi Tần Thủy Hoàng cho chúng an bài có nhiệm vụ đặc vụ, cần phải đi vùng khác, nếu không số tiền này trên căn bản là từ cái miệng túi này thả vào một cái khác túi, nói trắng ra, số tiền này vẫn là Tần Thủy Hoàng tiền. Lão Tần, vậy chúng ta bây giờ có thể rời đi hay không? Ừ, ngươi đi làm trả phòng, ta đi lái xe, chúng ta rời đi đi xe vẫn còn ở toàn tụ đức cửa để tần thủy hoàng chỉ có thể đi bộ qua đem xe lái về làm hắn đậu xe ở cửa khách sạn thời điểm lão cố đã đem trả phòng làm xong thủ tục đang cửa chờ hắn lên xe lão cố mở cửa xe đi lên ở tần thủy hoàng lái xe đi hồi lúc đi lão cố nói lão tần cái này thật giống như là chúng ta đòi tiền nhất thuận lợi một lần không phải thật giống như mà phải thì phải đúng đúng đúng chính là nhất thuận lợi một lần giống như vậy trận lại công trường cửa muốn tiền chuyện bất kể là tần thủy hoàng vẫn là lão cố làm cũng không chỉ một lần đặc biệt là tần thủy hoàng Loại chuyện này làm cũng không biết có bao nhiêu lần. Chương 418, Trung tiêm trước tiên, khi đó còn không có lao cô chuyện gì, bởi vì khi đó lao cô vẫn chưa đến, chỉ có hát Tử, Lão Đồ và Lão Hứa, dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng là không thiếu được, chỉ cần nợ kết không xuống, liền sẽ lái xe đi trận công trưởng cửa. Nhưng là tuyệt đối không có ngày hôm nay như vậy thuận lợi, không có biện pháp, khi đó Tần Thủy Hoàng chỉ là một nhỏ chủ đầu, đòi tiền cũng là cho những cái kia túi lớn, hai túi thậm chí ba túi loại tiền, những người đó làm sao có thể và tập đoàn kiến công công ty như vậy so? căn bản cũng không có tiền cho nên mỗi lần muốn nợ đều không phải là rất thuận lợi, nhất hơn cũng chính là rất nhiều cái kế tiếp cuộc sống. Sau đó tần thủy hoàng bọn họ liền rút lui, không có biện pháp, bởi vì ngươi coi như là không rời đi, bọn họ vậy không cầm ra tiền. Dĩ nhiên cũng có phải đến tiền thời điểm, ví dụ như công ty xây dựng hoặc là khai phát thương bên kia cho những cái kia nhận tàu cửa hàng làm áp lực, nói như vậy tần thủy hoàng cũng có thể bắt được tiền, nhưng coi như là như vậy cũng không có lần này như thế thuận lợi. Tần thủy hoàng nhìn một cái lao cô nói, ngươi đừng quên, chúng ta lần này đối mặt người là ai? Ách, đúng vậy. Trước chúng ta đối mặt đều là một ít nhận tàu cửa hàng, chúng ta bây giờ đối mặt nhưng mà công ty xây cất. Ngay tại Tần Thủy Hoàng còn muốn nói điều gì thời điểm, điện thoại di động lúc này vang lên, Tần Thủy Hoàng vội vàng lấy ra nhìn một cái, điện thoại là Hoa Tỷ đánh tới, mặc dù không biết Hoa Tỷ lúc này cho mình gọi điện thoại có chuyện gì, bất quá hay là trò tiếp thông. Này, Hoa Tỷ, Tiểu đệ, đang làm gì vậy đâu? Đang lái xe. Tần Thủy Hoàng nói thật, ta không phải hỏi ngươi cái này, ta là hỏi ngươi đoạn này thời gian đang làm gì vậy. Nghe được Hoa Tỷ hỏi như vậy, Tần Thủy Hoàng nét môi nói ta còn có thể làm gì, hoa tỷ ngươi cũng không phải không biết, mỗi ngày trừ chạy công trình, làm công trình, còn dư lại chính là muốn tiền. ách, thôi, ta không hỏi cái này, ngươi bây giờ ở đế đô sao? có mặt, vậy thì tốt quá, là như vậy, thứ hai công ty đưa ra thị trường, ngươi đến lúc đó tới công ty một chuyến thôi. à, nhanh như vậy liền đưa ra thị trường. một đoạn thời gian trước, Tân thủy hoàng để cho hoa tỷ đem cổ phần của hắn từ ngân hàng chuột lúc trở lại, hoa tỷ hình như là ở đường diễn, vậy chính là chuẩn bị công ty đưa ra thị trường sự việc. Không nghĩ tới lúc này mới thời gian bao lâu, công ty lại muốn đưa ra thị trường. Đợi một chút hoa tỷ, ngươi nói là thứ hai tới đưa ra thị trường. Đúng vậy, ngươi không biết còn không biết sao? Hoa tỷ nói không sai, thần thủy hoàng quả thật không biết, không có biện pháp, hắn đoạn thời gian này quá bận rộn. Hơn nữa mấy ngày trước mới từ Vi Hải trở về, làm sao biết hoa tỷ công ty muốn lên sàn chứng khoán? Hoa tỷ, ta quả thật không biết, bất quá công ty trước nghe biết, có phải hay không có một lần cổ phiếu thân mua? Không sai à, ở nửa tháng trước cũng đã thân mua. Hoa tỷ nói đến đây thời điểm, vỗ đầu một cái nói, thưa. Ta quên và ngươi nói lấy ngươi tài lực, nếu như thân mua mà nói, tuyệt đối sẽ thân mua thành công. Hoa tỷ có chút hối tiếc, chuyện này nàng đúng là quên mất, nhưng mà điều này cũng không có thể trách Hoa tỷ, phải biết công ty lập tức phải đưa ra thị trường, mà nàng là sếp công ty, sự việc phỏng đoán so Tần Thủy Hoàng còn hơn, đem chuyện này quên cũng bình thường. Hoa tỷ, ngươi cũng biết, ta không chơi cổ phiếu, cho nên ngươi coi như là nói cho ta cũng không có ích gì. Nghe được Tần Thủy Hoàng mà nói, Hoa tỷ ngẩn người một chút nói, ích cũng vậy. Tần Thủy Hoàng căn bản cũng không chơi cổ phiếu, cho nên căn bản là thân mua không được. Muốn thân mua cổ phiếu cũng không phải là như vậy dễ dàng, đầu tiên là là bên trong tay ngươi phải có cổ phiếu, nói như vậy, ở thân mua một chi cổ phiếu trước khi 20 ngày bên trong, bên trong tay ngươi nếu như có 10.000 đồng tiền cổ phiếu, đến thân mua thời điểm mới có thể tổ một dãy số. Cho ví dụ, ví dụ như bên trong tay ngươi có lên chứng 10.000 đồng tiền thị giá cổ phiếu, cầm ở trong tay 20 ngày, khi có một chi lên chứng cổ phiếu muốn thân mua thời điểm, ngươi mới có thể thân mua tổ một dãy số, nếu như chúng, nói cách khác ngươi có thể lấy phát được giá cách mua được chi này cổ phiếu. Hơn nữa nếu như là SZSE phát được cổ phiếu, ngươi còn thân mua không được, trừ phi bên trong tay ngươi có 10.000 đồng tiền chỉ số sàn thâm quyến. Giống vậy cầm đủ 20 ngày. Hơn nữa SZSE và lên chứng còn không giống nhau. SZSE chỉ có thể thân mua 500 cổ. Lấy loại này đây. Nếu như bên trong tay ngươi có thị giá 200.000 cổ phiếu, ngươi liền có thể thân mua 20 tổ. Chỉ cần có tổ một thân mua thành công, như vậy ngươi liền có thể mua được lên chứng 1.000 cổ hoặc là SZSE 500 cổ cổ phiếu. Bất quá cái này cũng có một cái thân mua hạn mức tối đa. Ví dụ như một chi cổ phiếu phát được giá là 10 đồng tiền, đỉnh cách thị giá là 2,2 triệu, nói cách khác, người thân mua hạn mức tối đa chính là 220.000 cổ. Bất quá muốn thân mua đến đỉnh cách cũng không phải như vậy dễ dàng, trong tài khoản có 10.000 đồng tiền thị giá cổ phiếu mới có thể thân mua 1.000 cổ, muốn thân mua 220.000 cổ, như vậy trong tay thì nhất định phải có thị giá 2.2 triệu cổ phiếu, hơn nữa còn muốn ở thân mua trước cầm vượt qua 20 ngày. Dĩ nhiên, cái này là nhằm vào những người có tiền kiêm người, phổ thông nhân dân, có ai nhiều tiền như vậy đi chứng khoán, nói khó nghe. Có cái này hơn 2 triệu, nếu như là nhân dân có cái này hơn 2 triệu, tuyệt đối sẽ thời gian đầu tiên gửi ngân hàng, sau đó qua một đời người. Bất quá Hoa tỷ, công ty đưa ra thị trường, ngươi để cho ta đi làm mà. Ta nói tiểu đệ, ngươi đừng quên, ngươi cũng là công ty cổ đông, hơn nữa còn là đại cổ đông, ngươi không đến sao được. Tân Thủy Hoàng cầm Hoa tỷ công ty điện thoại di động 2 phần trăm cổ phần, tuyệt đối coi như là đại cổ đông, phải biết Hoa tỷ công ty điện thoại di động thị giá có thể là rất cao, hơn nữa cái này nói vẫn là bây giờ, nếu như đưa ra thị trường, tối thiểu so bây giờ lật gấp mấy lần. Đáng tiếc những thứ này cổ phiếu không thể giao dịch, nếu như muốn tiến hành giao dịch, phải chờ tới 5 năm sau, chỉ có thị giá không thể giao dịch, có thể nói một chút dùng cũng không có, dĩ nhiên, cũng không ai biết 5 năm sau là tình huống gì, đến lúc đó cổ phiếu giá cả so bây giờ cao 10 lần 20 lần cũng không dám nói. Bất quá đây là đi tốt lắm nói, còn có một loại có thể, đó chính là đến lúc đó cổ phiếu triệt phá phát được giá, nếu quả thật là nói như vậy, vậy Tần Thủy Hoàng sẽ thua lô lớn, chẳng qua là loại chuyện này rất ít phát sinh. Thời gian 5 năm, cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì. Mặc dù đến lúc đó cổ phiếu giá cả không có phát hiện ở cao, nhưng là 5 năm này bên trong nhất định sẽ tiến hành huê hồng cái gì, ví dụ như 10 đưa 10 như vậy sự việc. Cứ một rất ví dụ đơn giản, ví dụ như ngươi bây giờ có 10.000 cổ cổ phiếu, giá trị là 10 đồng tiền một cổ. 5 năm này trong, nếu như có cái 2 3 lần 10 đưa 10 như vậy huê hồng, như vậy ngươi cái này 10.000 cổ cổ phiếu, có thể biến thành 40.000 cổ hoặc là 80.000 cổ. Coi như đến lúc đó chi này cổ phiếu giá trị chỉ có 4 đồng tiền một cổ, như vậy vậy so bây giờ đáng tiền hơn, liền giữ thấp nhất 40.000 cổ tính toán. Như vậy thì tương đương với ngươi những thứ này cổ phiếu giá trị 160 ngàn Nếu như là 80.000 cổ đâu, đó chính là giá trị 32 đồng tiền Còn có một loại có thể, đó chính là cổ phiếu số lượng đổi nhiều Hơn nữa giá trị cũng thay đổi cao, 10.000 cổ biến thành 40.000 cổ Cổ phiếu giá trị mới 10 đồng tiền một cổ tăng đến 30 đồng tiền một cổ Nói như vậy kiếm càng nhiều Đây cũng không phải không có loại này có thể Điển hình nhất chắc là năm 2004 trừng đưa ra thị trường Đông Sơn Hoàng Kim Lúc đó giá cả chỉ có 4 khối bao nhiêu tiền một cổ Đến lại 07 năm hơn nửa năm thời điểm cổ phiếu giá trị là 328, cái này cũng chưa tính, từ năm 2004 tháng 4 đến tháng 6 năm 2007, ngắn ngủn 3 năm nhiều một chút, 10 ngàn cổ nếu như không bán nói, biến thành 7-12 ngàn cổ, cái này 3 năm nhiều thời gian, 10 đưa 10, 10 đưa 6, 10 đưa 5, thậm chí 10 đưa 3 như vậy chuyện xảy ra nhiều lần. Nhưng mà hoa tỷ, ta cái này cổ đông không phải là giả sao. Tân Thủy Hoàng là cổ đông không tệ, cũng đừng quên, hắn những cái kia cổ phần vẫn còn ở hoa tỷ trong tay, nói cách khác, Tân Thủy Hoàng còn không coi là chân chính cổ đông. Bởi vì cổ phần ở Hoa Thị danh nghĩa, cho nên hắn nói hắn là giả vậy không sai. Tiểu đệ, cái gì hư không giả, ngươi chính là cổ đông, ngươi vẫn là tới đây giấu sao tốt. Vậy cũng tốt, vậy ta đi, thứ hai mấy giờ? Tám giờ. Được, tám giờ ta đúng giờ đến công ty. Vậy thì đúng rồi sao? Vậy thứ hai tám giờ, ta nhưng mà chờ tiểu đệ ngươi. Yên tâm đi Hoa Thị, ta nhất định đến. Tân Thủy Hoàng chính là như vậy, đáp ứng chính là đáp ứng, không đáp ứng chính là không đáp ứng, chỉ cần là đáp ứng, liền nhất định sẽ đi làm, cho nên một điểm này, Hoa Sau khi cúp điện thoại, Lão Cô từ kế bên người lái nhìn tới hỏi, Lão Tần, ngươi mới vừa nói cái gì cổ đông, cổ phần. Không việc gì, là như vậy, ta trước không phải đầu tư đã công ty điện thoại di động sao, chính là Hoa Tỷ vậy cái công ty điện thoại di động, bây giờ công ty muốn lên sàn chứng khoán, để cho ta thứ hai lại xem. À, công ty điện thoại di động đưa ra thị trường. Hoa Tỷ Lão Cô không có gặp qua, nhưng là hắn nghe Tần Thủy Hoàng nói qua, cũng biết Hoa Tỷ công ty điện thoại di động là kia công ty, biết đó là một nhà lớn công ty điện thoại di động, cũng biết công ty kia tình huống. Ừ thứ hai đưa ra thị trường mẹ kiếp lão tần chuyện lớn như vậy ngươi làm sao không nói sớm nghe được lão cố lời này tần thủy hoàng quay đầu lại hỏi lão cố có ý gì nếu như ngươi nói sớm ta liền có thể thân mua một ít ta thế nào cũng có thể thân mua thành công mấy ngàn cổ lão cố nói để cho tần thủy hoàng ngẩn người một chút hỏi ngươi không phải chứ ngươi còn chơi cổ phiếu dĩ nhiên ngày thường không phải không có chuyện gì sao cho nên lúc không có chuyện gì làm ta liền mua chút cổ phiếu hoàn tần thủy hoàng nhìn hắn một mắt nói lão cố không là huynh đệ không để cho ngươi chơi Nhưng là ngươi cũng biết, thị trường chứng khoán có nguy hiểm, ngươi nếu như chẳng qua là vui đùa một chút còn có thể, nếu như muốn từ cổ phiếu lên phát tài, ta khuyên ngươi vẫn là coi là. Yên tâm đi lão Tần, ta chính là vui đùa một chút, lại càng không trông cậy vào được lợi bao nhiêu tiền, cho nên ngươi không cần lo lắng, ngoài ra nói cho ngươi một cái bí mật, ta từ mua cổ phiếu đến bây giờ, cho tới bây giờ không có bồi qua tiền. Không có bồi qua tiền. Cái này không thể nào chứ? Tân Thủy Hoàng mặc dù cho tới bây giờ không chơi cổ phiếu, nhưng là hơn nhiều ít thiếu vẫn biết một chút. Hắn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua ai mua cổ phiếu cho tới bây giờ không thường tiền, liền liền những cái kia lớn cơ cấu cũng không dám như thế nói. Lão Tần, ta nói là sự thật. Vậy ngươi và ta nói một chút, ngươi là làm sao làm được? Nghe được Tần Thủy Hoàng hỏi như vậy, lão cố hì hì hắc cười mấy tiếng nói, thật ra thì rất đơn giản, ta mua cổ phiếu dùng đều là không cần tiền, hơn nữa mua cổ phiếu sau này, bất kể là bồi là được lợi, ta cũng sẽ không bán, dĩ nhiên, kiếm nhiều sẽ bán. Vậy nếu như bồi thường đâu? Bồi thường cũng không bằng tôi, bỏ mặc bồi nhiều ít nhưng là ta cổ phiếu vẫn còn ở vậy sớm muộn sẽ phồng lên tới vạn nhất tăng không đứng lên đâu tân thủy hoàng lo lắng không phải là không có đạo lý bởi vì hắn nghe nói qua cái này rất nhiều người mua một chi cổ phiếu sau đó cổ phiếu bắt đầu rớt, lập tức cho bộ có mấy năm thậm chí 10 năm 8 năm hết tết đến cũng tăng không lên đây tăng không đứng lên không quan hệ à vậy lại càng dứt vượt mua vượt dứt vượt mua ngươi liền rồi lao tần cái này ngươi liền không hiểu sao ở nhận tàu công trình lên ta là và ngươi không so được nhưng là ở mua cổ phiếu trong chuyện này ngươi cũng không như ta Lão cố nói xong, cười một tiếng nói tiếp, ta nói vượt rất vượt mùa, cũng không phải là mù mua, mà là có kế hoạch. Lão thần, nói như vậy đi, một chi cổ phiếu rất tới trình độ nhất định, là không thể nào lại ngã, mà ta lúc này mua vào, chẳng những là kéo xuống trước mua giá cổ phiếu, nếu như ta hơn mua, rất có thể hơi tăng một chút ta liền kiếm tiền. Lão cố nói để cho thần thủy hoàng gật đầu một cái, thần thủy hoàng mặc dù không mua cổ phiếu, nhưng là hắn không hề ngu, lão cố lời này nghe không việc gì hiếm lạ, nhưng là lại có mấy người có thể làm được, đây chính là tâm tính. rất nhiều mua cổ phiếu người, giá cả một rất tâm tính liền băng. Đừng bảo là mua vào, không bán đi cũng không tệ, muốn nếu không cũng sẽ không đền tiền, nhưng là lão cô tên này không giống nhau, bởi vì hắn có tiền, những thứ này mua cổ phiếu tiền, hắn căn bản cũng không quan tâm. Nếu không quan tâm, vậy làm sao có thể lo lắng sẽ thua thiệt, cho nên hắn mới có thể làm được kiếm tiền, hoặc là người ta nói, ở cổ phiếu lên có thể kiếm tiền đều là người có tiền, mà ở cổ phiếu lên thường tiền đều là người nghèo, lời này không phải là không có đạo lý. Bởi vì người có tiền để tiền, người nghèo không thường nổi, một người bình thường. Cầm ra 100.000 đồng tiền đặt ở trong thị trường chứng khoán mua cổ phiếu, cái này đã rất nhiều, thậm chí là hắn toàn bộ tài sản, một khi trăm ngàn khối này tiền mua cổ phiếu thường tiền, dù là chẳng qua là bồi thường 10.000 đồng tiền, vậy cũng để cho người rất đau lòng. Phòng đoán sẽ không chút do dự đi chỉ tổn, nhưng mà hắn căn bản không có nghĩ tới, ngươi chỉ tổn mua, đó chính là thật bồi thường, hơn nữa ai có thể bảo đảm ngươi mua thêm cái khác cổ phiếu không lỗ tiền, lại bồi lại bán, phòng đoán trăm ngàn khối này tiền tới tới lui lui mấy lần, chỉ còn lại không có bao nhiêu. Lão cô, kiếm tiền là kiếm tiền nhưng là ngươi vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn ngươi cũng biết thị trường chứng khoán đồ chơi này nước rất sâu rõ ràng yên tâm đi lão tần ngươi rõ ràng liền tốt nói ta cũng không muốn nói nhiều hai người cũng không có lại đi bắc tần trang công trường bởi vì lúc này xe lớn đã rút lui hai người còn đi làm gì nếu không đi công trường đương nhiên là đi thẳng về cho nên tần thủy hoàng liền lái xe đi hồi long quan nơi này hắc tử bọn họ còn ở tại hồi long quan bên này bất quá nơi này phỏng đoán vậy ở không dài, bởi vì nơi này mấy năm trước liền nói phá bỏ và rời đi cho tới bây giờ còn không có tháo nhưng là gần đây có tiếng gió, nơi này năm nay muốn tiến hành phá bỏ và rời đi. như vậy, hắc tử bọn họ còn muốn dọn nhà, còn như nói rời đến địa phương nào, cái này rất đơn giản, tần thủy hoàng bọn họ có công vụ của mình, đương nhiên là rời đến mình nhà trọ bên kia, tối thiểu có thể tiết kiệm hạ không thiếu tiền phòng. trở lại hắc tử bọn họ muốn phòng địa phương sau này, quả nhiên xe cộ đều đã trở về, tần thủy hoàng cũng không có đi vào, đem láo cố buông xuống sau này rời đi. nơi này cách tần thủy hoàng nhà trọ cũng không xa, tần thủy hoàng liền lái xe tới đến nhà trọ nơi này. nhưng mà hà tuệ cũng không tại, hỏi một chút nhân viên mới biết. Hà Tuệ buổi sáng liền lái xe rời đi, các nàng cũng không biết Hà Tuệ đi địa phương nào. Tân Thủy Hoàng cầm lấy điện thoại ra, liền cho Hà Tuệ đánh một cái đã qua. "Này, lão công, ngươi ở địa phương nào?" "Ta ở Thập Độ ạ." "Thập Độ? Ngươi đi Thập Độ làm gì?" Thập Độ chỗ này Tân Thủy Hoàng dĩ nhiên biết, Thập Độ phong cảnh khu ở vào đế đô thành phố Vách Tường Tây Nam, là Trung Quốc phương Bắc duy nhất một nơi đại quy mô khách tư đặc biệt nham dung hình dạng vẻ mặt trái đất, là Trung Quốc quốc gia a a a cảnh khu và Trung Quốc quốc gia địa chất công viên. Thập độ phong cảnh khu là lớn Thanh Hà nhánh sông Cự Ngựa sông cắt thái hành sơn mạch Bắc Bưng mà hình thành một con sông cốc, toàn bộ hành trình ngược 20 km. Bởi vì ở trên lịch sử con sông này trong cốc tổng cộng có 10 vượt qua cự ngựa sông đưa đỏ bến đỏ, cố mà có tên thập độ. Bây giờ quốc lộ đã xây nhập sông cốc, cái này 10 chỗ bến đỏ đã sớm xây lại là tràn đầy nước cầu không có chân chính bến đỏ, nhưng là thập độ tên chữ nhưng vẫn dùng cho tới nay. Là trông như vậy, tiểu muội cho ta gọi điện thoại, để cho ta qua tới nơi này, ta cũng không biết nàng có chuyện gì, lại tới, ai biết đến nơi này mới biết. Nàng là để cho ta tới đây chơi. Ôi hát, nguyên lai like là đi đi chơi, phải, ta biết. Vậy ngươi sẽ ở đó cứ việc chơi chơi đi. Nói tới cái này, Tần Thủy Hoàng cũng cảm giác được có chút thẹn với Hà Thụy. Từ hai người biết được bây giờ, Tần Thủy Hoàng cho tới bây giờ không có đơn độc mang Hà Thụy đi ra ngoài chơi qua. Chớ nói ra ngoài dạo chơi, liền liền cùng đi ra ngoài vòng vo vò một chút cũng không có. Không cần đi, ta đang chuẩn bị đi về đây. Đừng à. Liên cùng Tiểu Mụi ở bên kia cứ việc chơi chơi đi, chú ý an toàn. Vậy cũng tốt, vậy ta chỉ có thể chiều mai trở về, nhưng mà ai cho ngươi nấu cơm à? Cái này ngươi liền không cần phải để ý đến, ta người lớn như vậy, còn có thể đói bụng mình không được. Hà Tuệ nói để cho Tần Thủy Hoàng khóc cười không được, hắn cảm giác được Hà Tuệ đem hắn làm đứa bé, coi như là đứa nhỏ, có có tiền vậy không nói đi. Bên ngoài thức ăn không vệ sinh, ta xem như vậy đi láo công, chân thực không được, ngươi đi ngay công trưởng, biểu tỷ ở bên kia nấu cơm, ngươi để cho biểu tỷ cho ngươi làm chút ăn, ta chiều mai đi trở về. Ngươi cũng không cần quan ta, ngươi ở đó bên cứ việc chơi đi, ta nơi này dễ giải quyết, chân thực không được, ta đi hắt tử bọn họ bên kia. Ừ. Sau khi cuộc điện thoại Tần Thủy Hoàng rời đi nhà trọ, trực tiếp về đến nhà, hắn bây giờ đi chỗ nào ạ? Địa phương nào vậy không đi được? Dĩ nhiên, cái này đến không phải nói Tần Thủy Hoàng không muốn đi, mà là không có ở đây. Sau khi về đến nhà, Tần Thủy Hoàng đi trước rửa mặt, sau đó liền đem khóa cửa, đi tới trong tiểu khu một nhà tiệm hớt tóc tiệm cắt đầu. Đoạn thời gian này, Tần Thủy Hoàng vẫn bận, liền đầu cũng không có ở đây cắt, thứ hai thì đi Hoa Thị công ty, thế nào cũng phải đem đầu cắt một chút đi. Cắt đầu, Tần Thủy Hoàng về nhà tắm, đổi cả người quần áo, thời gian đã đến buổi chiều lúc ăn cơm, Tần Thủy Hoàng không có nghe Hà Tuệ mà là ngay tại bên ngoài tiểu khu tùy tiện tìm một quán cơm ăn chút gì. Tần Thủy Hoàng đối với ăn không phải rất chú trọng, chỉ cần vệ sinh liền có thể, còn như nói ăn cái gì, hắn cho tới bây giờ không cái ăn, chỉ cần có thể ăn no là được. Dĩ nhiên, nếu như mùi vị có thể khá một chút tốt hơn. Sáng ngày thứ hai, Tần Thủy Hoàng đi tới sưởng bên này, nơi này chính là Tần Thủy Hoàng gây ra đặc biệt mua bán cổ phiếu địa phương. Mặc dù không phải là công ty đầu tư, nhưng là cùng công ty đầu tư không có một chút khác biệt, bởi vì nơi này làm chính là chuyện đầu tư. Thiếu gia, thiếu gia, ừ. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái, hỏi: "Đoạn thời gian này như thế nào?" "Thiếu gia, đầu năm tới giờ, thị trường chứng khoán giá thị trường rất tốt, coi như không cẩn thận tính toán, tùy tiện mua một chi cổ phiếu liền kiếm tiền, liền gần đây 2 tuần lễ không phải rất tốt mà thôi." Ô hát, như thế nói gần đây 2 tuần lễ thua thiệt." "Không không không, Thiếu gia, không có thua thiệt, ta nói đúng cái này 2 tuần lễ giá thị trường không phải rất tốt, không phải nói thua thiệt, cái này 2 tuần lễ vẫn là kiếm, chỉ bất quá không có trước kiếm hơn mà thôi." "Như vậy à? Bất quá thua thiệt cũng không có cái gì, coi như là làm ăn, cũng có bồi có được lợi." chúng chỉ là cổ phiếu đồ chơi này. Ừm, thiếu gia. Được rồi, ta ngày hôm nay tới đây không phải là vì chuyện này, ta là muốn hỏi một chút. Điện thoại di động thứ 2 liền đưa ra thị trường. Các ngươi có hay không đối với công ty này cổ phiếu tiến hành thân mua? Nghe được Tần Thủy Hoàng hỏi như vậy, mấy tên quản lý người máy nhìn nhau một cái, trong đó một người nhìn Tần Thủy Hoàng hỏi, thiếu gia, cái này có vấn đề gì không? Không có, không có vấn đề gì. Là như vậy, ta cũng là công ty này một trong người góp vốn, nhưng mà ta trước cũng không biết nó muốn lên sàn chứng khoán. Ta nghe nói nếu như thân mua thành công. Đưa ra thị trường thời điểm, tối thiểu có thể tăng gấp mấy lần. Thiếu gia, nguyên lai like là chuyện gì xảy ra ạ? Cái này có thể yên tâm, không riêng gì công ty này cổ phiếu, chỉ cần là có muốn lên sàn chứng khoán cổ phiếu, chúng ta cũng biết tiến hành thân mua, hơn nữa đều là định cách thân mua. Ông oh, hắc, như thế nói các người đã thân mua sắm. Đúng vậy thiếu gia. Vậy thân mua tỷ lệ thành công là nhiều ít? Thiếu gia, ngài hỏi chính là chi này cổ phiếu vẫn là cho nên tham dự thân mua cổ phiếu. Liền chi này cổ phiếu. Thiếu gia, chi này cổ phiếu trung thiên trước tiên tương đối cao. Kém không nhiều có trong 1% trung tiêm trước tiền, cái này đến không phải nói chi này cổ phiếu không tốt, mà là chi này cổ phiếu thị giá tương đối cao, phát được cổ phiếu vậy tương đối hơn. Lần này công ty điện thoại di động cầm ra 30% cổ phần đi ra, tiến hành cổ phiếu phát phải, cũng không muốn xem nhẹ cái này 30%, đây chính là 30 tỷ cổ, phát được giá là bảy khối lẻ 2 phút, nói cách khác, lần này sẽ thu thập 2.000 hơn 10 tỷ dùng tới công ty phát triển. Dĩ nhiên, cái này 2.000 hơn 10 tỷ chẳng qua là cổ phiếu thị giá, cũng không phải là tiền tới tay, bởi vì còn phải cho thừa tiêu thương, Ơ e ơ -e -e. Một số tiền lớn, ngoài ra còn có các loại thuế vụ, phỏng đoán cuối cùng đến công ty trương mục có 200 tỷ cũng không tệ. Đây chính là thu thập hơn 200 tỷ, liền giữ trong 1% trung thiêm trước tiên tính toán, vậy thân mua tiền nhưng mà 210.000.000 triệu hả, không có biện pháp, công ty điện thoại di động thị giá quá cao, cái này trung thiêm trước tiên đã rất thấp. Vậy trước phát được cổ phiếu trung thiêm trước tiên có nhiều ít. Thiếu ra, trước phát được những cái kia cổ phiếu, thị giá cũng tương đối thấp, cho nên trung thiêm trước tiên vậy rất thấp, tốt nhất tình huống chính là 0.1%, thậm chí có 03. không phải đâu thấp như vậy. Nghe được Tần Thủy Hoàng hỏi như vậy, quản lý người máy nói, "Thiếu gia, chính là thấp như vậy, bởi vì những công ty kia thị giá tương đối thấp, phát được cổ phiếu giá trị chỉ có mấy cái trăm triệu, thậm chí mấy tỷ, nhất hơn cũng không quá mấy tỷ." Chương 419, đưa ra thị trường. Nguyên lai like là như vậy, nói cách khác, trung thiên trước tiên và phát được cổ phiếu thị giá vậy có quan hệ. "Thiếu gia, cái này như thế nói sao, có quan hệ vậy không có quan hệ, cái này muốn xem người đầu tư đối với công ty này xem không coi trọng, dĩ nhiên, giống như điện thoại di động công ty như vậy, đây tuyệt đối là coi trọng." nhưng là nó tổng thị giá quá cao, cho nên mới xuất hiện loại chuyện này. Nghe được quản lý người máy như thế nói, tân thủy hoàng thật giống như rõ ràng liền chút gì công ty thị giá và trung thiêm trước tiên có quan hệ vậy không quan hệ, người đầu tư vẫn coi trọng công ty, trung thiêm trước tiên cũng chỉ càng thấp, nhưng là cái này vậy không phải là tuyệt đối. Còn có một loại tình huống giống như điện thoại di động như vậy, tổng thị giá quá cao, cổ phiếu phát được cũng quá hơn 30 tỷ cổ à? Đó là cái gì khái niệm? Phỏng đoán lớn rất nhiều hình đưa ra thị trường công ty tổng cổ phiếu cũng không có như thế nhiều. Dơ một cái rất ví dụ đơn giản. Ví dụ như một công ty phát được cổ phiếu là 1 tỷ cổ, giá cổ phiếu đồng dạng là 7 khối lẻ 2 phút, muốn thu thập tiền vốn là 7 tỷ, cái này đã rất nhiều, mà nó trung tiêm trước tiên là 0.1%, cũng chính là 1.000 tổ thân mua, có tổ 1 trung tiêm, như vậy tổng thân mua tiền vốn là nhiều ít. 7 tỷ ngồi tại 1.000, 7 tỷ tỷ mà thôi. Mà hoa tỷ công ty điện thoại di động trung tiêm trước tiên mặc dù cao, nhưng là chờ quên, nó nhưng mà có 30 tỷ cổ, đồng dạng là 7 khối lẻ 2 phút. Đó chính là 2.106 triệu, mặc dù trung tiêm trước tiên là trong 1%, như vậy 2.106 triệu ngồi tại 100, đây chính là 210.000 số 060 tỷ. Nói tóm lại, người đầu tư vẫn là càng coi trọng hoa tỷ công ty điện thoại di động, có lúc chính là như vậy, không nên bị số liệu lừa. dĩ nhiên, đây đối với những cái kia cơ cấu mà nói tuyệt đối sẽ không, bị số liệu lừa gạt cũng chỉ là những cái kia phổ thông cổ dân mà thôi. Được rồi, không nói những thứ này, ngươi liền nói cho ta, chúng ta tổng cộng trung tiêm liền nhiều ít cổ chứ. 5 triệu cổ mới 5 triệu cổ. Tân Thủy Hoàng có chút thất vọng, nói thật, đây đã là cái rất cao con số, chớ quên, nơi này bây giờ tổng tiền vốn mới 5 hơn 1 tỷ, coi như là trước toàn bộ tiền vốn cũng cầm cổ phiếu, đỉnh cách thân mua cũng chỉ có thể thân mua 500 triệu cổ mà thôi. 500 triệu cổ, dựa theo trong 1% trung tiêm trước tiên, vừa lúc là 5 triệu cổ, nói cách khác, đây đã là đỉnh cách thân mua sắm, không thể nào trung tiêm cao hơn nữa. Đúng vậy thiếu gia, 5 triệu cổ. Được rồi, có tổng so không có mạnh, con kiến nhỏ đi nữa cũng là thịt. Tân Thủy Hoàng biết, cái này không thể trách người máy. Sở dĩ mới trung thêm 5 triệu cổ, đó là bởi vì tần thủy hoàng cho bọn chúng tiền vốn quá thiếu, nếu như là 50 tỷ mà nói, cái này trung thêm con số còn có thể tăng thêm nữa 10 lần. Mặc dù nói chỉ có 5 triệu cổ, nếu như có mấy lần tăng bứt, đó cũng là hơn trăm triệu thu vào, tần thủy hoàng mặc dù không quan tâm chút tiền này, nhưng là có được lợi tổng so không có được lợi mạnh hơn đi. Đúng vậy thiếu gia, đúng rồi thiếu gia, những thứ này cổ phiếu bán còn chưa bán. Không bán? Chẳng những không bán, còn phải cho ta hàng loạt mua vào, như vậy, một hồi ta lại cho các ngươi rót vào 5 tỷ, đem các ngươi tiền trong tay còn có ta bây giờ cho các ngươi tiền, toàn bộ mua chi này cổ phiếu. Ừm, thiếu gia, nói thật, tần thủy hoàng bây giờ là không có tiền, nếu không chính hắn cũng có thể đem chi này cổ phiếu kéo mấy cái tăng đình bản, coi như là bây giờ, phòng đoán cũng có thể kéo mấy cái tăng đình bản, bởi vì phải người mua không hề liên chính hắn. đây cũng không phải nói tần thủy hoàng có hơn coi trọng chi này cổ phiếu, mà là muốn giúp giúp hoa tỷ, phải biết ở công ty không có trước như biết, thì có người đối với công ty mắt long long, khá tốt tần thủy hoàng và một ít hoa tỷ bằng hữu ra tay mua công ty không ít cổ phần để cho hoa tỷ bên này chiếm một ít ưu thế, nhưng đây cũng chỉ là một chút mà thôi. Tân Thủy Hoàng lo lắng lúc này có người ở khiến cho xấu xa, mặc dù nói đưa ra thị trường là lưu thông cổ, có thể đó cũng là cổ phần, đồng dạng là cổ đông, nếu như có người muốn quấy rối, mua nhiều lưu thông cổ, như thường có thể đem hoa tỷ đuổi xuống đài. Đây tuyệt đối không phải làm cho đùa, bởi vì hoa tỷ ưu thế cũng không rất rõ ràng, nói như vậy, lần này phát được cổ phiếu, nếu như bị người cố ý thu mua vượt qua là 20%, như vậy hoa tỷ thì có thể bị đuổi xuống đáy. Lưu thông cổ là 20% đó cũng là tổng cổ phần 6%, nếu là như vậy, tuyệt đối vượt qua Hoa tỷ nơi này cổ phần, nói như vậy thì chẳng khác nào Hoa tỷ giúp người khác làm đồ cưới. Tần Thủy Hoàng tuyệt đối sẽ không cho phép như vậy sự việc phát sinh, bởi vì công ty điện thoại di động ở Hoa tỷ trong tay Tần Thủy Hoàng yên tâm, thả vào ở trong tay người khác, Tần Thủy Hoàng là tuyệt đối sẽ không để tâm. Mặc dù nói Tần Thủy Hoàng chỉ có 2% cổ phần, nhưng 2% cũng là tiền à, hơn nữa, lúc này mua vào tuyệt đối sẽ không thua thiệt, coi như là thua thiệt điểm vậy không có vấn đề, cho nên Tần Thủy Hoàng mới an bài người máy muốn mua vào. Được rồi, cứ như vậy đi, đoạn thời gian này đem trọng tâm thả vào chi này cổ phiếu lên, cái khác trước tạm thời dừng một chút. tốt thiếu gia, Tân thủy hoàng từ xưởng sau khi rời đi cũng không có đi công ty, cũng không có đi công trường, mà là đi ra ngoài chạy xuống đi, không sai, chính là chạy công trường. mặc dù nói hắn biết như vậy tràn đầy không mục đích chạy không có ích lợi gì, nhưng vậy so cái gì cũng không làm mạnh. dĩ nhiên, đang chạy công trường trước, Tân thủy hoàng còn phải chuẩn bị một chút, đó chính là ấn danh thiếp. bây giờ thiên biến không có ở đây, cho nên ấn danh thiếp như vậy sự việc chỉ có thể giao cho sao chủ tiệm những chỗ này. Nếu như thiên biến ở đây, những thứ này căn bản cũng không cần Tần Thủy Hoàng bận tâm, trước tìm một nhà sao chụp tiệm, đem danh thiếp làm, lần này Tần Thủy Hoàng làm hơn, duy nhất làm 2000 tấm. Tần Thủy Hoàng làm cũng không phải là những cái kia tiện nghi danh thiếp, mà là tốt, một bản giá cả liền cùng 2 3 đồng tiền, 2000 tấm danh thiếp xài Tần Thủy Hoàng 5 6000, nếu như là người khác, cái gì cũng không có làm, tuyệt đối bỏ không được xài nhiều tiền như vậy. Tần Thủy Hoàng bất kể những thứ này, không có đưa vào cũng chưa có hồi báo, cái này từ Tần Thủy Hoàng ngày thứ nhất tiến vào chuyến đi này liền biết đạo lý, cho nên ở phương diện này, Tần Thủy Hoàng rất bỏ được đầu tư. Nói khó nghe, 2000 tấm danh thiếp, có thể nói thành một cái công trình, như vậy số tiền này liền không coi vào đâu. Dĩ nhiên, sở dĩ mắc như vậy, còn một nguyên nhân khác, đó chính là Tần Thủy Hoàng muốn tương đối gấp, 2 tiếng không tới, Tần Thủy Hoàng liền lấy được rồi những thứ này danh thiếp, sau đó liền bắt đầu đi chạy công trường. Lần này Tần Thủy Hoàng không có đi ngoại ô chạy, mà là đi thành phố, mặc dù nói trong thành phố công trường không có ngoại ô lớn như vậy, nhưng là chớ quên, trong thành phố giá cả muốn so với ngoại ô đắt tiền hơn. Ở ngoại ô, 22 đồng tiền một lập thể đã là giá cao, nhưng là ở trong thành phố, liền nói năm nay một lập thể không có 30 trở lên căn bản không có thể, thậm chí càng hơn, bất quá cái này cũng phân địa phương. Nói như vậy, vẫn dựa theo vòng đến, nhị hoàn trong khoảng, một lập thể đất giá cả không có 36 đồng tiền căn bản cũng không có người tiếp, nhị hoàn trở ra tam hoàn trong khoảng, một lập thể đất tối thiểu cũng ở đây 32 đồng tiền. Tam hoàn đến bốn vòng, từ 28 đến 30, bốn vòng đến năm vòng, giá cả ở 26 đến 28, năm vòng trở ra, giá cả ở 22 đến 26 bây giờ, lại đi bên ngoài chính là 22 trở xuống. Vừa chưa ở trong thành phố ăn một bữa cơm, Tiếp theo sau đó chạy, chạy một ngày, đi hết mấy công trường, nhưng là một cái sống không có chạy đến, thậm chí ngay cả một ý nguyện cũng không có được phải, nhưng là Tần Thủy Hoàng cũng không có khả trí. Làm nhiều năm như vậy công trình, nếu như liền cái này chút kiên nhẫn cũng không có, vậy thì không phải là Tần Thủy Hoàng, hơn nữa, chạy một ngày là có thể chạy đến một cái công trình, đây căn bản cũng không có thể, nói khó nghe, 10 ngày nửa tháng chạy không tới một cái công trình cũng bình thường. Buổi tối, Tần Thủy Hoàng về đến nhà, chạy một ngày, Tần Thủy Hoàng trước tắm, sau đó đi ra ngoài ăn một chút gì liền ngủ, bởi vì ngày thứ hai còn muốn đi thành phố dĩ nhiên không phải đi chạy công trường mà là đi công ty điện thoại di động ngày mai sẽ là số 13, cũng chính là công ty điện thoại di động đưa ra thị trường cuộc sống tần thủy hoàng đã đáp ứng hoa tỷ như vậy thì phải đi đừng bảo là chẳng qua là đi ra ngoài chạy công trình coi như là xuống rào cũng phải đi ngày thứ hai vừa dạng sáng tần thủy hoàng thức dậy rửa mặt một cái sau đó liền lái xe rời đi ở trên đường ăn chút gì liền trực tiếp lái xe đi công ty điện thoại di động ngày hôm nay công ty điện thoại di động rất náo nhiệt còn không có tiến vào công ty liền thấy đã giăng đèn kết hoa liền liền hai bên đường lộ cũng cắm lên cờ đỏ, dĩ nhiên còn có một chút công ty tuyên truyền cờ xí. đi tới công ty cửa, tần thủy hoàng liền thấy rất nhiều băng rôn dọc đều là một ít công ty chúc mừng công ty điện thoại di động đưa ra thị trường băng rôn dọc, trong đó có tần thủy hoàng, chẳng những có hắn người, còn có tần thủy hoàng tập đoàn. khi nhận được hoa tỷ điện thoại sau này, tần thủy hoàng sẽ để cho người làm những thứ này băng rôn dọc đưa tới, chẳng những như vậy, còn đưa không thiếu giỏ hoa, giống vậy có tần thủy hoàng tập đoàn, còn có chính là hắn người. hoa tỷ hôm nay mặc rất gọn gàng, dùng trang điểm lộng lẫy cũng không quá đáng thấy nàng cái này lối ăn mặc, tần thủy hoàng lắc đầu một cái đi tới. tần thủy hoàng thấy được hoa tỷ, hoa tỷ dĩ nhiên cũng nhìn thấy hắn, vội vàng chạy tới, còn không có cùng tần thủy hoàng xuống xe, giúp tần thủy hoàng đem cửa xe mở ra, nói, tần tổng, hoa nên tần tổng đại gia đến chơi. nơi này là trường hợp công cộng, hơn nữa người rất nhiều, cho nên hoa tỷ chỉ có thể như vậy gọi tần thủy hoàng. nếu như không có người ngoài, hoa tỷ tuyệt đối sẽ không gọi tần thủy hoàng tần tổng. hoa tổng, chúc mừng chúc mừng. tần thủy hoàng xuống xe ôn quyền vừa nói, cùng vui cùng vui, tần tổng mau mời. Xe liền không cần tần thủy hoàng quản lý, có người tới giúp hắn đậu xe xong, cho nên tần thủy hoàng liền theo hoa tỷ tiến vào, đến bên trong sau này, hoa tỷ nhỏ giọng ở tần thủy hoàng tai vừa nói, "Tiểu đệ, ta còn muốn đi nghênh đón quý khách, lại không thể bồi ngươi, chính ngươi tùy tiện vòng vo một chút, cũng bắt đầu mở cửa bán thời điểm ta tìm lại ngươi." "Hoa tỷ, ngươi đi làm việc đi, không cần phải để ý đến ta." Tần thủy hoàng cũng không phải không người thông tình đặt lý, mặc dù nói hai người quan hệ tốt, nhưng là hắn cũng không thể yêu cầu người ta hoa tỷ chỉ có thể cùng hắn đi, phải biết tới hôm nay người, nhưng mà không thiếu, hơn nữa đều là một ít lớn tập đoàn tổng giám đốc nói khó nghe, Hoa Tỷ có thể có thời gian đem nàng nên đón đi vào, cái này đã cho hắn rất lớn mặt mũi. Không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng tập đoàn quá nhỏ, đang bình thường trong mắt người, Tần Thủy Hoàng tập đoàn là một cái đồ vật khổng lồ, nhưng là ở trong mắt những người này, Tần Thủy Hoàng tập đoàn căn bản cũng không coi là cái gì, coi như là Tần Thủy Hoàng đầu tư sau này cũng là như vậy. Phải biết, Tần Thủy Hoàng tập đoàn coi như là Tần Thủy Hoàng đầu tư sau này thị giá cũng không quá 8 tỷ, nhưng là tới hôm nay những công ty này, phòng đoán thấp hơn một tỷ cũng rất yếu, thậm chí nói không có. Nếu như vậy coi là, Tần Thủy Hoàng tập đoàn coi như là ít nhất. Vậy được, vậy ta cũng không gọi ngươi. Không cần, ta vừa vặn đi tìm Bùi tổng trò chuyện một chút. Tần Thủy Hoàng thấy được Bùi tổng, xem bộ dáng là so mình tới trước, bởi vì Bùi tổng đã ở bên trong. Vậy càng tốt. Ở hoa thị đi ra ngoài sau này, Tần Thủy Hoàng đi tới Bùi tổng bên người, đưa tay từ đi ngang qua một người phục vụ trong tay lấy một ly đồ uống, nói: "Bùi tổng, thật lâu không gặp." Nghe có người kêu mình, Bùi tổng vội vàng quay đầu nhìn một cái, thấy là Tần Thủy Hoàng, ngẩn người một chút nói: "Tần tổng, ngươi cũng tới." Đúng vậy. Không có biện pháp, hoa thị cho ta gọi điện thoại để cho ta nhất định phải tới, ta không đi không được à. Nói thật, Tân Thủy Hoàng có thể biết Hoa tỷ vẫn là bởi vì Bùi tổng, nếu như không phải là Bùi tổng mà nói, hắn căn bản cũng không có thể biết Hoa tỷ, nếu như vậy nói, vậy Bùi tổng và Hoa tỷ hẳn quen thuộc hơn, cho nên hắn ngày hôm nay có thể tới liền không kỳ quái. Ha ha ha, như nhau như nhau. Nghe được Bùi tổng lời này, Tân Thủy Hoàng ngẩn người một chút, xem ra Bùi tổng cũng là Hoa tỷ gọi điện thoại kêu tới, cũng vậy, người người quả không phải Hoa tỷ gọi điện thoại, phòng đoán Bùi tổng sẽ không có thời gian tới đây, không, có biện pháp, di động chuyện của công ty cũng là rất nhiều hơn nữa cũng là rất bận rộn. bùi tổng, vị này là bên cạnh một người người trung niên, mới vừa rồi một mực đang cùng bùi tổng nói chuyện, lúc này liền hỏi một câu. ách, bùi tổng vỗ một cái hốc nói, xem ta, quên cho các ngươi giới thiệu, khúc tổng, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này là tần thủy hoàng tập đoàn tổng giám đốc, tần thủy hoàng tiến sinh. giới thiệu xong tần thủy hoàng sau này lại hướng tần thủy hoàng nói, tần tổng, vị này là thiên phúc chứng khoán khúc tổng, các ngươi quen biết một chút. ngài khỏe khúc tổng, ngài khỏe tần tổng. hai người cầm một chút tay, khúc tổng nói trước nói. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Tần Thủy Hoàng tập đoàn tổng giám đốc lại như thế trẻ tuổi, nói thật, thật là không nghĩ tới. Vị này Khúc tổng nói không sai, hắn quả thật chấn động kinh ngạc một chút, bất quá không phải khiếp sợ Tần Thủy Hoàng tập đoàn, mà là khiếp sợ Tần Thủy Hoàng tự tác, nói thật, nếu như giới thiệu người không phải buổi tổng, phòng đoán đánh chết hắn hắn cũng không tin Tần Thủy Hoàng sẽ là Tần Thủy Hoàng tập đoàn tổng giám đốc. Mặc dù Tần Thủy Hoàng tập đoàn danh tự này mới dùng một năm cỡ đó, nhưng lại ở đế đều đã rất nổi danh, đây cũng không phải nói Tần Thủy Hoàng tập đoàn danh tiếng lớn, mà là bởi vì đây là tránh phủ đấu giá xí nghiệp. Ai vậy không nghĩ tới lớn như vậy cái Tần Thủy Hoàng tập đoàn lại là một người tuổi trẻ cho mua, khúc tổng liêu khen ta chẳng qua là chuyện nhỏ mà thôi. chuyện nhỏ, tấn tổng, ngài thật biết nói đùa. đi, chúng ta qua bên kia trò chuyện. bùi tổng lúc này nói, được. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. đối với bùi tổng, Tần Thủy Hoàng vẫn là rất tôn trọng, ngược lại không phải là nói bùi tổng so hắn có tiền, bàn về người tài sản, Tần Thủy Hoàng so bùi tổng có tiền nhiều hơn, hắn tôn trọng bùi tổng, đó là bởi vì bùi tổng đối với hắn trợ giúp rất lớn.